Trước một hồi i lâu dị dạng mới dừng lại mở mắt ra nơi đây lại không phải mê cung bên ngoài mà là một mảnh đỏ bừng dung luyện trí địa bốn phía nhiệt độ cao hạ nhân cho dù bạch dạ có ba tôn thiên hồn tre trở thể vẫn như cũ toàn thân đại hãn đây là nơi nào bạch dạ tâm nghi nhìn t r u n g quanh nhưng không thấy lý nhược h â n cùng chắc thanh minh thân ả n h đừng nói là cái này đạo không gian cửa không phải rời đi cấm địa lỗ h ổ n g mà là một cái thông hướng khu vực khác đại môn tiến vào sau đại môn l i ề n cùng tiến vào cấm địa đồng dạng là ngẫu nhiên xuất hiện tại phiến khu vực này bất luận cái gì một góc bạch dạ trong lòng phát nghi hướng phía trước bước đi nhưng vừa bước ra một bước ngón tay chỗ đột nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt lần này cảm giác đau đớn cực kỳ rõ ràng cơ h ộ là toàn tâm đau đớn hắn giơ tay lên phát hiện trên ngón tay tiềm long giới lại hoàn toàn bỏ bừng phản phất muốn hỏa tan đ ồ n dạng xem ra nơi này cùng tiềm long giới đích bốn phía đỏ bừng một mảnh bên trên không thấy đỉnh phía dưới là hỏa h ồ n g b ú n đất nơi xa còn có đại lượng ao nham tương quần quận nham tương tại trong ao lan lộn nơi này càng giống là cái lò lửa lớn đi vài bước đột nhiên từng đầu đỏ lên xích sắt ánh vào trong t ầ m mắt những này xích sắt giang khắp nơi xuyên qua chân trời cùng đại địa bạch d ạ hướng phía trước cẩn thận tới gần lại phát hiện xích sắt giao thoát chỗ lại xuất hiện một tôn vô cùng to lớn long chi pho tượng pho tượng kia bị nướng một mảnh đỏ bừng pho tượng có được khổng lồ long thân chiếm cứ trên thân một khối lân phiến đều có trưởng thành cỡ như vậy khiến người ta kinh ngạt chính là nó lại mọc ra chín đầu một th lại mỗi một cái đầu đều như là núi nhỏ khủng bố bên trong không mất uy nghiêm bạch dạ kinh ngạc nhìn qua kia cựu đầu long điêu tiếp theo đưa tay nhìn xem trên ngón tay tiềm long giới kia đỏ bừng tiềm long giới dần dần lạnh đi nhưng hình dạng của nó lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất từ trước đó kia thường thường không có gì là ám sát chiếc n h ậ n biến thành có được hỏa hồng đường vân chói mắt b à o giới liền liền lên đầu long văn cũng biến thành cựu đầu long văn đây chính là tiềm long giới chân thực bộ dáng bạch dạ kinh ngạc nói lúc trước vệ thanh hầu vệ ẩn tàng tiềm long giới cố ý đem lựa chế làm cho thay hình đội dạng không nghĩ tới hôm nay đến nơi đây cái này tiềm long giới lại tự hành lộ ra chân diện mục giang giác lúc này dị hưởng vang lên chỉ thấy cái kia khổng lồ cựu đầu long điêu đột nhiên nứt ra sau đó cả cái khu vực nhẹ nhàng lắc lư ao nham tương bên trong nham tương không ngừng nhấc lên giống như là phát sinh c h ấ n bạch dạ t h ầ n sắc cảnh giác cẩn thận nhìn qua kia dần dần vỡ ra cựu đầu long điêu đã thấy kia k h ắ c hình dòng chỗ khe hở bên trong lại tràn ra một t i a màu lam khí tức cố này màu lam khí tức hoàn toàn tràn ra về sau tại không trung ngưng t ụ hóa thành một đầu to lớn cựu đầu long hồn nó không ngừng tại trên không xoay quanh vô cùng thần kỳ các hình dòng hoàn toàn vỡ vụn hóa thành bụi rơi tại mặt đất thần kỳ cảnh tượng xuất hiện những cái k i a bụi lại bị đại địa hoàn toàn hấp thu vùng đất k i a lấp lóe mấy lần ó n g ánh l ụ ợ c mang mà hậu sinh ra từng đ ó a từng đ ó a kỳ diệu hoa tới thật là nồng nặc hồ khí bạch dạ vội vàng tiến lên nhìn qua những ngày hoa đưa tay nhẹ nhàng đục vào một cô ý lạnh như băng tuấn ra khiến người vô cùng dễ chịu có như thế nồng hậu dày đặc hồ lực những ngày kỳ dị chi hoa chỉ sợ là quý trọng gì dược liệu bạch dạ không chút khắc khí đem cái này hơn mười đoá duy mỹ lạnh bút hoa toàn bộ hai xuống nhưng lại tại ngắt lấy thời khắc đột nhiên phát hiện trên mặt đất có từng d ậ mơ hồ chưa i ế t hắn sững s vội vàng đem bụi đất gỡ ra đọc chữ viết giới lạc song môn giới hình một môn giới linh một môn giới hình giới linh giao hòa thời khắc chính là long giới tái hiện thời điểm đại hạ hậu nhân nhớ lấy như muốn cho dùng lòng giới nhất định không thể vì thế nhân biết nếu không đại hạ vẫn g vậy giới hình giới linh giới hình là chỉ t i ề m lòng giới sao vậy cái này giới linh bạch dạ suy tư trong lòng thật lâu đột nhiên làm ra quyết định sắc mặt cứng lại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia khổng lồ cựu đầu long hồn đột nhiên thả người nhảy lên giơ tay lên bên trong lòng giới hướng chi đánh tới nháy mắt đem tiêu cựu đầu long hồn hút vào trong nhẫn cùng thời khắc đó toàn bộ tiềm long giới lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất toàn bộ chiếc nhẫn biến thành kim sắc lấy huyết hồng vì một bên lấy cựu long vị phù điêu cực kỳ huyết đẹp đồng thời bạch dạ phát hiện linh hồn của mình phản phát nhận cái gì cầu tiếp trong ý thức hình như có cái gì tiến bảo giống kinh thiên long ngâm vang lên bạch dạ tinh thần chấn động tinh tế phẩm vị lại phát hiện trong óc của mình tràn vào đại lượng ký ức há ha, ha ha ha ha đây chính là tiềm long đại đế thần vật tiềm long thần giới sao không nghĩ tới hôm nay bị ta đọc được quả thực là trời cũng giút ta lần này táng thần sơn chuyến đi thật sự là chuyến đi này không tệ ta vô song huyết tôn muốn tiếu nạo g toàn bộ quần tông vực ha ha ha ha vô song huyết tôn nghe nói ngươi tại táng thần sơn thu hoạch được một kiện không được bảo bối giao ra chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết mặc thiên lâu dạ trương hà âu dương thần lực các ngươi vậy mà dẫn người vây công ta hôn trướng các ngươi coi là dạng này liền có thể được đến bảo bối của ta mơ tưởng các ngươi quả nhiên lợi hại bất quá liền xem như dạng này các ngươi cũng đừng hỏng từ trong tay của ta đoạt được vật này sau này còn gặp lại đáng ghét bọn g i a hỏa này thế mà theo đuổi không bỏ xem ra tiếp tục sớm muộn sẽ bị bọn hắn đổi u tới phía trước có cái làng không bằng đem vật này tạm thời giấu kín tại trong thôn đợi vứt bỏ đám g i a hỏa này lại đến lấy như bảo bối không ở trên người chắc hẳn bọn g i a hỏa này cũng không dám bắt ta như thế nào liên giấu tại giếng này bên trong tốt thiết trí pháp trận phong ấn chắc chắn sẽ có khí tức sinh ra tốt hơn theo ý che đậy hạ chiếc nhẫn kia khí tức vi rượu dù sao ta sẽ rất mau tới lấy ha ha hết thệ thiên ý vô phùng có tiểu hài rơi trong giếng đi cứu mạng a cứu mạng đừng nóng ộ i xem ta a không có việc gì các người muốn sống tốt t r o n g giữ hài tử cái tuổi này chính là chạy loạn khắp nơi thời điểm còn tốt lần này không có vấn đề gì nếu như lần sau còn như vậy đụng tới hung thú vậy coi như xong tạ tạ tạ ơn ân nhân ân nhân c h ấ m đã làm sao rồi ân nhân nhìn đứa nhỏ này ra lại cầm ân nhân chiếc nhẫn chơi cũng không trả lại cho ân nhân ân nhân cho chiếc nhẫn kia t chiếc nhẫn kia vậy mà như thế khủng bố mà lại chiếc nhẫn kia bên trong vậy mà phong tồn vô song huyết tôn thu hoạch được hắn về sau toàn bộ l ị c trình không được Ta, h o như g bét, n ế không s h có này giới trâm cũng không có khả năng lập nên cái này thịnh thế giang sơn chỉ là bên này đã gây nên quần tông vực chú ý không thể lại dùng này giới lập tức sai người chế tạo cấm địa ta muốn lưu một phần trí bảo cho đại hạ hậu nhân tiềm long giới cường đại như thế ta lại điều khiển không được chỉ có thể lưu làm hậu nhân vô luận được đến chiếc nhẫn kia ngươi là ai ngươi phải nhớ cho kỹ vật này tuy mạnh lại có được tính hai mặt nó có thể mang cho ngươi đến vô cùng vô tận chỗ tốt cũng có thể cho ngươi mang đến vô cùng vô tận sắc cơ tại ngươi không thể đạt tới đăng phong tạo cực hồn cánh trước nhớ lấy chớ có để người biết được vật này chi tồn tại này trong n h ậ n giới linh cùng giới hình nhất định phải tách ra nếu không lực lượng trường kỳ c h ố n g chất chắc chắn sẽ bộc phát không nghĩ tới tách ra giới linh cùng giới hình lại hao phí ta tất cả thọ nguyên xem ra ta là thành cũng lòng giới vòng cũng lòng giới quả nhiên là tạo hóa tre ngươi ô、oh、hô、oh. đến tận đây từ o à n bộ k tiếng thúc. Bạch g một l nữa mở mắt ra, nhìn trong tay tiềm long thần giới chạy、like、ra, ra có thể minh bạch cái này long giới giới hình tại trước đây không lâu đã bị người phát hiện nhưng chỉ cần một giới hình c lúc này thiếm biểu t long thần giới tái o à mà n uy lực, l sinh dị dạng bạch dạ suy nghĩ mà trông toàn bộ chiếc nhẫn đột nhiên tách ra một trận quang mang trói mắt sau đó cả cái khu vực lập tức bị quang mang chiếu rọi bạch dạ hít một hơi thật sâu bằng vào ý niệm khống chế tiềm long giới cỗ này quang mang biến mất hắn suy nghĩ một lát lại lần nữa khống chế ý niệm tiến vào trong nhẫn lại phát hiện ban đầu ở tiềm long trong nhẫn nhìn thấy cánh cửa kia bây giờ chính tại từ từ mở ra đây là bạch dạ chân kinh nhưng canh cổng về sau xuất hiện một cái bảng lớn giống như thiên thần thân ảnh thân ảnh này khoảng chừng năm mét chi cao khổng lồ như cự nhân nó mở to uy nghiêm ánh mắt chăm chú nhìn bạch d ạ làm sao cái này thân giới lại đổi chủ nhân sao ha ha các ngươi bày kiến cỏ này vì như thế cái chiếc nhẫn tranh cái đầu rơi máu chạy cũng không biết chết bao nhiêu người thú vị thật thú vị kia to lớn thân ảnh phát ra uy nghiêm lại mang có mấy phần trêu tức thanh âm phảng phất đang trào phúng lấy bạch dạng bạch dạ nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m thân ả n h kia trầm giọng hỏi ngươi là ai ta là ai ừ ngươi còn chưa xứng biết bất quá không có đồng ý của ta ngươi là không thể nào điều khiển chiếc nhẫn này ngươi là cái này t i ề m l o n g giới bạch dạ nhữ mày hỏi đúng n g ư ơ i kia gật đầu nghiêm quát ngươi như muốn sử dụng chiếc nhẫn này được đến chiếc nhẫn kia vô số chỗ tốt liền phải ngoan ngoãn dựa theo ta nói tới đi làm nếu ngươi có thể hảo hảo hoàn thành ta bàn giao đưa cho ngươi cái này mấy chuyện như vậy ta liền sẽ triệt để đem chiếc nhẫn này quyền khống chế truyền thừa cho ngươi để ngươi tại chiếc nhẫn này trợ giúp hạ nhất phi chủ tiên thành thế gian chúa nếu như ngươi không theo đi làm theo lời ta vậy ta cam đoan chiếc nhẫn này trong tay ngươi bất quá là một viên phổ thông chiếc nhẫn bạch dạ nghe xong nhữ mày tốt hiện tại trước hướng ta lễ bái để bày tỏ bày ra ngươi đ ố i ta thần phục cùng kính ngưỡng đi thân ảnh kia cười nói bạch dạ nhìn t r ò n g chọc vào hắn đã thấy thân ảnh kia trong mắt ý cười dần dần nồng đậm thật l â u c ú t một cái tức giận tiếng quát k h ẽ từ bạch dạ miệng bên trong bật đi ra cái gì thân ảnh kia sửng sốt chương một trăm bốn mươi tám thứ sinh thiên hồn chương một trăm bốn mươi tám thứ sinh thiên hồn ngươi dám nhục nhà ta thân ảnh kia hiển nhiên không có nghĩ đến bạch dạ lại dám đ h ụ c mà mình lấy lại tinh thần tức hồn hẹn không phải liền làm ộ t cái phá giới chỉ sao còn dám đối ta khoa tay một chân lớn không được ra ra không cần ngươi chiếc nhẫn kia muốn ta thân phục ta chờ một lúc liền đem chiếc nhẫn hủy đi dứt lời bạch dạ liền muốn thu hồi ý niệm rời đi t i ề m lòng giới chậm đã chậm đã thân ảnh kia thấy thế lập tức g ấp vội vàng hô làm sao bạch dạ hừ lạnh cái kia thân phục cũng không cần đã ngươi xuất hiện ở đây đồng thời thành công đem ta phóng xuất ra vậy liền chứng minh ngươi có duyên với ta đã có duyên chúng ta nên thành khẩn đối đãi những ngư lễ kia thì thôi dạng này ngươi trước giúp ta hoàn thành mấy chuyện sự tình kết thúc về sau ta giúp ngươi triệt để trưởng khống tiềm long thần giới ngươi xem coi thế nào thân ảnh tiêm ngữ k h í t r ầ m dần cùng rất nhiều ngươi lại nói nói bạch dạ n h ạ t nói yên tâm cũng không phải cái gì rất khó vì ngươi chuyện ngươi nghe qua yêu t h ú xâm lâm hay không dạng này ngươi mang theo chiếc n h â n này tiến về yêu t h ú xâm lâm vì ta cầm đến một đầu độc dao xả sống chết cũng không đáng kể lấy được độc dao xả về sau ta sẽ dạy ngươi họa bốn một cái đại trợt đến lúc kia ngươi lại đem vải vẽ phát trợt đem tiềm long giới để lên là được sẽ không rất phiền phức mặc dù ngươi lập tức thực lực còn chưa đủ lấy đối phương độc g i a o x à nhưng ta tin tưởng ngươi ngày sau nhất định có thể làm được độc g i a o x à vải vẽ p h á p trận ngươi muốn làm cái gì bạch dạ nhữ mày hỏi cái này bất quá là vì tăng cường thực lực của ta thôi ngươi cũng biết ta là cái này tiềm l o n g thần giới giới linh nhưng ta bởi vì tiềm l o n g thần giới trước đó tao nộm mà trở nên cực kỳ yếu kém ta nhất định phải tăng cường mình nếu không tiềm l o n g giới lực lượng cũng sẽ thụ ảnh hưởng cho nên ta đây hết thảy đều là vì ngươi a thân ảnh kia thở dài nói ngươi mẹ nó còn có thể lại kéo chút sao bạch dạ hai tay ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt kéo kéo cái gì ta đây là lời nói thật ngươi chẳng lẽ không nghĩ chiếc nhẫn kia phát huy ra h uy lực lớn nhất đây chính là thần giới h uy lực của nó tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng thân ảnh kia kinh ngạc nói giới linh ha ha ngươi coi ta là ba tuổi hài đồng ngươi tăng phúc tiềm long giới muốn độc g i a o xả thi thể làm cái gì còn có ngươi nói cái kia p h á p trận quả thực b u ồ n c ư ờ i càng ngươi giới linh là kia cựu đầu long hồn có liên quan gì tới ngươi bạch dạ cười lạnh liên tục ta chính là cựu đầu long hồn a người kia vội nói thứ ngươi nếu là cựu đầu long hồn vậy ngươi có thể nói cho ta những này hoa là làm cái gì sao bạch dạ đem trước hái xuống mấy đoá hoa xuất ra hỏi đây là phong ấn ta tảng đá chỗ dựng dục ra đến hậu linh hoa phục d ụ n g về sau có thể để ngươi hồn cảnh phóng đại là bà bối người kia cười nói đây chính là ta ban cho phúc trạch của ngươi bất quá ta cũng không có ý định muốn về chính ngươi dùng xong đi một lần một đoá hai ngày một lần không muốn một lần dùng ăn quá nhiều phải không bạch dạ cũng không khách k h í đem kia hoa chiêu miệng bên trong lớp đầy nếu như ngươi là đang lừa ta vậy ta liền đem tiềm long giới hủy bạch dạ một bên nhấm nuốt vừa nói thôi đi chỉ bằng ngươi ngươi bên ngoài n ụ p thân cho ăn bể bụng cũng liền khí hồn cảnh lục d a i mặc dù có được tam sinh thiên hồn nhưng ngươi muốn hủy đi trước nhất kia cùng lên trời không có khác nhau phải không a vậy ngươi cũng nói ta có được tam sinh thiên hồn ta thế nhưng là thiên tài coi như hiện tại không thể hủy đi tiềm lòng giới ngày sau muốn hủy đi cũng là dễ như chở bàn tay ồ vậy ta liền chờ ngươi ngày sau mạnh mẽ lên tốt thân ảnh kia cười hì hì nói nào có thể đoán được bạch dạ dạ này g n nghe xong đột nhiên nhữ mày ngươi không phải giới linh a ngươi còn chưa tin ta như những người khác nghe tới ta là tam sinh thiên hồn người tất nhiên quá sợ hãi mà ngươi bình tĩnh như thế ta thấy qua tam sinh thiên hồn người đếm không hết tưởng tượng năm đó tiềm long đại đế cả đời mười hồn c h ấ n kinh tư phương ủng cường h ã n thực lực chấn nhất các cường giả được phong làm đại đế là thế gian cường giả các ngươi những người này cùng tiềm long đại đế so sánh tựa như cái này trên đất con k i ế n một hơi thổi qua đi các ngươi liền phải bay ngươi cái này khu khu tam sinh thiên hồn ta có cái gì kinh ngạc người kia khé nói chớ gà ta t i ế m long đại đế thập sinh thiên hồn không có khả năng thế gian này nào có dạng này cường giả vạch dạ không tin tiểu từ t ú i nói cho ngươi nghe ngươi lại không tin tiềm long đại đế từ bước vào hồn đạo lên liền có được hai tôn thiên hồn nào giống ngươi như thế lớn mới tam sinh thiên hồn người kia có chút t ứ c giận nhưng lời này rơi xuống bạch dạ đột nhiên kỳ quái nợ nụ cười ngươi quả nhiên không phải giới linh ngươi còn chưa tin ta người kia s ứ n g sở ngươi người này so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều nói láo đều không mang đỏ mặt thứ nhất kỳ thật tại giới linh quy vị trước đó ta liền tiến vào qua tiềm lòng giới lúc kia cánh cửa này chính là tồn tại chỉ có điều bị phong bế trong mắt của ta cựu đầu long hồn tiến vào tiềm lòng giới bất quá là đem tiềm long giới bù đắp hoàn chỉnh tiềm long giới là có thể đem cánh cửa này mở ra mà môn này bên trong phong tồn người chính là ngươi cho nên ngươi cùng cựu đầu long hồn không có chút quan hệ nào thứ hai ngươi nếu là giới linh vậy dĩ nhiên là tiềm long đại đế đánh tạo nên đã như vậy ngươi làm sao lại biết tiềm long đại đế vừa nhập hồn đạo sự tỉnh chẳng lẽ ngươi tại hắn khi còn bé liền bị hắn chế tạo ra đến rồi hắn hắn nói cho ta không được sao ngươi ngày bình thường không có việc gì đối ngươi chế tạo chiếc nhẫn nói chuyện kia tiềm long đại đế cũng quá tịch mịch đi vạch dạ trận trắng mắt hắn vốn chính là cái người tịch mắt không được sao người kia nói nhưng giờ phút này lực lượng đã hiện không đủ còn không thừa nhận b ạ c h dạ khen ó i người kia cắn răng biết không g ạ t được b u ồ n b ư ợ c nói ngươi cái này còn tiểu hồ ly ngươi lai、like、vừa rồi cùng ta nói nhăng nói cuội là muốn lôi kéo ta lời nói ngươi quả nhiên là tiềm long đại đế b ạ c h dạ cười ừ coi như đúng thì sao ngươi mặc dù nghĩ đến lôi kéo ta lời nói lại đ ố i ta một điểm phòng bị đều không có ngươi chẳng lẽ không biết vừa rồi ngươi nuốt vào đoá hoa kia là có chứa k ị độc mặc dù vô sắc vô vị không phát hiện được nhưng độc tố đã bắt đầu tràn ngập toàn thân của ngươi hướng ngươi thiên hồn dũng mánh lao tới vậy còn không nhanh cho ta giải dược bạch dạ cũng không hoảng hốt từ tôn nói mơ tưởng t ừ ấy năm tới nay như vậy dám trêu đùa b ả n đế ngươi vẫn là thứ nhất muốn giải dược không cửa ngươi chờ chết đi thiếm long đại đế lớn tiếng nói ta như chết rồi ta liền hủy đi tiềm long thần giới để ngươi vì ta trốn cùng bạch dạ ngon nói ngươi hủy không được có lẽ ngươi thiên phú rất tốt về sau trưởng thành khả năng hủy đi trước nhất kia nhưng bằng vào thực lực ngươi bây giờ không có khả năng làm được tuyệt hồn cảnh trở xuống nghĩ cùng đừng nghĩ như vậy thử long kiếm đâu bạch dạ hỏi thử long kiếm đáng ghét người cái này may mắn tiểu t ử túi xem ra tiềm long đại đế cũng là biết tử l o n g kiếm tồn tại có thể miễu s á t tuyệt hồn cảnh cường giả uy lực của nó đã đã vượt ra bạch dạ tưởng tượng giải dượng bạch dạ nhật nói tiềm long đại đế thở dài hiển nhiên q u ấ t phục n g ư ơ i ăn trên đất thổ liền có thể giải còn muốn chơi ta bạch dạ khôi phục ý thức đem chiếc nhẫn hung hăng quẳng xuống đất sau đó ý niệm tiến vào trong nhẫn nội bộ quả nhiên đ u n g đưa ta cái kia lừa ngươi đích sắc muốn ăn thổ kia hậu linh hoa đến cùng là thảm thực vật không có đất làm sao sinh trưởng bất quá không phải ăn cái này trên đất thổ mà là ăn bọn thứ n tư tôn tiên hồn ư i ăn vạch dạ sửng sốt đúng cũng chính là có thể để ngươi trở thành thứ sinh thiên hồn người người kia cười nói vạch dạ gật đầu cũng không do dự đi qua vớt một nắm đất nếu ngươi gật ta ta sẽ tìm một con chó sau đó dựa theo ngươi trước đó nói tới cái kia nghi thức đem ngươi p h o n g đến bên trong đi bạch dạ trầm giọng nói danh con ngươi thật độc thiếm long đại đế trách móc gọi bạch dạ không thèm để ý hắn chủ trừ hạ đem bùn đất hướng miệng bên trong lớp đầy ăn ngon lắm hắn nhấm nước hạ phát hiện cái này bùn đất lại như cơm rất dễ dàng mất xuống đó là đương nhiên cái này bùn đất thế nhưng là hấp thu thạch điêu đất đá bản thân liền không tầm thường hương vị đương nhiên không sai người kia cười h á hát nói bùn đất vào bụng bạch dạ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tỉnh tọa quả nhiên như tìm long đại đế nói cái này bùn đất vào bụng trước đó nuốt hậu linh hoa đích sắc bắt đầu sinh ra biến hóa từng đợt nhiệt liệt linh lực tại bụng chỗ vừa đi vừa về dập dờn như là c ầ n sóng linh lực ở giữa đụng vào nhau vui vẻ vô cùng thử thôi động hồn lực nhìn xem thiềm long nói bạch dạ gật đầu hồn lực thúc r i ụ c tt ê ê vừa mới thúc lên hồn lực lập tức bị những cái kia linh lực hấp thu vô tung vô ảnh mà kia phiến bị bạch dạ hấp thu linh thổ cũng tại thiên hồn bên cạnh ngưng tụ hóa thành một mảnh bằng p h ẳ n g thổ địa mà thổ địa bên trên một đ o á xanh bằng bằng thẳng thổ địa bên trên một đoáo xanh bằng thẳng thổ địa bên trên một đoáiên thiềm long nghiêm túc nói linh hoa bạch dạ thì t h ầ m tiếp tục thôi động hồn lực t a m sinh thiên hồn y ê u thế để hắn có thể liên tục không ngừng vì linh hoa cung cấp hồn lực cung cấp nó hấp thu chối non càng tăng càng nhanh bất quá một ngày thứ nhất đoán luốt vào linh hoa liền đã hoàn toàn bị hắn hấp thu hắn lập tức lấy ra thứ hai đoán ướt như thế nhiều lần chối non rất nhanh tạo ra c ũ n g tách ra linh hoa khi linh x à i hết toàn thị n h m ở lúc bạch dạ cảm giác thân thể của mình một trận có rúm phản phất có đồ vật gì đang không ngừng xoa động xoa nắn lấy trong cơ thể mình hết thể đây là linh hoa phát ra h ư n g khí tiểu tử túi này bất quá mới mười ngày thời、gian. liền đem cái này mời đoá hậu linh xài hết toàn hấp thu thiên phú coi như không tệ nha tiềm long đại đế nhỏ giọng nói đã thấy bạch dạ trên thân tràn ra một vòng lớn màu đen dơ bẩn cả người vô cùng bẩn dơ bẩn tản ra hôi thối nghe ngóng buồn nôn thầy kinh phạt tùy thoát thai h o à n cốt bạch dạ sửng sốt một chút mừng d ỡ không thôi đoá này linh hoa sinh ra về sau càng đem trong cơ thể hắn những cái kia tạp chất cùng dơ bẩn toàn bộ loại bỏ mà tại thoát thai hoán cốt về sau nháy mắt linh hoa triệt để nở rộ một vệ sáng từ bạch dạ chán bên trong sông ra một mùi thơm tràn ngập từ phương linh hoa thiên hồn chính thức tạo ra. Bạch dạ mở hai mắt ra. ánh mắt kia thanh tịnh sáng tỏ sáng ngời có thần nếu như bây giờ có người đứng tại bạch dạ trước mặt chắc chắn sẽ bị cặp mắt của hắn thật sâu hấp dẫn dù là giờ phút này hắn toàn thân dơ bẩn cũng sẽ không có người để ý thứ sinh thiên hồn bạch dạ hung hăng thở ra một hơi trong lòng vô cùng kích động thứ sinh thiên hồn cái này như đặt ở đại hạ chỉ sợ dùng truyền thuyết cũng không thể hình dung đi chương một trăm bốn mươi chín trước cơn bão chương một trăm bốn mươi chín trước cơn bão linh hoa thiên hồn ngũ trọng thiên, thiên hồn mặc dù hồn cấp so chấn thiên long hồn cùng thao thiết thiên hồn muốn kém k h n g ít nhưng phải biết đây chính là thứ tư tôn thiên hồn cho dù là nhất trọng tiên nó ý nghĩa cũng là phi phạm như thế nào tiểu tử có phải là rất vui vẻ phải biết ra ra ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng bất quá song sinh thiên hồn mà thôi thiếm long đại đế cười hì hì nói lan ra mà không đứng đắn đồ vật còn ra ra nói láo thời điểm cũng sẽ không đỏ mặt bạch dạ hư một tiếng tiếp tục vững chắc hạ thân tử sau đó đứng dậy nhìn chung quanh ngươi đang tìm cái gì lối ra bạch dạ thở ra một hơi nói đã nơi này là vì phong cấm tiềm long thần giới xây lên vậy ngươi hẳn phải biết lối ra ở đâu a biết là biết bất quá bây giờ tiềm long giới giới linh đã bị ngươi lấy được giới hình cũng ở trong tay ngươi trốn cấm địa này liền không có tồn tại tất yếu một khi ngươi đem thần giới mang rời khỏi trốn cấm địa này liền sẽ tự hành phát động nơi này kết giới trốn cấm địa này đem tự hành sụp đổ ngươi biết hậu quả sao bạch dạ sờ mặt lại minh bạch tiềm long đại đế chi y cấm địa một khi tự hành sụp đổ như vậy bên ngoài tất cả mọi người biết có người lấy được đại hạ trí bảo kể từ đó hắn bạch dạ cũng tất nhiên sẽ dẫn lửa t i ê u thân hắn sẽ thành chúng mũi tiên tri bị đại hạ truy nã thậm chí ngay cả quần tông vực bên trong những cái kia cường giả khủ gia hỏa này đã tự xưng t i ề m long đại đế hẳn là sống thật lâu lao yêu quái thủ đoạn khẳng định không ít thật đơn giản ngươi vây quanh cấm địa thành lập một cái huấn y trận mê hoặc thế người nhãn cầu không liền có thể sao huấn y trận mở ra về sau cho dù cấm sụp đổ từ bên ngoài nhìn toàn bộ cấm địa cũng không có bất kỳ cái gì dị thường như thế chẳng phải bình an vô sự Huyến trận. Ta không biết trận A. Bạch không bảy biết biết, biết trận. trận ngưng nói. Ngươi biết, ta biết ta. long đại đế h -h cười không ngừng. Bạch dạ Ta ta Tiềm A. A. đại dạ đ lão tử hào tâm giúp ngươi đâu ngươi thế mà còn không tin ta được được được đã d ạ n g này vậy chính ngươi giải quyết đi ta mặc kệ ngươi được rồi được rồi ta tin ngươi vẫn không được sao dù sao tiềm long thần giới trong tay ta nếu như ngươi dám gạt ta lớn không được ta hủy c h i ế c nhẫn kia bạch dạ mỉm cười nói ngươi cái này giảo hoạt hồ ly t h i ề m long đại đế buồn bực nói tốt việc này không nên chậm trễ ta bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý chúng ta cái này liền bắt đầu bắt đầu ngươi không có vật liệu như thế nào bắt đầu cần tài liệu gì linh thạch năm mươi khối tức kim ba lượng thôi hồn phấn một túi dẫn thêm i m cây. t long đại đế cười h m nói vùng cấm điện này cách ngôi cái hai năm liền sẽ có người tiến vào trong đó tìm kiếm tiềm long giới hạ lạc bất quá đại bộ phận người đều chết ở bên trong bây giờ bọn hắn thi cốt còn tại trong cấm địa ngươi có thể đi tìm tìm bọn họ thi cốt từ bọn hắn trong chữ vật giới chỉ cầm tới vật liệu có đạo lý bạch dạ hai mắt tỏa sáng tiềm long đại đế mặc dù gửi lại tại tiềm long giới giới hình bên trong nhưng ở giới hình không bị lấy trước khi đi hắn một mực đang cấm địa đối với nơi này rõ như lòng bàn tay thân thức v ừ a mở liền là bạch dạ chỉ rõ đừng ra cấm địa thi thể khoảng chừng mấy ngàn cốt nhiều tại tiềm long đại đế chỉ dẫn hạ bạch dạ vớt gần hai ngàn mai chữ vật giới chỉ đây là một món tài sản khổ mỗi một mai t r o n g chữ vật giới chỉ bảo bối đều là một đại hạ thiên tài toàn bộ gia sản nó giá trị có thể nghĩ công pháp đan dược hồn khí có thể nói là đếm mãi không hết bất quá bây giờ bọn chúng muốn toàn bộ dùng làm vật liệu bố trí huấn y trận nếu không bạch dạ ngay cả trốn cấm địa này chi môn đều dạ không được huấn y trận lấy linh mà sống lấy sinh ra sức lấy lực vì hình lấy hình vì t r ậ n tiểu tử thực lực ngươi bây giờ quá nhỏ yếu ta cái này huấn y trận mặc dù là ta sở học trong huấn y trận cấp thấp nhất nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ mười cái cũng rất khó kích hoạt huấn trận cho nên đang bố trí huấn trận đồng thời ta muốn dạy ngươi một chiêu đơn giản nhất hồn kỹ tụ lực, tụ lực. tên như ý nghĩa chính là xúc tích hồn lực ngươi khống chế ngươi hiện hữu bốn tôn thiên hồn đem hồn lực rót vào tại tay ngươi bên trong thanh kiếm kia bên trên sau đó lại hóa ra nguyên lực phong tỏa dự trữ hồn lực nguyên lực lớn hơn hồn lực hồn lực không xông phá phong tỏa biết một chút xíu trồng chất tại thanh kiếm kia bên trên bất quá cái này cần ngươi đối hồn chuyển hóa nguyên có một cái cực kỳ thành thạo trường khống không muốn qua loa mỗi một chữ đều là lời vàng ngọc c á c bạch dạ sợ h ã i thán phục tiềm long đại đế tạo nghệ thâm hậu kiến giải độc đáo tiềm long đại đế đối bạch dạ ấn tượng cũng khá là sâu sắc tiểu tư này thiên phú không tồi mặc dù cùng ta trước kia nhìn thấy những thiên tài kia so sánh t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng ngộ tính của hắn quả thực mạnh đáng sợ ta cái này pháp trận đối ta tới nói không tính là gì nhưng đặt ở cảnh giới này bên trong người mà nói không phải số ngày không thể thăm dò mạch lạc nhưng gia hòa này lại chỉ là nho nhỏ trầm tư liền có thể hiểu rõ không đơn giản tiềm long đại đế trong mắt lướt qua một tia thưởng thức nhưng lại không có bị bạch dạ nhìn thấy tại tiêm long đại đế trợ giúp hạ bạch dạ cơ hồ đem toàn bộ cấm địa đi dạo toàn bộ cái gọi là bảo tàng cũng chỉ là tiềm l o n g d ư ớ i trừ cái này tại toàn bộ trong cấm địa liền chỉ có đếm mai không hết cơ quan hiểm ác tại kinh lịch dòng d ã một tháng chuẩn bị về sau huyễn trận rốt c ụ c hoàn thành tiêm long đại đế rất là thâm ý nhìn bạch dạ lấy bạch dạ nộ tính đại trận này nhiều nhất hai mươi ngày liền có thể bố trí xong nhưng hắn cưỡng ép kéo m ộ ư ơ i ngày không phải là bởi vì hắn lười biếng mà là bởi vì hắn tại đem huyễn trận mỗi một chi tiết nhỏ đều nghiêm túc ghi xuống tiểu từ này đem cái này huyễn trận hiểu rõ tiêm long đại đế chỉ rõ lối ra, bạch dạ đem cái k i a thanh súc dòng dã một tháng phong tồn không biết bao nhiêu hồn lực nhuyễn kiếm đâm vào huyện trận trận nguyên đại trận kích hoạt sau đó người hướng cấm địa bên ngoài dậm chân mà đi cấm địa chỗ cửa lớn gần ngàn tên cấm quân tả hữu san sát uy vũ chấn giữ lấy cấm địa đại môn mấy tên thái giám cùng cung nữ túi đầu tại cửa ra vào trở lấy lão hoàng đế an bài cung nữ thái giám mỗi ngày ở đây chờ đợi chờ đợi những thiên tài tia đi ra khỏi cấm đ i ệ lại có người ra đến rồi lúc này một tên thái giám mừng rỡ như liên hô a là bạch vương bạch vương bình an ra đến rồi nhanh nhanh nhanh đi thông chi b nhìn thấy bạch dạ đi ra các có vẻ hơi thất kinh liền ngay cả những cấm quân kia cũng cực kỳ ngoài ý mọi người nao nhao một chân q u ỳ xuống hướng bạch dạ làm lễ đứng lên đi bạch dạ nhặt nói l i ế c nhìn quanh mình một vòng hỏi vừa rồi các ngươi nói lại có người từ cấm địa ra như vậy tại ta trước đó còn có ai bình an đi ra khỏi cấm địa rồi cấm địa cửa ra vào mở ra về sau lâm hầu ra âm quý nhân phó quý nhân đều bình an đi ra tiếp theo là chắc thanh minh đại nhân cùng lý nhược hân tiểu thư khóa này cấm địa chuyến đi về tới nhân số sợ là kỳ trước nhiều nhất thái giám tranh nhau nói không bao lâu một tên thái giám vội vã chạy tới Đối bạch dạ làm lễ, c u nói g kính n bạch hạ có chỉ, mệnh bạch mệnh nhanh chóng vương thái i điện diện ế n dưỡng về tâm t n không h được s a sót. Biết. Dẫn n đ ư ờ giám đ Bạch dạ h nói. t i i g á gật đầu dẫn bạch dạ hướng dưỡng tâm điện xuất phát trước đó không biết trong cung sự tình bây giờ cấm điện một nhóm bạch dạ đã có cảnh giác dưỡng tâm điện bên ngoài đứng thẳng mấy tên thủ vệ thái giám bước nhanh về phía trước cung kính hô bậy hạ bạch vương đã đến để hắn vào đi bên trong chuyển đến lao hoàng đế thanh âm bạch vương bạch, hạ cho mời. bạch dạ gật đầu dấm chân đi vào dưỡng tâm điện bên trong lão hoàng đế ngồi tại một t r ư ơ n g đàn mộc hương trước b à n chính nhìn xem tâu t r ư ơ n g bạch dạ sau khi đi vào hắn lập tức thả ra trong tay sự vật kêu bản chấm túc mặt mò lộ ra thân thiết tiêu d u n g bạch vương đến a người tới ban thường ngồi thái giám chuyển đến cái ghế tạ bệ hạ bạch vương ngươi là cái thứ sáu từ trong cấm địa ra kỳ trước cấm địa chuyến đi chỉ có mấy người có thể từ cấm địa ra đại bộ phận khả năng đều lưu tại nội bộ bồi tên i tổ lão hoàng đế chậm rãi mở miệng cũng không che giấu nữa tại cấm địa mở ra trước đó Hắn chưa bây a qua quan, o nào trong vào trong, trong giờ cùng nhưng người nói hơi tiến mọi mới minh hiểm. có thể sẽ chết, chỉ là hơi đảm chút cơ quan, nhưng chỉ có tiến vào bên trong, mọi người mới sẽ minh bạch bên bên hôn bất b thể kỳ kẻ là đàm đó sẽ sẽ giờ đám người từ trong cấm địa an toàn rời đi lão hoàng đế cũng không giấu giếm nữa dù sao bên trong sự tình bọn hắn đã lòng dạ biết rõ bạch vương nói cho chấm người ở bên trong phát hiện cái gì lão hoàng đế t i ê u d u n g d ầ n liễm nghiêm túc lên không thu hoạch được gì bạch dạ lắc đầu lại là không thu hoạch được gì lão hoàng đế lông mày b ô n g n h i n nhăn bên trong trừ hiểm ác cơ quan cùng pháp trận bên ngoài không thu hoạch được gì chúng ta có thể sống đi ra đã là gặp may về phần tiên hoàng lưu lại bảo tàng chúng ta cũng chưa phát hiện phải không lão hoàng đế đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m bạch ra mắt không nói thêm gì nữa phản phất muốn đem cả người hắn xem thấu bạch dạ toàn thân nháy mắt lạnh lẽo một cô áp lực vô hình cùng nghĩ mà sợ từ đáy lòng p h u n lên đây là hôn kỹ chấm là hoàng đế là quốc gia này chủ nhân bất kỳ người nào đều không được lừa gạt tại chấm bạch dạ người thành thật nói cho chấm người tại trong cấm địa đến cùng thu hoạch được cái gì gặp cái gì phát hiện cái gì nếu có lừa gạt chấm chắc chắn ngươi nghiền xương thành trò để người vĩnh thụ trả tấn lão hoàng đế giờ k h ắ c này cả người đều thay đổi trở nên bá đạo vô cùng trí cao vô thượng hắn có một loại tự nhiên mà thành mệnh lệnh giọng điệu để người không thể không tuân theo tuyệt không dám phản kháng bạch dạ ánh mắt căng lên chẳng biết tại sao trong đầu lại tuân ra một loại muốn đem hết thệ chân tướng toàn bộ nói cho lão hoàng đế xúc động không được một khi nói ra hắn phải chết không nghi ngờ bạch dạ k h ô n g chế tâm thần âm thầm đem đầu lưỡi cắn nát người lập tức tỉnh táo thêm một chút hắn thấp tiếng nói thanh âm khàn khàn nói hồi bẩm bệ hạ bạch dạ. lời nói là thật cấm điệu một nhóm bạch dạ không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới tiên tổ di bảo sự tình mời bệ hạ minh xét lao hoàng đế nghe xong t a o mày nhìn xem bạch dạ một lúc lâu mới thu hồi kia cố uy thế đưa tay nhặt nói bạch vương vất vả trở về nghỉ ngơi thật tốt đi chậm chút chấm sẽ đưa ngươi chút thuốc bổ giúp ngươi mau mau khôi phục dứt lời lão hoàng đế ngồi trên đế có chút hào hứng giạt rào cảm giác bạch dạ lập tức cáo lui rời đi dưỡng tâm điện hắn thở hừng h ộ c cái này lao hoàng đế nhìn bề ngoài cao tuổi dàn mua trên thực tế là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ hắn uy thế ta lại đều nhận chịu không được, được tiềm lòng giới chính là một trận tạo hóa có lẽ về sau con đường so trong t ra hoàng cung bạch dạ liền thẳng đến tàng long viện động lòng người vừa mới vừa đi tới phồn hoa trên đường cái lúc đã thấy đại lượng giáp sĩ hào hào hướng tàng long viện chạy đi bạch dạ t h ấ y thế ánh mắt bỗng nhiên gấp những giáp sĩ này tựa hồ cũng là đại tướng quân thái đông vậy hạ không phải trước đó nghiêm cấm thái đông mang binh vào thành sao thái đông đây là muốn làm gì một cố không do cảm giác đánh vào trong lòng bạch dạ những giáp sĩ này chỉnh tề hướng tàng long viện t ậ n thế những giáp sĩ này chỉnh tề hướng tàng long viện tập thế người đi trên đường đều bị hất văng bạch dạ sắc mặt rét run hoa với đám người bước nhanh hướng tàng long viện đi đến nhưng vào lúc này một cái tay nhỏ đột nhiên từ trong đám người dối ra một thanh nắm chặt hắn ca quen thuộc thấp giọng hô tiếng vang lên bạch dạ sửng sốt một chút nghiêng đầu sang chỗ khác đã thấy bạch chỉ tâm đứng ở sau lưng chính mình nàng che mặt mặc phổ thông y phục sen lẫn trong đám người một đôi trong suốt đôi mắt như là bảo thạch c h ỉ tâm ngươi đ â y l à bạch dạ nhìn xem trang phục của nàng bạch chỉ tâm một tay lấy hắn kéo đến bên cạnh trong ngõ hẻm trên dưới giò xét hắn một phen ca ngươi quả nhiên không có việc gì quá tốt bạch chỉ tâm đôi mắt hiện ra điểm, điểm lệ quang lại khóc lại cười chị tâm đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ngươi làm sao này t ấ m trang điểm bạch dạ hỏi ca thái tử đã bắt đầu hướng tàng long viện độc thủ hiện tại tàng long viện tiến vào tối cao canh gác trạng thái trừ bỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử bên ngoài đệ tử khác đều về tàng long viện ta bị n ô n lão sư phải nơi này chỗ chờ ngươi xuất cùng lão sư bằng ân giao ngươi như r a hoàng c u n g quyết không thể đi tàng long viện nghe nói thái tử lần này nhằm vào tàng long viện hành động chính là hướng ngươi đến hướng ta bạch dạ xứng sở đúng nhưng không biết thái tử vì sao như thế thái tử có chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm ta sao bạch dạ những mày hỏi không có hắn chỉ là điều động đại lượng hồn tu cao thủ cùng giáp sĩ tại tàng long viện chung quanh trước mắt còn không có hành động bất quá thái đông tham dự trong đó tất nhiên cùng ngươi có liên quan thái tử đây là muốn tạo phản b ậ y hạ sao lại khoan dung hắn tại vương đô như vậy làm ẩu húng chi ta là bạch vương mặc dù chỉ là cái trước xuông nhưng thái tử như làm như vậy chẳng phải là rõ ràng muốn đánh bậy hạ mặt bạch dạ nhũ mày hắn không biết mình đến cùng làm cái gì để thái tử điên cùng như vậy làm r a loại này không thể nào hiểu được cử động nhưng càng là lúc này càng không thể tránh mở nếu ta không xuất hiện thái tử sợ là muốn bắt lao sư bọn hắn khai đào nhớ ngày đó hắn vì tiềm long giới tàn sát toàn bộ t u y ệ t h ồ n t ô n g bây giờ hắn để mắt tới tàng long viện há lại nương tay cho dù nơi này là vương đô nhưng ngươi cũng biết thái tử cùng bệ hạ ở giữa đã là đối trọi gay gắt chỉ cần thái tử có lấy cớ đối tàng long viện hạ thủ cho dù là bệ hạ cũng ngăn cản không được bạch dạ trầm giọng nói k i a ca ngươi dự định ta lập tức về tàng long viện xem xét tình huống chỉ tâm ngươi tạm thời không nên đi tàng long viện nếu có nguy hiểm tùy thời rời đi vương đô bạch dạ quắt khẽ liền muốn rời khỏi ca bạch chỉ tâm hô hai tiếng nhưng bạch dạ chạy cực nhanh chui vào đám người liền biến mất không thấy gì nữa nàng cắn răng lập tức đi theo bốn tàng long viện bên ngoài đã là cài r ă n g lược chi thế các lớn hồn tu săn sát thái đông giáp sĩ vây tụ tại bên ngoài một bộ tùy thời tiến đánh tàng long viện tư thế n ô n phong tại thái tử hành động ban sơ liền phái người đem tình huống nơi này hướng trong cung phản hồi nhưng thời khắc này hoàng đế chỉ quan tâm cấm địa sự tình đối với thái tử cử động như vậy cũng không có quá để ý dù sao hắn thấy thái tử tìm tàng long viện phiền phước bất quá là bởi vì lúc trước cân đoán mà lại cho dù lão hoàng đế muốn nhúng tay cũng cực kỳ khó khăn dù sao thái tử cùng nắm giữ thực quyền tướng quân cấu kết với nhau làm việc xấu hắn căn bản chấn n h i ế p không được nếu quả thật muốn tiến vào trong đó nhất định phải điều động cấm quân kể từ đó một khi khống chế không tốt có thể sẽ dẫn phát đại quy mô chiến đấu đến mức họa loạn vương đô đây không phải lão hoàng đế muốn nhìn đến nhưng đ ố i bạch dạ mà nói cái này càng không phải là hắn muốn nhìn đến chẳng lẽ muốn lặp lại tuyệt hồn tông bi kịch thàng long viện chỗ cửa lớn thái tử ngồi kiệu nhẹ rơi hai bên tràn đầy hồn tu cao thủ hồn lực tại chỗ cửa lớn khuấy động không ngừng hướng về trong môn phái fdi t à n g long viện bên ngoài bố trí mấy cái kết giới bên ngoài Viện n g một mặt mũi tràn đầy giữ tợn hồn tu hướng về phía đại môn gà thét nôn phong nhanh chóng cút ra đây bãi kiến thái tử điện hạ nếu không ta phá các ngươi tàng long viện lại có một người quát những người này đều là khí hồn cảnh cựu giai cao thủ càng có tuyệt hồn cảnh cường già áp trận thực lực cực kỳ khủng bố nhưng mọi người hô mê tiếng tàng long viện bên trong đại môn đóng chặt chuyên lệnh xuống dưới bất kỳ cái gì từ tàng long viện ra người tới toàn bộ cầm xuống một cái không cho phép bỏ qua nếu có người phản kháng giết không tha ngồi trong t i ệ u thái tử vén rèm lên từ tốn nói tiếp theo bưng lấy trà thơm không chút hoang mang uống vâng điện h ạ điểm hương trong t i ệ u tái khởi thanh nhâm một người hầu chuyển đến một chậu lư hương bày ra tại tàng long viện trước cổng chính tàng long viện người nghe thái tử cho các ngươi thời gian một nén hương một nén hương về sau nếu không mở cửa chúng ta liền phá cửa mà vào thái tử nói lần này đến đây là vì điều tra đế quốc gian tế một chuyện các ngươi như không phối hợp đều lấy tội phản quốc xử trí dứt lời người kia liền đem lư hương bên trên hương nhóm lửa thái tử cũng không n ó n g n ả y trong cung đều là nhãn tuyến của hắn hắn ngay lập tức biết được bạch dạ đi ra khỏi cấm địa một k h ắ c kia trở đi hắn liền xác định một việc t h i ê m long giới vô cùng có khả năng ngay tại bạch dạ trong tay dù sao bạch dạ quật khởi quá nhanh một từ t u y ệ t hồn tông bên trong đi ra phổ thông đệ tử vì sao lại có thực lực mạnh như thế nếu như người này là lâm chính thiên có lẽ hắn lại còn không như vậy hoài nghi bất quá để hắn càng phẫn nộ sự tình tân bất tuyệt đối với hắn che giấu hắn có lý do tin tưởng tân bất tuyệt đã sớm phát giác bạch dạ. mặc kệ như thế nào phải nhanh chút vào tay tiềm lòng giới mới được về phần tân bất tuyệt những người kia chậm chút lại tính sổ sách cũng không m u ộ n tàng long viện bên trong luôn phong dân tư h sơn hoa mi kỳ phượng chờ một đám tàng long viện giảng sư đứng ở sau đại môn tại phía sau bọn họ là đại lượng tàng long viện đệ tử lập tức an bài bọn hắn từ mật đạo rời đi luôn phong quát khẽ chúng ta trước đó liền đã để bọn hắn rời đi nhưng cho tới nay ai cũng không muốn rời đi kỳ phượng lắc đầu nói chúng ta trước đó kinh lịch thánh viện nhiều phiên chèn ép đoạn thời gian kia rời đi người đều là tâm trí không kiên người bây giờ còn lưu tại tàng long viện đều là nguyện ý cùng tàng long viện trung hương suy cùng tồn vong cho dù ngươi đuổi bọn hắn đi bọn hắn cũng chưa chắc sẽ rời đi họa mi nói nôn phong nghe tiếng c a o mày viện trưởng bên kia còn không có xuất quan sao thư sân hỏi lần này không thể so thánh viện ta đã tuyên bố tối cao cảnh lệnh viện trưởng coi như đang bế quan cũng khẳng định sẽ sớm xuất quan chúng ta chống đỡ chờ viện trưởng xuất quan hết thể liền dễ nói nôn phong trầm giọng nói đám người gật đầu lao sư tiên đen hương nhanh b ư ớ xong một tên đệ tử từ chỗ cửa lớn vội vàng chạy tới luôn phong xoay người nhìn qua sau lưng mấy ngàn tên đệ tử trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi trong lòng càng phức tạp các ngươi vốn có thể rời đi hắn thở dài thanh âm k h ạ k hàn nhưng chúng ta không thể rời đi phía trước nhất một tinh nhuệ học viện mở miệng hô kia là t r â m hồng nàng không quan tâm tể tướng c h i nữ thân phận nàng quan tâm là tàng long viện học viên thân phận tàng long viện thời gian hùng mạnh tiếp nhận ta chẳng lẽ tàng long viện nguy nan thời điểm liền muốn ta rời đi ta không muốn làm loại người này lại một người hô kia là m ặ kiếm cho dù hắn hiện tại cụt một tay vẫn không có lối bước vẫn như cụ đứng tại phía trước nhất lão sư ngài để chúng ta không muốn thông chi bên ngoài những cái kia chấp hành nhiệm vụ các sư huynh sư tỷ nhưng rất là tiếc nối nếu như ta không đem chuyện nơi đây nói cho bọn hắn một khi bọn hắn trở về khẳng định sẽ bắt ta hỏi tội ta đã đem cha ta tất cả b ổ câu đưa tin toàn bộ phái ra, tin tưởng các vị sư huynh sư tỷ rất nhanh liền sẽ gấp trở về lô tiểu phi gãi gãi đầu cười nói tiểu phi làm được tốt chúng ta tàng long v i ệ n không có bọn chuột nhất thái tử hôm nay nếu muốn d i ệ t chúng ta cả nhà hắn c h í ít cũng phải lột ra đúng đấy đừng quên chúng ta còn có bạch sư huynh đâu đúng a bạch sư huynh còn chưa tới đâu cũng không biết hắn phải trăng từ trong cấm địa r a đến rồi âm sư tỷ cùng lâm sư huynh đều bình yên từ trong cấm địa r a bằng vào bạch sư huynh bản sự há có thể có việc sư huynh sư tỷ mấy ngày trước liền đã ra mà bạch sư huynh lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào chỉ sợ chỉ sợ cái đầu của người ha thiếu cho ta nói lung tung bạch sư huynh là ai đây chính là thi đấu đệ nhất hắn khẳng định sẽ không có việc gì người kia còn chưa có nói xong liền bị người bên cạnh đ ạ p một c ư ớ c c á i mông chúng người cảm xúc đột nhiên xa suốt bạch dạ thân là bạch vương hắn như tại bao nhiêu có thể chấn ở nơi này chẳng diện chỉ là hắn hiện tại sống hay chết tất cả mọi người không biết đông đúng lúc này đại môn đột nhiên vỡ vụn đại lượng giáp sĩ rầm rầm vào vào hương đốt xong mọi người sắc mặt đại biến tất cả mọi người nhấc đao lên k i ế m hồn cảnh mạnh chút người đỉnh ở phía trước y ế u chút chen ở phía sau n ô n phong bọn người mặt tóc gấp cùng rất nhiều giảng sư đủ bước lên trước từng cái hung hãn không sợ chết n ô n viện trưởng ngài đây là làm cái gì b ả n c u n g chỉ là đến đây ngươi tàng long viện tiếp, tiếp ngươi vì sao đóng cửa không thấy làm sao tàng long viện bây giờ đã c u ầ n ngạo đến ngay cả bản cung đều không để vào mắt sao thái tử cốt i ệ u bị nhấc vào bên trong bay tới thanh âm đàm mạc thái tử điện h ạ n h ư thật chỉ là đến tàng long v i ệ n tiếp tại sao lại đến như vậy nhiều giáp sĩ vì sao muốn mang theo nhiều cao thủ như vậy luôn phong trầm giọng hỏi gần nhất vương đô g i à n tế rất nhiều tặc nhân hung hăng ngang ngược bản cung thân là thái tử nhiều mang ít người ở bên người có cái gì không đúng sao thái tử vén rèm lên từ trong t i ệ u đi ra tấm t i ê u tuấn tú mặt ánh vào trong mắt mọi người không ai dám tin tưởng cái này xem ra có chút văn ngự thư sinh thái n h tử, tử, làm làm tử tiện tay vung lên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng luân phong nhữ mày đã thấy thái tử nhật nói bạch vương bạch dạ ở đâu ta có lời muốn hỏi hắn bạch dạ còn tại cấm địa bên trong chưa trở về thư sơn nói chưa trở về ta t ừ trong cung đến tin tức bạch dạ đã rời đi cấm điện hắn hiện tại nhất định tại các ngươi tàng long viện nhanh chóng đem giao ra nếu không các ngươi chính là tư tàng kẻ phản bội thái tử từ tốn ó i một phen nói mặt không đỏ hơi thở không gấp đám người lại là nghe hái hùng kết vía điện hạ ý của ngài là nói bạch dạ là kẻ phản bội không có bằng chứng hạ có thể phỉ báng bạch dạ chính là bệ hạ ban cho vương khắc họ ngài nói như vậy không sợ mạo phạm bệ hạ bên cạnh kỳ phượng lớn tiếng nói phụ hoàng bị gian nhân mê hoặc mới có thể phong bạch dạ vương khắc họ về phần như lời ngươi nói chứng cứ b ả n cung trong tay tự nhiên nắm giữ các n g ư ơ i đem người giao ra ta sẽ cho các ngươi nhìn chứng cứ bạch dạ không tại tàng long viện các ngươi là đang khảo nghiệm bản cung kiên nhẫn thái tử d ư ơ n g mắt nhàn nhạt quét mắt người trước mặt tiêu mắt cực kỳ bình tĩnh nhưng sát ý c h ẳ ngập không dám nhưng nôn phong lời nói là thật nôn phong trầm giọng nói rất tốt thái tử gật gật đầu trong mắt một vòng hàn quang lõi lên chỉ gặp hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên miệng bên trong nhạc nói tàng long viện tư tàng địch quốc gia tế khi lấy thông đồng với địch tội phản quốc xử trí hiện tại truyền mệnh lệnh của ta đem tàng long viện tất cả mọi người cầm xuống bất kỳ cái gì kẻ dám phản kháng tại chỗ chém giết tuyệt không nhân lượng vâng tất cả giáp sĩ giống to tàng long viện tất cả mọi người sắc mặt căng lên đại chiến hết sức căng thẳng chương một trăm năm mươi mốt quyết đấu thái tử chương một trăm năm mươi mốt quyết đấu thái tử bạch dạ ngươi đứng lại đó cho ta vừa tới gần tàng long viện bạch dạ đột nhiên bị một đám người ngăn lại q u á t lạnh một tiếng văng lên là âm huyết n g u y ệ t cùng âm ra đám người quả nhiên chỉ dựa vào chỉ tâm không có khả năng khuyên căn ngươi âm huyết miệc đi tới mang theo vài phần trách cứ chi ý sư tỷ ngươi cũng muốn c ă ta bạch dạ cao mày nói bạch dạ sự tình so trong tưởng tượng còn b ế t bắt hơn ngươi không thể đi tàng long viện nếu không chính là đi chịu chết âm huyết n g u y ệ t chân thành nói sư tỷ chớ khuyên ta bạch dạ vốn cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết húng chi ta đi tàng long viện cũng chưa hẳn là chịu chết ngươi biết mặt ngươi đúng là ai sao kia là vương triệu thái tử mạnh nhất thiên tài hán đã không phải là khí hồn cảnh tồn tại âm huyết n g u y ệ t gấp hô nhưng bạch dạ ánh mắt băng lãnh bộ pháp kiên định sư tỷ như ta hôm nay không đi quãng đời còn lại tất nhiên hối hận đừng để ta mang theo hối hận sống sót hắn trầm giọng mà nói hướng tàng long viện xuất phát âm huyết nguyệt kinh ngạc nhìn qua tấm lưng kia phấn môi n ế t ngươi quá ngây thơ ngươi đối phó không được thái tử nàng hung hăng thở dài bốn phanh phanh phanh các loại kịch liệt tiếng nổ tại tàng long viện bên trong vâng lên h ồ n khí tại không trung luận đảng tàng long viện học viên thôi động một lực cùng thái đông đại quân chiến đến một khối nhưng học viên lại có thể nào cùng thái đông thủ hạ quân đế quốc so sánh mà lại những n à y quân đội đại đa số đến từ phá thiên quân trong doanh nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực không thể nghi ngờ trái lại học viên đa số là không có kinh nghiệm thực chiến song phương giao thủ không qua mấy chục hớ thở trang diện liền trở thành đơn phương đồ sát nhìn xem lần lượt từng đệ tử đổ xuống nôn phong lòng đang dì máu tấm kia mặt tái nhợt che kín bi thương bất đắc dĩ bất lực bất lực đây là ngôn phong giờ phút này trong lòng giao tế cảm xúc dừng tay hắn lớn tiếng gào thét một mực ngồi ở kia vừa uống trà thái tử nhìn ngôn phong một chút lại không có động tĩnh tiếp tục uống trà dừng tay điện hạ mậu dừng tay nôn phong khàn cả giọng liên tục gào thét thái tử lúc này mới nâng lên lông mày từ t ố nói trước dừng lại những quân sĩ kia đem trước mặt học viên ném lăn cái này mới dừng lại tay lui trở về cũng bởi vì thái tử không có kịp thời hâu ngừng như thế một lát công phu lại có mấy chục học viên ngã trên mặt đất có trọng thương có đã chết đi trên mặt đất máu chạy thành sông đại đa số đều là tàng long viện người máu tươi nhìn xem cái này thi thể đầy đất trước đó những cái kiên lời nói hùng hồn từng cái biểu hiện hung hãn không sợ chết các học viên chấn kinh đại đa số người bọn hắn đến cùng chỉ là huyết khí phương cương thanh niên cho dễ kích động khi thật sự đối mặt loại này khủng bố máu tanh trang diễn lúc tuyệt vọng cùng bàng hoàng sẽ dập tắt bọn hắn một bầu nhất huyết trong con mắt của bọn họ chạy ra sợ hãi ánh mắt đờ đã nhìn xem tình cảnh này đã bắt đầu run rỗ ru ru ru ru ru ru. hai chân đánh lấy bệnh sốt rét thậm chí ngồi dưới đất mới vừa rồi còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu thê phải bảo vệ tàng long v i ệ người n bây giờ đã ngã trên mặt đất hóa thành thi thể lạnh lẽo tiểu hạ trương sư linh sư tỷ một chút đệ tử ghé vào trên những thi thể này lên tiếng t h ố t thít quân đế quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái tia gào khóc thanh niên bọn hắn không có chút nào nương tay quân nhân khi lấy phục tùng mệnh lệnh làm c h u ẩ n tắc dẫn bọn hắn đi nôn phong cắn răng nói khẽ với bên cạnh kỳ phượng nói kỳ phượng âm thầm bất quyển gật gật đầu nôn viện trưởng hiện tại ngươi hẳn phải biết bạn cũng không phải đang nói đổi đi đem bạch dạ giao ra như vậy các ngươi tàng long viện liền sẽ không còn có người vì vậy mà hy sinh nếu như ngươi còn muốn chống lại ta ngẫm lại tuyệt hồn tông đi điện hạ không nói trước bạch dạ không tại tàng long viện bên trong coi như tại ta cũng không có quyền lực đem hắn giao cho ngươi hắn là hắn ta là ta ta cho dù thân là tàng long viện phó viện trưởng cũng vô pháp đem tàng long viện bên trong bất luận cái gì một học viên giao ra nôn phong trầm giọng nói nói như vậy ngươi vẫn là minh ngoan bất linh thái tử ánh mắt hiếp lại xác ý càng ngày càng đấm hơn ba hơi hắn dội ra ngón tay sau ba hơi thở như không giao người sau này đường vương đô lại không tàng long viện thái tử kiên nhẫn nhưng không được hắn cũng không cần thiết cùng nôn phong dây dưa nôn phong sắc mặt đại biến tàng long viện rất nhiều đệ tử càng là run l y bẫy xem ra hôm nay chúng ta muốn bàn giao tại đây thư sơn thở ra một hơi ta đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một ngày kỳ phượng n h ặ t nói lao sư chúng ta chúng ta sẽ cùng tàng long viện cùng tồn vong mấy học viên đi lên trước nói tận quản thanh âm của bọn hắn đều đang run rẩy các ngươi đi nhanh đi chờ một lúc chúng ta sẽ cùng nôn viện trưởng ngăn chặn bọn hắn các ngươi từ mật đạo đi họa mi thấp giọng nói nàng đối mạc kiếm nói m ạ c kiếm n g ư ơ i thân là sư minh nhất định phải cam đoan những n à y các sư đệ sư mộ i an toàn lao sư đem bọn hắn giao cho ngươi ngươi nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi tàng long viện rời đi vương đô lao sư ngươi đổi những người khác đi m ạ c kiếm hôm nay cũng không tính rời đi nơi này m ạ c kiếm q u á c khẽ hoa mi xương sở nhìn xem hắn ánh mắt kiên định biết khuyên giải không được liền đem ánh mắt rơi vào trầm hồng trên thân nhưng trầm hồng không nói một lời trực tiếp đứng tại m ạ c kiếm bên cạnh lý mộ bạch hoa mi bận điệu hướng lý mộ bạch nhìn lại lý mộ bạch cũng không nói chuyện lại là lắc đầu hướng phía trước đi một bước các ngươi hoa mi vừa vội vừa tức lao sư. Chúng trong a ấ t Thử sợ hãi. v lúc ó thể nhất ư n g a thời n mất tàng long viện người khí thế có chỗ tăng trở lại các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi thái tử gật đầu không do dự nữa giết ta không muốn người sống tuân mệnh quân đế quốc dơ lên đồ đao lại lần nữa phóng đi nhưng vào lúc này một nhóm nhỏ người hướng bên này lao đến là lâm chính thiên cùng tuyệt hồn tông người thái tử đ i ệ n hạ ngươi diện ta tuyệt hồn tông đổ ta toàn tông trên dưới tất cả mọi người hôm nay bút chứng này phải trăng nên tính bản h ắ n rồi lâm chính thiên hét lớn dẫn trần thương hải trương k i n h hồng chờ một đám tuyệt hồn tông đệ tử lao thẳng tới thái tử bọn hắn một mực g i ấ u ở m ộ t bên mục đích chính là thái tử chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui cho dù đối phương là đế quốc thái tử bọn hắn cũng sẽ không tiếc lớn không được không đến đại hạ đợi chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta thái tử đạm mặt nói Đột n hai i ê n thân thể x o y trọn, một cô k người h h k ủ n khí chẳng h nó làm trung lấy làm tâm giao tứ phương chấn k thủ lâm chính thiên bị đánh bay thái tử dưới thân cái ghế cũng bị chấn át thái tử đứng vững trong ánh mắt tràn ngập một tia khinh thường không nghĩ tới nho nhỏ tuyệt hổ tông cũng sẽ bồi dưỡng ra người như ngươi mới chỉ tiếc hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này trong truyền thuyết thái tử cũng không gì hơn cái này đi lâm chính tiên cười nói đối phó ngươi bản cung chỉ dùng một thành lực chớ có đem bản cung nhường nhịn xem như n g ư ơ i kiêu ngạo tư bản t h a n h â m rơi xuống thái tử thân thể đột nhiên động một cái một cái bóng tử trên người hắn phi toa ra ngoài đánh thẳng lâm chính thiên lâm chính thiên sắc mặt ngưng lại lập tức hồn hóa nguyên lực hướng cái bóng tia ngăn trở nhưng phanh một tiếng vang thật lớn sinh ra lâm chính tiên thân thể trực tiếp bay ra ngoài cái bóng tia lực lượng quá khủng bố nó đụng bay lâm chính thiên trực tiếp trở lại thái tử trên thân đây chính là thái tử thủ đoạn ngay cả ta một kích đều nhận chịu không được cũng trần thương hải thấp giọng nói nhưng bây giờ chúng ta không có đường lui hôm nay thái tử sợ là muốn đồ diện tàng long viện chúng ta cũng khó thoát vật rủi chỉ có thể cùng hắn liều mạng một tuyệt hồn tông đệ từ hô không sai trước đó chúng ta trốn lần này chúng ta không thể lại trốn lâm chính tiên đứng dậy hít một hơi thật sâu trong mắt tràn đầy quyết tuyệt tàng long viện người hoàn toàn chống cự không được duy chỉ có ngôn phong bọn người còn có thể so chiêu nhưng thái tử mang tới đám kia hồn tu cao thủ liền là đối phó ngôn phong chờ tàng long viện giảng sư cho dù là bọn hắn cũng đánh không ra ưu thế thế cục đem càng ngày càng nghiêm trọng dừng tay đúng lúc này từng tiếng lang hét lớn chuyển khắp toàn bộ tàng long viện tất cả mọi người vì đó chấn động thái tử chậm rãi quay người nhìn qua chỗ cửa lớn đã thấy chỗ ấy đứng thẳng một nam tử mặc áo bào trắng nam tử mày kiếm mắt sáng o a i hùng bất phảm một gương mặt cực kỳ c ư n g nghị vạch d vậy hạ ban cho vương khắc họ hắn rốt cuộc đến nhưng bạch dạ gào thét cũng không có khiến cái này người dừng lại quân đế quốc tiếp tục đang chém giết lẫn nhau thậm chí một số người đối sự xuất hiện của hắn lơ lễm u ố n chết bạch dạ trong mắt tràn ngập sát khí trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm hướng gần nhất quân đế quốc bổ tới phốc phốc ngang ngược nhuyễn kiếm mang theo t ổ i khô lạp hủ man lực chấn động tới những quân nhân kia thân thể của bọn hắn liền giống bị đánh nát k h ố i băng ả o ả o vỡ thành một đoàn ai như lại không dừng tay giết hắn tức giận giống to nhuyễn kiếm cũng rút tốc độ nhanh không có yên lòng trong nháy mắt liên có mấy chục tên quân đếm qu cho dù là khí hồn cảnh cựu dai người ở trước mặt hắn cũng sống không qua một chiêu người này cấm địa về sau thực lực lại tăng mạnh không í t thái tử tâm niệm vừa động tay giơ lên hô lớn trước dừng lại quân đế quốc nhóm toàn bộ bị c h ấ n trụ lập tức thối lui bọn hắn nhìn xem những cái kia bị bạch dạ chém giết người từng cái hai hùng kiếp vĩa sinh lòng ý lạnh nhất là những cái kia hồn tu cao thủ nhìn thấy bạch dạ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy từng cái tê cả ra đầu người này chính là bạch vương cái kia thi đấu đệ nhất bạch sư minh tàng long h u ệ n người ngơ ngác nhìn đứng tại bọn hắn thanh niên trước mặt từng cái sửng sốt bạch sư minh ngài ngày cuối cùng đến rồi bạch sư minh phải vì trương sư minh báo thù a bạch sư minh lý sư tỷ lý sư tỷ nàng những tâm lý này yếu ớt các học viên phản phất hải tử vây quanh ở bạch dạ bên cạnh gào khóc bọn hắn nhìn thấy hy vọng bạch dạ xuất hiện vì bọn họ mang đến hy vọng bạch dạ n g ư ơ i làm sao tới rồi luôn phong hung hăng thở dài bạch dạ mặc dù là bạch vương nhưng hắn đến lại có thể thế nào chỉ sợ sẽ để cho thế cục trở nên càng hỏng bét bạch dạ ánh mắt n g h i ê túc thấp giọng trầm giọng nói lao sư ta là tàng long việc người bản môn gặp nạn ta ha có thể lưu tránh chương một trăm năm mươi hai môn, xuống, lãnh, 152, giao, phong. 152, giao phong đối mặt bạch dạ cái này bao hàm địch gì ánh mắt thái tử không có nửa điểm né tránh hắn nhàn nhạt mở miệng nói bạch dạ ngươi cuối cùng xuất hiện ngươi biết ta sẽ đến đương nhiên nếu không ta sẽ không đích thân dẫn người tới đây thái tử nhạt nói bản cũng lại hỏi chiếc nhất kia có phải là trong tay ngươi ta nói không tại ngươi sẽ tin sao bạch dạ đáp nói không sai bản cung không cần thiết hỏi bản cung khi tự hành đi lấy mặc kệ tại không trong tay ngươi cái này đều không trọng yếu ngươi nhất định phải biến mất thái tử giật g i ậ tay t bên cạnh hai tên hồn tu cao thủ hướng bạch dạ bước đi bất quá ngươi như ngoan ngoan đem đồ vật giao ra ta có thể bỏ qua t à n g long viện bên trong những người này ngươi sẽ không lại nhìn thấy t à n g long viện bước t u y ệ t hồn tông bị kịch thái tử lại nói bạch dạ lông mày tăng lên nếu đem chiếc nhẫn g a o cho thái tử vậy hắn như thế nào xứng đáng tuyển hồn tông trên dưới tất cả mọi người như thế nào xứng đáng tông chủ vệ thanh hầu ngươi thật dự định đem toàn bộ tàng long viện người toàn bộ giết sạch b ạ c h dạ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ngươi nhận vì bản cung không dám hay là cảm thấy bản cung không có thủ đoạn này nếu ngươi không có can đảm này há lại sẽ làm cho tới hôm nay tình trạng này bất quá ngươi như thật độc thủ ta cam đoan ta sẽ cùng với tàng long viện người chiến đến cuối cùng ngươi tại vương đô năng lượng dù lớn nhưng ta tin tưởng hôm nay tại cái này người không có một cái có thể còn sống rời đi nơi này lực lượng hao tổn đối ngươi hẳn là một cái đà kích rất lớn a mà lại ngươi diện tàng long viện vị tia cũng liền có lấy cơ tình cảnh của ngươi sợ rằng sẽ rơi vào bất lợi bạch dạ nhật nói lời này của ngươi là có ý gì thái tử n h ư mày nơi này động tinh n á o như thế lớn vị tia lại không có bất cứ động tinh gì ngươi còn không hiểu sao hắn vì sao muốn phong ta làm bạch vương nó mục đích là hy vọng mượn tay của ta đến suy yếu thực lực của ngươi hiểu chưa bạch dạ nhật nói vị k i a dĩ nhiên là chỉ lão hoàng đế lão hoàng đế vô duyên vô cơ phong bạch dạ vương khác họ bạch dạ cũng suy nghĩ rất lâu càng nghĩ chỉ có một cái khả năng hắn muốn vì thái tử dựng đứng một cái địch nhân mới tốt mượn cơ hội suy yếu thái tử lực lượng mà nhận tàng long viện âm ra trầm ra ủng hộ bạch dạ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ta hôm nay đối chiếc nhẫn kia tình thế bắt buộc một lát sau thái tử nhạt nói nhất định đấu một trận bạch dạ sắc mặt r á t run ngài không có tư cách cùng ta bàn điều kiện phải không bạch dạ nhạt nói đã ta đến chính là ôm cá chết lưới rách dự định thái tử điện hạ ngài nếu như biết kia chiếc nhẫn trong tay ta cũng liền hẳn phải biết c h i ế c trong tay ta t u y ệ t hồn cảnh người tuyệt đối không chỉ một cái người nơi này ta muốn r ấ hay ai đều ngăn không được thái tử nghe tiếng sắc mặt biến hóa uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn mặc dù bạch dạ chém giết tuyệt hồn cảnh người dùng chính là tử long kiếm nhưng biết tử long kiếm người cơ hồ không có mà thái tử tự nhiên mà vậy cho rằng đây là tiềm long giới công hiệu lớn mật người dám uy hiếp thái tử thái tử bên cạnh một hồn giả cả giận nói bản vương cùng thái tử nói chuyện nơi này nào có phần người chết miệng cúc cho ta bạch dạ lạnh nhạt nói đồ h ố n trướng bất quá là được cái trước sông cũng dám phách lối như vậy ta một tuyệt hồn cảnh người há sẽ quan tâm ngơi cái này nho nhỏ khí hồn cảnh sâu kiến người kia tức giận thả người n h y lên liền hướng bạch dạ đánh tới tay hắn trừ một thanh thon dài thanh a o vết đao l tuyệt hồn cảnh tồn tại kia khủng bố như vậy hồn khí tại vết đao xoay quanh lưới đao còn chưa vùng đến vết đao chỗ khí tức đã bắn ra tuyệt hồn cảnh người khí lực song tuyệt nhưng hồn khí ngoại phóng hồn lực p h ụ thể tinh thông hồn chi háo nghĩa nắm giữ thiên hồn tinh hoa khí tức thoát ra lưới đao như thiên thạch rơi xuống phía dưới đại địa trực tiếp đập vụ cực độ khủng bố bạch dạ một tay cầm kiếm một tay sau phụ nhìn chằm chằm a n h đến khí tức lại là tiện tay l o ạ lên đông khí tức kia gặp thoáng qua n g h tại sau lưng đem đại địa o a n già cái động sâu trái lại bạch dạ không nhúc nh một m n g long viện người ngu ở nôn phong mấy người cũng cực kỳ chấn kinh bạch dạ bất quá khí hồn cảnh lục giai chẳng lẽ bây giờ đã có thể cùng tuyệt hồn cảnh nhất giai người chống lại rồi đây chính là càng lớn d a i khiêu chiến a nhìn trung đại hạ sử cũng chưa từng nhìn thấy qua có người bản lãnh như thế như bạch dạ hôm nay không việc gì cũng không biết tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào họa mi ánh mắt dạng dỡ nói mấy người âm thầm gật đầu có chút bản lãnh có thể lên mặt so thứ nhất cũng không phải gặp may mắn bất quá ngươi cùng ta kém quá nhiều ta muốn giết người cùng mổ heo cho không có khác nhau kia tuyệt hồn cảnh người gầm nhẹ một tiếng hồn lực đại phóng bao trùm toàn thân chính diện hướng bạch dạ vào tới tuyệt hồn cảnh người dù là chỉ có nhất dai chém giết khí hồn cảnh bất luận cái gì gia vị người đều không cần tốn nhiều sức tuyệt hồn cùng khí hồn hoàn toàn là hai khái niệm tựa như trời cùng đất nó t r ê n lệch khó mà cân nhắc nhưng tên này khí hồn cảnh người cũng không phải phổ thông khí hồn cảnh tồn tại đồ heo làm thịt chó chỉ bằng ngươi bạch dạ đột nhiên ngầm đầu thân tình lạnh nhạt giơ tay lên hướng kia tuyệt hồn cảnh người trộm tới toàn thân hồn khí cũng phóng xuất ra nhưng vẹn vẹn là hồn khí cái gì bạch sư h u n h cẩn thận nha t h n g long viện người nhìn thấy bạch dạ cử động Kinh hô bên cạnh lâm chính tiên nói đông ngay tại kia tuyệt hồn cảnh cường giả tới gần bạch dạ trong trước mắt một đạo thanh quang đột nhiên từ bạch dạ trong tay luyện kiếm bộ phát thanh quang như là lưu tinh lấy phá vỡ hết thể khí thế bắn thẳng đến thư ơ n g cung cả thiên không mây mù đều bị đổi u tàn ra tên tiêu tuyệt hồn cảnh người ngược nháy mắt bị x u y ê n thủng người ném xuống đất không n ú c ních chết miệu sát hiện trường yên tĩnh vô cùng mọi người con mắt như là ngưu nhãn chừng lấy thi thể trên đất bạch dạ đơn tay n ắ m lấy kiếm mũi kiếm trực chỉ thư ơ n g cung trên mặt không có nửa điểm biểu lộ bất quá hắn trong lòng cảm khái tiềm long đại đế quả nhiên là thân nhân một chiêu này xúc hồn chi thuật là từ tiềm long đại đế kia học được lúc trước giáo bạch dạ mục đích là vì góp nhặt đầy đủ hồn lực kích hoạt đại trận không nghĩaoại từ gia vương cung về sau bạch dạ liền một khắc không ngừng xúc hồn hắn muốn tôn thiên hồn vì n h u ễ n kiếm nạp năng lượng kinh khủng b ự c n g nào chỉ vì một kiếm này một kiếm này lực phá hoại hoàn toàn có thể so sánh tuyệt hồn c ả n h người hắn muốn chấn nhiếp dùng một kiếm này chấn nhiếp tất cả mọi người đồ heo làm thịt chó người ở trước mặt ta bất quá chỉ là heo chó mà thôi bạch dạ quét mắt mọi người ở đây đem nhuyễn kiếm thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm thái t ử bên kia lạnh nhạt nói còn muốn ai đối ta bất mãn sao có thể đứng ra ta tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến lời ấy rơi xuống thái tử quanh thân những cái tia hồn tu các cao bạch dạ chiêu này thật bá đạo thái tử nhữ n g mày nhàn nhạt mở miệng bạch dạ bản cung hôm nay tới đây không phải cùng ngươi đơn đấu thoại âm rơi xuống quân đế quốc lại lần nữa gây dựng lại hồ n tu nhóm cùng nhau vây quanh thái tử triển khai tư thế đại chiến tránh không được thang long viện người sắc mặt tăng lên thái tử đây là ngươi lựa chọn đường bạch dạ dậm chân hướng về phía trước hai mắt chở n g ư n g sắt khí dần dần tràn ra con đường ta chọn không có sai con đường này sẽ dẫn ta đi từ cao đình phong bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn trở ta đường đi người đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân ép thành bụi phấn thái tử cũng dậm chân tiến lên chiến ý tăng vọt hôm nay ta muốn thân trảm thi đấu đệ nhất toàn quân nghe lệnh tiêu diệt l o ạ t đảng chính ta đại hạ sơn hà gầm lên giận dữ bộc phát thái tử hành động đại quân hướng học viên nghiền ép bạch dạ ánh mắt như máu người như hùng hổ hướng thái tử phóng đi m u ố n chết một tuyệt hồn cảnh cường giả giận tí mặt m hướng bạch dạ công tới nhưng hắn còn chưa tới gần bạch dạ liền bị một quân cờ hành t r ú n g thân thể rơi xuống từ trên không là kỳ phượng bảo vệ bạch dạ kỳ phượng hô to thàng long viện giảng sư nhóm nhao nhao hướng bên này vào tới song phương giáo hội tại một chỗ giảng sư nhóm vì bạch dạ quét sạch trướng ạ i bạch dạ thẳng đến thái tử hiện tại đã mặc kệ thân phận của hắn coi như hắn là đế quốc thái tử cũng không có cách nào chỉ có đem chèm giết mới có thể lắng lại đây hết thảy nhưng thái tử không sợ chút nào đối mặt đánh tới bạch dạng hắn đột nhiên liên tục hét lớn có thể bạch dạng bản cung cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ nhưng trước đó ngươi quá yếu còn không có để bản cung xuất thủ dục vọng tuy nhiên cấm địa chi hành về sau thực lực của ngươi lại tăng mạnh không ít hoặc có lẽ bây giờ ngươi có thể cho bản cung một điểm niềm vui thú dứt lời thái tử hai tay vung lên thiên hồn xông ra sau lưng là hai đạo đen nhánh long ảnh. cái này hai đạo long ảnh vây quanh hắn không ngừng xoay quanh long uy phát tiết đem bốn phía người toàn bộ bước lui song sinh thiên hồn đúng thái tử cũng là song sinh thiên hồn nhưng hắn song sinh thiên hồn lại là hai cái giống nhau như lúc thiên hồn bạch dạ sắc mặt phát ngưng nếu nói cộng tính thiên hồn chính là vạn người không được một thiên tài cặp t i a sinh song thiên hồn như thế nào hy hi hữu chỉ sợ thái tử cái này thiên hồn cùng bạch dạ đồng dạng đều là đại hạ sử thượng không có độc nhất vô nhị bây giờ lại nhìn kia chết đi diệp tiến cùng những người này so sánh thực tế quá bình thường song long xuất hại thái tử gâm n h ẹ song long chi ảnh lượn vòng lấy cánh tay của hắn phi t o a ra như hai đạo màu đen lưu tinh vọt tới bạch dạ trần tiên h đại thế bạch dạ liên tiếp hét lớn hai cỗ khí thế tệ xuất song long chi ảnh chậm lại hắn rút kiếm chém tới long ảnh bị bất lui đại thế thú vị kia nhìn xem ta đại thế thái tử thu hồi long ảnh hướng không ném một cái giống song long lên không không ngừng múa đại thế long uy một cố kinh khủng đại thế áo nghĩa bộc phát là tứ trọng đại thế áo nghĩa tới xứng đôi còn có một cố lệnh leo thấu xương long uy Bốn phía người phía hấp hô giác cảm tuy r ở nên khó khăn, khó cho dù là t ệ t h ồ nhiên c ả n n g ư ờ cũng không thể không nhìn. Tứ trọng đại thế cùng bạch chống ngũ không không nhìn. trọng trọng nhau đụng, tại long phối hợp xuống, lại ẩn ẩn n thể thế thế phối hợp h Tứ tại Tuy đại đại dạ lại lại. vai uy thái tử chi thực lực xa không chỉ đây hắn căn bản cũng không phải là khí hồn cảnh người mà là tuyệt hồn cảnh tồn tại sơ bộ phán đoán c h ỉ ít tại nhị giai phía trên không thể tiếp tục dây dưa tiếp bạch dạ sắc mặt phát trầm trong mắt sát khí khuấy động bàn tay không tự chủ được sở về phía bên hông tử long kiếm c h ư n một trăm năm mươi ba bốn tôn thiên hồn c h ư n một trăm năm mươi ba bốn tôn thiên hồn t ử long kiếm không được trước đó long nguyệt đã nhắc nhở qua không có thể tùy ý t r i ể n lộ tử long kiếm nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức bạch dạ đưa bàn tay buông xuống đã tử long kiếm dùng không được vậy cũng chỉ có thể cường công bạch dạ đột nhiên cất bước đ ặ t mạnh ba tôn thiên hồn cùng nhau nở rộ ba đạo quang huy không ngừng lấp lóe hồn lực phát thiết trong kiếm quyết n h u y ễ n kiếm đánh tới thân kiếm giả r ỡ kinh khủng man lực cùng hồn lực hôn tại cùng một chỗ chém về phía thái tử thái tử hư lệnh bàn tay khé động một đạo màu đồng cổ vầm sáng tại lòng bàn tay khuấy động xem xét là một thanh ám sắc đồng kiếm trôi kiếm có long đầu phù điêu hắn trở t cổ đồng kiếm theo hắn cánh tay chấn động nhanh trong múa lưỡi kiếm không ngừng hướng bạch dạ đánh tới góc độ càng xảo trá bạch dạ một bên thi triển kinh hồng bộ pháp né tránh một bên lấy thiện kiếm quyết nên kích thái tử hai người xung quanh hoàn toàn chân không chém giết đồng thời đại thế cùng long uy đều đang tiến hành kịch liệt đối kháng mặt đất hoàn toàn vỡ nát kiến trúc chung quanh toàn bộ bị phá hư tràn g diện càng cháy r ự c kiếm pháp không tệ nhưng không biết có thể hay không chịu được ta chiêu này thái tử đột nhiên nâng lên cổ đồng kiếm hướng phía trước vung mạnh phanh cổ đồng kiếm lơi đao nổ tung vô số đạo thật nhỏ như chân hồn khí vẩy ra ra bạch dạ gấp thuốc hồn khí ngăn cản nhưng cái này đến từ tuyệt hồn cảnh cường giả khí tức kinh khủng khiến người giận sôi nháy mắt đem hắn hồn khí đánh vỡ thân thể gặp trọng kích bạch dạ liên tiếp lui về phía sau trên thân đánh ra từng cái nhàn nhạt lô máu người cũng lui về phía sau mấy bước chỉ dựa vào khí hồn cảnh hồn khí quả nhiên không thể cùng tuyệt hồn cảnh chống lại bất quá so với bạ thân thể thật mạnh mẽ nếu là người bình thường cho dù là tuyệt hồn cảnh người cũng không thể chỉ có như thế điểm vết tích thái tử thầm nghĩ Siêu. lúc này một đạo kiếm khí vẩy ra tới thái tử lập tức giơ kiếm ngăn cản、Ken. kiếm e n k khí bị đánh tan nhưng một giây sau lại là một đạo kiếm khí bén nhọn đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm một đạo so một đạo lăng lệ mà lại cực kỳ h u n g mãnh thái tử chém ra một đạo kiếm khí d ự a thế lui lại định mắt mà nhìn đã thấy bạch dạ bóp chỉ thành kiếm giờ khác này thái tử minh bạch người trước mặt này đã không thể dùng cảnh giới đến đối đ ạ thực lực của hắn vô luận là thiên hồn đại thế hồn kỹ vẫn là nhục thân hắn đều viễn siêu khí hồn cảnh lục giai người quá nhiều thái tử trong tay cổ đồng kiếm kéo cái kiếm hoa ngón tay trên thân kiếm một vòng kích hoạt phong ấn trên thân kiếm phát trận k i ê u màu đồng cổ kiếm lập tức trở nên nóng ánh trói mắt long ảnh kiếm pháp thái tử quắc khẽ đỉnh đầu xoay quanh s o n g long ảnh cùng nhau vọ t xuống tới lấy kiếm vì trụ không ngừng quay quanh mất đi long uy thái tử tại thế phương diện tất nhiên sẽ kém rất nhiều tuy nhiên sự thật cũng không phải là như thế long uy dù rút nhưng lại tại xong long chi ảnh bám vào tại cổ đồng kiếm sau lưng một cỗ so long uy mạnh hơn uy thế sinh ra kiếm thế. Không. còn có kiếm áp đông thái tử một kiếm oanh đến lưới kiếm đụng vào nhuyễn kiếm m h á y mắt phản phất bom nổ t u n g bạch dạ trực tiếp bị trấn khai h ả o h ả o khủng bố kia xoay quanh tại trên lưới kiếm song long không ngừng g ầ m thét uy thế mười phần ta tu luyện h ồ n kỹ kém cỏi nhất đều là tàng cấp trở lên ngươi không phải là đối thủ của ta thái tử nhạt nói lại lần nữa đánh tới trọng kiếm quyết thức thứ hai c h ấ n s â n hà bạch dạ q u á c khẽ nhuyễn kiếm tái xuất nhưng bình một tiếng người lại lần nữa bị kia cổ đồng kiếm trấn khai lực lượng kinh khủng để hắn thân thể cồn rung động lực lượng quá mạnh hôn kỹ bên trên bạch dạ kém quá、nhiều. cho dù hắn tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực nhưng uy lực của chiêu thức lại tại thời khắc này rơi thể hiện ra hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên hai mắt một dữ tợn thân thể con xuống ánh mắt như sói hướng thái tử phóng đi trong chấp nhóm này bạch dạ cả người trực tiếp hóa thành tàn ảnh cùng lang s u n g tập tốc độ thật nhanh thái tử khoe miệng cánh nhết thân sắc không chút hoang mang lang không một b ổ thân kiếm đang xuất từng tầng từng tầng kiếm khí bé nhọn ở trước mặt hắn bài bố thành khí tưởng tuyệt hôn cảnh người hoàn mỹ điều khiển hôn khí quả thực khiến người sợ hai t h a n phục nhưng ở cái này khí tường tạo ra nháy mắt khí tường bị đánh nát thái tử con n g ư ơ i khẩn trương vội vàng bóp nát trên ngón tay một chiếc nhẫn là pháp bảo siêu nó người nháy mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã tại ngoài trăm thước bạch dạ dừng lại một k í c h này hoàn toàn thất bại mà thái tử lại cảm giác trong lòng một trận c h ộ t dạ phía sau lạnh lẽo bạch dạ dừng lại địa phương hắn có thể cảm nhận được cực độ kinh khủng k i ế m khí nếu như vừa rồi kia một chút không có kịp thời phản ứng lấy pháp bảo tranh n ẽ chỉ sợ đã bỏ mình người này quả nhiên không thể khinh thường thái tử dù sao cũng là thái tử thân là hoàng thất người ngập lấy chìa khóa vàng xuất sinh tài nguyên tu luyện phong phú không nói một thân pháp bảo cũng là cực kỳ kinh người bạch dạ hư một tiếng lại tiến lên hồn khí phát tiết mũi kiếm gọt hướng thái tử thái tử rút kiếm phản kích s o n g kiếm lại lần nữa giao phong hai người ngươi tới ta đi hồn k h í điên cuồng vùng nhưng không thấy khí kiệt nếu là thương nhân giờ phút này đã sớm mệnh nằm xuống bạch dạ đục thân cường đại có linh hoa thiên hồn che chở lại tu luyện k i m cương bất diệt cho dù ăn được thái tử một kích cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực bất quá thái tử cũng không phải hời hợt h à n người hắn mặc trên người áo bảo thật l a pháp khí lư kiếm không đánh ở trên người hắn dựa vào kiếm khí là không gây thương tổn được nhất định phải sáng tạo ra cơ hội bạch dạ trong lòng t r ầ m ngưng đột nhiên ở giữa trong đầu của hắn hiện ra tuyệt hồn tông m ụ c nhân trong phòng chiến đấu tràn diện giờ khắc này hắn từ bỏ phòng ngự hồn hóa nguyên lực ba tôn thiên hồn nguyên lực toàn bộ hướng nhuyễn kiếm dũng mánh lao tới trong lúc nhất thời nhuyễn kiếm hào quang tỏa sáng như có thể phá thiên dịp điện hào khí thế nhưng cùng ta so sánh vẫn là kém quá xa thái tử chiến y tăng v ọ t thả người nhảy lên lan không một bổ kia cổ đồng kiếm đột nhiên tăng vọt ra một đạo cao vài trựa kiếm khí lan không rơi xuống bạch dơ kiếm quét nam đông người từ không trung dứt xuống xong kiếm chạm vào nhau phát ra kinh thiên đại địa bị chấn n át nhưng cái này cũng không có kết thúc thái tử đột nhiên hé miệng hướng bạch dạ phun một cái một đạo khí tức từ miệng bên trong phun r a hóa thành lợi kiếm đâm về bạch dạ trái tim thật tác đ ộ c tuyệt hồn cảnh người đối hồn khí nguyên lực nắm giữ quả nhiên là đến tình trạng xuất thần nhập hóa bạch dạ trong lòng phát lạnh vội vàng nâng lên tay trái hướng tia khí nhận ngăn trở phốc phốc lòng bàn tay của hắn bị x ỏ xuyên thái tử ánh mắt lóe lên lạnh lẽo hai tay chầm xuống cổ đồng kiếm để ép nhuyễn kiếm hướng xuống chậm rãi rời đi bạch dạ thân thể cũng một chút xíu lâm vào bùn trong đất đ thành t ự u của ngươi sẽ so hiện tại cao hơn sinh mệnh của ngươi cũng sẽ không kết thúc ở đây thái tử lắc đầu tiếp h ợ n nói nhưng thoại âm rơi xuống cổ đồng kiếm phong đột nhiên dâng lên nguyên lực thoát ra thân kiếm hóa thành lợi kiếm hướng bạch dạ đầu lâu đâm tới lời này ngươi nói quá sớm bạch dạ đột nhiên nói thái tử ánh mắt siết chặt đã thấy bạch dạ đột nhiên nâng lên một cái tay trực tiếp bóp l ấ y trôi n à y mỏ đồng cổ kiếm một cái tay khác chế trụ nhuyện kiếm hung á c hướng thái tử ngực đâm tới huyết nhục chi khu chống cự lưỡi kiếm của ta bạch dạ ngươi quá cuồn vọng thái tử giận g ữ đây là trần trụi nhục nhã Hắn đột nhiên ép xuống. muốn đem bạch dạ chém thành hai khúc nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạch dạ đỉnh đầu lại lần nữa phun ra một đạo kinh khủng quan mang quan mang này nở rộ lục quang thẳng vào mây trời tại cái khác ba đạo thiên hồn trong vầng sáng lộ ra cực kỳ đặc biệt khi cái này vầng sáng xuất hiện sắt na bạch dạ trên thân thể vết thương lại lấy tốc độ kinh người sinh trường mà kia chụp lấy cổ đồng kiếm lưới lao tay cũng như sắt é p cứng rắn vô cùng cái gì thái tử sửng sốt nhuyễn kiếm đâm vào lồng ngực của hắn bốn phía tất cả mọi người sửng sốt đám người toàn bộ đình chỉ đánh nhau ngơ ngác nhìn một màn này cái này lục quang là thiên h phong thích đạo thứ từ thiên hồn q u a n mang như vậy nói cách khác bạch dạ có được bốn tôn thiên hồn bốn tôn bốn tôn thiên hồn điên toàn bộ điên ở đây tất cả mọi người vô luận là khí hồn cảnh người vẫn là tuyệt hồn cảnh người đầu góc trống rỗng không thể suy nghĩ thứ sinh thiên hồn đây là ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng tuyệt vô cận hữu toàn bộ đại hạ không cho dù là đặt ở đại hạ bên ngoài đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại thư sơn gây người họa mi mắt choáng kỳ phượng như là hòa đá nôn phong cương ngay tại chỗ không n ú c ních châm hông đứng tại chỗ bờ m ô i thì thầm cũng không biết đang nói cái gì những cái k i a hồn tu các cao thủ nhau nhau bị một màn này chỗ rung động cái này chính là t h i ê n tài mặc kiếm thở dài đột nhiên ở giữa mất hết cả hứng h ắ n qua lóa mắt lâm chính tiên liên tục c ư ờ i khổ sự xuất hiện của hắn sẽ là toàn bộ đại hạ thiên tài bất hạnh lý mộ vân lắc đầu nói tại bạch dạ quan g huy hạ cho dù là song sinh thiên hồn cũng đem u ám không sáng như hắn trưởng thành sẽ là mức nào nôn phong trong não hiện lên ý nghĩ này đột nhiên ánh mắt của hắn run dày lên không được không thể để cho bạch dạ có việc vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ hắn chỉ cần hắn còn sống tàng long viện thất hưng bạch dạ một kiếm đâm xuyên thái tử ngực vô n é o chua kiếm một cước đạp hướng thái tử thái tử phun ra miệng nóng rực máu tươi q u ẳ n g xuống đất run dày hai lần đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bảo hộ điện hạ những cái kia hồn tu cùng quân đế quốc nhóm n h a u n h a u hướng cái này vào tới mấy tuyệt hồn cảnh người hướng bạch dạ công g i ế t tới cực kỳ điên cuồng trước đó đám người không có quá mức để ý dù sao thái tử có được tuyệt hồn cảnh nhị giai một thân pháp bảo che chở coi như dết không được bạch dạ chí ít có thể tự vệ nhưng chẳng ai ngờ rằng thái tử lại bị bạch dạ vội vàng hướng thái tử phóng đi nhưng vào lúc này chỗ cửa lớn vang lên đại lượng bạo động vô số thân ảnh hướng cái này vào tới bạch dạ n g ư ơ i dám đả thương thái tử như vậy hôm nay chính là các ngươi tàng long viện t ậ n thế t r â m lệ giống tiếng vang lên là thánh viện viện trưởng tân bất tuyệt cùng bánh hổ tướng quân thái đông bọn hắn đem thánh viện cao thủ cùng phá thiên quân toàn bộ mang đi qua bạch dạ thấy thế lập tức một kiếm chống đỡ thái tử cái cổ thấp giọng quát nói các ngươi dám làm loạn thái tử tất nhiên đầu một nơi thần một n g o ngươi dám một khí hồn cảnh cựu g a i người gầm thét nhưng hắn vừa mới nói song hạ một đạo kiếm khí nháy mắt đâm xuyên mi tâm của hắn nó người ngã xuống đất khí tuyệt cựu hôn kiếm quyết là bạch dạ đám người kinh hãi bạch dạ thu hồi tay trái v a n g lánh m à thét lên các ngươi có thể thử một chút ta có hay không g i n này chương một trăm năm mươi bốn thái tử mặt lộ chương một trăm năm mươi bốn thái tử mặt lộ không nên vọng động tân bất tuyệt thấp kêu một tiếng tiếp theo nhìn về phía bạch dạ khi mọi người nhìn thấy bạch dạ đỉnh đầu tung bay bốn tôn thiên hồi lúc tất cả mọi người ngây người đây là huyễn thuật sao thái đông bờ môi run dậy khó có thể tin ngay cả thái tử đều bại h ẳ n không phải là huyễn thuật tân bất tuyệt như mỗi ngày người ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm bạch dạ thứ sinh thiên hồn điên tin tức này nếu là c h u y ế n đi không biết sẽ gây nên cơ nào rung động dữ dội thiên tài kia thi đấu phía trên thiên tài hiện tại lại cùng bạch dạ đặt chung một chỗ quả thực chính là ngoan thạch cùng mỹ ngọc trinh lệch đều thối lui bạch dạ q u á t k h ẽ đám người l ù i tán bạch dạ ngươi nếu dám tổn thương thái tử nửa sợi l ô n g chớ nói hôm nay tàng long viện tất cả mọi người sẽ vì ngươi t r o n cùng liền ngay cả toàn bộ lạc thành người cũng sẽ thụ ngươi liên lụy bị bệ hạ chu diện chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ mánh hổ tướng quân thái đông quắt khẽ thái tử như là đã dự định giết ta ngươi cảm thấy ta còn có đường lui có thể chọn sao bạch dạ lệnh n h ạ t nói thái tử từ đầu tới đôi u không có ý định giết ngươi hắn chỉ là muốn lấy được vật kia mà thôi thái đông nói thái đông ngươi cảm thấy ta là bà tuổi tiểu hải vẫn là nói lúc trước ngươi diện tuyệt hồn tông thời điểm ta không tại hiện trường bạch dạ lệnh n h ạ t nói ngươi là cái gì là người ta lòng dạ biết rõ cho nên thu hồi ngươi kia một bộ tới đi đừng để ta xem thường ngươi thái đông nghe xong sắc mặt khó coi vậy ngươi muốn như thế nào tân bất tuyệt nhật hỏi tất cả mọi người lui cách tàng long viện bạch dạ quát không có khả năng ngươi cưỡ ép thái tử đã là t ử tội chúng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào thoát đi tân bất tuyệt lập tức nói ngươi không sợ ta giết hắn bạch dạ dữ tận nói nếu ta rút lui thái tử liền càng nguy hiểm tân bất tuyệt nói tuy nhiên trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm lo lắng chi ý phản phất thái tử chết sống đối với hắn không có chút quan hệ nào tân bất tuyệt n g ư ơ i cái này hung trướng thái tử hư nhược hô hắn đã sớm phát giác được tân bất tuyệt có lòng phản loạn lúc trước giết thương long mục đích đúng là vì trấn trụ tân bất tuyệt nào có thể đoán được người này là gan to lớn như thế xem ra thái tử mệnh uy hiếp không được tân bất tuyệt hắn định mắt nhìn qua thái đông phát hiện thái đông ánh mắt cũng phát sinh biến hóa trong mắt cấp sắc cũng dần dần tán đi thái đông n g ư ơ i điện hạ ta hai đứa con trai bây giờ đều đã chết rồi ta hiện tại tâm nguyện không còn là cái gọi là hoành đồ bá nghiệp mà là kia vô thượng lực lượng ta hy vọng có thể được đến chi cao vô thượng lực lượng sau đó nghĩ biện pháp phục sinh con của ta hiện tại đối ta mà nói không có cái gì so cái này càng quan trọng thái đông khàn khàn nói thái đông chi ý rõ ràng hắn cũng muốn t i ề m lòng giới ta hôm nay nếu không chết thất đem các người rút gần l ộ ra thái tử bị chọc tức mặt tái nhật đều đỏ lên ngực máu tươi phun mạnh hơn ai cũng không ngờ tới hai người này tại thời khắc mấu chốt thế mà lại phản bội thái tử nhưng vào lúc này lại có đại lượng thân ảnh hướng bên này vào tới không trung vang lên ưng minh thanh âm từng cái hùng ứng quanh quẩn trên không trung hướng bên này bay tới ngự thú m ô n người bọn hắn làm sao tới rồi thế cục tựa hồ i trở nên càng thêm phức tạp tàng long viện không nhỏ nhưng lại bị cái này vô số thế lực tràn vào lộ ra t r ậ t trội thánh viện cao thủ lấy tân bất tuyệt cùng thái đông làm trung tâm cảnh giác nhìn xem ngoài cửa lớn nhưng thấy ngự thú m ô n người cùng âm ra người hướng bên này đi tới âm huyết nguyệt bạch trì tâm âm phi hoa trừ mấy người kia bên ngoài còn có một người làm cho tất cả mọi người đều không thể đoán được người nam cung mị phát sinh chuyện gì rồi nơi này làm sao như thế làm ở mỹ a huynh trưởng bạch vương các ngươi đây là làm cái gì nam cung mị một mặt kinh ngạc đi tới cửa nhìn xem bạch dạ cùng thái tử lập tức lộ ra giật mình dạng tuy nhiên ngự thú môn cao thủ thậm chí thiên mạc tạ đều trình diện một bộ chuẩn bị sung túc dáng vẻ không có ai sẽ tin tưởng nam cung mị là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây tham kiến mị công chúa tân bất tuyệt cùng thái đông dẫn người cùng nhau hướng nam cung mị thi lễ nam cung mị lắc đầu nhìn qua bạch dạ bạch vương đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi vì sao muốn cưỡng ép thái tử điện hạ thái tử điện hạ đem người xâm nhập tàng long viện càng muốn tàn sát ta tàng long viện người vì tự vệ ta bị bất đắc dĩ bạch dạ thuận miệng nói phải không nam cung mị n g h e xong lộ ra tức giận dáng vẻ chỉ vào thái tử nói huynh trưởng cho dù ngươi thân là thái tử cũng không thể như thế vô pháp vô thiên vậy ngươi muốn như thế nào thái tử ngầm đầu băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung mị nam cung mị tấm kia người vật vô hại khuôn mặt nhỏ đột nhiên dâng lên một vòng tiếu rung treo ở trên mặt nàng huynh trưởng vô duyên vô cớ đột nhiên đối tàng long viện phát động tập kích nó hành vi mười phần kh h u y nam h phải trưởng nhận cái gì g hoặc, hoặc có cái i là n nhân h o ặ cung hoặc có là p h ả chi Mặc như thế nào đều tốt, huynh tâm? tốt, t kệ nào n ư đều r ở chuyến nghiêm này, đã bị trái ngược trước đó thanh nhã đột nhiên khet a i một trọn vẹn ngậm sát khí g i ế t chữ a rơi xuống ngựa thú môn người lập tức vọt lên thái tử sắc mặt tổ biến tất cả mọi người giật này mình đây là có chuyện gì nam cung m ị muốn giết thái tử những cái kia đi theo hắn hồn tu lập tức xông về phía trước ngăn cản ngự thú môn cao thủ nhưng lần giao thủ này những cái kia hồn tu các cao thủ mới phát hiện ngự thú môn người trong đầu lại có đại lượng t u y ệ t hồn cảnh cường giả từ những cường giả này xáo lộ hồn kỹ đến xem bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đến từ trong cung giờ k h ắ c này bạch giả minh bạch hết thảy hắn bung ô tay ra bung ô ra thái tử hướng về sau thối lui quân c ờ từ đầu tới đôi u tàng long viện một mực là lao hoàng đế cùng nam cung mị một quân c ử lao hoàng đế muốn phế thái tử lại muốn lập nam cung mị vì quốc gia này người cầm quyền vì thế hắn lợi dụng tàng long viện làm mồi dẫn dụ thái tử tới đây lại cho cho nam cung mị một nhóm lớn cao thủ để thái tử tại cùng tàng long viện dây dưa sau một lúc trực tiếp nhảy đi ra thu thập tàn cuộc xóa bỏ thái tử lao hoàng đế cũng không phải là quản không được thái tử mà là ngay từ đầu hắn liền kế hoạch tốt chỉ sợ t i ê m long giới tại bạch dạ trong tay sự tình hắn cũng có biết một hai bạch dạ nhìn thật sâu mắt nam cung mị cái này nhìn bề ngoài không chút tâm cơ nào thiếu nữ lòng dạ lại là như thế chi sâu thái tử bị người đỡ dậy hắn nhìn chằm chằm bên kia tân bất tuyệt cùng thái đông lạnh leo nói hai người các ngươi nếu như bây giờ còn không đứng ở ta nơi này một bên ta cam đoàn nữ nhân này đem ta giải quyết về sau lập tức sẽ thay đổi đầu thương đối phó các ngươi tân bất tuyệt cùng thái đông cũng bị đột nhiên g i ế t ra nam cung mỹ trấn trụ nghe tới thái tử cái kia vẫn không rõ đạo lý lập tức triệu tập lực lượng đối phó ngự thú m ô n người song phương chiến đấu trang diện cực kỳ kịch liệt cứ như vậy tàng long viện bên này nhưng thật giống như không có việc gì bất quá dựa vào ngự thú m ô n liền muốn cầm xuống thái tử hiển nhiên là không thể nào có thái đông cùng tân bất tuyệt hai đại cao thủ tướng trợ nam cung mỹ rất nhanh liền rơi hạ phong đám người tụ tại cùng một chỗ lao sư chúng ta bây giờ nên làm gì âm huyết nguyệt thấp giọng hỏi trong cung tranh đấu đã chuyển lên mặt đài hôm nay đem quyết định thái tử sinh tử chúng ta không tiện thăm ra trước rời đi tàng long viện nôn phong thấp giọng nói t ố t đám người gật đầu đi không được lúc này bạch dạ bỗng nhiên nói đám người s ư n g sờ nôn phong nhũ mày đúng vậy a đi không được lâm chính thiên cười khổ không thôi m ị công chúa đã dám đối thái tử hạ thủ h i ệ n nhiên là được bệ hạ ủng hộ chỉ sợ hiện tại một cỗ so ngự thú môn lực lượng mạnh hơn đã đổi tới chúng ta bây giờ lui h i ệ n nhiên không kịp lực lượng cường đại hơn mọi người kinh ngạc lại nghe tàng long viện bên ngoài vang lên đại lượng chỉnh tề tiếng bước chân một c ỗ hùng hậu hồn khí như là đại sơn hướng bên này đ ạ i xuống cấm quân tàng long viện trong đám người vang lên kinh hô bên kia thái tử nghe tới thanh âm sắc mặt đại biến lao hoàng đế rốt cục vẹt mặt t ừ n g thất man mã trực tiếp từ kia cao hơn hai mét trên vách tường và vào nặng nề g h giáp sĩ、si、dẫn theo trường thương giết tiến đại môn mặt đất bị g i ấ m đạp run dày trong n h á n mắt toàn bộ tàng long viện bên trong toàn bộ đều là triều đình cấm quân từng thanh từng thanh đen nhánh thương đối ở đây mỗi người bao quát tàng long viện người phu hoàng thái tử thi thầm cấm quân tách ra một cái hoàng kim liễn xa lái vào đại môn liễn xốc bên trong ngồi ngay thẳng một cao tuổi l ã o giả vì cái gì vì cái gì ta làm đã đầy đủ xuất sắc vì cái gì ngươi muốn phế ta vì cái gì ngươi muốn đổi đi ta ta mới là quốc gia này chủ nhân thái tử thần tình kích động sắc mặt đỏ lên hô nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoan tiếp nhận chấm an bài coi như làm không được thái tử chí ít chấm sẽ bảo đảm ngươi cái vinh hoa phú quý nhưng ngươi lại vụng trộm kết bệ kết cánh trưởng k h ô n g triều chính n g ỗ nghịch quân lệnh ý đồ m ư phản chấm liên há có thể dung ngươi liễn xa bên trong lão hoàng đế băng lanh thanh âm chuyển ra ta điểm kia so ra kém nam cung bị thái tử thê lương hô n g ư ơ i điểm nào cũng mạnh hơn nàng chỉ là lão hoàng đế nhắm mắt lại chậm d ã i nói mị nhi đã b á i huyền tùng chân nhân làm thầy huyền tùng chân nhân thái tử sắc mặt t r ắ n g bệnh phản phất nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì hắn nhìn chằm chằm nam cung mị bờ môi run rẩy n g ư ơ i lai、like. lời đồn đại kia là thật nam cung mị ngươi thật nhập thiên hồng tông thiên hồng tông đại hạ phụ thuộc cái kia siêu cấp tông môn bạch dạ trái tim nhảy một cái ta đã nhắc nhở con ngươi nhưng, nhưng như cũng không chịu nghe theo phụ hoàng ăn bài đi đến một bước này không oán chúng ta được nam cung mị nhặt nói thái tử lui về phía sau mấy bước đột nhiên cười ha hả thái a n h đông i ta, hét i n phú c lớn đột nhiên lấy ra một món phát bạo hướng trên mặt đất đập tới đông mặt đất lập tức nổi lên đại lượng bụi mù che đậy tầm mắt mọi người lan ra cấp h ồ n khí có người k i n h hô không thể để cho thái đông bọn hắn trốn v à n g không bọn hắn rời đi vương đô chắc chắn sẽ chỉnh hợp các lớn t r u quân phản công vương đô có người hô to truy lao hoàng đế quát cấm quân phi nước đại bạch dạ trong mắt thấm vào sát ý nồng nặc hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối lâm chính thiên nói lâm sư minh ngươi tại cái này chiếu khán bọn hắn ta đuổi theo thái tử lâm chính thiên nghiêm túc gật gật đầu ngươi c ẩ n t h ậ n chút ừng bạch dạ thả người nhảy lên xông ra thánh h u ệ n vệ thanh hầu cốc thảo ngư trường tùng gây đôi sói những người này chết đều cùng thái tử có quan hệ hôm nay vô luận như thế nào hắn nhất định phải chính tay đâm thái tử Trưng một trận cồn gió thổi qua ba đạo thân ảnh rơi vào vương đô bên ngoài một tòa vô danh trên đỉnh núi ba người dưới chân một cái mánh luận đại trận đang không ngừng chuyển động ta vẫn cho là ta không sẽ sử dụng cái này thừa phong hồ n khí thật không nghĩ đến hôm nay liền dùng tới thái đông cầm trong tay đã báo phế hồn khí vứt trên mặt đất miệng bên trong hiện ra thở dài chạy trốn đối tướng quân mà nói là xỉ đục chúng ta vốn có thể dựa theo kế hoạch làm việc đoạt được tiềm long giới trực tiếp đem lão già kia từ hoàng vị bên trên k é o xuống nhưng các ngươi lại phản bội ta bây giờ rơi vào kết cục như thế chẳng trách a i thái tử lạnh như băng nói thái tử đ i ệ n hạ không phải chúng ta muốn phản bội ngươi mà là ngươi chưa thỏa mãn nhu cầu của chúng ta chúng ta muốn không phải quyền lực mà là trí cao hồn đạo ta đã tại tuyệt hồn cảnh cảnh giới này dừng lại quá lâu ta cần b ộ t phá bước vào cao hơn phương diện nếu không ta ngay cả bước vào quần tông vực tư cách đều không có tân bất tuyệt trầm lanh nói mặc dù hắn là thánh viện viện trưởng có được cao thượng địa vị không thể địch nổi thực lực nhưng hắn đã thuộc về cao tuổi lại không đột phá tu vi gia tăng phạm nguyên hắn liền không có cơ hội hồ n tu người mặc dù so với người bình thường trường thọ nhưng tuổi thọ nhiều ít là căn cứ tu vi mà tính tuyệt hồn cảnh tồn tại cũng bất quá khoảng hai trăm năm phạm nguyên ta biết ý nghĩ của các ngươi nhưng mà chúng ta còn không thành công hết thể đều là nói nhảm chờ ta ngồi lên đại hạ quốc quân vị trí các ngươi muốn cái gì ta liền cho các ngươi cái gì thiềm long giới đến mãi không hết tài nguyên tu luyện ta đều có thể cho ngươi thái tử thở hồn h i n nói hai người nghe tiếng liết nhau nhẹ gật đầu có điện hạ câu nói này chúng ta liền yên tâm điện hạ chúng ta nhanh lên trước đi tây bắc đại doanh nơi đó chú đóng quân đội nhiều đến tám vạn lãnh binh tướng lĩnh là ta con nuôi chỉ cần đến nơi đó chúng ta hoàn toàn có thể đồng sơn tái khởi thái đông trầm giọng nói hiện tại lao giả trong tay chỉ có cấm quân cùng vương đô bên trong mấy cái thế lực có thể điều động thật muốn đậu thủ hắn không phải đối thủ của chúng ta đi tây bắc đại doanh thái tử quát ba người lập tức xuất phát nhưng vào lúc này một đạo nhanh chóng ảnh lao đến ngay sau đó một thanh nhuyễn kiếm bay về phía như vậy nhập vào đại điện doanh đông mặt đất lại bị kia nhìn như khinh bạc mềm mại nhuyễn kiếm đánh rách tạt ơ i bạch dạ thái tử nhìn chằm chằm cái kia thanh nhuyễn kiếm nghiến răng nghiến lợi liên nhìn cách đó không xa bạch dạ thở hồng hộp ngừng ngay tại chỗ vì đ ổ i kịp ba người này hắn cơ hồ là lấy hồn khí đang đi đường chỉ có hắn một người thái đông nhữ mày người này có được bốn tôn thiên hồn tiềm lực đã không cách nào cân nhắc như hôm nay chưa trừ d i ệ t ngày sau tất thành hỏa lớn tân bất tuyệt nói không muốn lãng phí thời gian dây dưa với hắn phía sau hắn tất có cấm quân cao thủ đi theo chúng ta đi thái tử quát đi đúng không bạch dạ quắc kh bạch dạ nhận rõ thực lực của chính ngươi ngươi rủ có thể làm bị thương thái tử nhưng ở ta cùng thái đông tướng quân trước mặt ngươi ngay cả sâu tiến cũng không bằng nhanh lây lan nếu không ta dễ ngươi tân bất tuyệt giữ tận nói dễ ta bạch dạ ánh mắt băng lãnh lại không lùi bước ngược lại hướng ba người đi đến tân bất tuyệt câu nói này nên từ ta nói lúc trước các ngươi thánh viện tiên sư tiến về là thành ỷ thế người hoành hành bá đạo đổi trắng thay đen không phân thị phi càng muốn hại ta sau、so、đến tuyệt hồn tông các vị trưởng lao tương trợ mặc dù ta tại tuyệt hồn tông thời gian không dài nhưng tuyệt hồn tông các vị trưởng lao giáo hội ta rất nhiều trong mắt ta bọn hắn đều là sư phụ của ta tuy nhiên tuyệt hồn tông lại bị các ngươi hủy diệt hôm nay ta liền muốn chính tay đâm các ngươi vì bọn họ báo thủ báo thủ v u ợ t ngươi ngươi như cảm thấy ngươi có bản sự này kia đi thử một chút thái đông cười nói b ạ c h dạ bộ pháp vẫn chưa dừng lại tiếp tục đi tới thái tử tân bất tuyệt các ngươi còn nhớ rõ kiến long chân nhân kiến long chân nhân ba người đều là xứ sở ngươi vừa từ lạc thành đi ra như thế nào biết được kiến long chân nhân tân bất tuyệt trầm giọng nói ta một vị sư phụ chính là kiến long chân nhân tọa hạ một đầu yêu làng nó dạy ta đại thế áo nghĩa nó hy vọng ta chấn hương tàng long viện mặc dù nó không nói nhưng ta biết nó càng hy vọng ta có thể vì kiến long chân nhân báo thủ hôm nay ta đem hoàn thành đây hết thảy bạch dạ bàn tay phủ tại trường kiếm bên hông bên trên thử long kiếm tân bất tuyệt con ngươi cùng rung động vội vắn quát cẩn thận hắn thanh kiếm kia mậu tránh ra tân bất tuyệt ta liền lấy trước ngươi tề kiếm bạch dạ chằm chằm chuẩn tân bất tuyệt dậm chân p h ó n g đi người như mánh hổ xuống núi thế không thể đỡ tân bất tuyệt thấy tránh cũng không thể tránh nội giận gầm lên một tiếng song t r ư ở n g vung lên phanh phanh phanh phanh phanh phanh lấy bạch dạ làm trung tâm khu vực sinh ra tám đạo kịch liệt tiếng nổ mánh liệt nguyên lực xung kích chấn động đến bạch dạ toàn thân cùng rung động đầu váng mắt hoa hắn bận bịu thôi động linh hoa thiên hồn một cỗ sinh sôi không ngừng hồn l ự c tuân gia nhập thể nội tới n h u ẩ n tổn hại huyết đ ụ an ta một chiêu phá thiên trảm tân bất tuyệt đã bị bất gấp điên cồn phát chiêu dội ra một chỉ đầu ngón tay thoát ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ bợt, sáng ngưng hóa thành trường kiế theo động tác của hán tử trên trời gián g xuống bổ về phía bạch dạ đầu lâu bạch dạ nhìn chằm chằm tân bất tuyệt không tránh không né một kiếm rút ra thử long giống vừa tới gần thái đông cùng thái tử cùng nhau bị đánh bay hai người chỉ cảm thấy bên thai phảng phất vang lên một cái thê lương mà hung mánh rồng tiếng khóc rung động nhân hồn xoắt cùng phong thổi lên cả ngọn núi đột nhiên biến mất tất cả cắt đá hóa thành một phấn một vệ kim quang sông lên vân tiêu tựa như kim long trùng thiên tân bất tuyệt hồn kiếm nháy mắt vỡ vụn người từ giữa không trùng quàng xuống đập xuống đất run dày hai lần miệm bên trong trực tiếp va và phun ra máu tươi thái tử cùng thái đông tập trung xem xét mới phát hiện tân bất tuyệt toàn thân trên dưới che kín dài nhỏ máu khe hở hán đã chết rồi thử long kiếm đây chính là cái kia thanh trong truyền thuyết tử long kiếm à không xứng ngươi không xứng có được nó tân bất tuyệt thê lương hô to đột nhiên ngô một tiếng thân thể vỡ vụn thành trang khối trực tiếp chết đi bạch dạ thở hồn hển đem tử long kiếm thu nhập vào kiếm kia cầm kiếm tay đã bị bỏng rơi một lớp ra vị này thánh viện viện trưởng trong truyền thuyết có được tuyệt hồn cảnh đỉnh phong thực lực cường giả cứ như vậy chết tại bạch dạ trong tay thái đông cùng thái tử đều vẻ mặt hốt hoảng khó có có thể tin nhìn xem một màn này. hai người cùng tân bất tuyệt ở trung thật lâu sau đối với tân bất tuyệt thực lực hai người lòng dạ biết rõ không thể nghi ngờ nhưng hôm nay hắn lại chết thảm nơi này phát bảo thật là khủng bố thử long kiếm cái tên này ta giống như nghe nói qua thái tử sắc mặt trắng bệnh nói đột nhiên ở giữa hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng như trước đó bạch dạ liền sử dụng món phát bảo này vậy hắn ha không đã sớm đầu một nơi thân một nghèo rồi điện hạ chớ hoảng sợ ta nhìn hắn sốt u ruột thu kiếm lại khí tức tại xuất kiếm về sau trở nên cực kỳ suy nhược có thể thấy được hắn không thể liên tục sử dụng thanh kiếm kia không phải hắn sớm đã dùng thanh kiếm này đem chúng ta quất sạch thái đông trầm giọng nói hiện tại là giải quyết hắn thời cơ tốt nhất lên dứt lời thái đông dẫn đầu vào tới hắn nổi giận gầm lên một tiếng như h ổ khiếu s â n lâm miệng bên trong phun ra hồn hóa khí vì sóng âm đạn hướng tư phương bạch dạ bị đẩy lui mấy bước cảm giác đầu v á n g mắt hoa linh hoa hắn k h á c quát một tiếng linh hoa thiên hồn lại lần nữa phát động phối hợp phụ tâm trú một cỗ thanh minh c h i lực bao trùm trong đầu bạch dạ điều chuẩn tư thái vừa mới sử dụng từ long kiếm chỗ tiêu hao khí lực tại bốn tôn thiên hồn thôi động hạ khôi phục nhanh chóng hắn rút lên trên đất nhuận kiếm hướng thái đông công tới hồ u thái đông một trưởng o à n h đến lòng bàn tay hình như có cỗ cương phong xông ra đâm tới nhuyễn kiếm lại bị xình xình ép cong bạch dạ gấp chân cánh tay đại thế thúc mở nhuyễn kiếm bị đại thế bao trùm độ cứng lên cao đem tia cỗ cương phong đâm rách keng mũi kiếm cùng lòng bàn tay va chạm nhưng thái đông thân thể như là thép như sắt thép vô cùng cứng rắn lao phu vì đại hạ chinh chiến nhiều năm bảo đảm đại hạ thái bình gì nhóm cường giả chưa từng gặp qua ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám cùng lao phu chống lại khi thật không biết sống chết thái đông ánh mắt phát lạnh đột nhiên bắt lấy nhuyễn kiếm tay kia hóa thành đa loảng xoảng nhuyễn kiếm lại bị chém thành hai đoạn tay không gây kiếm mà lại gây vẫn là loại này vạn cân chi kiếm thái đông thật là khủng khiếp、Cút. thái đông lại giống miệng bạo khí lãng bạch dạ toàn bộ bị đánh bay thực lực t r i n h lệch nhiều lắm thái đông c h ỉ ít có t u y ệ t hồn cảnh bắt d à i một cái hô hấp một cái trong nháy mắt đều có thể b ộ c phát ra khí hồn cảnh định phong n g i lực nếu không phải có bốn tôn thiên hồn chống đỡ chỉ sợ vừa rồi kia vừa hô liền đầy đủ đem bạch dạ lồng ngực nổ tung tân bất tuyệt nói không sai thiên phú của ngươi quá mạnh nhất định phải diệt trừ nếu không cho dù thái tử điện hạ ngồi lên đại hạ quốc qu thái đông ánh mắt lóe lên s ắ c khí đã không còn có bất kỳ cố kỵ gì người lại lần nữa vào tới gầm lên giận dữ tiếng gầm nổ tung cựu hôn kiếm quyết bạch dạ bộ pháp nhanh quay ngược trở lại hai tay nhanh chóng phóng thích kiếm khí hồn hóa nguyên lực cả người tách ra dạng d ỡ q u a n mang kiếm khí như mưa rơi bay ra nhưng thái đông tựa như không sợ hết t h ể mánh hổ thân thể mình đồng ra sát kiếm khí oanh ở trên người hắn lại không thể cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn đế quốc thứ nhất mạnh tướng coi là thật thực trí danh uy một quên đập tới bạch dạ hai tay giao thoa lòng bàn tay trùng điệm chống đỡ hướng nắm đấm t người lại lần nữa bay ra đâm vào cách đó không xa trên tảng đá lớn tảng đá lập tức vỡ nát bạch dạ chỉ cảm thấy bàn tay của mình phản phất hoàn toàn vỡ tan đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ nắn không được đầu ngón tay không hổ làm ánh hổ tướng quân bạch dạ thần sắc rết r u n nhưng lại cũng không bối rối hắn giơ tay lên hướng đỉnh đầu một tôn thiên hồn trộm tới k i u bản muốn xông lên thái đông t h ấ y thế sắc mặt đại biến người muốn tế luyện thiên hồn hắn nghẹn nào mà hô tế luyện thiên hồn tên như ý nghĩa liền đem một tôn thiên hồn xem như tế phẩm nhanh chóng luyện chế ép thiên hồn tất cả lực lượng đây là cá chết lưới r người sử dụng đem trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra h uy lực cực kỳ khủng bố nhưng thiên hồn bị tế luyện cũng liền biến mất vô tung vô ảnh bình thường hồn giả sẽ không như vậy làm dù sao đây là tự hủy hồn đạo sự t ì n h nhưng bạch giả khác biệt hắn có bốn tôn thiên hồn cho dù tế luyện một tôn còn có ba tôn dù sao cũng so chết tại hai người này trong tay mạnh hơn tiểu tử ngươi đừng xúc động thiên hồn thu hoạch không dễ ngươi có thể nào như vậy lãng phí đúng lúc này bạch giả trong thai vang lên một giọng nói lo âu là tiêm long đại đế ta đã không có đường ui bạch giảnh nhạt nói ai nói không có đường ui chẳng phải chỉ là một cái tuyệt hồn cảnh ngươi sao đối phó rất dễ dàng người có biện pháp gì bạch dạ trầm giọng nói tế luyện thiên hồn là lá bài tẩy của hắn đây cũng là vì sao hắn dám đổi u tới nguyên nhân không giết ba người này hắn thật xin lỗi trong tay chiếc nhẫn này phải xem ngưng ơ i ộ tính như thế nào người này khí tức nồng hậu dày đặc lấy khí tức giết người ta có thể dạy cho ngươi một chiêu phong tuyệt hắn khí tức biện pháp hắn khí tức bị phong bế chính là cơ hội của ngươi thiềm long đại đế nói nói bạch dạ bung ra thiên hồn hướng về sau thối lui khí phong đan điển thiên hồn dẫn khí khí chú nguyên lực chuyển lưu mười ngón chỉ ngưng nhất điểm thím i long đại đế nhắc tới đây là hồn ký khẩu quyết nhưng dưới loại tình huống này người bình thường làm sao có thể học được cái này biện pháp là hạ hạ kế sách ta cảm thấy vẫn là bố cái trận tương đối tốt ngươi rút lui trước lui tranh thủ chút thời gian bày trợ nếu n không ngươi còn là rất khó giết chết hắn thím i long đại đế suy nghĩ hạ nói nhưng bạch dạ lại phảng phất không nghe thấy lại là dựa theo khẩu quyết của hắn bắt đầu múa hai tay thể nội hồn khí như n hồng ư h thủy lưu động tiểu tử túi phô trương thanh thế coi là dạng này hữu dụng thái đông thấy bạch dạ buông ra thiên hồn lại loạn vũ lên cánh tay đến h ử một tiếng lại lần nữa đánh tới hắng à o thét、ra. bốn phía cắt bay đã chạy đại địa vỡ ra bầu trời mây m ù đều bị đ ổ i t h n g ra h ả o h ả o h u mãnh vận khí tại đầu ngón tay hồn động tại t r o n g tâm khí trùng thiên khải h u y ệ t hồn dương mở ngoại huyện bốn bạch dạ nhìn như không thấy tiếp tục vũ động hai tay tiêm long đại đế xuyên thấu qua tiềm long giới nhìn xem bạch dạ động tác cả người đều sửng sốt tiểu t ử này liền tin tưởng ta như vậy nếu như ta nói tới chính là lừa hắn chỉ bằng hắn hiện tại như thế lớn sơ hở hẳn phải chết không nghi ngờ a tiêm long đại đế thì thầm đã thấy bạch dạ đột nhiên ánh mắt vừa mở mười ngón l o a ánh sáng quang mang cấp tốc ngưng tụ tại ngón trọ chỗ, chỗ chết mánh hổ tướng quân một trường hung hăng chụp về phía bạch dạ ngực nhưng bạch dạ đầu ngón tay cũng ở trong nháy mắt này hướng lồng ngực của hắn đâm tới đông c h ầ m đúc tái t h ở i bạch dạ bị đánh bay miệng bên trong phun ra mấy ngụm máu tươi mà thái đông lại cương ngay tại chỗ thân thể rung động hai lần quá sợ hãi lại bị ngươi xuất ra rồi thiếm long đại đế kinh ngạc không thôi mặc dù bạch dạ một chiêu này phong tuyệt chỉ cực kỳ khó coi nhưng hắn nhưng cố đem uy lực của nó phát huy ra thiên tài giờ khác này dù là tiềm long cũng không nhịn được tán thưởng hắn tung h à n h đại lục nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một cái xa lạ hồn kỹ hiểu rõ bạch dạ nhổ ra miệng bên trong máu một cái bật lên s ô n g lên chụp lấy cái kia thanh đ ứ t gãy nhuyết kiếm hướng thái đông đánh tới vậy mà phong bê khí tức của ta nhưng liền xem như dạng này cũng không thay đổi được cái gì c ố này phong tuyệt ta khí tức hồn lực quá yếu ta mười hơi bên trong liền có thể bài trừ ngược lại là ngươi sống không quá mười hơi thái đông giống giận một quyền đánh tới man lực huy động hạ nằm đấm hổ hồ sinh uy sắt khí bộc phát kia nhìn xem ai chết trước bạch dạ sắc mặt dữ t ợ đột nhiên tay trái hướng bên hông tử l người còn có thể rút kiếm thái đông trái tim nhảy một cái v a y ra ngoài nắm đấm run run hạ nhưng ngay tại cái này trong điện quan g hỏa thạch bạch dạ trong mắt h à n mang trợ hiện người nháy mắt biến mất tấm vang trong không khí một đạo gợn sóng run run là nguyên lực gợn sóng thái đông toàn thân cứng đở huyện như hòa đá bạch dạ lại xuất hiện lúc đã ở phía sau hắn cùng lang sông tập nơi xa còn tại chữa thương thái tử con người run lên bạch dạ trong tay thanh kia kiếm gãy còn chạy xuống máu tươi tháng bại đã phân chương một trăm năm mươi sáu qua sông đoạt cầu chương một trăm năm mươi sáu qua sông đoạt cầu vượt cấp khiêu chiến tại đại hạ đây không phải cái gì mới mẻ sự t ì n h vượt một giai hai giai đánh bại đối thủ thiên tài nhiều vô số kể nhưng mà vượt tam giai tứ giai coi như mười phần hiếm thấy ngũ giai lục giai t i u cơ hồ là chuyện không thể nào như vậy vượt thập giai đâu chỉ sợ loại chuyện này nói ra cũng không a i tin nhưng hôm nay bạch dạng lại vượt dòng gia thập nhị giai thái tử mở to hai mắt nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản không tin hắn phát giác mình một mực bảo trì bình tĩnh tâm giờ phút này đã vô pháp bình tĩnh phản phất muốn từ cổ học nhảy ra đường đường đế quốc mánh hồ tướng quân cứ như vậy bị một cái nho nhỏ tàng long viện học viên cho chấm giết thái đông thi thể chậm rãi đổ xuống phần gáy của hắn khe hở mở rộng máu tơi ư phun ra người đã không còn tri giác thái tử một mực đang bên cạnh quan sát chiếu hắn xem ra thái đông giải quyết bạch dạ không đáng kể nhưng hiện thực lại xuất hiện lớn đảo ngược cái này cá nhân thực lực mặc dù không bằng thái đông nhưng hắn đối với chiến đấu chi tiết nắm chắc thực tế thật đáng sợ tại cùng thái đông một lần cuối cùng chính diện giao p h o n g lúc hắn lại cố ý đi làm ra muốn nhổ t ử lòng kiếm dáng vẻ thái tử phát t h ệ bạch dạ tuyệt đối nổ không ra từ lòng kiếm nhưng tại cái tia điện quan hòa thạch ở giữa bạch dạ động tác này nháy mắt c h ấ n nhiếp thái đông cho dù thái đông mình cũng biết nhưng trước đó bạch dạ chém giết tân bất tuyệt một kiếm kia thực tế quá mức rung động thái đông vô ý thức e ngại mà cái này e ngại xuất hiện một nháy mắt vừa vặn bị bạch dạ bắt lấy một kiếm xóa bỏ bạch dạ cầm trong tay đứt gãy nhuyễn kiếm ném đến một bên quay người hướng thái tử đi đến thái tử trước đó bị hắn một kiếm đâm bị thương đã đánh mất chiến lực nếu không hắn đã sớm đội đi không nghĩ tới đường đương thánh viện viện trưởng tân bất tuyệt mãnh hổ tướng quân thái đông lại đều chết tại trong tay của ngươi thái tử lộ ra đắng chắt t h ầ n sắc cặp kia vốn khí khái hào hùng mười phần mắt giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang đây coi như là tạo hóa trêu người sao không đây chỉ là mua dây c ộ a mình bạch dạ n h ạ t nói đây bất quá là các ngươi vì chính mình phạm vào sai lầm gánh chịu hậu quả mà thôi như không phải là các ngươi tuyệt hồn tông sẽ không diệt v o n g tông chủ sẽ không đem chiếc nhẫn d a o cho ta như không phải là các ngươi kiến long chân nhân sẽ không chết đi gãy đuôi sói sẽ không truyền thừa ta đại thế áo nghĩa ta cũng không thể lại thu hoạch được thi đấu thứ nhất các ngươi cũng sẽ không có hôm nay nói như vậy là chính chúng ta gây ra hôm nay tri cục thái tử đột nhiên cười ha ha. ánh mắt càng ngày càng lạnh lúc đầu ta là cao cao tại thượng thái tử có được tuyệt thế thiên phú không đến hai mươi lăm tuổi liền đến khí hồn cảnh cựu gia đình phong ba mươi tuổi trước đó liền bước vào tuyệt hồn cảnh tu vi toàn bộ đại hạ có ai có được ta thiên phú như vậy nhưng mà nhưng mà từ khi nam cung m ị nữ nhân kia t ừ q u ầ n tông vực bên ngoài sau khi trở về hết thể đều thay đổi lão già kia bắt đầu xa lãnh ta không còn ban cho ta tài nguyên tu luyện không còn cho ta chỗ tốt thậm chí ngay cả ta thái tử c h i vị đều muốn bị cướp đi cái này đại hạ hẳn là ta nam cung mỹ chỉ là một cái không còn gì khác nữ nhân ngu ngốc nàng dựa vào cái gì được đến đây hết thảy cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính ta tiềm long giới là ta lật bản duy nhất cơ hội chỉ cần có nó tại ta liền có thể chiến thắng lao g dạ kia chỉ là để người không thể đ o á n được bạch dạ người xuất hiện người phá hư ta tất cả kế hoạch người hủy ta thái tử có chút khàn cả giọng ta hủy ngươi vậy ngươi cũng biết bởi vì ích lợi của ngươi h ư ơ n tâm ngươi hủy vô số người bạch dạ giơ tay lên một vòng kiếm khí tại đầu ngón tay dập dởn thái tử hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại được làm vua thua làm g i ặ ta nhận có thể chết ở bốn tìm đường sống hồn giả trong tay cũng coi là b ả n cung kết cục bất quá bạch dạ tại trước khi ta đi ta muốn khuyên bảo ngươi một câu ngươi bốn tìm đường sống hồn sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiên phước ta nếu là ngươi tuyệt sẽ không lại tại người trước tùy tiện biểu hiện ra bốn tôn thiên hồn nếu không sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân bạch dạ nghe xong lông mày hơi trầm xuống thái tử chi ý hắn lòng dạ biết rõ đa tạ bạch dạ nhặt nói kiếm khí hướng thái tử cái chán một chỉ phốc phốc thái tử thân thể động mấy lần sau đó ngã trên mặt đất triệt để chết đi bạch dạ ngưỡng vọng trời cao h í c một hơi thật sâu tông chủ cốc thảo lão sư các vị trưởng lão các ngươi có thể yên nghỉ bốn bạch dạ rời đi hiện trường đuổi theo cấm quân mới khoan thai tới t r ậ m giờ phút này tàng long viện bên trong thánh giá còn tại tàng long viện người đều đứng ở một bên l ặ n g chờ thái tử thái đông cùng bộ phận thánh viện người đều bị c h â n áp bạch vương đi đâu rồi lão hoàng đế nhìn thấy bạch dạ vết thương chẳng trịt đi tới tàng long viện mở miệng trầm giọng nói bẩm bệ hạ tiêu d i ệ t phản loạn bạch dạ nhặt nói thái tử người đâu lao hoàng đế hỏi hồi bẩm bệ hạ thái tử đã bị bạch vương trú sát bên cạnh một cấm quân bước nhanh về phía trước ông quy thái đông cùng tân bất tuyệt đều bị bạch vương giết rồi lao hoàng đế hỏi lại hồi bẩm bệ hạ đúng thế người kia nói lời này rơi xuống toàn trường kinh ngạc bạch dạ một người giết tân bất tuyệt cùng thái đông cái này sao có thể lao hoàng đế kia mở nhạt ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị cho dù thái tử đ ế n tội sự tình cũng không có kết thúc bạch dạ đã biết được vị này lao hoàng đế cũng không phải cái gì loại lương thiện hắn vốn nghĩ trực tiếp rời đi nhưng cân nhắc đến lạc thành bạch gia còn có tàng long viện một đám đầu môn liền từ bỏ ý nghĩ rời đi bạch vương người thật to gan lúc này lao hoàng đế đột nhiên hét lớn một tiếng một tiếng này chấn uống kinh hãi quanh mình người s ư ớ n g sốt một chút vậy hạ cái này là thế nào rồi nhưng nghe l á o hoàng đế q u á t khẽ lớn mật bạch dạ chấm khi nào nói để ngươi chu sát thái tử rồi chấm là muốn đem thái tử cùng những cái kia phản l o ạ n bắt không nói muốn giết hắn thái tử cho dù có sai dù sao cũng là chấm c ố t đủ, há lại cho ngươi tới nơi này đúng tay người tới bắt lại cho ta bạch dạ đánh vào đại lao chờ chấm xử lý vâng bên cạnh cấm quân ô quyền lập tức hướng bạch dạ bước đi lão hoàng đế đột nhiên thái độ chuyển biến để rất nhiều người đều không có kịp phản ứng đây là hát cái nào một màn nhưng bạch dạ nhìn dấu triệt chim bay tận lương cung cất bây giờ thái tử chết rồi mình đ ố i lao hoàng đế cũng không có giá trị ngược lại là trên thân bà bối lại bị lao hoàng đế nhớ kỹ bạch dạ không chút hoang mang cười lạnh tiểu t ử thúi ngươi để phòng quả nhiên không sai lão già này thật đúng là không phải là một món đồ lần này liền muốn hại ngươi tiềm long trong nhận nhớ tới tiềm long đại đế thanh â m lão hồ ly ngươi có thể cứu ta a bạch dạ tâm hỏi a loại cục diện này lao tử ta thấy nhiều cứu ngươi còn không tới tập trung tiềm long tự tin nói còn tốt tiểu tử ngươi sớm làm chuẩn bị hiện tại chỉ cần kích hoạt đại trận ngươi muốn rời khỏi đây quả thực dễ như chờ bàn tay n h ư muốn rời khỏi ta liền sẽ không trở về làm sự tình liền muốn làm chuyện thái tử uy hiếp ta ta giết hắn đã hiện tại hoàng đế này cũng muốn uy hiếp ta lớn không được hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hắn một khối làm thịt bạch dạ ánh mắt lóe lên ông tàn người cái tên này ngược lại tốt quả quyết lao t ử thích ha ha t h i ê m long đại đế cười nói phu hoàng làm như vậy có phải là không tốt lắm nam c u n g Mỹ thấy lao hoàng đế lại muốn đối bạch dạ hạ thủ vội vàng đứng ra khuyên lơn mỹ nhi phu hoàng biết người này đã cứu người nhưng mà người này xem kỷ luật như không tự tiện xử quyết thái tử hắn làm như vậy trong mắt nhưng có chớm lao hoàng đế k h a nói nam c u n g m ị há to miệng nói không ra lời nàng chưa từng nhìn không ra lão hoàng đế căn bản không phải muốn t r ị bạch dạ tội mà là quy hoạch quan trọng bạch dạ trên thân bà bối bạch dạ liên tiếp chém giết thái đông cùng tân bất tuyệt nhất định là người mang cự b ả o mà duy nhất có thể giải thích chính là hoàng thất cấm địa bạch dạ nhất định là tại trong cấm địa được đến không thể tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t bệ hạ nghĩ lại bạch dạ vì nước chư ác chính là đại công người không nên đảm đường tội này luôn phong đứng dậy vì bạch dạ cầu tình đúng sai công tội chấm định đoạt lao hoàng đế thanh âm phát trầm bạ bạch dạ không có sai lầm thái tử làm loạn h ò a loạn triều c ư ơ n g nếu để h ắ n trốn sẽ chỉ sinh ra càng lớn h ò a loạn bạch dạ chém giết thái tử là vì đại hạ tạ o phúc mạc kiếm cũng mở miệng nói vậy hạ bạch dạ vô tội còn xin thu hồi thánh mệnh vậy hạ bạch dạ vô tội à? vậy hạ t ă n g long v i ệ n lâm chính thiên âm ra người nhao nhao vì bạch dạ cầu tình đắng người thậm chí quỳ xuống nhưng bạch dạ không có động tác bởi vì hiện đang cầu tình là không có bất kỳ cái gì tác dụng quả nhiên lão hoàng đế âm tàn nhìn chằm chằm đám người giận tí mặt hắn vô cái ghê tay v ị gầm nhẹ nói phản đều phản rồi Các người dám quấy nhanh ế chóng i tại bắt đầu, ta như n được h lui có ai lại bạch dạ sửng sốt một chút liền vội vàng đem bạch chỉ tâm kéo trở về một giây sau lại một thân ảnh đứng tại bạch dạ trước mặt là lâm chính thiên các người muốn động sư lệ ta Tổng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không phải hỏi hay có ý lâm c h í n sư minh bệ hạ ta vẫn luôn rất tôn kính ngài nhưng mà bạch sư minh căn bản không có bất luận cái gì sai mà lại hắn còn đã cứu chúng ta toàn bộ tàng long viện không có hắn chúng ta sớm đã chết ở thái tử trong tay không có hắn chúng ta sớm đã bị thánh viện tàn sát cho nên bệ hạ ngươi muốn dẫn đi bạch dạ trước đ m chúng ta cũng mang đi đi mấy tên tàng long viện nam nhi nhận huyết đi lên phía trước chiến thành một loạt không sợ hai chút nào đối mặt lao hoàng đế b ậ y hạ còn có ta muốn bắt trước hết bắt ta tốt mọi người cùng nhau tiến lên trâm hồng lý mộ vân âm huyết n g u y ệ t lô tiểu phi giờ k h ắ c này ai cũng không có lùi bước mọi người hóa thành bức tường người ngăn ở bạch dạ trước mặt những cấm quân kia từng cái nhìn t r u n g quanh không có chỗ xuống tay loạn đảng đều là loạn đảng toàn bộ đều là loạn đảng lão hoàng đế càng thêm khí toàn thân đều đang run rẩy hắn đứng dậy liền muốn phát lệnh tuy nhiên còn có người đứng dậy đứng ở bạch dạ trước mặt sự xuất hiện của người này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi là nam cung mị chương 157, n g h i ê m long viện trưởng chương 157, n g h i ê m long viện trưởng mị nhi ngươi cũng muốn xin tha cho hắn lao hoàng đế giận phụ hoàng mị nhi biết ngài làm đây hết thể đều là vì mị nhi tốt chỉ là bây giờ h u n h trưởng đã đền tội mị nhi không muốn bởi vì mình mà liên lụy càng nhiều người vô tội mời phụ hoàng thu hồi thánh lệnh t h a bạch dạ đi nam cung mị thấp giọng cầu tình hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống bạch dạ không nói nam cung mị đứng ra ý nghĩa coi như không giống nhưng thời khắc này lão hoàng đế đã sớm bị đám người cử động triệt để chọc giận Hôn trướng. Một đ á phụ n trướng. hoàng mỹ nhi sẽ cố gắng tu luyện chấn hưng đại hạ nhưng mỹ nhi không hy vọng thông qua loại phương thức này làm được nếu như, như vậy mỹ nhi tại tâm khó có thể bình an nam cung mị nói đám người n g h e xong âm thầm gật đầu mặc dù nam cung mị là cái bụng dạ cực sâu nữ nhân nhưng ở loại này trước mắt nàng nhưng không có bị lợi ích dụ hoặc bởi vậy có thể thấy được nàng cũng là có nguyên tắc người n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải tức chết chấm không thể sao lao hoàng đế thẳng d ậ m chân hắn làm đây hết thảy dĩ nhiên không phải vì nam cung mị điểm này nam cung mị kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng lao hoàng đế là nhìn chúng nam cung mị sau l ư n g tiên h hồng tông mặc dù hắn không thích thiên hồng tông có thể không cần hoài nghi thiên hồng tông năng lượng khổng lồ là nho nhỏ hạ quốc không thể sánh bằng lao hoàng đế muốn lợi dụng nam cung mị đem thiên hồng tông làm đại hạ nhảy lên thành làm bá chủ cường quốc văn cầu chỉ cần nam cung mỹ thu hoạch được tiềm l o n g giới vàng b à o chiếc nhẫn leo lên thiên hồng tông cao tầng vị trí như vậy hắn liền có thể đầy đủ lợi dụng thiên hồng tông tài nguyên tráng đại hạ quốc đây là thái tử không cách nào làm được bởi vậy lao hoàng đế mới dứt khoát đem bỏ qua phu hoàng bạch dạ là ta đại hạ người càng thêm bốn tìm đường sống hồn như hắn trưởng thành chẳng phải là ta đại hạ c h i phúc dạng này người hẳn là hảo hảo bồi dưỡng mới là nam cung mỹ nói hắn như trưởng thành nho nhỏ đại hạ căn bản dung không được hắn lao hoàng đế trầm giọng nói mặc dù ta cùng bạch dạ giao tế không phải rất dài nhưng ta nhìn ra được bạch dạ không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hàng người n g ư ờ i không cần nói nữa lão hoàng đế phản phất mất kiên trì đè nén trong lòng lửa giận quắc k h ẽ nói truyền châm ý chỉ cầm xuống bạch dạ bất kỳ cái gì q u y n h i ê u an ủi người giết lão hoàng đế là quyết tâm muốn làm bạch dạ ta nhìn ai dám động đến nôn phong đột nhiên đi lên trước hồn ký nở rộ tàng long viện là muốn khi phản nghịch sao lão hoàng đế căn bản không quan tâm gầm nhẹ nói nôn phòng chấm niệm tình ngươi tàng long viện vì đại hạp lại nhiều lần n h ư n h ị nhưng sự kiên nhẫn của chấm là có hạn đừng tưởng rằng chấm không dám giết n g ư ơ i đ ộ n thủ vâng cấm quân toàn bộ xuống tới không có cách nào nôn phong hít một hơi thật sâu thấp giọng q u á t nói chuẩn bị đưa bạch dạ rời đi vâng bên cạnh thư sơn hoa mi kỳ phượng cùng nhau gật đầu đám người lập tức thôi động một khí chuẩn bị đại chiến dừng tay đi đột nhiên ở giữa một đạo rộng rãi thanh â m từ tàng long viện trung tâm vang lên chúng người tinh thần chấn động nhao nhao hướng thanh em đầu nguồn nhìn lại một đạo ánh sáng xám từ tàng long viện phía trên nở rộ cho trên ánh sáng là một thân ảnh dàn mua thân ảnh này đã quan mà đến còn như t h ầ n nhân trí cao vô thượng sự xuất hiện của hắn để ở đây tất cả mọi người hô hấp đều gấp lão hoàng đế sắc mặt phát trầm từ trên ghế đứng lên mở nhạt mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới tàng long viện không ít học viên tràn đầy nghi hoặc nhìn lao giả này nhưng lấy nôn phong cầm đầu một đám giảng sư lại là bận bịu t h ở dài bãi lễ miệng bên trong hô to gặp qua viện trưởng viện trưởng người này chính là tàng long viện chân chính viện trưởng nôn phong mặc dù một mực chấp quản tàng long viện nhưng hắn đến cùng c h ỉ là phó trước mà chính chủ lại là vị lao giả này cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại vị này chính là chúng ta tàng long viện viện trưởng sao nghe nói viện trưởng đại nhân thực lực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa hắn xuất hiện chúng ta khẳng định có cứu quá tốt tàng long viện đệ tử mừng rỡ như đ i ê n nghiễm long người rốt cuộc xuất hiện lao hoàng đế trầm giọng nói gặp qua bệ hạ lao giả lăng không đi tới trầm giai nói làm sao ngươi cũng muốn đối địch với ta lao hoàng đế lạnh hỏi không dám nghiễm long bất quá nhất giai hồ giả sao dám cùng bệ hạ là địch vậy liên tránh ra bệ hạ bạch dạ vì ta tàng long viện đệ tử là ta tàng long viện người hắn như phạm sai lầm ta thân là viện trưởng chắc chắn nghiêm trị không tha nhưng mà hắn như không sai người khác lại càng thêm sai lầm với hắn kia vô luận đối phương là ai ta đều sẽ không bỏ qua hắn nghiễm long nói lão hoàng đế nghe xong sắc mặt đ ổ t biến ngươi là cho rằng chấm nói xấu b ạ c h d ạ không phải là công đạo tự tại lòng người vậy hạ quyết sách là đúng hay sai trong lòng mỗi người đều rõ ràng chỉ là trở ngại quân uy không dám nói biểu thôi hôn chướng lão hoàng đế đột nhiên thân thể chấn động một cỗ khí thế nở rộ trong chốc lát giọng long viện trưởng khí thế lại bị dung chuyển mấy phần bạch dạ lông mày xích chặt cái này lão hoàng đế lại cũng là một tôn hồn tu cao thủ mà lại thực lực của hắn sợ không dưới tân bất tuyệt cùng thái đông nghiễm long xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng ta có thể tha thứ tàng long viện hôm nay đại bất kính c h i tội nhưng mạch dạ chấm quyết không tha thứ người tới bắt lại cho ta bạch dạ như b ệ hạ n g à i khư khư cố chấp kia nói không chừng hôm nay tàng long viện muốn trở thành chiến trường nghiễm long một bước tiến lên ở đây tất cả cấm quân toàn bộ cương tại nguyên chỗ không núp đ í c h b ạ c h dạ trong lòng cùng rung động cường giả cường giả chân chính cùng vệ thanh hầu thái đông tân bất tuyệt bọn người mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt viện trưởng hắn đến cùng tu vi gì mạch dạ thì thầm làm sao loại này giai đoạn tồn tại liền để ngươi kinh ngạc như vậy rồi nếu để ngươi biết bản đại gia chân thân ngươi không là phải bị dọa đến kẻ gia quần tiềm long đại đế phảng phất nghe tới bạch dạ thì thầm âm thanh điều cười lên lão hồ ly đến lúc nào rồi còn có tâm tình nói đùa ta nhanh chết rồi nếu như ta chết rồi tiềm long giới khẳng định phải rơi vào trong tay người khác thực lực của ta nhỏ yếu không thể bắt ngươi như thế nào nhưng người khác nếu như biết được c h ứ c nhẫn kia bên trong lại có một tôn đại đế c h i hồn vậy coi như có ý tứ bạch dạ thầm n người cái này tiểu hốt đản tiềm long đại đế có phần một mực bất quá vẫn là đáp ứng ta có thể cứu ngươi bất quá ngươi phải đáp ứng ta việc này qua đi ngươi muốn giúp ta tìm một đầu độc dao vô luận sống hay chết cũng không đáng kể ngươi muốn làm gì với ngươi không quan hệ liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không thành b ạ c h dạ gật đầu Tốt. Tiếm thấp giọng nói. ta ít, thật chiếc nhẫn này bên trong phong ta một cái ẩn táng phát trợn, ta trước dùng lực lượng của ta tạm thời mở ra phát trợn, tình trạng, đại cười, nói, chiếc ngươi hiểu chiếc cái lợi cái đế nếu mở long lực lượng phong dọng nhẫn này nhẫn này bên ẩn dùng ngư gì có của có ra rõ kỳ Nghiếm lúc o lao hoàng n hiện, động g xuất h để đế cử động có c t gian nan. Hắn ũ n g chưa trước ừ n nghĩ, bạch tại tàng long viện người suy nghĩ bên g bạch dạ tại t suy o n n g địa vị h vậy cao. Kỳ thật cái này cao. cái cũng Lúc Kỳ không kỳ t quái. r ư thánh viện khiêu khích mặc kiếm bị thương lý mộ vân đảm đạm là bạch dạ đứng ra chiến bại phong tiêu diêu đánh lui thánh viện cường địch lúc trước tàng long viện bị các phương chèn ép thiên tài tàn lụi không người có thể dùng là bạch dạ một người tiến lên tham dự thi đấu càng đến thứ nhất vì tàng long viện thắng được vinh hạnh đặc biệt cứu đối với trong nước lửa thời khắc này bạch dạ đã không chỉ là tàng long viện trong lòng người anh hùng càng là thần tượng là trụ cột tinh thần của bọn hắn Cấm q u â nghĩa bị n long, long chi c h để ta r xem một chút những năm gần đây ngươi có hay không tiến bộ lão hoàng đế quát một tiếng hai tay tê xuất đỉnh đầu trực tiếp lóe ra hai đạo thiên hồn một kim một đỏ màu đỏ thiên hồn chính là hỏa xạ thiên hồn hồn phun lựa diễm khủng bố như vậy rõ ràng là biến dị thiên hồn mà kim sắc thiên hồn đúng là một đầu hùng tráng đến cực điểm kim long thiên hồn chính là tầng m ộ ư ơ i bên trên đỉnh cấp thiên hồn thiên hồn này vừa xuất hiện đám người lại sinh ra một loại quỷ bái xúc động đó chính là cựu ngũ long hồn sao nghe nói này hồn chính là đại hạ tiên tổ truyền lại khi lão hoàng đế băng hà về sau thiên hồn liền sẽ bị phong nhập ngọc tỷ bên trong truyền thừa cho đời tiếp theo hoàng đế chính là đế vương đại biểu lâm chính tiên lẩm bẩm nói b ậ y hạ m ạ phạm n g h long cũng không yếu thế hét lớn một tiếng đỉnh đầu cũng t h á t ra hai đạo thiên hồn một đầu hùng châu thiên hồn một đầu huyền quy thiên hồn đều là m mươi tầng bên trên nhiễm g long song hồn hoàng quấn thân thể mạnh mẽ đánh thép phòng ngự kinh người hỏa sàn nương theo lấy kim long chém giết tới doanh tại nhiễm g long thân thể lại không thể để hắn lui nửa bước hai người ở giữa không chung buộc phát kịch liệt đại chiến bốn phía người nao h nhao thối lui giờ khác này không ai dám đậu thủ cho dù bốn cấm quân cũng không dám làm loạn nhanh thừa dịp hiện tại lập tức mang bạch giả đi nôn phong từ đại chiến bên trong lấy lại tinh thần hướng về phía lâm chính thiên cùng mạc kiếm bọn người nói mấy người trở về qua thần vội vàng hướng bạch g i bước đi nhưng bên kia cấm quân thống lĩnh lại không đáp ứng vây quanh bọn hắn các cấm quân toàn bộ lao đến t bạch dạ, dạ ngầm viện người đầu ánh mắt nhìn chằm chằm trên không lão hoàng đế bất quá chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có một con đường có thể chọn bạch dạ ta sẽ không để cho ngươi thương hại phụ hoàng ta nam cung mị phát giác được bạch dạ ý đồ trực tiếp cạn ở trước mặt hắn bạch dạ sửng sốt một chút đích xác nam cung mị cầu tình về cầu t ì n h nàng đến cùng là công chúa hã có thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình có cái gì ngoài ý m u ố n nhưng vào lúc này một cái tiếng xe gió đột nhiên vang lên trên trời cao hiện lên một đạo hào quang cái này hào quang như là lưu tinh trực kích nghiễm long l ự ợ c đông tiếng nổ lên như kinh lôi tê không đinh hay nhức góc nghiễm long vội vàng không kịp chuẩn bị người từ giữa không trung dất xuống tất cả mọi người chấn động vô cùng có người đánh lén bạch dạ hai mắt đỏ lên nghiến răng nghiến lợi nhưng nhìn số cái bóng hướng bên này bay tới một cỗ khí thế kinh khủng chấn áp toàn bộ tàng long viện trong nội viện người vô luận là khí hồn cảnh vẫn là tuyệt hồn cảnh thế mà toàn bộ không người xuống có thậm chí nằm d ạ p trên mặt đất không đứng dậy nổi thật đáng sợ bạch dạ chết cắn răng cảm giác mình hai vai bị mấy vạn cân lực lượng áp chế khí thế kia tựa hồ so nghiễm long cùng lão hoàng đế còn phải mạnh hơn một bậc đến cùng ai đến rồi tiểu tử xem ra ta đại trận kia ngươi lập tức liền muốn dùng tới lúc này thiềm long đại đế bắt đầu cười hắc hắc chương một trăm năm mươi tám tranh đoạt thiên tài chương một trăm năm mươi tám tranh đoạt thiên tài nhiễm long ăn một k í c h này cũng không nhẹ lòng ngực lom xuống dưới một mảnh thận người cực kỳ khoe miệng càng có vết máu chảy ra bạch dạ thân thể tiếp nhận lực lượng cực kỳ kinh khủng khó mà đứng dậy lúc này tiềm long trong nhận t o á t ra một cỗ thanh lương kỳ ý càng quét toàn thân trên vai kia cô áp lực lập tức không còn sót lại chút gì lao ra hỏa cảm ơn ngươi bạch dạ thở ra một hơi nói tiểu từ thúi lúc này ngươi phiền phức đến mấy cái rất đáng sợ tồn tại mặc dù đối ra ra ta đến nói đây đều là con kiến nhưng đặt ở cái này tiểu quốc bên trong bọn hắn đều là thần ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi tiềm long đại nói bạch dạ gật gật đầu trận địa sẵn sàng không bên trong rơi xuống mấy thân ảnh định mắt xem xét đúng là chút nam lư trẻ tuổi chỉ có cầm đầu niên kỷ khá lớn bọn hắn rơi xuống sau trực tiếp đứng tại lão hoàng đế trước mặt trung niên nam tử kia khí thế thúc giục hóa thành lấp k í n tưởng ngạnh xinh xinh ngăn ở nghiễm long trước mặt nghiễm long trước không vào được muốn xé rách vách tưởng lại bất lực thực lực đối phương hiển nhiên mạnh hơn hắn không ít người này tu vi gì bạch dạ con ngươi p h ó n g đại thì thầm mà nói tuyệt hồn cảnh phía trên là tu vi gì thiếm long đại đế hỏi lại bạch dạ trở mặc tại cái này nho nhỏ hạ quốc tuyệt hồn cảnh định phong đã là thông tin tồn tại có thể xưng ơ thần minh kia t u y ệ t hồn cảnh phía trên người kia đã không thể dùng thần để hình dung kia cơ hồ chính là chúa tể chúa tể cái này tiểu quốc hết thảy chỉ thấy lao hoàng đế lui lại hai bước hướng về phía trung niên nam tử kia ôm quyền thi lễ bái kiến huyền tùng chân nhân gặp qua huyền tùng chân nhân tiếng hô toát ra nhất quốc tri quân cũng muốn vì người này cúi đầu thiên hồng tông nghiễm long cắn chặt hàm răng lao mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng nghiễm long ngươi thật to gan g á m động đại hạ quốc quân coi như ngươi không để hắn vào trong mắt vậy ta thiên hồng tông đầu là ngươi đ ắ tội nổi người kia hử l ệ n h nhiễm long lại lần nữa bị khí thế chấn áp sắc mặt c h n g bệnh thiên hồng tông ở đây không ít mặt người lộ nghi hoặc đây là cái gì tông phái đại hạ có môn phái này sao chỉ có số ít người lộ ra hoảng sợ không hiểu thần sắc hiển nhiên là nghe nói qua thí dụ như ngôn phong bọn người thiên hồng tông người làm sao đến rồi thư sơn rung động nói thân thể đều đang đánh lấy bệnh sốt rét hoa mi kỳ phượng ngay cả đứng đều đứng không vững như hoảng sợ mẹo không ngừng phát run bạch dạ nhìn qua những người này vô luận là trí cao vô thượng lao hoàng đế thanh ngã khó lường n i ễ m long đức cao vọng trọng giảng sư trưởng quản quân quyền tướng quân thống lĩnh giờ k h ắ c này toàn bộ thấp cao ngạo đầu lâu phảng phất bọn hắn mặt đúng là bọn hắn chủ nhân chân chính đây chính là thượng vị giả sao nghiễm long không dám viện trưởng thấp giọng nói hắn xuất hiện vận may trận cực kỳ khủng bố nhưng những ngày này hồng tông người vừa đến hắn tiêu phần khí chẳng nháy mắt tan thành mây khói thằng long m i ệ n g người từng cái há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này bọn hắn vốn cho rằng viện trưởng xuất hiện có thể xoay chuyển cục diện đem cái này tuyệt cảnh phản quay tới lại không muốn viện trưởng đến nhưng cũng là bất lực trong mắt mọi người dần dần dâng lên tuyệt vọng đồ nhi gặp q u a sư phụ nam cung mỹ đi tới làm lễ hô huyền tùng chân nhân gật gật đầu tiếp theo nhìn chằm chằm nghiễm l o n g bọn người lạnh nhạt nói n g h i ễ m l o n g việc này đợi chút nữa lại cùng người tính bản chân nhân hôm nay tới đây không phải vì ngươi dứt lời hắn quét một vòng nhạt nói trong các ngươi ai là bạch dạ bạch dạ bọn hắn là sông ngươi đến đừng nói chuyện nghĩ biện pháp rời đi cái này lâm chính tiên lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bạch dạ nói bạch dạ làm sao không biết nhưng hắn còn không nói chuyện liền có người đem hắn chỉ ra n g ư ờ i chính là bạch dạ huyền tùng chân nhân một đôi mắt lóe ra tinh quang phản phất muốn đem hắn xem t ấ u sư phụ người này chính là cái tia có được tứ sinh tiên hồn ra hòa sao xem ra rất yếu a ha ha ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn kiếm ấ y tên nam nữ đánh giá bạch dạ chê b ừ a trong mắt khinh thường cực kỳ rõ ràng đối diện với mấy cái này châm trọc khiêu khích tàng long viện các đệ tử đều giận mà không dám nói gì thực lực người nhỏ yếu ngay cả phản bác tư cách đều không có ai nói có thể bóp chết của ta bạch dạ nhún mày đột nhiên mở miệng nói những cái kia trêu chọc nam nữ s ư ớ n g sở kinh ngạc nhìn xem bạch dạ tiểu t ử này còn dám mạnh miệng hắn biết hắn đối mặt là ai chăng tàng long viện người càng là kinh ngạc một dáng người cường tráng sắc mặt trắng loan nam tử đứng ra mỉm cười nói là ra ra ta nói làm sao n g ư ờ i không phục sao muốn hay không cùng ra ra so chiều một chút n g ư ờ i tu luyện mấy năm rồi bạch dạ nhạc hỏi ba mươi năm rồi có vấn đề xem ra mặc dù trẻ tuổi nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân thọ nguyên gia tăng những n à y cơ hồ bốn mươi năm mươi tuổi người đều như chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi không khác bạch dạ nghe xong cười rất đủ cười khinh thường n g ư ờ i cười cái gì nam tử kia cau mày hỏi ta cười ngươi tu luyện ba mươi năm bất quá cái này điểm tâm tính ngươi cũng hẳn là tuyển hồn cảnh người a ta bước vào hồn đạo bất quá mấy năm bây giờ đã là khí hồn c ả n h người nếu như cho ta mười năm khoảng chừng người có tin ta hay không một hơi liền có thể giết người bạch dạ cười nói trong mắt lại hiện lên kiên quyết nam tử kia nghe xong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn không biết bạch dạ thời gian tu luyện vậy mà ngắn như vậy mà nếu như truyền n g ô n là thật người này thân kiêm bốn tôn thiên hồn như vậy cho hắn mười năm công phu tu vi của hắn đích sắc đem vô cùng kinh khủng người kia trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được không biết như thế nào phản bác bên cạnh một cái thanh lãnh khuôn mặt mỹ lệ nữ từ nghe tiếng t h lệnh một câu coi như ngươi thiên phú tốt lại như thế nào cây mọc cao hơn rừng Gió t ngươi. Ngươi thu thu ta, ta bạch i bật dạ n g h như mày n g ư ơ i không tin nữ tử kia buồn bụt nói ta còn thực sự không tin bạch dạ lắc đầu mấy người nghe xong lên cơn giận dữ mặc dù nữ tử lời nói cũng không tính kỳ quái nhưng tại trong thai mọi người lại là càng trầm trọng bạch dạ c ũ nguyên tùng trân nhân hiển nhiên không nghĩ lại nghe mấy người kia đấu vóc mồm trực tiếp uống ngừng mấy người không lên tiếng nữa nguyên tùng trân nhân nhìn chằm chằm bạch dạ nói nghe nói ngươi có bốn tôn thiên hồn để ta xem một chút đi bạch dạ suy nghĩ một lát đem bốn tôn thiên hồn tế ra khi bốn đạo quan mang từ đỉnh đầu hắn phun lao ra lúc hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại mấy cái kia thiên hồng tông người ánh mắt dạng dỡ nhìn xem bốn tôn thiên hồn ánh mắt lóe ra nóng bỏng có a á o ước cũng có đ ấ u kỵ rất tốt kia huyền tùng chân nhân liên tục gật đầu bạch dạ n g ư ơ i theo ta đi theo ta về thiên hồng tông hôm nay bắt đầu ngươi chính là thiên hồng tông đệ tử lời ấy rơi xuống lão hoàng đế cùng những kia tuổi trẻ nam nữ sắc mặt đại biến như bạch dạ nhập thiên hồng tông vậy thì đối với bọn họ mà nói uy hiếp coi như lớn đây là bốn tìm đường sống hận dạ tốc độ phát triển tất nhiên cực độ khủng bố nhất là lão hoàng đế hắn còn trông cậy vào nam cung mỹ có thể tại thiên hồng tông kiếm ra thành t ự đến nếu như bạch dạ gia nhập thiên hồng tông kia lão hoàng đế kế hoạch coi như toàn bộ thất bại gia nhập thiên hồng tông bạch dạ hắn đối thiên hồng tông là một chút hào cảm cũng không có dù sao thiên hồng tông quá bá đạo càng là xuất thủ đánh lén nghiễm lòng nhìn thấy bạch dạ lại còn đang do dự huyền tùng chân nhân lông mày xoay ngươi không có cân nhắc chỗ trống cũng không có lựa chọn nào khác bây giờ lập tức theo ta đi nhanh ta cự tuyệt lúc này bạch dạ đột nhiên nói ngươi nói cái gì huyền tùng thật sắc mặt người lạnh lẽo ta nói ta cự tuyệt bạch dạ n h ạ t nói dù sao có lao ra hỏa pháp trật tại hắn thì sợ gì hôn t r ư n g sư phụ hảo tâm thu ngươi làm đồ ngươi không chỉ có không cảm động đến rơi nước mắt ngược lại còn cự tuyệt ngươi muốn chết sao tên kia sắc mặt trắng đoán nam tử lập tức ô mở nhưng mấy người bọn họ trong mắt nổi lên kia cố nhẹ n h õ n cùng ý cười lại bị bạch dạ nhìn một cái không s ó t gì quả thực không biết tốt xấu sư phụ để cho ta tới giáo hấn một chút hắn một tóc qua vai nam tử lạnh giọng nói thoại âm rơi xuống trực tiếp thúc thế ép hướng bạch dạ khi thế hoàn toàn do hồn lực biến thành cực kỳ khủng bố mặt đất đều vỡ ra bạch dạ lông mày căng lên chân chấn động đại thế lan tràn đối phương kia cố hồn thế lập tức bị trấn áp đại thế áo nghĩa mà lại vẫn là đệ ngũ trọng huyền tùng chân nhân kinh ngạc không thôi thấy bạch dạ vân đạm phong khinh, mọi người đều giật này cả mình có ý tứ huyền tùng chân nhân mắt b ố c k i m quang lạnh leo nói b ạ c h dạng ta cho ngươi hai sự lựa chọn hoặc là nhập ta thiên hồng tông hoặc là chết ở chỗ này một cái có được bốn tôn thiên hồn lại thân k i ề m ngũ trọng đại thế người chúng ta thiên hồng tông không chiếm được kia cũng sẽ không để những tông môn khác được đến ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp trả lời sau ba hơi thở ngươi nếu không theo ta đi thiên hồng tông hôm nay ta cũng chỉ có thể đưa ngươi mai táng tại đây huyền tùng chân nhân tu hồn gần trăm năm thấy qua vô số thiên tài cũng thậm chí một tiềm lực vô hạn trời mới trưởng thành đến tột cùng khủng bố cỡ nào kẻ này nếu không bái nhập ta thiên hồng tông môn hạ l i ê n nhất định phải hủy đi nếu không chính là một đại uy hiếp bạch dạ ánh mắt n g ư n g lên trong lòng thầm nghĩ lao ra hỏa chuẩn bị thôi động đại trợn không có vấn đề lao tử h nhìn những người này cũng khó chịu thu sạch n h ặ t thống khói nhất thiếm long đại đế cười ha ha nói nhưng vào lúc này huyền tùng chân nhân đột nhiên sắc mặt biến hóa hướng tàng long viện đại môn nhìn lại chỉ nói một trận tật quang hiện lên trong không khí vang lên đại lượng lốt bốt thanh âm nơi cửa cấm quân đội va hướng về sau thối lui liền nhìn thấy một đoàn cưới ngựa người hướng cái này vào tới những người này dưới hông ngựa cũng không phải bình thường ngựa mà là từng thất toàn thân bị thiểm điện lượn lở ngựa là lôi mã. có người kinh hồ、lên. lôi ê n l mã nghe nói sinh hoạt tại lôi điện rất dễ rơi xuống địa phương trong máu tràn ngập lôi điện chi lực nắm giữ lôi điện thuộc tính tốc độ cực nhanh danh sưng nhanh như điện chớp so man mã không biết mạnh bao nhiêu thực lực có thể sánh vai một khí hồn cảnh c ự u giai tồn tại muốn hàng phục lôi mã đối với đại hạ người mà nói cơ hồn là chuyện không thể nào toàn bộ đại hạ cũng tìm không ra một thất lôi mã nhưng bây giờ nơi này lại có mấy chục thất lôi mã mà càng khiến người ta để ý là những này lôi người cưỡi ngựa có thể thuần phục lôi mã những người này lại há có thể là hời hợt hạ người. người thật bá đạo a thân là thiên hồng tông bảy đại chân nhân một trong địa vị cỡ nào cao thượng lại ở đây khi dễ nhỏ yếu hàng người việc này chuyển đi các ngươi thiên hồng tông không sợ bị người lên án sao dẫn đầu một mặc áo t r a n g eo phối trường kiếm nam tử trung niên vừa cười vừa nói nam tử tóc dài qua vai khuôn mặt gầy gò ánh mắt cực kỳ lăng lệ nhìn ngươi tới huyền tùng chân nhân sắc mặt nhanh chóng b i ế n ả o kiếm tường trưởng lão làm sao các ngươi vạn kiếm môn người làm sao chạy đến loại này thâm sơn cùng cốc đến rồi không cần quanh c o lòng vòng ngươi mục đích của ta đều là giống nhau kiếm tường ánh mắt chuyển di rơi vào bạch dạ trên thân cười nói ngươi chính là bạch dạ đi ngươi tốt ta là vạn kiếm môn trưởng lão kiếm tưởng ta là cái thẳng tính có chuyện nói thẳng chớ có để ý ta lần này đến đây là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm một việc nếu như ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành chuyện này ta có thể cam đoan nhân thân của ngươi an toàn để ngươi không nhận thiên hồng tông người quấy dối ngươi thấy như thế nào vừa đến đã trực tiếp đem ý đồ đến nói rõ ràng so với thiên hồng tông bạch dạ hiển nhiên càng thích vạn kiếm môn bất quá hắn nhưng không phải người ngu n g ư ơ i muốn ta làm chuyện gì thay chúng ta đi một chỗ cái gì địa phương hoang hải hoang hải bạch dạ suy nghĩ hạn chưa từng nghe nói qua nơi này hắn nhìn huyền tùng chân nhân nhạc hỏi như vậy bọn hắn muốn ta nhập thiên hồng tông cũng là vì cái này sao không kém bao nhiêu đâu kiếm tường cười nói hoang hải như thế nào cựu tử nhất sinh lúc này kiếm tường trần trừ một lúc các ngươi tông môn thiên tài cường giả đến mãi không hết vì sao muốn tuyệt ta tiến vào hoang hải không nhìn thực lực chỉ xem thiên phú thiên phú của ngươi quyết định ngươi sẽ là lựa chọn tốt nhất kiếm tường nói phải không bạch dạ trở mặc hắn sẽ không gia nhập các ngươi bất kỳ một cái nào tông phái mà các ngươi cũng không cần tại chỗ này lãng phí thời gian hết hệ cốt đi cho ta tại ta nổi dẫn trước đó đột nhiên một thanh em đánh vỡ bạch dạ suy nghĩ thanh em này rất quen thuộc bạch dạ sửng sốt một chút đột nhiên xoay người một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào trong mắt của hắn chương một trăm năm mươi chín chỉ bằng ngươi chương một trăm năm mươi chín chỉ bằng ngươi long nguyện bạch dạ kinh ngạc không thôi rất nhiều tàng long viện người cũng là hai mắt tỏa sáng kinh ngạc nhìn xem đi tới nữ hải nữ hải vẫn như cũng là kia thân viền đỏ y phục mắt ngọc mày n g à i tuyệt mỹ vô cùng chỉ là cặp kiệt như, như bảo thạch đôi mắt sáng giờ phút này lại vô cùng bằng lãnh a là là long linh tôn giả long tôn giả thế mà cũng tới rồi h u y ề n tùng chân nhân cùng kiếm tường lộ ra vẻ kinh ngạc long linh tôn giả xem ra những người này nhận biết long nguyệt long nguyệt đi tới đứng tại bạch dạ trước mặt liếc nhìn trước mặt đám người bạch dạ có thể rõ ràng n gửi được nàng đẩy người mùi rượu người uống bao nhiêu rượu rồi bạch dạ nhịn không được hỏi long nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên đầu lưỡi có chút thắt nút uống uống một điểm liền một điểm nếu như không uống rượu long nguyệt cũng sẽ không có loại này khí tràng nàng ho khăn một tiếng nhưng lại ở rượu bộ dáng đáng yêu vô cùng một số người cũng nhịn không được cười trộm nhưng huyền tùng chân nhân cùng kiếm tưởng cũng không dám lộ ra nửa điểm bất kính chi ý ngược lại cực độ cảnh giác nhìn xem long nguyệt bạch dạng hoang hải cực kỳ hữu hiểm đi cơ hồ là không thể nào trở về ngươi đừng đi ta sẽ không để cho bọn hắn ép một ngươi long nguyệt chân thành nói long linh tôn giả ngươi cái này là ý gì đừng nói là ngươi muốn hắn đại biểu các ngươi thần nữ cung tiến vào hoang hải huyền tùng chân nhân trầm giọng nói ta làm chuyện gì với ngươi không quan hệ a ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn cũng hay nếu không đừng trách ta đem ngươi từ cái này ném ra bên ngoài long nguyệt k h a nói sư tôn nữ nhân này là ai làm sao như thế c u ầ n vọng quá phết lối sư tôn nữ nhân này liền một người cũng dám như thế c u ầ n vọng chúng ta cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái trước đó tên kia tướng mạo trắng l o á n nam t ử đứng dậy phẫn nộ hô nhưng hắn cái này vừa mới nói xong hạ long n g u y ệ t thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cẩn thận huyền tùng thật người sắc mặt đại biến gấp giống một tiếng nhưng không kịp liền nhìn người kia không hiểu thấu bay ra ngoài q u ẳ n g xuống đất người trực tiếp mất đi nhìn nó ngực lại xuất hiện cái huyết hồng bếp lom trưởng ấn từ độ thật người vị trí kia chính là thiên hồn vị trí thiên hồn vỡ vụn thu vi toàn bộ bị phế Đám người hoảng hốt. huyền o ả n g hốt. h tùng chân nhân khó thở cán răng, n n chầm chầm ta trước đó đã sớm nói để các ngươi lập tức lăn ai như nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta không khắc khí long nguyệt khuôn mặt nhỏ phát lệnh một bộ không cho bất luận cái gì chửa chỗ thương lượng giọng điệu huyền tùng chân nhân tức giận toàn thân run rẩy nhìn nó bộ dáng muốn động thủ nhưng lại kiệt lực kiềm chế coi là thật để người bật cười kiếm tường đứng ở một bên trên mặt hiện ra tiểu dung hắn có quyền nói đã long tôn giả mở lời kiếm tường tự nhiên nghe lời răm giáp kiếm tường nói lại không hề rời đi hắn trên mặt mang cười nói tiếp bất quá ta nhìn mọi người ở đây bên trong có không ít tư chất không tệ tuấn tài hậu sinh đều là khả tạo c h i tài long tôn giả ứng sẽ không phải quáy nhiều kiếm tường chọn lựa những nhân tài này a long nguyệt n h i u mày nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bạch dạ bạch dạ đi lên trước nhìn xem kiếm tường nói nếu bọ nguyện ý tự nhiên sẽ không ngăn cản vậy thì tốt rồi yên tâm ta cũng sẽ không cưng cầu kiếm tưởng cười nói ánh mắt bắt đầu ở lầm chính thiên bọn người trên thân liếc nhìn một vòng qua đi hắn đã có nhân tuyển người tên là gì kiếm tưởng đối mặc kiếm nói văn bối mặc kiếm nhưng nguyện nhập ta vạn kiếm môn nếu là tham dự hoang hải hành động tha thứ văn bối không thể toàn mệnh long nguyệt đều nói hoang hải cực kỳ hữu hiểm mặc kiếm nhưng không cần thiết đi liều mạng ha ha ha một cái hoang hải ngược lại đem các ngươi những thiên tài này cho hụ sợ yên tâm đi ta chỉ là đơn thuần chiêu các ngươi nhập môn mà thôi tuyệt không ép buộc các ngươi tham dự hoang hải tri hành kiếm tường cười nói cũng không phải là van bối tham sống sợ chết chỉ là van bối còn có rất nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện như cứ như vậy chết đi không có căm lòng xin tiền bối thứ lỗi mặc kiếm ôm cười nói ta minh bạch tu h ồ n người đều có trách nhiệm đây là chuyện tốt ngươi là chất liệu tốt ta sẽ đích thân d ạ y bảo ngươi cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng kiếm tường cười nói đa tạ tiền bối mặc kiếm trong mắt hiện ra vẻ kích động kiếm tường gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng bên kia âm huyết nguyện cười hỏi như vậy ngươi tên là gì kiếm tưởng cái này một lời để âm ra người vô cùng kích động mừng rỡ như điên van bối âm huyết nguyệt. âm huyết nguyệt nghe h t nói. l à xong hai con ngươi tỏa sáng t i tu thanh nhã khuôn mặt nhỏ treo một tia kinh ngạc thế nhưng là vị tia phi hoàng các thần nhân nàng đích sắc là phi hoàng các kiếm tưởng gật đầu âm huyết nguyệt nghe xong liên tục làm lễ êm hai thanh âm lộ ra có mấy phần lo lắng nếu tiền bối có thể vì huyết nguyệt dẫn kiến âm huyết nguyện bên này cũng định số dưới không thể không nói là chuyện tốt nhưng kiếm tưởng còn chưa bỏ qua hắn ánh mắt lại chuyện rơi vào lâm chính thiên trên thân đã thấy lâm chính thiên lắc đầu tự t u y ể t nói đa tạ tiền bối hậu ái chỉ là chính thiên đã phiền c h á n tông môn tranh đấu tàng long viện về sau chính thiên muốn du lịch tư phương rèn luyện một chút mình lịch duyện cho nên thật có lỗi không có việc gì người có trí riêng ta không bắt buộc kiếm tường cười nói ba người này trọng điểm mời chào về sau kiếm tường lại bắt đầu hấp thu cái khác một chút tư chất coi như không tệ đáng giá bồi dưỡng nhân tài đối với điểm này nôn phong cùng nghiễm long đều là mười phần nguyện ý nhìn thấy bọn hắn sẽ không ngăn cản bất luận cái gì một học viên rời đi mà lại bọn hắn tin tưởng mà kiếm bọn người tức liền đi ra tàng long viện bọn hắn cũng sẽ tâm hệ tàng long viện ca ngươi bọn hắn gia nhập vạn kiếm môn liền tương đương là để tàng long viện cùng vạn kiếm môn phủ lên câu ý nghĩa phi phạm nếu là âm huyết thuận lợi bái nhập cựu tâm tiên tử giới trướng t i ê u tàng long viện phía sau chỗ rửa coi như không chỉ là một tôn h u y ề n tùng chân nhân một mực đang t h ở ơ lạnh nhạt kỳ thật hắn cũng hữu tâm mời chào tuy nhiên trước đó hắn đã đem tàng long viện người làm mất l ò n g hiện tại lại đi mời chào còn mặt mũi nào mà tồn tại sư tôn chúng ta bây giờ nên làm gì t i ê u tướng mạo thanh lãnh nữ tử nhỏ giọng hỏi có long nguyện tại hôm nay sợ là mang không đi bật dạng bất quá người này quyết không thể lưu nếu để cho hắn trưởng thành ngày sau h ắ n là một đại uy hiếp vô luận hắn gia nhập thần nữ cũng vẫn là vạn k ế m ô n đối với chúng ta có hại vô ích huyện tùng chân nhân đột nhiên hai mắt phát lạnh thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. một cỗ sát khí cơ hồn ộ h ư như phong bạo hướng bạch dạ xoắn tới bạch dạ ánh mắt xếp chặt bộ pháp lui lại huyền tùng chân nhân thế mà trực tiếp đọc thủ đồ hỗ trướng hôm nay ta liền đem các ngươi hết t h ể d i ệ t sát long nguyệt giận dữ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể trực tiếp ngăn ở bạch dạ trước mặt hai tay hướng không tìm tòi một đạo lãnh n g u y ệ t trạng mây bay nhanh chóng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay nàng tiếp theo hướng phía trước đánh tới vạn tượng phá pháp huyền tùng chân nhân hét lớn một tiếng lãnh nguyện mây bay vỡ vụt một cái tay bay tới long nguyện không sợ chút nào tay nhỏ trước gió xe đông song trường đụt vào kinh lôi thanh em nổ tung đám người đổ các vị lao sư đã hắn muốn giết ta tia đừng trách ta bạch dạ lạnh nhạt nói bốn tôn thiên hồn lại khải hồn hóa nguyên lực chằm chằm chuẩn một người một quyền đánh tới muốn chết khí hồn cảnh lục giai người cũng dám cùng ta tuyệt hồn cảnh người chống lại ngươi cho rằng ngươi là ai nhìn thấy bạch dạ đánh tới người kia giận dữ Cũng một quyền đánh qua. xong quyền đúng nhau bạch dạ lui lại mấy bước nhưng người kia cũng không chịu nổi cả người bị h oanh lận đến trên mặt đất cánh tay run lên lực lượng thật đáng sợ xa xa kiếm tường t h ấ y thế thầm kinh hãi nếu là phổ thông khí hồn cảnh lục giai người chỉ sợ toàn bộ người cũng đã bị chấn át gia hỏa này không chỉ có không có một chút sự tình ngược lại đem kia tuyệt hồn cảnh người cho chấn lật trên mặt đất thực lực của người này tuyệt không chỉ khí hồn cảnh lục giai bên cạnh một vạn kiếm môn người kinh ngạc nói bạch dạ thu quyền nhìn chằm chằm kia ngã trên mặt đất người hư lạnh tuyệt hồn cảnh hử liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta u người cười. Hôn n t r n g kia nổi trận lôi đỉnh một h ù n g ngục bỏ lên trực tiếp hồn hóa nguyên lực hướng bạch dạ đánh tới khí thế khủng bố người như điên cuồng dấu hiệu nóng nảy gấu mặc sư huynh mượn ngươi kiếm dùng một lát bạch dạ trực tiếp rút ra bên cạnh mạc kiếm bên hông phủ văn lôi kiếm thả người phóng đi cả người trợn hóa một đạo thiểm điện vọt hướng người kia cùng lang sông tập cưng ơ k h í hộ thể người kia phát giác không đúng lập tức thu hồi thế công hai chân trầm xuống gầm lên nguyên lực lập tức ở quanh người hắn xoay quanh hóa vì một cái mượt mà l ồ n khí xiu xiu xiu bạch dạ một kiếm chém tới người dao hung hăng cắt đang g i ậ n che đậy phía trên lại không cách nào đem xe rách không được hắn mặc dù nhục thân c ư ờ n g đại khí lực kinh người nhưng hồn lực đến cùng chỉ là khí hồn cảnh lục dai liều mạng hồn lực mười cái hắn cũng không phải tuyệt hồn cảnh người đối thủ kiếm tường nhịn không được nói một chiêu này hoàn toàn bị ngắt lại bạch dạ sơ hở mở rộng xong vạn kiếm môn bên trong một người kinh hô ngày đó hồng tông đệ tử khoe miệng d ơ lên nhai r ă n g cười cơ hồ nháy mắt thu chiều thừa dị bạch dạ còn chưa trở lại một quyền đánh phía sau lưng bạch dạ kiếm tường sắc mặt trần trở h ắ n tự hồn n h ú n tay nhưng cân nhắc đến thân phận của mình một khi nhúng tay tông môn bên kia khẳng định không tiện b ằ n giao hần ma mắc kiếm nôn phong chờ người quá sợ hãi liều linh hướng bạch dạ bên này phóng đi bạch dạ tránh mau tiếng giống một phát tránh rơi hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ người kia cười to chỉ bằng ngươi lúc này bạch dạ đột nhiên quát to một tiếng ngay sau đó thân thể trầm xuống lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ c o n tránh thoát cái này tất sát một q u y ề n thân thể của hắn cơ h ộ là hiện một trăm tám mươi độ h ỗ l ư ợ n cái gì người kia chấn động vô cùng đã thấy bạch dạ chụp lấy phủ văn lôi kiếm hướng lên trên một đâm phốc phốc lợi kiếm xuyên qua người kia hàm dưới trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên ra c h ư n một trăm sáu mươi hắn không thể ta có thể c h ư n một trăm sáu mươi hắn không thể ta có thể phốc phốc máu tươi vung tại đại địa ngày đó hồng tông đệ tử thân thể c ư ờ n g một lát trong mắt như muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bạch dạ sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất tuyệt hôn c ả n h người cứ như vậy bị bạch dạ chém giết cái này cái này sao có thể trước đó trào phúng bạch dạ tên kia thanh lanh nữ tử nhìn thấy một màn này vốn xông lại bộ pháp lập tức cứng đờ sắc mặt đờ đã nhìn qua một màn này bạch dạ đem kiếm từ người kia hàm dưới rút ra quay người hướng nữ tử kia đi đến s á t khí tràn ngập nữ tử lại toàn thân run lên bước chân nhịn không được hướng về sau lui tuyệt hồn cảnh người thế mà e ngại khí hồn cảnh người mọi người đều khó có thể tin sư muội n g ư ờ i sợ cái gì trương thanh phế vật kia bất quá là chủ quan mới bị g i a hỏa này đánh lén thành công chỉ là một cái khí hồn cảnh tồn tại chúng ta muốn giết bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu hiện tại cũng giống vậy bên hôm một dẫn theo trường đao nam tử bước n h a n h tới hàn ánh mắt sắp bén thẳng chằm chằm b ạ c h dạ ta cũng đến giúp đỡ lại một toàn thân tràn đầy bắp thịt nam tử lao đến cười ha hà ha, hai tay vung lên hai thanh to lớn thiết truy xuất hiện trong tay đều là tuyệt hồn cảnh cừng giả tuy nhiên tàng long v i ệ n bên trong giảng sư đại bộ phận chỉ có khí hồn cảnh cựu giai đối diện với mấy cái này đến từ thiên hồng tông cao thủ căn bản là không có cách tương phó nhưng cái này còn chưa kết thúc lại một thân ảnh v ọ t tới là cái dẫn theo trùy thủ thân cao g ầ y nam tử hắn mắt như chìm ừ n g cực kỳ sắp bén trên thân cũng tản ra tuyệt hồn cảnh khí tước ba tên tuyệt hồn cảnh cừng giả lại thêm tên kia thanh lánh nữ tử bốn tên tuyệt hồn cảnh cao thủ hiện tại toàn bộ hướng bạch g i đi tới bạch dạ quanh thân khí tức đã hoàn toàn bị phong tỏa đối với bất luận cái gì một khí hồn cảnh tồn tại mà nói đây đều là tuyệt cảnh ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao k i u thanh lanh nữ t ử khinh miệt nhìn xem bạch dạ cười lạnh liên tục nhưng bạch dạ t h ầ n sắc không có lộ ra nửa điểm bối rối c h i sắc hắn giơ tay lên ngón tay lóe ra một vòng kỳ diệu q u a n g trạch cái đó là lão hoàng đế trong mắt lóe lên hào quang đã thấy bạch dạ dưới chân đột nhiên sinh ra một đạo kỳ diệu đ ạ i trận trong trận có một đạo nhanh chóng du lòng vây quanh h ắ n không ngừng xoay quanh một cỗ sóng nhiệt bay lên nhìn thấy cái này dị tượng mấy người dừng bước lại đây là, cái gì? Giống như là pháp trận. tiểu t ử này chẳng lẽ còn nghĩ phản k í c h hừ vùng gây dây chết kia cầm song truy đại hán không vừa mắt võ thẳng hướng bạch dạ đại truy dù lớn lại bị hắn múa như như gió hùng hậu tuyệt hồn chi lực bọc lấy đại truy tựa như vô số quả bom cột vào cấp trên kinh khủng lực lượng hủy diện xé quá khứ phá bạch dạ đột nhiên k h ẽ quát một tiếng song đồng lấp loe kim quang một cố kinh khủng thuyệt luân khí tức đ ỗ n g nhiên bước lên chỉ thấy kêu pháp trận nở rộ dạng rỡ chi quang từ nơi sâu xa mọi người có thể nghe tới vô số đầu nở rộ dạng dỡ chi quang từ nơi sâu xa mọi người có thể nghe tới Vọt tới đại truy kia. a p h nháy Đại truy n h mắt nổ tung long ảnh trực tiếp đánh xuyên đại hán kia lồng ngực đại hán miệng phun màu tươi thân thể hướng lui về phía sau mấy bước tiếp theo ngửa đầu khe đảo khí tuyệt bỏ mình đây là cái gì phát trận kia mấy tên thiên hồng tông đệ tử quá sợ h ã i đã thấy bạch dạ dậm chân vọt tới trước dưới chân đại trận thoát ra mấy cái long ảnh như tử thần liêm đao hướng những người kia v ọ t tới đáng ghét kia dẫn theo trùy thủ nam tử sắc mặt đại biến đột nhiên song chân vừa đặc địa thân hình lui nhanh vài trăm mét nhưng người còn chưa đứng n g n g long ảnh liền chạy tới trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn không ngừng t h í c chặn a hắn phát ra thê lương giống to tuyệt hồn nguyên lực không ngừng phản kháng long ảnh nhưng lại một chút hiệu quả đều không có một lát sau người bị long ảnh lạnh xinh xinh đến chết thân thể biến hình lại nhất tuyệt hồn cao thủ chết đi ngay cả tuyệt hồn cảnh cường giả nguyên lực đều không thể chống đối đây tuyệt đối không phải bạch dạ thủ đoạn kia tướng mạo thanh lanh nữ t ử dọa đến hai c h â n phát r u n đứng cũng không vững kia đó là vật gì vì cái gì gia hỏa này có thể có pháp bảo như thế còn lại cái kia dẫn theo trường đao nam tử đã sớm mất đi chiến đấu dục vọng bạch dạ thủ đoạn này căn bản vượt qua tuyệt hồn cảnh người tưởng tượng nào còn dám lưu lại lập tức quay người hướng tàng long viện chạy ra ngoài chạy đi được bạch dạ hư lệnh nhảy lên thật cao dưới chân pháp trận lại lần nữa thoát ra mấy đạo long ảnh tựa như rắn độc xuất kích trực tiếp cắn người kia p h á p bảo của hắn nguyên lực tại cái này long ảnh trước mặt đều như giấy mỏng toàn bộ người sống sờ sờ bị cắn thành mấy khối chết đi cảnh tượng cực kỳ đẫm máu a tướng mạo thanh lãnh nữ tử triệt để bị dọa sợ miệng bên trong rít gào lên đặt mông ngồi dưới đất run lẩy bẫy bạch dạ bên kia cùng long nguyệt run dậy huyền tùng chân nhân nhìn thấy mình thân chuyển số tên đệ tử lại toàn bộ chết bởi bạch dạ chi thủ phẫn nộ gào thét một tiếng, tiếp theo quay người muốn trốn. tuyệt hồn cảnh người lại bị hắn tùy tiện chém g i ế t ai cũng biết bạch dạ trong tay nắm giữ pháp bảo cực kỳ đáng sợ tuyệt hồn cảnh người chống lại không được chỉ có thể lựa chọn thoát đi long n g u y ệ t lập tức đuổi theo bạch dạ cũng vội vàng hướng kia xuất phát có tiềm long đại đế cái này trận ấn t ư ợ n g trợ hắn giờ phút này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt s á t bất luận cái gì tuyệt hồn cảnh cừng dạ trận ấn kéo lấy thân thể của hắn hướng phía trước bay nhanh tốc độ nhanh không có yên lòng đây là gì trận uy lực lại kinh khủng như vậy ta cảm giác trong đầu của ta có đồ vật gì liên tiếp có thể tùy tiện thôi động cái này phát trận thật thần kỳ nhìn xem dưới chân bay tiếng long đại đế đắc ý nói bạch dạ nghe tiếng vội nói tiền bối tiền bối trận này làm sao bố họa dạy một chút ta người tiểu tử túi này không cậu ta thời điểm mở miệng một tiếng lao hồ ly cậu ta thời điểm liền tiền bối tiền bối t i ế m long đại đế khinh bị nói bất quá cái này pháp trận cũng không có dễ dàng như vậy bố trí ta thế nhưng là hoa một mươi năm công phu mới đưa cái này pháp trận bố họa thành công là ta dùng để b ả o g bệnh không nói trước bố họa pháp trận cần hồn cảnh hồn lực nhiều khủng bố vẹn vẹn liền nói vật liệu một kiện kém nhất vật liệu ngươi chính là lật khắp toàn bộ đại hạ chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cho nên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi b ạ c h dạ nghe xong lực bất t ò n g tâm bất quá nha lúc này thiếm long đại đế lại thêm một câu b ạ c h dạ tinh thần tỉnh táo bất quá cái gì bất quá ngươi như có thể vì ta tìm được đ ộ c giao ta có thể đem cái này bày trận phương pháp dạy cho ngươi cứ việc ngươi khả năng cả một đời cũng không dùng tới vậy cũng không nhất định cứ như vậy định bạch dạ cười nói tăng tốc trận ấn thôi động tốc độ ánh mắt gấp chằm chằm huyền tùng chân nhân trận ấn xuống thoát ra hai đạo long ảnh lao thẳng tới chân nhân k i a chân nhân ngay cả t h ú c nguyên lực một t r ư ờ n g đánh phía long ảnh đáng sợ lực gáp bách để long ảnh thân hình trệ chậm không í t nhưng truy kích huyền tùng chân nhân cũng không chỉ bạch dạ một người coi là thật người đối phó long ảnh thời khắc long nguyệt mánh xông lại kia nhìn như kiểu nộn tay nhỏ trực tiếp hóa thành lợi c h ả o nháy mắt anh chúng huyền tùng chân nhân lồng ngực phốc, phốc. huyền tùng chân nhân miệm phun máu tươi từ giữa không trung rơi xuống co cắp mà ngã trên mặt đất hai lần mí mắt dần dần trở nên n cho nên không đoán ta được trên mặt hắn hiện ra s á c ý đại lượng long ảnh tràn ra trận ấn hướng huyền tùng chân nhân quay quanh mạng tới cái này phát trận tuyệt không phải ngươi có thể có không riêng gì ngươi tuyệt hồn cảnh võ hồn cảnh người cũng không thể bố trí ra dạng này phát trận ngươi đến cùng là ai n g ư ơ i là ai huyền tùng chân nhân điên cuồng ta là bạch dạ tuyệt hồn tông đệ tử tàng long viện học viên bạch dạ nhạt nói long ảnh hướng huyền tùng chân nhân lan tràn đi qua ngươi không có thể giết ta huyền tùng chân nhân thế giống bạch dạ ngươi giết hắn sẽ rất phiền phức lúc này sau l ư n g long nguyệt đi lên trước mở miệng nói ra vì sao bởi vì ta là thiên hồng tông bảy đại chân nhân một trong quyền cao chức trọng nếu như ta chết ở chỗ này toàn bộ đại hạ đều sẽ vì ta c h ố n cùng ngươi như đụng đến ta coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết cho nên ngươi không có thể giết ta huyền tùng chân nhân hô b ạ c h dạ mày nhắc lại cúc đi coi như ngươi mượn nhờ cường giả pháp bảo lại như thế nào thực lực của bản thân ngươi quá nhỏ yếu ngươi căn bản không có năng lực cùng chúng ta thiên hồng tông chống lại ha ha ha ha ếch ngay tại huyền tùng chân nhân quần vọng cười to thời khắc một cái tay đột nhiên đâm vào ngực của hắn đem trái tim móc ra bạch dạ s ư ơ n g sở nghiêng người nhìn lại đã thấy long n g u y ệ t tay nắm lấy huyết hồng trái tim băng lánh nhìn xem huyền tùng chân nhân hắn không thể giết nhưng ta có thể thoại âm rơi xuống nàng đem trái tim b ó n nát long n g u y ệ t thiên hồng tông sẽ không bỏ qua người huyền tùng chân nhân mang theo không cam lòng chết đi long n g u y ệ t lạnh hừ một tiếng mặt ngoài lộ ra cũng không thèm để ý nhưng bạch dạ lại lơ đãng bắt được trong mắt nàng một tiếng ngưng trọng tạ ơn không cần phải k h á c h khí ra hỏa này ta sớm liền muốn giết long nguyện nói dứt lời hạ liền hướng tàng long viện đi đến nhìn xem nàng kia nhỏ nhắn sinh sắn bóng lưng bạch dạ sắc mặt trầm ngưng trở lại tàng long viện kiếm t ư ở n g đã chuẩn bị dẫn người rời đi dù sao hắn thu được mạc kiếm chờ thiên tài cũng coi như chuyến đi này không tệ mà còn thừa thiên hồng tông người cũng đã bị chế phục tàng long viện người cũng không dám tiếp thu những người này long nguyện cùng nhau áp lấy nhìn xem ở đây cường giả lão hoàng đế lộ ra thể xác tinh thần m ọ i mệnh hắn trên danh nghĩa là quốc gia này chủ nhân nhưng trên thực tế y nguyên thụ vô số người k i ể m chế nhất là những n à y đến từ quần tông vực tồn tại tùy tiện một cái tông môn người đều có thể quyết định sinh tử của hắn điều này cũng làm cho bạch dạ hiểu thêm thực lực tầm quan trọng bạch dạ ta sư tôn ta đâu nhìn thấy bạch dạ cùng long nguyệt trở về nam cung m ỹ vội vàng chạy tới mở miệng hỏi đã bị ta giết long nguyệt nhặt nói nam cung Mỹ sắc mặt đại biến long nguyệt đem kia mấy tên bị giam thiên hồng tông đệ tử đẩy lên nam cung m ỹ trước mặt nhặt nói ngươi mang những người này về thiên hồng tông đi giúp ta cho thiên hồng tông người mang câu nói liền nói huyền tùng chân nhân là ta giết nếu như có thể coi là sổ sách trực tiếp tìm ta long nguyệt dứt tiếng long nguyệt quay người hướng tàng long viện chỗ sâu đớm đi nam cung mị n g p tại chỗ hai mắt thất thần v ậ hạ hiện tại ngươi còn muốn cầm bạch dạ sao lâm chính tiên mặt lộ vẻ mị cười hướng về phía lao hoàng để nói lão hoàng đế ha to miệng sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng không biết b ạ c h dạ sau lưng còn có long nguyệt dạng này cao thủ khủng bố có dạng này người chỗ dựa hắn sao dám treo chọc mà lại long nguyệt tựa hồ là thần nữ c u n g người thần nữ c u n g ở vào quần thông vực cũng là một cái thực lực mạnh mẽ muốn phái chỉ là hạ quốc sao dám treo chọc bậy hạ ta tàng long viện tuy nói đối đại hạ không làm ra cái gì công n h i ê n lớn nhưng luôn luôn k h ắ c giữ bổn phận tuân thủ luật pháp thái tử một chuyện còn xin bậy hạ nén bi thương nghĩa long đi tới ô n q u ỳ n nói hắn cũng coi là cho lão hoàng đế một cái hạ bậc thang mặc dù đám người cơ hồ vẹn mặt nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế bọn hắn không có khả năng công nhiên tạo phản lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng không nói một lời quay người hướng liễn xa đi đến hồi cung khởi giá thái giám hô hào liễn xa đội ngũ chậm rãi l á i ra tàng long viện nam cung m ị dẫn thiên hồng tông người theo lão hoàng đế cùng nhau rời đi nàng hiển nhiên không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành loại tình trạng này thái tử thua lão hoàng đế thua thiên hồng tông cũng thua chân chính bên thắng là ai không ai nói rõ được kiếm tưởng cưới lên lôi mã chuẩn bị rời đi nhưng ở trước khi chuẩn bị đi, đi đến bạch dạ, trước mặt. Bạch dạ có thể hay không tuân hỏi một chút ngươi vừa mới đối phó huyền tùng bọn hắn sử dụng cái kia pháp bảo là vật gì kiếm tường vừa cười vừa nói ngữ khí còn có vẻ tôn kính có thể diệt s á t tuyệt hồn cảnh người pháp bảo kém cỏi nhất kém cỏi nhất đó cũng là võ hồn cảnh người chế tạo ra bạch dạ có thể sử dụng loại vật này có thể là nhận biết một võ hồn cảnh cấp bậc cứng giả cho dù không nhìn long n g u y ệ t chỉ xem điểm này kiếm tường cũng không dám không tôn kính hoàng thất cấm đ i ệ m bạch dạ thuận miệm nói bố chữ hạ quốc tiên tổ đã từng là một phương hào cường như là như thế này cũng là có thể giải thích thông kiếm tường gật gật đầu chuẩn bị rời đi nhưng đi chưa được mấy bước lại nghĩ tới cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bạch dạ nói bạch dạ trước khi đi ta tặng ngươi một câu lời nói ngươi như nghe lọt sẽ chỉ đối ngươi có lợi mà vô hại tiền bối chỉ giáo t â y mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ kiếm tường cười nói tiếp theo cưỡi ngựa rời đi t â y mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ bạch dạ trầm xuống tâm kiếm tường không là cái thứ nhất hướng hắn nói câu nói này người hắn cũng minh bạch ý tứ của những lời này là cái gì vốn tìm đường sống hồn dạ phân nay thiên p h quá khủng bố mặc dù thái tử rơi lại bạch dạ lại lực lượng mới xuất hiện phía sau hắn thế lực rắc rối phức tạp cho dù là hoàng đế cũng không dám làm loạn mà tàng long viện bởi vì âm huyết nguyệt cùng m ạ kiếm trong rừng t ô n vực long nguyệt chính xếp bằng ở trên tảng đá lớn điều dưỡng chém giết huyền tùng chân nhân tốn hao nàng không ít khí lực bạch dạ đi tới lúc nàng chính vận khí tốt hoàn tất người đến cùng là ai bạch dạ ngồi ở một bên từ tiềm long trong nhẫn lấy ra một vỏ rượu hướng long n g u y ệ t ném đi long n g u y ệ t đ ó n lấy ực một hớp tay nhỏ lao lao môi đỏ nói nhỏ ta gọi long n g u y ệ t là quần tông vực thần nữ c u n g người ngươi cũng biết ta vết thương trên người rất phức tạp không uống rượu người liền mơ mơ màng màng cái gì đều không nhớ rõ cho nên trước đó ta không có đem hết thảy đều nói cho ngươi trước đó ngươi cũng không có, có nghĩa vụ nói cho ta bất quá bây giờ khác biệt bạch giả nói ngươi đến đại hạ làm gì tìm tiềm long giới long n g u y ệ t ánh mắt rơi vào bạch dạ trên ngón tay n h ặ nói nó hẳn là liền trong tay người a ngươi cần tìm long giới sao trước kia muốn hiện tại xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng được rồi long nguyệt tiếp tục uống rượu cứ như vậy từ bỏ rồi làm sao cảm thấy có lỗi với ta sao ngươi không bận rộn đưa chút rượu ngon cho ta ta liền không so đo long nguyệt liếm liếm phấn môi đôi t r ò n g mắt kia lại hướng về phía bạch dạ chớp chớp bị ý liên tục xuất hiện rõ ràng là cái tiểu nha đầu thực lực lại kinh khủng như vậy bạch dạ cũng sẽ không bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt hắn ngồi đi qua lại từ tiềm long trong nhẫn lấy ra mấy vỏ rượu bày trên mặt đất đã như vậy đến chúng ta uống vài chén. chén ta long nguyệt cười xấu xa nói ngươi tiểu lượng kém như vậy căn bản không cần rót bạch dạ nhún vai ừ ai nói ta thế nhưng là rất mạnh loại này tiểu quốc chi rượu chỉ cần ta nguyện ý ta mãi mãi cũng sẽ không uống say long n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ dáng vẻ k h ô n g phục kia đi thử một chút tốt tới thì tới ai sợ ngươi a lấy long n g u y ệ t thực lực những này rượu đích sắc không có khả năng để nàng say nàng chỉ cần hơi dùng hồn lực đem rượu ý bức ra liền có thể khôi phục thanh tình bất quá hồn giả uống rượu bình thường sẽ không làm như thế uống rượu nếu không thể say kia còn có cái gì niềm vui thú thời gian qua một lát long nguyện liền chất lơi thơm tho treo lên chấm dứt nói chuyện lắp bắp cả người ngã cháy ngã phải đã là say không ra bộ dáng. bạch ộ ráng. b dạ đem rượu đàn buông xuống lộ ra cởi khổ ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu tu luyện một trận chiến này nếu không phải long nguyện cùng tiềm long đại đế tương trợ bạch dạ chỉ sợ chỉ có chốt phần lần này hắn khát vọng đối với lực lượng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có liên tiếp cùng tuyệt hồn cảnh người giao thủ bạch dạ cảm n g ộ rất nhiều vừa chưa ngồi được bao lâu thể nội liền khô nóng không chịu nổi bốn tôn thiên hồn cùng nhau lay động toàn thân trên dưới hồn khí tựa như giống như lửa thiêu hào hào nóng bỏng bạch dạ trái tim nhảy một cái vội vàng tảng lộ lại phát giác thể nội hồn mạch gân cốt đột nhiên bị hồn khí mãnh liệt bao khoả đợi hồn khí t à n mất những ngày hồn mạch gân lạc xương cốt lập tức được đến rõ ràng t ă n g phúc thiên hồn cũng trở nên trắng kiện một vệ sáng thoát ra đỉnh đầu giống như hoa tươi nợ rộ phát tán t ứ phương thất d a i bạch dạ mở hai mắt ra ngươi đến tiềm long giới tương trợ lại có bái nguyện t h ầ n huyết theo lý thuyết tốc độ tu luyện của ngươi hẳn là nhanh vô cùng làm sao thân ngươi kiêm bốn tôn thiên hồn tu hồn tất nhiên tiến ra i trầm trạng ngươi nhất định phải so người k h á c càng thêm cố gắng mới có thể tại hồn đạo bên trên đi ra một đầu thuộc về ngươi con đường của mình lúc này t i ề m long trong nhẫn vang lên tiềm long đại đế thanh âm ngươi nói không sai tự bạch dạ thì thầm chính người lý giải liên tốt đúng ghi nhớ về sau không nên tùy tiện triển lộ người bốn tôn thiên hồn mặc dù ta tại trong giới chỉ nhưng ta đã có thể rõ ràng cảm nhận được kể bên này xuất hiện không ít khí tức tồn tại cường đại hơn phân nửa là hướng người đến người phải nghĩ biện pháp rời đi vương đô ta biết chờ ta khôi phục thương thế lập tức rời đi bạch dạ nói sợ sợ cái gì chủ nhân để ta chiếu khá ngươi có cô ta ở đây ngươi sẽ không không có việc gì đúng lúc này bên k i a n g ủ long nguyện đột nhiên thì thầm nói đánh gây hai người b ạ c h dạ sửng sốt một chút chủ nhân hắn mày nhắc lại nhìn xem long nguyện thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ phấn nộn miệng nhỏ bên cạnh còn có một chút p ó n g ánh chất lỏng xem ra vô cùng mê người b ạ c h dạ cẩn thận nói chủ nhân là ai x i n ngươi người a ngươi cái này đ ạ i thằng đốc long nguyện nói tiếp lời say ngươi đổ vào trên tảng đá miệm nhỏ lại loạn thất bát tao nói cái khác mê sảng nhưng nàng một câu nói kia lại làm cho bạch dạ như bị xét đánh c ư ơ n g tại nguyên chỗ không n ú c đ í c h tiểu tử nguyên lai nha đầu phiến tử này là mẹ ngươi phái người bảo hộ ngươi a thiếm long đại đế cười hát hát nói nàng hiện tại say nói là mê sảng ngươi đây cũng tin bạch dạ lắc đầu nói phải không vậy ngươi làm sao một bộ bộ dáng giật mình bạch dạ trần trừ một lúc thấp giọng nói ta có chút hoài nghi hoài nghi gì thiếm long đại đế hỏi ngươi làm sao quan tâm loại chuyện này bạch dạ k i n h bị nói nhưng vẫn là nói ra cha ta chưa hề nói với ta về qua mẹ ta ta đến bây giờ cũng không biết nàng đến cùng sống hay chết mà lại lúc trước ta cùng lòng n g u y ệ t quen biết lúc nàng biết rất rõ ràng tiềm lòng giới tại trên người ta nhưng không có cưỡng đoạt mặc dù lúc trước ta lấy t ử lòng kiếm chân nhiếp qua nàng nhưng khi đó ta cũng không biết nàng cùng có kinh khủng như vậy thực lực từ hôm nay nàng cùng huyền tùng chân nhân một trận chiến bên trong có thể thấy được nàng chỉ ít là võ hồn cảnh tồn tại dạng này người nếu muốn đánh lấy ta hoàn toàn có thể tại ta rút ra t ử lòng kiếm trước đem ta giết chết nhưng nàng không có làm như thế ngược lại khắp nơi giữ gìn ta cái này liền khiến người kỳ quái ngươi cảm thấy nàng nói tới là thật k i muốn hỏi nàng bạch dạ đi qua nói khẽ n g u y ệ t nhi n g ư ơ i biết mẹ ta bây giờ tại chỗ nào sao chủ nhân a chủ nhân đương nhiên đương nhiên tại quần tông vực a long nguyệt nói hàm hồ không rõ như vậy mẹ ta là ai b ạ c h dạ trầm giọng hỏi chủ nhân là tiếng nói đến nơi này long nguyệt thân thể đột nhiên co lại cả người tỉnh táo lại kêu bao phủ nàng thân thể t r ế n choáng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì b ạ c h dạng ư ơ i đang nói cái gì long n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ có chút cảnh giác nhìn xem hắn n g u y ệ t nhi mẹ ta là ai người là mẹ ta phái tới sao vạch d ạ nghiêm túc nói ta không biết mẹ ngươi là ai ta cũng không phải mẹ ngươi phái tới ta vừa rồi uống nhiều nói chút mê sảng ngươi đừng để trong lòng long n g u y ệ t đem cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên t h ấ p giọng nói bạch dạ c h o mày không còn hỏi thăm đã nàng không nói khẳng định có lý do của nàng bất quá cái này khiến bạch dạ càng để ý long n g u y ệ t tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại nhưng trong mắt bối rối không cách nào che giấu tiểu tử ta đối chuyện nhà của ngươi không có hứng thú quá lớn nếu như không sai bị lắm có phải là nên xuất phát vì ta tìm kiếm độc d a o rồi tiềm long đại đế hét lên chờ ta trước đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói bạch dạ nói tiềm long đại đế giúp hắn không ít bạch dạ là cái có ân tất báo người đã là như thế khi đem hết toàn lực vì tiềm long làm xong chuyện này bất quá tàng long viện đã đợi không được từ vương đô bên trong tràn vào nhiều cường dạ như vậy liền có thể nhìn ra tàng long viện phong ba kết thúc về sau vương đô bên trong các đại gia tộc n h a u n h a u hướng cái này vào tới lô gia phó gia trầm gia âm gia thay thế lúc trước lạc gia phong gia bắc yên gia trở thành mới tứ đại gia tộc lạc gia bởi vì lạc bất hoán tử vong mà triệt để xuống dốc phong gia tại phong chiến thiên vẫn lạc sau cũng rời xa vương đô không có ưu tú hậu sinh t r è o trống dạng này gia tộc cho dù bây giờ có thể đứng bước chân đợi thế hệ trước lui ra về sau chắc chắn sẽ bị gia tộc khác thừa lúc vắng mà vào thà rằng như vậy không bằng sớm rời đi vương đô lựa chọn cái khác xa xôi thành chân cắm dễ như vậy tốt xấu cũng có thể kéo dài gia tộc tân bất tuyệt vẫn lạc về sau thánh viện lấy một tể cầm đầu rời đi rừng về sau lâm chính t i ê n chờ một đám tuyệt hồn tông đệ t ử sớm sớm chờ ở cửa trầm hồng chuẩn chuẩn bị xong ngừa cùng vũ khí có muốn hay không chúng ta hỗ trợ trầm hồng hỏi không cần sư tỷ đây là chúng ta tuyệt hồn tông sự tình cũng nên tại hôm nay làm kết thúc. Bạch dạ lắc đầu nói. tía nhất thiết phải cẩn thận Ừm. bạch dạ gật đầu dùng ngựa c h i ề u thánh viện phóng đi tân bất tuyệt bị dết tin tức cơ hầu ngay lập tức chuyển vào thánh viện trong lúc nhất thời thánh viện lòng người bàng hoàng phải biết thánh viện tuy mạnh nhưng là thái tử dựa vào vũ lực đánh đông d â i bắc chiếm đoạt học viện khác lớn mạnh mặc dù cường giả như mây nhưng bên trong rồng rắn lẫn lộn vô cùng hỗn loạn trước đó có tân bất tuyệt toa c h ấ n ngược lại không có r a loạn là gì bây giờ tân bất tuyệt vừa chết liền có người ngồi không yên thánh viện trừ hai mươi bốn tiên sư bên ngoài còn có đại lượng giảng sư những giảng sư này có nhiều hơn phân nửa là tới từ học viện khác trong đó không thiếu không kém gì tiên sư mà những giảng sư này nhóm bên người cũng thường xuyên vây quanh một đám đệ tử những đệ tử này đại bộ phận là tại trước đó liền theo những giảng sư này tình cảm vô cùng tốt thánh viện võ tràng bên trong mục tề đem tất cả học viên toàn bộ tụ tại cùng một chỗ dẫn tất cả tiên sư toàn bộ ra sân chấn an lòng người các vị thánh viện đệ tử nghe tân viện trưởng gặp hãm hại chúng ta cũng rất là đau lòng bất quá thánh viện cũng không phải là dựa vào tân viện trưởng một người mà tồn tại nó là dựa vào tất cả chúng ta cố gắng mới sừng x ứ n g tại vương đô cho dù tân viện trưởng không tại ta thánh viện vẫn như cũng là mạnh nhất học viện các ngươi an tâm chớ vội chớ phải tin tưởng bên ngoài lời đồn ý đồ cứu vãn. Có vài học viên đích cứu Có học xác bị nó chân cũng lúc vãn. vài viên vắng nó an, nhưng cũng không ít thừa ít bị một à vào hàng người. m tên viện trưởng không tại chúng ta nên tuyển một vị mới viện trưởng lãnh đạo thánh viện ngươi mặc dù là hai mươi bốn tiên sư đứng đầu nhưng còn không phải viện trưởng a lúc nào đến p h i ê n ngươi ở đây khoa tay múa c h â n rồi một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đám người đứng dậy chỉ vào mục tề lạnh lùng nói chương một trăm sáu mươi hai giết vào thánh viện chương một trăm sáu mươi hai giết vào thánh viện lưu giảng sư ngươi cái này là ý gì mục tề ánh mắt phát lạnh hướng về phía giảng sư kia quát khẽ Ta có ý lưu g mô ộ t t i cười nói g dựa theo lưu giảng sư tri ngôn ngài là dự định tranh cử viện này dài tri vị rồi mục tê lạnh nhật nói sao dám lưu m â u cũng không có bản sự này lưu mô liên tục khoác tay nhưng bên cạnh hắn những đệ tử kia lại tại lúc này nhảy ra ngoài lão sư ngài quá khiêm tốn ngài vốn là tuyệt võ học viện thứ nhất giảng sư càng có tuyệt hồn c ả n h thực lực đức cao vọng trọng cái này thánh viện viện trưởng tri vị chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác đúng đấy lão sư ngài không ngồi ai đến ngồi a lão sư không muốn khiêm tốn những đệ tử kia hô ai chớ có nói loại lời này nơi này có thể nhiều người đâu ta lưu mâu có tài đức gì lưu mâu khoác tay nhưng trên mặt lại cười n ở hoa mộc tề cái kia không biết lưu mâu ý tứ bất quá chung q u n h những giảng sư khác lại không một người mở miệm nói rất hiển nhiên bọn hắn cũng là đứng tại lưu mâu bên kia xem ra hôm nay những người này là định đem hắn v ă n ngã m ộ t tiên sư chúng ta bây giờ nên làm gì một tiên sư nhỏ giọng hỏi lưu mâu đám người này chỉ sợ sớm đã kê hoạch tốt nếu như chúng ta vũ lực chấn áp thế tất sẽ phải gánh chịu phản kháng kể từ đó thánh viện định l o ạ n tình huống đã xảy ra là không thể ngăn cản chúng ta cho dù thật trưởng không thánh viện sợ cũng phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới được không bù mất trước ổn lấy lưu mâu hắn muốn ngồi liền để h ắ n ngồi đợi ngày sau có cơ hội lại diệt trừ hắn mục tê thấp giọng nói、tốt. chúng tiên sư gật đầu Đã lưu g i ả những g sư, vậy t ì t ố cái kia lưu giảng sư các đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay những giảng sư khác gom thầm trao đổi ánh mắt thế cục như có lẽ đã bị những người này trường khống mộc tề thờ ơ lạnh nhạt luận thực lực lưu mâu không bằng hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội diện trừ lưu mâu thánh viện vẫn là hắn nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên nơi xa chuyển đến đại lượng tiếng v õ ngựa là man mã có người kinh hô võ tràng cổng đệ tử lộn nhào hướng bên này chạy tới tầm mắt mọi người chuyển di nhìn về phía cổng đã thấy một đám nam nữ trẻ tuổi cưới man mã hương cái này vào tới người cầm đầu đúng là bạch dạ cái này thánh viện đứng đầu vị trí không bằng để cho ta tới ngồi như thế nào bạch dạ giục n g ư ờ i vào tới đứng ở cái này mấy ngàn người trước nhà n n h ạ t quát bạch dạ người giết chúng ta viện trưởng dám tới đây đem hắn vây quanh đừng để hắn chạy mọi người hét to thành em rơi xuống mấy học viên xông ra đám người vây quanh bạch dạ bạch dạ nhàn nhạt quét những người này một chút nhịn không được cười ngay cả tân bất tuyệt cùng thái đông đều chết trong tay ta các người mấy cái này khí hồn cảnh tồn tại cũng muốn bắt ta những người kia nghe xong cái này mới đột nhiên giật mình trước mặt cái này cái nam nhân cũng không thể dùng khí hồn cảnh ánh mắt đi đối đãi chết ở trong tay hắn tuyệt hồn cảnh cường giả đến không hết mấy người kia vội vàng l ù i bước không ai dám tiến lên những giảng sư kia nhóm đứng dậy cấp trên một t ề không lên tiếng cười lạnh liên tục hiện tại là lưu mâu trong sân giải tự nhiên là giao cho lưu mâu đi xử lý lưu m â u sắc mặt nhưng không dễ nhìn cái này mới vừa vặn được viện trưởng c h i vị liền đến phiền phức bạch dạ n g ư ơ i tới nơi này làm gì lưu m â u hô tính sổ sách bạch dạ nói tuyệt hồn tông người đủ đi lên trước tính sổ sách tính là gì sổ sách lưu m â u trầm giọng hỏi tính ngươi thánh viện đ ổ diệt ta tuyệt hồn tông sổ sách bạch dạ n h ạ t nói ồ lưu m â u cười Nguyên、like、ngươi là đến báo thù a bạch dạ mặc dù ta là về sau mới gia nhập tuyệt hồn tông bất quá chỉ bằng các ngươi mười mấy người này ngươi muốn làm sao tính sổ sách đem chúng ta thánh viện cũng đồ sao ha ha, ha, ha. những học viên kia cười ha ha mặc dù bạch dạ được phong làm bạch vương nhưng cũng chỉ là cái trước x u ô n g không có ai sẽ quan tâm thúng chi hiện tại bạch dạ cùng lão hoàng đến áo cũng rất cương bạch dạ không nói gì hướng bên cạnh trần thương hải gật gật đầu trần thương hải đứng dậy từ trong nhẫn chứa đ ồ tay lấy ra giấy ra trâu chiếu vào phía trên danh tự nhập ra lý h o à n h quan gọi ra ra ta làm gì một đ ầ y mặt giữ tợn nam tử to con từ đám người bên trong đi ra t r ứ n g mắt trần thương hải nói trước đó ta cũng là thánh viện người nhằm vào thánh viện đối tuyển hồn tông hành động làm qua điều tra những người tham dự tuyển hồn tông sự kiện danh tự đều tại cái này phía trên trần thương hải nói ta biết lúc trước tân bất tuyệt dẫn các ngươi tiến về tuyệt thủ tông rất nhiều người là p h ụ mệnh làm việc hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội trừ chủ yếu người tham dự bên ngoài những người khác chủ động ra nhận lầm ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch dạ nói ha ha ha gọi là lý hoành quan người nghe xong ôm bụng cười cười ha ha không ít người cũng lộ ra buồn cười bộ dáng chuyện cũ sẽ bỏ qua l i ê n dựa vào bạch dạ chút người này chẳng lẽ còn muốn ở đây cái này mấy ngàn người túi lầu sao tiếng cười không ngừng trao phúng khinh miệt ngôn n g cũng thưa thất bay ra bạch dạ đích sắc rất mạnh nhưng cũng rất ngưng cuồng dùng thủ đoạn hẹn hạ sát hại chúng ta viện trưởng ngay ở chỗ này làm mưa làm gió hắn thật sự cho rằng hắn là tuyệt hồn cảnh người nếu chúng ta cùng một chỗ độc thủ sợ hắn ngay cả xương quất đều không thừa bạch dạ nhanh lên cút đi chúng ta bây giờ không có rảnh cùng ngươi tại cái này nào nhưng nếu ngươi không đi cẩn thận chúng ta đem ngươi điểm này tuyệt hồn tông hạt giống triệt đ ể d i ệ t ha ha c h ó i thai thanh em không ngừng chuyển ra bạch dạ cũng không tức giận lại lần nữa hướng về phía trần thương hải gật đầu trần thương hải hiểu ý tiếp tục đập lấy chu hữu thiên thương khải kiều t ự vân k ê dương thanh bốn từng cái danh tự từ trần thương hải miệng bên trong toát ra những người kia vẫn tại chế dễ ước bị nhắc tới danh tự người cũng lơ l ế n giờ khắc này thánh viện tất cả mọi người đem những này khách không mời mà đến xem như một chuyện c ư ờ i đến đối đãi khi trần thương hải đem cái cuối cùng danh tự niệm xong lúc vẫn như c ũ không ai đứng ra lâm chính thiên trương k i n h hồng bọn người sắc mặt dần dần băng lạnh lên bạch dạ chúng ta đã đã cho cơ hội trần thương liền đem giấy ra châu đưa tới bạch dạ tiếp được đạ mạc m nhìn xem những người này lạnh nhạt nói không ai đứng ra rất tốt động thủ đi đám người gật đầu lâm chính tiên xuất thủ trước hắn c h ầ m c h ầ m chuẩn lý hoành quan tay như thiểm điện hướng no cái cổ đâm tới b ạ c h dạ các ngươi muốn làm gì chúng người quá sợ hãi lý hoành quan s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ còn chưa kịp phản ứng cổ liền bị lâm chính thiên sinh sinh b ó c lấy người bị nhấc lên lâm chính thiên đến cùng là thi đấu thứ hai thực lực thâm bất khả chắc hắn khu động cánh tay man lực bộc phát lý hoành quan cổ phát ra r ă n g rắc thanh âm người liền lệnh cái đầu khí tuyệt bỏ mình giết người tuyệt hồn tông người muốn giết người không chịu nhận lầm nợ máu trả bằng máu vạch dạ lạnh nhạt nói hôn c h ư n g các ngươi đang làm cái gì mấy tên giảng sư vào g a ý đồ ngăn cản lâm chính thiên b ọ n người lại nghe bạch dạ hừ lạnh một tiếng bất luận cái gì quấy n h i u người giết hắn từ man mã bên trên vọt lên nhìn chằm chằm một công hướng lâm chính thiên giảng sư một tay hướng xuống nệm đại thế tràn ngập chấn thiên long hồn thôi động đáng sợ lực gáp bách hướng xuống phát tiết tên giảng sư kia thân thể nháy mắt quẳng xuống đất bạch dạ thuận thế xông tới gần một quyền đánh vào nó trên ngực giảng sư kia lồng ngực nổ tung nháy mắt tử vong giảng sư thực lực mặc dù chỉ có khí hồn cảnh tự giai nhưng đến cùng là tư lịch thâm hậu hồn dạ tại bạch dạ trước mặt thế mà ngay cả một chiêu đều nhịn không được bạ một giảng sư bị bạch dạ phong lôi nghiêm khắc thực hiện chém giết những người khác lập tức không dám loạt động trần thương hải lâm chính thiên cùng trường k i n h hồng dẫn còn lại tuyệt hồn tông người g i ế t tiến đám người phạm là bị niệm đến danh tự toàn bộ chẳng trừ không lưu tình chút nào có bạch dạ c h ấ n nhiếp cái khác thánh viện người căn bản không dám nhúng tay cứu mạng liệu giảng sư mẫu cứu ta m ộ t tiên sư m ộ t tiên sư nhanh cứu ta những người kia đánh không lại lâm chính thiên các cao thủ từng cái bị đổ trong nháy mắt trên mặt đất đổ xuống mấy chục bộ thi thể tơi máuộm đỏ đại đ i ệ đủ mục tề sắc mặt phát trầm khe quát một tiếng một n g ư ơ i thân là thánh viện tiên sư lúc trước công bên trên mãng sơn ngươi cũng có một phần cho nên ngươi cũng phải vì lúc trước sở tác sở vi trả giá đắt bạch dạ trầm giọng nói bạch dạ ngươi quá không đem ta thánh viện người để vào mắt ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào ngươi cho rằng thế gian này liền không ai có thể trị ngươi mục tê buồn bực thét lên chúng đệ tử nghe lệnh giữ gìn ta thánh viện tôn v i n h vào thời khắc này tất cả mọi người xuất thủ chém giết bạch dạ vì tân viện trường báo thủ hắn hét lớn một tiếng dẫn đầu phong tới bạch dạ mục tê lên tiếng có thể so sánh lưu mâu mạnh quá nhiều nhất là hắn hung hãn không sợ chết hướng bạch dạ đánh tới động tác lây nhiễm rất nhiều người đi theo một tiên sư giết bạch dạ giết cái này cùng đồ giết một tệ tọa hạ đệ tử toàn bộ đi động bọn hắn mang đầu những cái kia vốn định khoanh tay đứng nhìn người cũng bị lây nhiễm từng cái toàn bộ phóng đi bạch dạ là thi đấu thứ nhất như giết hắn tất nhiên danh chấn đại hạ lâm chính tiên h trương k i n h hồng bọn người lui trở về nhìn xem cái này táo động gần ngàn người tuyệt hổn tông người ánh mắt đều không dễ nhìn nhưng bạch dạ lại là cười ha, ha tuất tới tốt lắm Thánh viện. hôm nay ngươi cùng ta tuyệt hồ n tông cũng nên làm kết thúc dứt lời đỉnh đầu hắn thoát ra bốn đạo vầng sáng bốn tôn thiên hồn toàn bộ tế ra hồn hóa nguyên lực bạch dạ người bị khủng bố như hỏa diễm nguyên lực bao k h ỏ a giống như chiến thần g i ế t hắn giống to một tiếng vọt tới nguyên lực tựa như lơi đao theo hắn đầu ngón tay múa không ngừng đem bên cạnh thánh viện người chém giết g i ế t vì tuyệt hồ n tông trần thương hải nhiệt huyết sôi trào n ổ i giận gầm lên một tiếng vì những cái kia chết đi các sư h u n h sư tỷ báo thủ vì cốc trưởng lão vì tông chủ tuyệt hồn tông người cũng bị lây nhiễm t h n g cái dơ cao đao kiếm vọt tới n nguyên lực, nguyên lực kiếm. Kiếm hôm nay thánh viện tất bị máu nhuộm t h ư ơ n g một trăm sáu mươi ba đường tới quần tông vực chương một trăm sáu mươi ba đường tới quần tông vực bạch dạng đối thủ của ngươi là ta mục tề gầm nhẹ thân thể xoay chuyển một quyền mang theo tràn đầy nguyên lực hướng cái này bạch tới quyền phong chỗ cơ khí hóa thành vô số lao kiếm hướng phía trước thổi cắt nhưng đánh vào bạch dạ trên thân chỉ còn sót lại một điểm nhàn nhạt thần ký thật c ư ờ n g h á n nhục thân m ộ t tề trong lòng t r ấ n kinh thân thể này cường độ căn bản không thuộc về khí hồn cảnh người chỉ sợ tuyệt hồn cảnh bên trong cũng rất ít có mạnh mẽ như vậy nhục thân cái này bạch dạ đến cùng là cái gì khoai thai hắn cũng không biết bạch dạ sở tu kim cương bất diệt cùng linh hoa thiên hồn đã sớm đem hắn nhục thân cải tạo cực kỳ khủng bố đây cũng không phải là mục tề một kích toàn lực có thể lưu lại ân ký đã là không sai ngươi cũng xứng làm ta đối thủ bạch dạ lạnh hư một tiếng ngón tay dâng lên một đạo nguyên lực hóa thành một thanh dài hai mét khí ki hướng mộc tề cắt tới nguyên khí thuẫn mộc tề hết lớn h ỏ a hồng nguyên lực tại hắn phía trước hóa thành một mặt dày đặc đại thuẫn khi kiếm chém tới cách một tiếng đại thuẫn lại lông tóc không tồn hao mộc tề vươn g tay tại kia đại thuẫn bên trên nhanh chóng v ả i vẽ lấy cái gì đầu ngón tay tràn ra nguyên lực tựa như ngòi bút dính lấy mực nước rất nhanh viên kia thuẫn bên trên xuất hiện đại lượng phụ l ũ mộc tề vỗ doanh đông k h i ê n tròn hướng bạch dạ bay tới trên đường một tuyệt hồn tông đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị viên kia thuẫn a n h trúng thân thể toàn bộ bị đụng bay miệm phun mau tươi toàn thân làn da nứt ra hào khủ bố bạ Bạch dạng, không thoát. người trốn ta tự Đây là một ì n luyện h chế pháp、bảo. Chỉ có bảo. đem tề cười to lại phóng xuất ra k h ô n g chế nguyên lực tia cô khiên tròn truy kích bạch dạng thời khắc này khiên tròn bị đại lượng nguyên lực bao trùm đ é p tựa như một viên truy t u n g đạn đạo bạch dạ bộ pháp ninh đạm tựa như tia chớp tán loạn người lại là không ngừng hướng mộc tề bước tới muốn dẫn tới ta chỗ này b u ợ n cười coi là dạng này liền có thể phá mất ta chiêu pháp mộc tề hư lệnh đột nhiên hai tay tả hữu một đám mười ngón tay xuề ra k i ê n tròn bỗng nhiên nổ tung thành mười cái khối lập phương tốc độ bạo tăng vô cùng độ tốc độ khủng khiếp đem bạch dạ vây quanh thập phương khối tựa như xây tường xây thành một cái hình bông bạch dạ bị nhốt trong đó m ộ t tề hai tay b ó p hét lớn nguyên lực bạo phá oanh đông kinh thiên bạo tạc v ă n g lên khí lãng nở rộ bốn phía tất cả mọi người bị tung bay tràn diện một mảnh hỗn độn mặc dù n g ư ơ i giết tân bất tuyệt giết thái đông nhưng ta tin tưởng kia cũng là vận khí của n g ư ơ i bố trí n g ư ơ i thực lực chân chính vẫn như cũ chỉ có khí hồn cảnh lục giai cùng ta cái này tuyệt hồn cảnh cường giả thánh viện thứ nhất tiên sư so sánh cách biệt quá xa mục tề bót lớn tràn bạch dạ hắn n h ấ toàn thân quần áo phế phẩm nhưng nhục thân nhưng không có thương tổn quá lớn chỉ có một chút dấu đỏ mục tê một, một chiêu này y nguyên không dùng phá mất nhục thể của hắn tứ trọng tiên hồn nguyên lực bao trùm tại thân thể của hắn phía trên đây không có khả năng mục tê sửng sốt cái này có cái gì không có khả năng bạch dạ l ệ n h n h ặ t nói bộ pháp trước đạp một chiêu cựu hồn kiếm quyết ngưng ra vào đầu chém về phía m ụ c tề m ụ c tề vội vàng lại tế nguyên lực ngăn cản đông kiếm khí bị n g ă n lại nói cho cùng vẫn là khí hồn cảnh h ồ n lực căn bản phá không được ta nguyên lực nhìn thấy nguyên lực của mình ngay cả n ú c ních cũng không một chút m ụ c tề lúc này cười lạnh liên tục cho dù ta không thể phá mất nhục thể của ngươi nhưng ngươi muốn giết ta cũng là thiên phương giả đàm phải không lúc này bạch dạ đột nhiên lạnh hừ một tiếng ngay sau đó một đạo hàn quang hiện lên mộc tề trái tim co lại khoa soạn hắn nguyên lực nháy mắt vỡ vụn kia hàn quang trực tiếp từ bờ vai của hắn chỗ cắm vào từ phần bụng chỗ xuyên ra mộc t ê kiệt lực hướng kia hàn quang nhìn lại đã thấy đó bất quá là một thanh phổ thông thanh kiếm chỉ là thanh kiếm này thân kiếm bị cực độ nồng đậm nguyên lực bao trùm những này nguyên lực lẫn nhau đẻ ép bị ép cơ hồ hoàn toàn d á n tại mũi kiếm bên trong cực kỳ đáng sợ đây chính là tiềm long đại đế giáo sư chữ hồn chi thuật từ chuẩn bị báo thù thời khắc bạch dạ liền bắt đầu lưu chữ nguyên lực thanh kiếm mặc dù phổ thông nhưng phía trên nguyên lực đáng sợ khó có thể tưởng tượng mộc tề ngơ ngác nhìn qua kiế t r u n g quanh thánh viện người nhìn thấy cái này đáng sợ một màn từng cái dọa đến hồn bất p h ụ thể nào còn dám lại cùng bạch d ạ chống lại mục tề vừa chết chỉ dựa vào một cái lưu mâu căn bản lãnh đạo không được những người này thánh viện người lập tức tháo chạy tuyệt hồn tông người nhìn chằm chằm những cái kia trên danh sách người truy sát một cái đều không công tha máu chạy thành sông thi thể trải rộng hôm nay liền là thánh viện chớ đ ổ khi trên danh sách người cuối cùng chết đi lúc tuyệt hồn tông người tụ đến cùng một chỗ trần thương hải bọn người hướng về phía đông nam p ư ơ n g hướng gõ mấy cái đầu khán khán nói tông chủ các vị trưởng lão chúng ta đã thay các ngươi báo thù các ngươi cầm tính mệnh đổi chúng ta chu toàn chúng ta chắc chắn tuân theo tuyệt hồn di trí không cô phụ các ngươi đối kỳ vọng của chúng ta ở đây tuyệt hồn tông mọi người động t ì n h dưới lệ hốc mắt đỏ lên các vị sư h u y n h sư tỷ chúng ta trở về đi bạch dạ nhìn thánh viện chỗ cửa lớn nổi lên bạo động hít một hơi thật sâu nói đám người gật đầu hướng tàng long viện tiến đến mặc dù bạch dạ giết chết một tề huyết tẩy thánh viện nhưng triều đình là sẽ không tác giữ ai cũng biết bạch dạ mục đích chuyến đi này cũng không có người nào nguyện ý thay thánh viện ra mặt việc này về sau thánh viện tất nhiên xuống dốc mà tàng long viện đem bởi vì bạch dạ bọn người mà lực lượng mới xuất hiện, cho dù là lập tức. tàng long viện cũng đã lộ ra vương đô thứ nhất học viện phong phạm trên đường không ít k h í tức cường đại hồn tu cỡi ư kỳ kỳ quái quái tọa k ỳ đi vào vương đô nhìn nó phục sức trang điểm tựa hồ cũng không phải đại h ạ người bạch dạ sau này có tính toán gì tiếp tục lưu lại tàng long v i ệ n sao lâm chính tiên hỏi ta khả năng giống như ngươi ra ngoài du lịch bạch dạ nói cũng thế ngươi có được tứ sinh thiên hồn như còn ở lại h ạ quốc thực tế quá lãng phí lâm chính tiên cười nói trần sư h u n h trương sư tỷ các ngươi đâu có tính toán gì chúng ta trương k i n h hồng cười cười bây giờ đại thù đã báo chúng ta không có lo lắng tự nhiên cũng nghĩ ra đi vòng vòng chuẩn bị đi đâu quần tông vực đi nghe nói nơi đó cường giả như rừng trần thương hải nói nếu muốn tại quần tông vực hành tẩu ta đề nghị các ngươi vẫn là bái cái tông phái có cái bảo hộ quần tông vực cũng không phải quốc gia nơi đó rất loạn cường giả muốn giết người liền có thể giết người kẻ yếu chỉ có thể nhìn s ắ c mặt người lâm chính tiên nói nghe lâm sư m i n h nói như vậy ngược lại tựa như là đi qua quần tông vực bên cạnh một tuyệt hồn tông đồng môn trêu kẻo nói lâm chính tiên cười cười không có nhận lời nói trở lại tàng long viện chỗ cửa lớn trầm hồng cùng bạch chỉ tâm sớm liền đang đợi nhìn thấy mọi người bình yên trở về bạch chỉ tâm đại đại thở ra một hơi tiếp theo bước nhanh tiến lên Ca, vì cái gì không mang theo ta bạch chỉ tâm tức giận nói lần này hành động quá mức nguy hiểm ngươi trước đó bị thương ta sợ ngươi xảy ra ngoài ý mớn bạch dạ cười khổ nói ngươi rõ ràng chính là ngại thực lực của ta thấp làm sao lại như vậy bạch dạ vội vàng dỗ dành bạch chỉ tâm cũng không ăn bộ này quai hàm tức giận bạch sư minh trần sư minh lâm sư minh nghiễm long viện trưởng mời các ngươi đi chính đường nói chuyện lúc này một học viên đi tới đôi mấy người cung kính nói bạch dạ gật đầu d ẫ nghĩa t r long i h cùng nôn phong không có ngồi mà là đứng tại cửa ra vào đi tới đi lui khi nhìn thấy bạch dạ một đoàn người đến lúc nôn phong âm thầm nháy mắt ra hiệu tiếp theo nói viện trưởng bạch dạ bọn hàn đến, đến rồi lời này rơi xuống bên trong những cái này còn đang uống trà người lập tức đứng lên b ậ t điệu hướng bạch dạ bước đi ngươi chính là bạch dạ nghe nói ngươi có bốn tôn thiên hổn là thật là giả để bản trưởng lão nhìn xem nếu như là thật bản trưởng lão chiêu ngươi nhập ta thành một tông là cái không sai hạt giống hảo hảo bồi dưỡng tất có một phen thành cựu mấy người đánh giá bạch dạ trong mắt tỏa ra q u a n mang bạch dạ nghe xong lập tức minh bạch nguyên do đa tạ các vị tiền bối hậu á i chỉ là bạch dạ tạm thời chưa có hứng thú gia nhập bất luận tông môn gì bạch dạ tất nhiên là cự tuyệt cũng may những tông phái này đại biểu mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng không phải ý thế hiếp người hàng người so huyền tùng chân nhân muốn tốt hơn nhiều cự tuyệt về sau vẹn vẹn mang theo vẹ thất vọng rời đi bất quá tại đi thời khắc phó gia trầm gia lưu ra các gia tộc thì n h a u n h a u đem gia tộc mình bên trong thiên tài hướng những tông môn này đại biểu đề cử phó gia phó vô tình cũng là thuận lợi bái nhập thành một tông phó gia người kích động toàn thân phát r u n đưa tiễn cái này một nhóm bạch dạ liền chuẩn bị rời đi chứ những người này sẽ còn có nhiều người hơn đến tìm hắn có thái độ còn có thể nhưng cũng không phải mỗi cái cường đại hồn tu đều có tốt tính vì để tránh cho phiền phước bạch dạ nhất định phải nhanh khởi hành rời đi v ư ơ n g đô lần này rời đi có tính toán gì nôn o n g hỏi đi đại hạ phụ cận đi dạo nếu như không có thu hoạch gì liền trở lại bạch dạ nói ngươi làm mầm tốt tiền đô bất khả hà lượng ngươi về sau đường là chúng ta không cách nào tưởng tượng h ả o hào cố gắng nếu ngươi có một ngày mệt mỏi tàng long viện đại môn từ đầu đến cuối sẽ vì ngươi mở ra nghiễm long nói t ạ t ạ viện trưởng bạch dạ cười nói không chúng ta nên cảm tạ ngươi nếu không có ngươi chỉ sợ tàng long viện đã không còn tồn tại nghiễm long lắc đầu bạch dạ nghe tiếng tiếu dung đột nhiên cứng đờ tự hồ nghĩ đến cái gì hướng mọi người nói các vị xin mời đi theo ta nói rơi người hướng về sau núi b ư ớ c đi mọi người tràn đầy hồ n h i đi theo bạch dạ đi thẳng tới phía sau núi chỗ một mảnh mộ địa trước mới dừng lại bạch dạ đi đến kiến long chân nhân mộ bia bên cạnh nhìn qua bên cạnh đứng thẳng một cái ngôi mộ mới thấp giọng nói các ngươi nên càng tạng hẳn là nó bốn cùng nhiễm long bọn người cá o biệt bạch dạ dọn dẹp một chút liền muốn ly khai khi đi tới tiểu lâm xứ lúc long nguyệt đã sớm ở đó chờ đợi ngươi muốn rời khỏi tàng long nguyệt sao ừ m ta cũng muốn về t h ầ n nữ cung bạch dạ chúng ta hữu duyên gặp lại đi long nguyệt lộ ra đắng chắc cười trên thân còn tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu bạch dạ trầm mặc một lát thấp giọng hỏi long nguyệt ngươi thật là mẹ ta phái tới sao long nguyện nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn bạch dạ hít một hơi thật sâu không tiếp tục hỏi hắn đã biết đáp án long nguyệt quay người chuẩn bị rời đi tận lực đ ư ờ n g tới quần tông vực trước khi đi thời khắc một cái thở nhẹ bay tới c h ư n một trăm sáu mươi bốn thiềm long đại đế chân thân c h ư n một trăm sáu mươi bốn thiềm long đại đế chân thân long nguyệt sau khi đi bạch dạ cưới trầm hồng cung cấp mã mã rời đi vương đô trầm hồng lô tiểu phi lâm chính thiên trần thương hải bọn người đều đến đưa tiễn bạch dạ từng cái từ biệt bọn hắn sẽ trở lại vương đô tìm kiếm lấy bái nhập quần tông vực đại phái phương pháp vương đô ra bạch dạ như thế cái bốn tìm đường sống hận giả ngược lại lại là vì đại hạ các anh tài cung cấp một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội bạch dạ cưới man mã một đường chạy vội nửa ngày công phu đổi tới là thành nhập là thành thẳng đến bạch p h ủ bạch thần bạch thanh sơn bọn người nghe phong thanh bạch dạ đến lập tức giết gà một r â u bài trí ra hiến cùng người trong nhà ăn xong bữa bữa cơm đoàn viên về sau bạch dạ đem bạch thần kéo đến mình đã từng ở cái kia trong phòng nhỏ cha ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi bạch dạ thần tình nghiêm túc từ ngươi trở về một khắp kia trở đi ta liền phát giác được ngươi không thích hợp có tâm sự gì nói ra đi cha khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này bạch thần cười nói cha Ta c h ỉ là muốn hỏi một chút mẹ ta sự tỉnh bạch dạ thấp giọng nói mẹ ngươi bạch t h ầ n sửng sốt một chút lâm vào hồi ức trong mắt nổi lên trận trận khổ sở cùng bất đắc dĩ còn có mấy phần mê mang cha mẹ ta không chết đi bạch dạ hỏi bạch t h ầ n trần c h ờ một lát lắc đầu ta không biết không biết mẹ ngươi sau khi sinh ra ngươi liền rời đi là thành đến nay chẳng biết đi đâu bạch dạ sửng sốt một chút hỏi kia、yeah, mẹ ta là ai cái này ta cũng không biết bạch thân có chút lung tùng nói dạ nhi êm đẹp ngươi hỏi thế nào lên cái này đến rồi bạch thần kỳ quái nói chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi bạch dạ chủ trừ hạ n g ự c lại khi còn bé bạch thần luôn luôn lừa gạt bạch dạ nhưng bây giờ bạch dạ lớn lên bạch thần cũng không tiện lại tiếp tục che giấu lừa gạt dạ nhi kỳ thật ta cùng ngươi nương nhận biết thời gian cũng không dài mà lại tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn nàng trong ngực ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên không thấy t â m hơi hành tung lơ lửng không cố định nàng đột nhiên xuất hiện tại là thành lại đột nhiên rời đi ta thậm chí không biết nàng tại sao lại đi tới loại địa phương này nhưng có một chút ta có thể rất chân thành nói cho ngươi mẹ ngươi nàng tuyệt đối là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất bạch thần say mê nói phảng phất lại nhớ lại lúc trước cùng bạch dạ c h i m â u quen biết c h i cảnh nghe tới bạch thần c h i ngôn bạch dạ xem như minh bạch m â u thân hắn danh tự thân phận hết thảy bạch thần cũng không biết m â u thân lại thần bí như vậy bạch dạ có chút l â y người m â u thân ngươi có lẽ là cái gì nhân vật khó lường nàng c h ị ủy thân cho ta như vậy người vô dụng khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng dạ nhi ngươi có phải hay không từ cái kia nghe tới liên quan tới m â u thân ngươi nghe đồn bạch thần vội hỏi bạch dạ t r ờ một lát đem long nguyện sự tình nói cho bạch thần bạch thần kinh ngạc không thôi thật lâu liên tục c mẫu thân nguyên nguyên lai là quần tông v g ư ợ c đại nhân vật khó trách lúc trước ta cùng nàng tiếp xúc lúc ánh mắt của nàng là như vậy đ ạ m ạ n như thế cao không thể chạm ta đưa cho nàng những lễ vật kia nàng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn không có thấy một lần chân chính thích cha ngươi thích mẫu thân sao đương nhiên bất quá ta biết nàng cũng không thích ta bạch thân lắc đầu nhưng lại bận b i ể u thêm một câu nhưng ta có thể kết luận nàng vẫn là rất quan tâm ngươi nếu không nàng cũng sẽ không phái vị t i ê n long nguyệt cô nương đến bảo hộ ngươi nàng một mực đang chú ý lạc thành động tĩnh một mực đang chú ý ngươi long nguyệt cô nương là tại ngươi tiến vào t à n g long viện sau liền xuất hiện hiện nhiên là nàng thu được liên quan tới t u y ệ n hồn tông diệt vong thời điểm lo lắng an toàn của ngươi lúc này mới phái long nguyệt cô nương đến đây bạch thần v ô v ô bạch dạ bà vai ý vị thâm trường nói dạ nhi cha biết trong lòng ngươi cũng không tốt đẹp gì mẹ ngươi bỏ xuống cha con chúng ta hai ngươi khẳng định sẽ đối mẹ ngươi có chút mâu thuẫn bất quá ta hy vọng ngươi không muốn ghi hận mẹ ngươi nàng khẳng định là có nội khổ tâm nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy ngươi nương ghi nhớ không muốn đối nàng có câu t á n hận nào hiểu chưa cũng bởi vì mẫu thân rời đi cha mới trở nên tinh thần xa suốt hoang phế hồn đạo cho tới nay không cưới có thể thấy được cha cũng là một người si tình bạch dạ thầm than tiếp theo g ầ n đầu hải nhi ghi nhớ lần này trở về chính là hỏi thăm chuyện này sao À, còn có một chuyện bạch dạ suy tư một lát cha ta nhớ được thái gia g i a từng cất giữ một bộ kỳ lạ yêu thú thi thể tựa như là gọi độc dao đúng không đích xác có một bộ độc dao thi thể bị ngươi thái gia gia táng tại gia g i a người tòa nhà phía dưới xem như nhà mạch làm đâu bất quá ta cảm giác đây chẳng qua là một bộ phổ thông yêu thú thi thể cũng không thể cưỡng ép đổi vận ta muốn nhìn một chút thi thể kia ta có người bằng hữu cần một đầu độc giao thi thể vừa lúc ta thiếu người khắc t ỉ n h nếu là độc này giao thi thể có thể sử dụng ta nghĩ đưa cho hắn bạch giả nói có thể ta đi cùng ra ra ngươi giảng một chút vấn đề không lớn bạch thân gật đầu bạch thanh sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức phái người đem tòa nhà đào mở lấy ra phía dưới chôn lấy độc giao thi thể độc giao là có được trí âm trí tà cường đại yêu thú thực lực lớn đa số tại khí hồn cảnh cựu giai đến tuyệt hồn cảnh nhất giai ở giữa một đầu tu luyện vượt qua năm trăm năm độc giao nếu có thể dòm thiên cơ nghe nói có thể cởi sạch ra thù luồng hóa thân thành rồng bay vào cựu t i ê n trí thượng bất quá chuyện này đa số lời đồn tòa nhà phía dưới độc g i a o thi thể mặc dù mai táng thật lâu nhưng còn chưa hoàn toàn hư thối có thể thấy được nó khi còn sống thực lực hẳn là đạt tới tuyệt hồn cảnh nhất dây lao ra hỏa ngươi nhìn cỗ này độc g i a o thi thể như thế nào bạch dạ ý thức tiến vào tiềm long trong nhẫn la là lớn làm sao ngươi tìm đến độc g i a o thi thể rồi tiềm long đại đế tựa hồ đang ngủ say nghe tới gọi lập tức lấy lại tinh thần nó xuyên thấu qua chiếc nhẫn đánh giá bên ngoài độc dao thi thể một lát sau vợ nói ngươi kiểm tra hạ độc dao trái tim cùng đại não nhìn xem phải trăng hoàn hảo bạch gật đầu n g à y đến độc dao bên cạnh lấy ra trên thân treo phổ thông thanh kiếm ý đồ đem độc dao phần bụng mở ra độc dao r ước t r ư ừ n g dài bốn mét toàn thân đen nhánh mọc đầy như là như sắt thép lân phiến trên đầu sinh ra một góc thanh kiếm cắt qua đi phát ra thanh thúy tiếng len keng lấy mắt xem xét độc dao thi thể lại không một chút vết thương thật cứng rắn thân thể bạch dạ xúc lên nguyên lực lưới dao cắt tới khoa soạn tựa như sắt thép bị chém đứt thanh âm bạch dạ đẩy ra độc dao thi thể kiểm tra một chút trái tim cùng đại não đều là hoàn hảo không chút tổn hại bạch dối tiềm long đầy sau đó chuẩn bị một ngụm đỉnh bà chân lấy huyền mục vì tài dùng nguyên lực nhóm l ử a ta muốn luyện chế độc này giao thi thể t i ề m long đại đ ế nói luyện chế trong lúc đó đừng có bất luận kẻ nào tới quáy dày ta Tốt. bạch dạ gật đầu liền an bài xuống người đi làm bạch thanh sơn cùng bạch thần không hiểu ra sao không biết bạch dạ muốn làm gì nhưng cũng không có hỏi nhiều đỉnh bà chân liền thiết lập ở bạch dạ chỗ ở cái kia vắng vẻ trong viện hạ nhân đem huyền mục dọn xong bạ dẫn biến dị thao thiết nguyên lực nhóm lựa bà chân trí đình sau đó đem độc dao thi thể cùng tiềm long giới cùng nhau đầu nhập trong đó liền tại ngoài viện khoanh chân ngồi xuống rất nhanh viện bên trong đẳng đến trận trận đồng hậu dày đặc khí tức nay khí tức kỳ diệu vô tận giống hôn lực lại giống nguyên lực cũng đều không giống bạch dạ trong chiều đầu nhìn lại đã thấy kêu đỉnh ba chân tầng ngoài trán phóng thất thải chi quang kỳ diệu vô tận từ nơi sâu xa hình như có từng đợt kỳ dị đạo âm tại phiêu đẳng g i a hỏa này đang làm cái gì bạch dạ thầm nghĩ như thế dị tượng trọn vẹn tiếp tục hai ngày mới chậm lại toàn bộ bạch phủ đã bị cái này kỳ diệu khí tức chỗ tràn n ậ p trong phủ đệ tu hồn người hấp thu này khí tức phát phát hiện mình thiên hồn lại cường kiện rất nhiều hồn cảnh biên độ lớn tăng lên hảo hảo huyền diệu, liền ngay cả bạch thần cũng thành công tấn thăng. thó tăng. thứ trưa, mắt tu hai bạch nhắm nguyên Ngày bằng sân, gia buổi cửa dạ xếp ở lúc u y ệ n l này bên tia a trong xương khói vang lên một cái thanh âm quen thuộc ngay sau đó một viên sáng loang c h i ế c nhẫn từ trong x ư ơ n g khói bay ra bạch dạ đưa tay tiếp được là tiềm long giới sương mù tan đi giữa tầm mắt xuất hiện một cái giống chó lại so chó lớn hơn một vòng sinh vật cái này sinh vật toàn thân đen nhánh có lân phiến bao trùm đầu như t h ằ n l ằ n chán sinh sừng dài càng xấu xí thậm chí đại khái chỉ có dài hơn một mét ngược lại có vẻ hơi cồng k ề n giống chó không phải chó giống t h ằ n l ằ n lại không phải t h ằ n l ằ n đây là vật gì bạch dạ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút là ta tôn quý vô địch tiềm long đại đế thiên kia hử lạnh nói tiềm long đại đế tôn quý vô địch bạch dạ nhìn thêm vài lần sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác n í n cười hôn trướng đây cũng không phải là bản thể của ta độc kia giao thi thể đại bộ phận đều hư tối có thể sử dụng địa phương không nhiều luyện r a dạng này thân thể đã tốn hao ta rất lớn khí lực tiểu tử ngươi còn cười ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu thiếm long đại đế thở phì phò nói bạch dạ nghẹn một hồi lâu mới đưa ý cười thu liễm n g u y ê n lai ngươi để ta tìm độc giao thi thể là vì cho chính ngươi tìm kiếm một bộ thân thể thích hợp a bản đế không có khả năng tại tiềm long trong nhẫn đợi cả một đời mặc dù thân thể này rất là thấp kém nhưng ít ra có thể thừa nhận được bản đế ý thức như vậy tôn quý vô địch tiềm long đại đế ta vì tạo nên thân thể thích hợp ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp báo đáp ta sao b ạ c h dạ đột nhiên nói ngươi muốn làm cái gì tiềm long đại đế có chút cảnh giác hướng lui về phía sau mấy bước cẩn thận nhìn chằm chằm b ạ c h dạ ta trước đó không phải giáo ngươi không ít thứ sao ngươi còn muốn như thế nào nữa trước đó giáo những cái kia còn chưa đủ trừ cái kia pháp trận bên ngoài ngươi cũng liền dạy ta một cái lưu trữ hồn lực chiêu thức mà thôi tham thì thâm lấy tư chất của ngươi họ không được quá nhiều đồ vật tiềm long đại đế kêu lên họ không được quá nhiều vậy liền chậm dãi học thôi một ngày nào đó sẽ học được không phải bạch dạ cười nói sau đó không lâu ta muốn đi một chuyến quần tông vực liền ta thực lực này đi chỉ sợ giữ nhiều len h ít nếu có tiền bối làm bạn ở bên người khẳng định sẽ bình an vô sự ta hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền tuyệt hồn cảnh nhất dài thực lực chính mình cũng không g á n h nổi làm sao bảo đ ả m ngươi thiếm long đại đế bất mãn nói ngươi thật sự là đại đế sao như vậy sợ hai rụt rè bạch dạ khinh bị nói chẳng lẽ ngươi đang gạt ta tiểu t ử túi ít dùng phép khích tướng ta chiếc nhẫn này đã mang cho ngươi đến không biết bao nhiều chỗ tốt ngươi còn g ụ c cầu bất mãn còn nghĩ lưu ta tại bên cạnh ngươi làm bảo tiêu ngươi nghĩ hay thật Lao tử h i ệ người tại thân có nhục n h k ẳ định luyện, không năng bên cạnh n phải tìm một chỗ hào hào tu luyện, không có khả năng tại tìm một tu có g ơ i sóng tốn t h gian. t h i ê m l o n g đại đế nói. khe bối ạ dạ c cười nhìn xem nó, không nói gì, chỉ h nhìn không hông Ngươi, nói kiếm tiên tủm tìm tay đặt ở bên hông tử long kiếm bên trên. xem nó, ngón bên lòng bên gì, là ở b ngài dùng thế nhưng là nhà chúng ta độc g i a o thi thể thứ này là da da của ta cũng liền là của ta nói một cách khác ngươi chính là ta ngươi chẳng lẽ một mực đang đánh cái chủ ý này tiêm h long cảm thấy không lành đừng nói là bạch dạ ngay từ đầu liền biết hắn muốn làm gì không đúng nếu quả thật muốn giữ lại mình phong tồn tại trong giới chị không phải càng tốt sao ngươi coi ta là người nào rồi thấy tiềm long đại đế ánh mắt lóe lên lửa giận bạch dạ thu hồi cười đùa tí từng rán g v ẻ thở ra một hơi chân thành nói ta ngay từ đầu thật không nghĩ qua muốn đem ngươi giữ ở bên người chỉ có điều tình huống đột nhiên ta cần ngươi trợ giúp mà thôi ồ mặc dù ta biết ngươi đã từng là một người rất mạnh mẽ cũng minh bạch lưu ngươi ở bên người đại biểu cho cái gì nhưng ta bạch dạ là cái có ân tất báo người ngươi đối ta có ân ta vì ngươi tìm tới độc dao thi thể để ngươi trùng sinh chính là báo ân chỉ là ta nhất định phải muốn đi một chuyến quần tông vực nhưng liền dựa vào ta trước mắt thực lực chỉ sợ đi không hết quần tông vực con đường nếu ngươi có thể tương trợ tại ta có lẽ phần thắng có thể cao một chút bạch dạ ngồi ở bên cạnh trên tảng đá thấp giọng nói lao ra hỏa nếu như lần này ngươi giúp ta chờ sự tình kết thúc ngươi muốn đi đâu đều thành như thế nào tiềm long sửng sốt một chút tiếp theo cơ chân mượt cái đuôi đi tới tấm kêu mặt xấu xí lộ ra lặng lẽ cười đến tình cảm ngươi vẫn là phải đi tìm ngươi nương nha không phải đi tìm chỉ là muốn thấy mặt một lần đã nàng lựa chọn bỏ lại ta cùng ta cha vậy ta làm gì đi tìm nàng cho nàng thêm phiền thức Ta chỉ là muốn bạch i sinh ế t nữ nhân thành dạ khàn n t h hình、gì. Bạch dạ khàn h nói n từ xuất sinh lên liền chưa bao giờ thấy qua mẫu thân bạch dạ n g hà có thể không muốn tận mắt đi xem một chút dù chỉ là xa xa nhìn lên một chút tiêm long đại đế nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn một lúc lâu liền ngồi trên mặt đất kia hai con chân mượt mập đô đô tay g i a o thoa tại ngực thử cười nói tốt ta tốt ta xem ở n g ư ỡ n như vậy đáng thương phần bên trên vốn đại đế liền lòng từ bi làm một chút hộ vệ của ngươi đưa ngươi đi quần tông tốt ngoài làm bảo tiêu lại dạy ta mấy tay chứ sao vậy phải xem láo tử tâm tình đem bản đế hầu hạ tốt nói không chừng sẽ thưởng ngươi mấy tay Cút Trước trận Trước sáng sớm ngày thứ hai bạch dạ cưới man mã rời đi l à thành bạch thân mặc dù không bỏ nhưng minh bạch thiếu niên chín nên tại t ứ phương đưa câu bình an liền trở về nhà trước khi đi bạch dạ có thể nhìn thấy trong mắt phụ thân không bỏ m ú i chua chua cưới ngựa chạy vội quần tông ngực ở vào đại hạ phía bắc ra đại hạ biên cảnh là một đầu rộng dài đại giang nước sông chạy xiết trên sông khí hậu đặc biệt hàng năm chỉ có tháng m ộ ư ơ i một phần nước sông mới châm hạ tuyệt hồn cảnh trở xuống nhân hồn lực khó mà chống lại nước sông không vững vàng t u y ể n chỉ có thể t u y ể n ở thời điểm này đi thuyền sang sông bạch dạ cùng tiềm long đi đến bờ sông lúc đò ngang bên trên đã ngồi đầy người ước chừng hơn hai mươi cái nam nữ lao ấu đều có nhìn phục sức trang phục đều là h ồ n thu bạch dạ cùng tiềm long ngồi lên nhà đò thấy người đã đủ lập tức l á i thuyền trên sông không gió ngược lại là sang sông thời điểm tốt sư minh đây là sinh vật gì là chó sao dáng dấp thật là xấu lúc này một mặc màu xanh kiếm phục nữ tự chỉ vào bạch dạ bên cạnh tiềm long x o n g bên người tóc dài nam tử nói có lẽ là cái gì biến t r ù n g yêu thú đi bất quá cũng là đủ xấu nam tử chán g h é t nói bạch dạ nghe xong mở mắt ra quét mắt t i ề m lòng đã thấy nó chẳng hề để ý kia con mắt mang theo nồng đậm miệt thị t r ừ n g mắt nhìn cái kia nam nữ tên chó chết này giống như thông nhân tính lại dám chứng ta nam tử kia thấy rõ ràng tiềm long ánh mắt lập tức giận vươn tay liền đánh tiềm lòng đầu bạch dạ thấy thế lập tức ngăn lại nhạt nói hai vị đây là làm gì ta trêu chọc các ngươi sao vì sao muốn động sùng vật của ta sùng vật tiêm long đại đế khoe miệng máy rút kia mập móng vuốt lặng lẽ đá bạch dạ m ộ t cước bạch dạ bất động thanh sắc người là ai nam tử kia lông mày n h u lại cao ngạo nói lời này nên để ta tới hỏi bạch dạ n h ạ t nói tiểu t ử thúi chỉ có khí hồn cảnh l ụ c rai thế mà phách lối như vậy ngươi là hạ quốc người à? nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra người tốt nhất khiêm tốn một chút đừng đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết nam tử kia lại mở miệng nói ngươi có biết ta là ai không bạch dạ vui người là ai a ta thế nhưng là thiên hồng tông đệ tử tiểu tử ngươi con mắt lóe sáng lấy điểm mau đem cái này chướng mắt đồ chơi vứt xuống thuyền sư mội ta nhìn xem v u ồ n ô n nam tử kia lạnh nhạt nói cùng thuyền người nghe xong nam tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc không ít người trong mắt thậm chí tràn ngập k í n h sợ vậy mà là thiên hồng tông bằng hữu thất kính thất kính một sắc mặt thanh tú nam tử ô m quyền nói các hạ là tại hạ thanh nhất tông đệ tử nguyên lai là thanh nhất tông đạo hữu k h á c h khí nam tử kia đắc ý gật đầu thanh nhất tông mặc dù cũng không kém nhưng so thiên hồng tông vẫn là kém hơn một chút thiên hồng tông thế nhưng là quần tông vượt tiếng tăm lừng lấy đại phái c cao cao tia thanh nhất tông nam tử cũng cứ nhủ nếu như các ngươi cảm thấy trước mắt có thể ngồi vào đầu thuyền đi cách xa nhắm mắt làm ngơ bạch dạ nhặt g nói n g ư ơ i là ai dám dạng này nói chuyện với ta cái tia thiên hồng tông nam tử sắc mặt r zhun sư huynh không muốn cùng hắn nói nhảm đem cái này chướng mắt xúc sinh ném đến trong nước đi ta hiện tại không riêng gì cảm thấy nó buồn nôn cho dù là người được điểm mùi vị đều cảm thấy khó chịu nữ tử nắm lỗ mùi nói nam tử kia gặp một lần lười nhác cùng bạch dạ nói nhảm trực tiếp đưa tay hướng tiềm long đại đế c h ộ m tới bạch dạ ánh mắt phát lạnh liền muốn động thủ nhưng tại lúc này trong đầu đột nhiên vang lên tiềm long đại đế tiểu tử ngươi không phải động thủ những này tạm tái giao cho ta tiềm long đại đế buồn buồn ó i liền nhìn nó nâng lên móng vuốt đến trực tiếp hướng nam tử kia đánh ra bạch dạ nhìn lại phát hiện tiềm long đại đế nhìn thịt đô đô trên móng vuốt lại in một cái kỳ diệu pháp trận. Móng pháp trận tràn ra trận trận vầng sáng kỳ diệu vô cùng đông móng l u ố t buộc phát lực lượng kinh người nam tử kia trực tiếp bị đánh bay từ trên thuyền ngã vào trong sông người bất tình đi trực tiếp chìm vào đáy sông sợ là đã không đường sống nữ tử sửng sốt một chút thật lâu không bình tĩnh nổi một thuyền người cũng là trận mắt hốt mổm x u ấ t sinh còn dám đả thương người nữ tử hoa hóa lại g i ậ n tí m ặ t trực tiếp đứng lên một c ư ớ c hướng tiềm long đại đế đã tới nàng lại không biết cái này cũng không phải cái gì xúc sinh mà là một tôn cực kỳ đáng sợ l a quái vật tiềm long đại đế cũng có thể không khắc khí dùng đầu hướng nữ nhân kia chân đụ tới Giang giác, một tiếng vang dọn lên nữ nhân phát ra bén nhọn tiếng têu thảm thiết bàn chân kia ngạnh xinh xinh bị đụng gãy t i ề m long đại đế thừa cơ lại nhấc một chảo đánh ra đông nữ nhân bị khủng bố lực đạo chân t o á n g cùng nam tử kia theo gót bất tỉnh đi chìm vào trong sông một thuyền người toàn bộ h ó a đá nhà đ ỏ đều quên đưa đỏ kinh ngạc nhìn t i ề m long đại đế đây là quái vật gì hai tên t u y ệ t hồn cảnh người cứ như vậy bị nó đầu nhập vào trong sông bạch dạ nhìn thấy t i ề m long đại đế đã thấy nó chậm rãi đi tới dựa vào khoang tàu nghỉ ngơi bộ dáng này bạch dạ chỉ muốn nói ba chữ thốt trang bức huynh đ ạ người cái này người đây là cái gì sù vật trước đó cùng hai người kia bắt chuyện thanh nhất tông nam tử lấy lại tinh thần tiến đến bạch dạ bên cạnh nhỏ giọng hỏi không có quan hệ gì với người a bạch dạ n h ạ t nói nam tử còn muốn nói điều gì đã thấy tiềm long đại đế đột nhiên chừng mắt liếc hắn một cái dọa đến hắn hồn bất phụ thể rụt trở về tiềm long đại đế như thế n h á o t r ò một thuyền người đều vô cùng khẩn trương bạch dạ tiến đến tiềm long đại đế bên cạnh nhìn thấy nó trên móng u ố t phát trận vừa rồi kia hai lần tiềm long đại đế thế nhưng là nửa điểm hồn lực đều không có thúc lại có thể phát huy ra như vậy uy lực khủng bố hắn có thể cảm nhận được k i a đôi nam nữ chí ít là tuyệt hồn cảnh nhất d a i thực lực mà tiềm long đại đế cũng liền cái này hồn cảnh làm sao có thể nhẹ nhom đem bọn hắn m i ề u sát tiểu tử ngươi nhìn cái gì đâu tiềm long đại đế nghiêng hắn một chút lao gia hỏa ngươi tựa hồ rất tinh thông phát trận bạch dạ nhỏ giọng nói vốn đại đế không gì không biết dạy ta chút chứ sao ngươi làm sao cái gì đều muốn học cũng được xem ở ngươi ta quen biết một trận phân bên trên ta sẽ dạy cho ngươi đi tiềm long đại đế nhìn bạch dạ bên hông tử long kiếm nói đã ngươi có thanh kiếm này kia ta dạy cho ngươi một bộ kiếm trận ta chỉ nói một lần có thể hay không ghi nhớ liền xem chín h n g ư ơ i xin chỉ giáo bạch dạ vội nói cái kiếm trận này tên là tịch long kiếm trận là ta biết một cao thủ sử dụng kiếm sử dụng kiếm trận kiếm trận này muốn lấy hùng hậu hồn lực làm cơ sở ngươi có bốn tôn thiên hồn lại có vốn đại đế chiếc nhẫn hồn lực khẳng định không thành vấn đề tịch long kiếm trận giảng cứu hồn khí v ậ n d ụ n g nguyên lực thi triển lấy nguyên lực hóa thành lợi kiếm bài bố tại tám cái phương hướng triệt để phong tỏa địch nhân kiếm trận bên trong tám thanh nguyên lực ở giữa loại vũ đem địch nhân chém ở loạn dưới thất kiếm cực kỳ đáng sợ một khi vào trận cho dù là mạnh hơn thi trận giả y nguyên có thể đ Kiếm nơi này nên là quần tông v g ự c bên cạnh bạch dạ đánh giá chung quanh bờ sông người ngược lại rất nhiều cơ hội đều là hồn giả nơi này không chỉ có là thông hướng hạ quốc bến đỏ cũng là thông hướng cái khác lớn nhỏ nước bến đỏ không ít hồn giả đem một chút mình không dùng đến hồn khí pháp bảo bậy trên mặt đất cung cấp người chọn lựa để đổi lấy năng dược bạch dạ tùy ý nhìn thêm vài lần nhìn thấy một thanh ám sát trường kiếm lập tức đi tới c ự c phẩm nguyên cấp kiếm cái này đặt ở đại hạ nhưng là một thanh bảo kiếm a bao nhiêu tiền bạch dạ cầm lấy cái tiệc kiếm ước lượng nói mười cái c ự c phẩm h ồ n đan chủ có nói có phải là có chút quý rồi cái này cho ăn bệ bụng chỉ trị giá một viên bạch dạ c a o mày nói mua không nổi liền đi một bên đừng lãng phí lao t ử thời gian người kia không kiên nhẫn nói bạch dạ lắc đầu quay người liền đi nhưng không riêng gì nhà này quý cái khác mấy cái bán ra hồn khí người đều mở mượi phần không hợp thói thường giá cả xem bộ dáng là muốn làm thịt một làm thịt những cái kia không d à n h thế sự tuổi trẻ hồ tu bạch dạ trực tiếp hướng đại đạo đi đến ấy tiểu tử cho lúc này theo sau lưng tiềm long đại đế đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một thanh kiếm đến chính là trước kia nhìn thấy cái kia t h a n h c ự c phẩm nguyên cấp kiếm người trộm được rồi bạch dạ sửng sốt muốn hay không thiếm long đại đế p h i ế t hắn một chút đa t ạ bạch dạ cười cười lao đi phía trên nước bọn treo ở bên hông lúc này mặt đất đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ rung động ồn ào tiếng vó ngựa từ sau đầu chuyển đến bạch dạ nghiêng đầu đi đã thấy một đám mặc màu xanh áo dài nam nữ cưỡi ngựa lao đến trực tiếp đem một người một thú vây quanh ngươi nói chính là hai người này một tướng mạo hung ác tóc ngắn nam tử đối bên cạnh một mặc màu nâu áo dài người hỏi bạch dạ nhớ kỹ cái này màu nâu áo dài ra hỏa trước đó giống như cùng hắn ngồi chung một đầu thuyền đúng vậy liêu sư m i n h chính là người này đem ngài đệ đệ cùng phương như cô nương ném đến trong nước hai người chỉ sợ là giữ nhiều len h ít k i ê u màu nâu áo dài người bình tĩnh nói nói như vậy n g ư ờ i giết đệ đệ ta liêu nguyên sơn nộ chừng lấy bạch dữ tận nói trên thực tế không phải ta giết bạch dạ nói. không phải ngươi giết nhưng là bên cạnh ngươi tên x u ấ t sinh kia giết cái này cùng ngươi giết khác nhau ở chỗ nào tiên áo nâu nhân đạo bạch dạ im lặng biết cái này phiền phức tránh không được nói vậy các ngươi muốn như thế nào đền mạng một người k h a nói không cứ như vậy giết hắn quá tiện nghi hắn đệ đệ ta chết ủy khuất như vậy ta như không h ả o h ả o hành hạ chết ra hỏa này như thế nào xứng đáng đệ đệ ta liêu nguyên sơn lạnh n h ạ t nói trương hâm vương ngao các ngươi đi bày trận ta muốn dùng trận đem người này lừa chết vâng sư h u n h hai người gật đầu lập tức lấy ra vật liệu ngay tại chỗ hòa trận tiểu tử n g ư ơ i n g ộ tính coi như quá loa lần này ta lại dạy n g ư ơ i một bộ trận pháp như thế nào đúng lúc này thiếm long đại đế lại mở miệng nói trận pháp gì bạch dạ vội hỏi đ à o ngược lưỡng nghi trận thiếm long đại đế c h ầ m dai nói chương một trăm sáu mươi sáu chu tước đ ỉ n h chỉ bí chương một trăm sáu mươi sáu chu tước đ ỉ n h chỉ bí sư minh toái h cốt trận bố chi xong vương nga hô đem hắn ném vào trong trận liêu nguyên sơn lạnh n h ạ t nói hai tên nam tử tung người xuống ngựa trực tiếp xua đội bạch dạ cùng tiềm long đại đế tiến trong trận liêu nguyên sơn tự mình xuống ngựa đi đến trận bên cạnh phát động n g u lực kích hoạt đại trận ta muốn n g ư ơ i toàn thân xương cốt vỡ nát để nguyên nếm thử vỡ xương thống khổ liêu nguyên sơn giữ tợn nói bạch dạ t h ấ y thế rút ra bên hông thanh trường kiếm kia tại trận bên trên điểm mấy lần liêu nguyên sơn mấy người nhìn không hiểu nhưng cũng không để ý soạn t h á i cốt trận thôi động trong trận phun ra như đa hồ n khí tại trong trận tùy ý tán loạn ừ lúc này nhìn ngươi chết như thế nào ngay cả liêu sư huynh đều dám đắc tội liêu nguyên sơn bọn người cưỡi ngựa đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt một chút đi ngang qua người đi đường nhìn thấy một màn này đều không dám ở lâu vội vã rời đi bọn hắn nhận ra đây là thiên hồng tông phục s ư ớ c như thế một đám thiên hồng tông người vây quanh cái trẻ tuổi t i ể u tử cái này t i ể u tử khẳng định phải không may tuy nhiên bên trong thoái cốt trận hồn khí khuấy động bạch dạ đứng ở trong trận lại như người vô sự kia kinh khủng hồn khí mỗi mỗi khi đi qua bên cạnh hắn liền lập tức lách qua căn bản không dính hắn thân nửa phần bên ngoài liễu nguyên sơn bọn người đều nhữ mày trương hâm vương ngao các ngươi bày trận có phải là bày sai rồi liễu nguyên sơn trầm giọng hỏi sư h u n h không sai a trận này chúng ta trước kia bày rất nhiều lần tuyệt sẽ không sai a vương ngao vội nói nhất định là gia hỏa này trên thân có cái gì phá giải thoái cốt trận pháp bảo trương hâm cũng vội và nói g n khó trách gia hỏa này sẽ như thế phối hợp nguyên lai là có hậu chiêu đâu liễu nguyên sơn tự nhiên sẽ không tin tưởng là hai người bảy trận sai lầm hắn âm tàn nhìn chằm chằm bạch dạ đem pháp trận thúc đừng tung người xuống ngựa trực tiếp rút ra bên hông treo trường kiếm đi hướng bạch dạ đã thoái cốt trận không dùng được ta liền tự tay đem xương cốt của hắn móc ra đập nát cũng giống như vậy liễu nguyên sơn lạnh như bằng nói bạch dạ thấy thế ánh mắt lóe lên một tia lệ mang khi liễu nguyên sơn đi vào t o á i cốt trận s ắ t na trận ấn đột nhiên tự hành thúc động đáng sợ hồn tức điên cuồng tứ ngược liều nguyên sơn sắc mặt đại biến thân thể lập tức bị vài luồng hồn khí xâm nhập người trực tiếp ngã trên mặt đất điên cuồng run r u dậy miệng bên trong càng là từng ngụm từng ngụm phun máu sau đó chính là trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tứ chi của hắn toàn bộ mềm nhún bày trên mặt đất xương cốt đã hoàn toàn nát sư minh mấy người thất kinh vương ngao cùng t r ư ơ n g hâm vội vàng tung người xuống ngựa một kiếm chém vỡ trận ấn đại trận đình chỉ thôi động đau đớn kịch liệt để liều nguyên sơn như muốn hôn mê sư minh ngại không có sao chứ vương ngao lo làm nói Đem tay chân của người này chạm. mang về tốt phái chờ sư huynh tốt lại từ sư huynh xử lý trương hâm hô vâng đệ tử khác lập tức hướng bạch dạ vây lại thật là lợi hại vẹn vẹn là cải biến mấy cái trận điểm liền hoàn toàn điều khiển đại trận này cái này đảo ngược lưỡng nghi trận quả nhiên danh bất hư truyền bạch dạ thấy cảnh này lúc đã là sợ hai thán phục liên tục lấy hồn lực vì mạch lạc lấy mạch lạc làm pháp trận trận văn bao trùm tại cái này toái cốt trận bên trên cơ h ộ là trong một chớp mắt liền đem cái này pháp trận bạch dạ chỉ cần hơi xuyên tạc hạ pháp trận trận điểm liền có thể đem cái này thoái cốt trận công hiệu thay đổi đây chính là đảo ngược lưỡng nghi trận uy lực sao dù tên là trận kỳ thực đội trận đây bất quá là chút tiểu thủ đoạn mà thôi nếu là đụng tới phức tạp đại trận ngươi muốn dùng đảo ngược lưỡng nghi trận phá trận đội trận cũng phải tốn không ít công phu tiềm long đại đế đắc ý nói tấm tiêu béo vì mặt tràn đầy kiêu ngạo b ạ c h dạ đối tiềm long tất nhiên là cực kỳ bội phục cũng biết nó trước đó nhất định là không được tồn tại nhưng bây giờ thế cục còn không có lạc quan như vậy ở đây những cái này thiên hồng tông người đều là tuyển hồn cảnh nhất giai tồn tại cũng không phải đại hạ quốc bên trong hồn tu có thể、so sánh. thấy đối phương đánh tới bạch dạ không chút k h á c h khí rút kiếm hướng phía trước nhất nhất nhân chẳng đi m u ố n chết người kia giận dữ chỉ là khí hồn cảnh thất d i a i người đối mặt nhiều như vậy tuyệt hồn cảnh cường giả không chỉ có không quỳ xuống cầu xin tha thứ ngược lại chống cự đây là bọn hắn không thể chịu đựng khí hồn cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt chúng ta mua dịu qua mắt thợ chết đi cho ta người kia một tay trừ kiếm dưới kiếm phong ép man lực thôi động mà không một chút hồn lực chiếu hắn xem ra đối phó bạch dạ loại tồn tại này căn bản không cần đến hồn lực đông kinh khủng chấn động tiếng vang lên liền thấy bạch dạ ba thức thanh phong chấn động người kia thân thể đột nhiên vỡ ra. liền giống bị đại truy đập nát dưa hấu chia năm xẻ bảy máu tươi loạn tung tóe trực tiếp chết thảm hướng bạch dạ vọt tới những người kia lập tức cứng đờ, khủng bố tràn ngập cặp mắt của bọn hắn đây là có chuyện gì một kiếm đem người đánh chết tươi tuyệt hồn cảnh tồn tại n ụ thân như vậy yếu đớt sao bạch dạ những mày giá hỏa này quá bất cẩn vậy mà không cần hồn lực che trở thể chỉ dùng man lực công kích ngươi tăng thêm khí lực của ngươi siêu xả dận hồn cảnh tồn tại mới sẽ tạo thành hiệu quả như vậy như hắn toàn lực ứng phó cho dù là tuyệt hồn cảnh nhất dài hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể tiếp được ngươi mấy chiêu bên cạnh tiệm long đại để nói, thì ra là thế. bạch dạ gật đầu ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm mấy người còn lại các ngươi vừa rồi nói muốn giết ta đúng không đã như vậy kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc t h a n h em rơi xuống đại thế chắn ra lướt tới đại thế như vậy nặng nề so v â n sư m i n h còn mạnh hơn chẳng lẽ người này đại thế vượt qua vân sư m i n h có được ngũ trọng đại thế áo nghĩa một người kinh hái mà giống khí hồn cảnh tồn tại làm sao lại có được ngũ trọng đại thế làm sao có thể một k í c h giết tuyệt hồn cảnh nhất giai người hán hán che giấu tu vi hán khẳng định che giấu tu vi vương ngao thê lương hô to trương hâm không chút nghĩ ngợi co cẳng liền chạy chạy đúng không bạch dạ hừ l ệ n h không lưu tình một chút nào đuổi theo rút kiếm liền t r ạ m những người này hoàn toàn bị bạch dạ quỷ dị thủ đoạn c h ấ n nhiếp cơ hồ không dám phản kháng trong nháy mắt liền bị chém rụng ba người kia trước đó cáo trạng áo nâu người cũng khó thoát l ư ớ i kiếm bị s i n h s i n h chặt đứt thiết hầu bạch dạ truy một trận liền ngừng lại mấy cái tuyệt hồn cảnh người thế mà bị khí hồn cảnh gia hỏa đánh cái mông nước tiểu lưu bọn gia hỏa này thật là vô dụng thiếm long đại đế hừ hừ nói không nghĩ tới mới g a đại hạ liền có phiền phức bất quá còn tốt không cần đi đường. Bạch dạ cười cười. nhưng trong mắt có một tiêng ngưng trọng trải rộng hắn đi đến kia mấy tên thiên hồng tông người lưu lại ngựa trước tuyển thất ngựa tốt lật trên người phóng ngựa phi nước đại dọc theo đại đạo buôn tập ước chừng thời gian chừng nửa nén hương giữa tầm mắt xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh tiểu lâm tử bạch dạ không chút nghĩ ngợi liền hướng trong rừng vào tới thiếm long đại đế treo ở mông ngựa bên trên không nói một lời nhập rừng về sau bạch dạ thả người nhảy lên chui vào bên cạnh trong bụi cây rầm rạp phát động tiềm lòng c h i nhẫn che đậy khí tức cẩn thận nhìn xem địa rừng cũng không lâu lắm lâm nhanh miệm b căn bên ả cảm n không phát hiện được hắn tồn Bàn rộng ứng này tồn tại, nhưng ngươi nào phát hiện? phát thức thể hỏa thế phát gia tại. tại, tiểu tử đại rãi, được đế được có b là ý cạnh tiềm long đại đế kỳ quái hỏi nguyên lai bạch dạ tại giải quyết những cái kia thiên hồng tông đệ từ lúc liền đã phát giác được mình bị người theo dõi đại thế bạch dạ thấp giọng nói ta p h ó n g thích đại thế thời khắc bắt được người này một chút tung tích mặc dù hắn ngay lập tức ẩn nấp nhưng vẫn là bị ta phát giác được người này thực lực cũng không phải ven đường những tiểu lâu la kia có thể so sánh tiềm long nói người sợ hãi cho cười bàn đại đế có một trăm loại phương thức có thể giết hắn tiềm long k i n h bị nói tuy nhiên p Bạch tịch r ậ long kiếm trận thi triển xong bạch dạ còn chưa dừng lại lại dùng nhánh cây tại kiếm trận bên trên mấy cái trận điểm chỗ huy động mấy lần sau đó trong chiều đầu rót vào nguyên lực đảo ngược lưỡng nghi kiếm trận thiềm long trầm mặc gia hỏa này thế mà tại phía trên đại trận lại lần nữa thi trận vừa mới dạy cho hắn hai bộ trận pháp hắn lại vận dụng linh hoạt vừa đúng dung hợp lại chỉ là hắn muốn tại tịch long kiếm trận bên trên thi triển đ ả o ngược lưỡng nghi trận làm gì kể từ đó một khi thôi động kiếm trận kiếm khí chắc chắn sẽ bay ra ngoài thoát ly trận nguyên đến mức kiếm khí uy lực giảm nhiều thoát ly trận nguyên thiếm long đột nhiên nghĩ đến cái gì lộ ra một chút ý cười tiểu t ử thúi này uy ngươi là đang tìm ta sao bạch dạ từ lùm cây bên trong nhảy ra hướng về phía bên kia nhìn chung quanh lao đầu hô lao đầu sắc mặt ngưng tụ lại nhìn chằm chằm bạch dạng ngươi phát hiện ta tồn tại. từ xuống thuyền về sau ngươi liền một mực đi theo ta ngươi là ai đi theo ta làm gì bạch dạ hỏi ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn một kiện đồ vật vật kia vốn không thuộc về ngươi lao nhân trầm giọng nói đồ vật chẳng lẽ là tử long kiếm vẫn là tiềm long giới ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở đại hạ vương đô ngươi tại vương hành trao đổi trên đại hội đổi được một ngụm cổ đỉnh chu t ấ c đỉnh ngươi là cái kêu bán đỉnh lão nhân ra bạch dạ hồi tưởng lại chiếc kia đỉnh là ta cố ý bán đưa cho ngươi nếu không chỉ bằng ngươi điểm kia hồn đan căn bản không có khả năng đổi được chu tất đỉnh lão đầu lắc đầu nói vậy ngươi còn cùng t a trao đổi ta bất quá là gửi lại ngươi vậy vậy đoạn thời gian ta bị một người truy sát tự thân khó đảm bảo vì không để chu tước đỉnh bị người cướp đi lúc này mới đổi cho ngươi hiện tại kia người đã bị ta giải quyết như vậy chu tước đỉnh cũng nên cầm về lao trong mắt người hiện ra sát ý bạch dạ như mày nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như ta cho dù đem chu tước đỉnh trả lại cho ngươi ngươi cũng muốn giết ta chu tước đỉnh tồn tại là cái bí mật ta muốn giữ vững bí mật này mà trên thế giới này có thể nhất bảo trụ bí mật chỉ có người chết lao nhân băng lanh nói dẫm chân vào tới nhưng ngay tại hắn động tắc một sắt na bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra đại lượng kiếm khí lao nhân sắc mặt trầm xuống có chút nghiêng người t r á n h né lập tức lui lại nhưng vào lúc này bạch dạ động chương một trăm sáu mươi bảy tiêu sinh kiếm chương một trăm sáu mươi bảy tiêu sinh kiếm kiếm khí đột nhiên phong thích khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị lao giả bị kiếm khí bước lui mà bạch dạ thì tại lúc này đột nhiên xuất thủ ý đồ thừa dịp lao giả bị kiếm khí hấp dẫn cái này đứng không phát ra thế công ông mậu đồng cổ trường kiếm chán phóng thận người kiếm mang đánh thẳng đối phương trái tim lao giả lập tức giơ tay ngăn cản hắn hồn lực bọc lấy hai tay làm hai tay cứng rắn nhập sắt é p cương mũi kiếm rơi xuống lại chưa thể pha nó nhục thân quá cứng thân thể tu vi của người này chỉ sợ trí ít tại tuyệt hồn cảnh ngũ giai phía trên c h ấ n lao nhân vừa hô khí thế l ạ i phóng đông bạch dạ hai chân chầm xuống trên thân đột nhiên gánh chịu vạn cân chi lực cất bước khó khăn lao nhân ánh mắt băng lãnh một cỗ sát phạt chi khí nở rộ mà ra đâm thẳng bạch dạ nội tâm khí hồn cảnh thất giai liền có thực lực như thế không tầm thường nếu ngươi có thể trưởng thành thành cựu tương lai tất nhiên không dưới ta chỉ là đáng tiếc ngươi biết chu tức đỉnh kiện bảo bối này liền chú đ n g ư ơ i muốn chết đi nguyện ngươi kiếp sau không muốn xui i xẻo như vậy lão nhân lạnh nhạt nói một t r ư ờ n g hướng bạch dạ chán đánh tới chết t a nhưng chết không được bạch dạ khỏe miệng giơ lên một tia trêu t ứ c hắn cũng không cho rằng mình thật sự có thể đánh bại lão giả này từ lòng kiếm c h n g ra dạng này tồn tại cường đại có thể chiến thắng cơ hồ chỉ có thể dựa vào vật khí mà coi như trước tình thế đến xem vật khí tựa hồ sẽ không d á n g lâm ở trên người hắn bất quá hắn còn có người trợ giúp â m vang lúc này trong b ụ i có bay ra đại lượng phụ lục phụ lục phía trên là một thanh đem sắc bén mà thần kỷ khí kiếm hết thảy mười hai thanh mỗi một chiếc đều như tinh linh vây quanh lão nhân không ngừng xoay tròn khi lão nhân không s ẵ n s à n g lúc khí kiếm lập tức đâm tới như rắn độc xuất kích đây là vật gì lão nhân sắc mặt phát trầm lăng không nhảy lên khí thế p h ó n g thích ý đồ bức lui những ngày cổ quá kiếm nhưng những ngày khí kiếm hoàn toàn khóa chặt hắn vô luận lão nhân như thế nào né tránh khí kiếm đều sẽ đi theo thời gian qua một lát lão nhân mình đầy thương tích trên thân đều là vết kiếm bạch dạ định mắt nhìn lại phát hiện mỗi một chiếc khí kiếm đều dán một mảnh lá xanh lá xanh phía trên là dùng bùn bố họa phụ văn đây là tiềm long đại đế thủ đoạn sao chỉ dựa vào lá xanh bùn loãng liền có thể hóa bảo giết người nó định phong thời khắc đến cùng là như thế nào cường đại người. bạch dạ dẫn theo kiếm ra nhập vào lão giả áp lực đại tăng bạch dạ thừa cơ bốn đạo thiên hồn đồng loạt tế ra bốn c ỗ nguyên lực nở rộ kinh khủng đại thế phối hợp với bốn hồn chi lực điên cuồng trấn áp l ã o nhân bốn tôn tiên hồn l ã o nhân kia bình tĩnh mặt rốt cục lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc lão hủ sống hơn nửa đ ờ i người chưa bao giờ thấy qua một người có được bốn tôn tiên hồn nhìn lầm nhìn sai rồi ngươi không phải phổ thông khí hồn cảnh thất giai người lao trong lòng người phát r u n đã không chiến ý thế ra một đạo thúy sắc bắt xứ đem nản át bắt xứ hóa thành tàn phiến vây quanh hắn xoay tròn khi kiếm đánh tới b á t s ứ mảnh vỡ lập tức ngăn lại người vừa đánh vừa lui đi đúng không bạch dạo một kiếm ép đi phong tuyệt lại đường lui của hắn lao nhân sắc mặt rét r u n gầm nhẹ nói ngươi không nên ép ta ngươi mặc dù thủ đoạn không sai nhưng ta đến cùng là tuyệt hồn cảnh ngũ dai người nếu đem ta b ấ c gấp lớn không được cá chết lưới rách thoại âm rơi xuống lao nhân lại lần nữa thi chiều liền nhìn nó thân lóe ra một trận ánh sáng màu một con to lớn chim bay ra hiện tại hắn đỉnh đầu chim bay cực kỳ mộng ảo một khi xuất hiện lập tức nở rộ ánh sáng sáng chói đem toàn bộ rừng bao phủ đi vào trong chốc lát bốn phía trở nên tựa như ảo、mậu. có được mê viễn năng lực thiên h bạch dạ cảm giác cố lực lượng này tại chiều ý thức của mình a n mòn tinh thần đột nhiên đông đau thật cường liệt tinh thần pháp thuật bạch dạ thầm hử đem bốn tôn thiên hồn nguyên lực toàn bộ tập trung ở đầu lâu bên trên phong bến não hải cùng ngoại giới liên hệ huyền thuật a n mòn không được ý thức người hai mắt lập tức trở nên thanh minh bốn tôn thiên hồn còn có một tôn là biến dị thiên hồn cho dù là khí hồn cảnh thất giai cũng có thể phát huy ra sức mạnh hết sức khủng bố thật đáng sợ lão người ý thức được không đúng ngầm bực một tiếng quay người liền trốn cho dù khí kiếm ra thân cũng không để ý bạch dạ bay tiến lên một kiếm hướng mặt đất m tiềm long đại đế chờ đúng thời cơ mười hai thanh khí kiếm tể suất nháy mắt đem chặt té xuống đất bạch dạ cất bước mẹ lên mũi kiếm hương xuống đâm xuyên láo nhân b ả vai a tiếng h đêu thảm thiết thê lương v ă n g lên lao giả bại hoàn toàn ngươi là ai cái này chu tức đỉnh lại là cái gì bạch dạ n h ậ t nói hô trướng muốn giết ta cũng nhanh chút đậu thủ không muốn lề mà lề mề lao nhân giận hô thật có l ỗ i ta liền muốn lề mề bạch dạ vận động kiếm trôi thân kiếm tại lao nhân trên bờ vai xoay một vòng máu tươi loạn tung tóe tiếng đêu thảm thiết của hắn càng lớn xem bộ dáng là cái sương cứng a tiềm long đại đế ạ từ bên c khẽ lùm cây bên trong nhảy ra ngoài, nhìn thấy lao nhân nói yêu yêu t nhưng vào lúc này lão nhân đột nhiên cười lên ha hả tiếng cười cực độ cùng vọng vang vọng toàn bộ rừng sau đó nó thân đột nhiên sưng tùng lên tựa như là đột nhiên bị tức thể tràn ngập đồng dạng cẩn thận thiếm long đại đế gấp hô bạch dạ biến sắc vội vàng rút kiếm triệt thoái phía sau một người một thú như phát điên hướng ngoài rừng phóng đi ầm ầm nổ vang d u n g trời bộc phát khí tức hủy diệt từ lão nhân trong thi thể phun ra ngoài trực tiếp san bằng rừng bạch dạ lập tức nút xuống dưới đem nguyên lực toàn bộ xúc tích ở trên người phanh lực lượng hủy diệt hung manh v à chạm ở trên người hắn chấn người liên tiếp lui về phía sau khó mà đứng vững đợi bình phục lại lúc chung quanh hết thể toàn bộ không còn tồn tại đây là chiêu pháp gì bạch dạ sắc mặt phát ngưng tự bạo lợi dụng cái gì kỳ lạ pháp bảo nháy mắt phóng thích thể nội thiên hồn chi、lực. loại vật này ta thấy nhiều t i ề m long đại đế đi tới nói không nghĩ tới thế mà tự sát bạch dạ từ trong tiềm long giới lấy ra chu tức đỉnh tường tận xem xét tiềm long tự hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh kia nhìn thêm vài lần chợt nói bạch dạ lấy ra ta xem một chút Ừm. bạch dạ là cái ngoài nghề kiến thức khẳng định không bằng tiềm long đại đế nhưng nhìn đại đế r u ộ i ra mập đô đô móng đuốt tiếp được ngồi dưới đất thưởng thức một hồi đột nhiên cười ra ngươi tiểu t ử này làm sao vận khí luôn luôn như vậy tốt làm sao bạch dạ không hiểu ra sao đây là cái đỉnh tiêm l u y n đan đồ vật、Thật. một bộ phận ngươi không thể một lần tính nói hết lời sao chỉ đua một chút thôi tiềm long cười ha ha nói cái đỉnh này tựa hồ chỉ là một bộ phận ngươi nhìn đỉnh phía dưới phát trận hoàn toàn thiếu thốn nếu như ta không có đ o á n sai nó hẳn là còn có mặt khác ba bộ phận danh tự khả năng phân biệt gọi thanh long huyền vũ cùng bạch hồ tiềm long đại đế cười nói đột nhiên đem tia đỉnh cao cao ném lên miệng bên trong nhanh chóng lẩm bẩm cái gì khẩu quyết tiếp theo miệng há già hà hô một đoàn trắng bệnh họa diễm từ tiềm long đại đế miệng bên trong phút da đem chu tức đỉnh ba khỏa ở bên trong toàn bộ đỉnh nháy mắt biến đến đỏ bừng đây chính là chu tức đỉnh diện mục thật sự mặc dù đỉnh này chỉ là một bộ phận nhưng nó phẩm cấp t u y ệ t không yếu khả năng lan g ra cấp đỉnh lô cũng không thể đánh đồng thiềm long nói lan g ra cấp cũng không bằng nó bạch dạ nghe h á i hùng kiếp vía chỉ là một bộ phận liền có như thế lực lượng tiếp như hoàn chỉnh đỉnh lô nên cường đại c ỡ nào đỉnh lô ngơi hảo hảo giữ lại về sau chưa biết chừng có thể dùng tới thiềm long đại đế nói bạch dạ gật đầu đem thu hồi giải quyết chu tức đỉnh sự tình về sau bạch dạ cùng tiềm long một lần nữa lên đường vạn không nghĩ tới người còn chưa bước vào quần tông vực liền phát sinh nhiều như vậy sự tỉnh cũng không biết tiến vào quần tông vực sau lại sẽ có cái gì đang chờ hắn sau nửa cách giờ một người một thú tiến cách quần tông vực gần nhất một cái chớm nhỏ nơi này cách bến tàu gần hồn tu cũng nhiều ngư long hô tạp bạch dạ tìm cái tiểu quán dự định trước nghỉ ngơi một chút lại vào quần tông vực một người một thú liền tại trước bàn rượu uống chớ nhìn tiềm long trước mắt bất quá là loại này thân thể có thể uống lên rượu đến tuyệt nghiêm túc một vò rượu lớn ừng n g ư ợ c xuống dưới tựa như tới đồng dạng thẳng nhìn bàn bên người kinh hô không thôi thẳng hỏi đây là cái gì sùng vật uy ngươi không phải nói muốn đi xem mẫu thân ngươi sao hiện tại có tính toán gì tiềm long đại đế đem đầu vùi sâu vào vò rượu ngực sau một lúc ngẩng trực tiếp đi thần nữ cũng đi nhanh sau một tháng liền có thể đến b ạ c h dạ đem rượu bắt buông xuống quần tông mực nơi này ta trước kia tới qua nhưng quá xa xưa đều nhanh quên đi thiềm long ợ rượu nói lúc này một đám mặc màu vàng kiếm phục người đi vào tự quán không ít người liên tiếp ghé mắt là vạn kiếm môn người vạn kiếm môn người tại sao lại ở chỗ này chỗ này cách vạn kiếm môn hẳn là rất xa mới là quý biết hả các ngươi mau nhìn người kia mu bàn tay thập tự vết xeo người này xem ra cũng bất quá hơn hai mươi tuổi chẳng lẽ hắn là khẳng định không sai hắn tất lại chính là vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài tiêu sinh kiếm tiêu sinh kiếm hắn vậy mà đang cái này nghe đồn kiếm của hắn có thể chặt đứt tuần cương cực kỳ khủng bố dạng này thiên tài tại sao lại xuất hiện tại loại này lệnh góc chỗ có lẽ là muốn hướng thần nữ cung vị kia chúc thọ một người nói thần nữ cung đang uống rượu bạch dạ lỗ thai giật giật đối với vạn kiếm môn hứng thú của hắn không lớn cũng chỉ là nghe đám người nghị luận nhưng chuyện chuyển tới thần nữ cung chỗ này coi như bên trên một trúc tâm thần nữ cung vị kia là vị nào chúc cái gì thọ tiêu sinh kiếm dẫn vạn kiếm môn một đám đảo mắt một vòng ngồi xuống bàn bên cạnh vật dạng tiêu nhị đem các người nơi này rượu ngon nhất cho đại gia bưng lên một vạn kiếm môn người hô được rồi khách quan trờ một lát tiểu nhị lập tức bưng lên rượu ngon thức ăn ngon bạch dạ tiếp tục uống rượu suy nghĩ đến đó tìm hiểu tìm hiểu tin tức nhưng vào lúc này hắn phát hiện một ánh mắt rơi vào trên người mình thuận ánh mắt nhìn lại phát hiện tiêu mắt kia lại là tới từ tiêu sinh kiếm các hạ người nào tiêu sinh kiếm mở miệng nói bạch dạ không có phản ứng hắn tuy nhiên tiêu sinh kiếm lại là đột nhiên đứng dậy ngồi tại bạch dạ bản này đám người nhao nhao dừng lại trong tay chén rượu nhìn qua đầu này người là ai bạch dạ nhặt nói vạn kiếm môn tiêu sinh kiếm chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua không sao hiện tại nghe qua đi tiêu sinh kiếm ngữ khí đồng dạng đà mạc m nhưng hai mắt cực kỳ lăng lệ phản phất hai thanh lợi kiếm muốn đem đối phương xuyên qua có việc bạch dạ lại vẫn lạnh nhạt như cũ uống rượu đối đ â y hết t h ể toàn bộ không nhìn tiêu sinh kiếm trong mắt lướt qua một chút ánh sáng chỉ vào bạch dạ bên hông tử long kiếm nhạt nói các hạ kiếm rất thú vị ta nhìn chúng cho một cái giá đi chương một trăm sáu mươi tám đời này không cho phép dùng kiếm chương một trăm sáu mươi tám đời này không cho phép dùng kiếm muốn mua kiếm của ta bạch dạ ánh mắt lạnh lẽo thấp h ừ một tiếng chỉ vào tiêu sinh kiếm bên hông kiếm đạo các hạ thanh kiếm này ta cũng coi trọng ngươi ra giá đi ta mớn ồ tiêu sinh kiếm thần sắc không thay đổi n h ạ t nói ngươi coi trọng kiếm của ta có ý tứ ta có thể bán ngươi nhưng ta sợ ngươi mua không nổi nhìn ngươi lời nói này ngươi liền cho rằng ngươi có thể mua được kiếm của ta bạch dạ lắc đầu các hạ ra giá ta đưa tiền chẳng phải thành sao tiểu tử ngươi biết vị này là a i chăng vị này là chúng ta vạn kiếm môn đệ nhất t i ê n tài tiêu sinh kiếm tiêu sư h u n h tuyêu r ra ọ n ngươi kiếm, là phúc khí của ngươi, ngoan ngoan đem thanh dâng đến, miễn cho tự tìm phiền、thoái. Bên cạnh g kiếm, kia kiếm thoái. khí đem tìm một của là l phúc cho tự vẽ lấy đạm trang nữ tử âm thanh lạnh âm trang tử thanh nữ lùng nói. i sinh kiếm nói khắc khí nhưng trong lời nói uy hiếp cực độ rõ ràng phải sinh khách khí Tiêu kiếm nói sao. Tiểu từ thúi, n g ư minh cố i không Bàn k muốn cùng hắn nói nhảm ngươi nhìn chúng hắn thanh kiếm kia trực tiếp cấp tới chính là ai dám nói ngươi không phải mấy tên vạn kiếm môn người hét lên thái độ cuồn vọng cựu quán bên trong người liên tiếp ghé mắt nhưng ai cũng không dám lên tiếng dù sao cũng là vạn kiếm môn đệ tử liền ngay cả trưởng quỹ cũng nuốt ở quầy hàng không dám ra mặt chúng ta là vạn kiếm m ô n người cho dù có chút thực lực cũng không thể ý thế hiếp người nếu không hao tổn không riêng gì mình mặt mũi cũng là tông môn mặt mũi tiêu sinh kiếm nhật nói sư minh nói rất đúng những người kia vội nói tiêu sinh kiếm ánh mắt một lần nữa rơi vào bạch dạ trên thân nhưng ngự a khi đã có mấy phần không kiên nhẫn ta chỉ xuất một trăm mai c ự c phẩm h ù n đan ngươi nhất định phải bán cho ta nếu ta không bán đâu bạch dạ tiếp tục uống rượu vậy các h ạ n h ư n g phải làm cho tốt gánh chịu đây hết thể hậu quả tiêu sinh kiếm thanh n m đã kinh biến đến mức vô cùng bằng lãnh đã như vậy vậy ngươi liền l ă n đi bạch dạ n h ạ t nói ngươi nói cái gì tiêu sinh kiếm ánh mắt siết chặt ta nói cút bạch dạ thanh âm để cao mấy chuyến quát lạnh nói t i ể u quán bên trong người toàn bộ sửng sốt ngơ ngác nhìn bạch dạ người này thế mà gọi đường đường vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài tiêu sinh kiếm l ă n ra hòa này đầu hư mất đi coi như hắn không biết chúng ta tiêu sư huynh là dạng gì nhân vật chí ít hắn cũng nên rõ ràng chính hắn tình thế khí hồn cảnh g ọ i tuyệt hồn cảnh người lan những cái kêu vạn kiếm môn cắp đệ tử hai mặt nhìn nhau tiếp lấy lên cơn giận dữ trực tiếp đem bạch dạ vây lại quỳ xuống nói xin lỗi ta tiêu sinh kiếm hít một hơi thật sâu cũng không tức giận ngược lại ánh mắt lóe lên một tia t r e o tức trước đó ta không động ngươi là sợ người khác lên án hiện tại ngươi trước mặt mọi người nhục ta toàn bộ tiểu quán người cũng nghe được nếu ta cứ như vậy được rồi ta tiêu sinh kiếm ngày sau còn như thế nào tại quần tông vực đặt chân cho nên quỳ xuống đi đem thanh kiếm k i a dân g ra đến ta có thể không so đo ngươi nhục m ạ i chuyện của ta đám người l ặ n g lặng nhìn xem mạch dạ nhưng nên đón vẫn như cũng là quát khẽ một tiếng ta nói qua cút các ngươi đều b i ế sao hôn chướng một vạn kiếm môn đệ tử rốt cục không vừa mắt phẫn nộ giơ tay lên hung hăng hướng bạch dạ trên mặt quả tới miệng bên trong mắng to thứ không biết chết sống nhưng cái này bàn tay vẫn chưa phiến đến bạch dạ trên tay mà là ở giữa không t r u n g bị một con luyện như kìm i sắt tay bấm ở người kia sừng s ố t một chút vội vàng khu động cánh tay phát hiện mình lực lượng căn bản chống lại không được bạch dạ đám người có chút giật mình ta người sư đệ này tiên h phú không mạnh nhập môn thời gian ngắn tu vi cũng không cao nhưng ít ra cũng có khí hồn cảnh kiểu giai thực lực ngươi một thất giai người lại có thể nhẹ nhõm đỡ lại k i u giai người có thể thấy được ngươi cũng có chỗ gì hơn người chỉ là ngươi có thể đối phó khí hồn cảnh c ự u giai người ngươi đối phó tuyệt hồn cảnh người nơi này trừ ta vị sư đệ này đều là tuyệt hồn cảnh tồn tại ngươi thật minh bạch ngươi tình cảnh của mình tiêu sinh kiếm đứng vậy cư cao lâm hạ nhìn qua bạch dạ n giọng g nói vô cùng vì cao ngạo không thể nghi ngờ ta cho ngươi ba hơi thời gian dựa theo ta trước đó nói tới đi làm sau ba hơi thở chớ trách ta vô tình làm sao vạn kiếm môn người dự định nhiều người khi dễ người ít bạch dạ hừ lạnh bàn tay hất lên t i ê n đệ tử kia bị lực đạo vùng liên tiếp lui về phía sau trực tiếp q u n xuống đất đối phó ngươi lao tử một người liền đủ bên cạnh một người vỗ bàn một cái toàn bộ bàn rượu đều nát còn đang uống rượu tiềm long đống n h ư giận trứng mắt người kia người bạch dạ liếc xéo người kia một chút nhàn nói ngươi chỉ sợ ngay cả ta một kích đều nhịn không được sao có tư cách làm ta đối thủ ngươi nói cái gì ánh mắt người nọ t r ừ n g lớn hai vòng một đám người cười lên ha h a các ngươi nghe đến chưa cái này khí hồn cảnh thất dai ngớ ngẩn nói ta ngay cả hắn một kích đều nhịn không được đâu ha ha ha ha, cười chết người đây là đời ta nghe qua nhất nghe t ố t trò cười tới tới tới hướng trên người ta đánh nếu như ngươi có thể đem ta đánh lui một bước lao l tử i hì hì bạch dạ cười lạnh một tiếng đặt chén rượu xuống nhìn chằm chằm người kia vạn nhất ta đem hắn đánh chết rồi làm sao bây giờ ta vạn kiếm môn tuyệt không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào tiêu sinh kiếm vung tay lên được rồi tìm chỗ khoan dung mà lộ lượng cũng không phải thâm cửu đại hận gì đánh không chết đánh cho tàn phế được rồi bạch dạ nhận nói đột nhiên giơ tay lên cánh tay đột nhiên bị một vòng nguyên lực bao trùm một đạo quang mang từ đỉnh đầu hắn thoát ra là thao thiết thiên hồn thất trọng tiên h bên trên thiên hồn sao đối ngươi cái này giai cấp tới nói không thấp t i ê u sinh kiếm nhật nói ha ha khí thế không sai không biết có thể hay không cho ta tạo thành điểm cảm giác người kia cười hì hì nói toàn vẹn không thèm để ý dáng vẹn đã thấy bạch dạ đấm tới một quyền trong một chớp mắt kia xem ra h uy lực cũng không tính cường đại nắm đấm tựa như vanh mà bom nháy mắt tách ra cực độ đáng sợ lực lượng h ủ diệt quanh mình vạn kiếm môn người toàn bộ thối u i người kia n â y người tiêu sinh kiếm trong mắt kinh ngạc s ắ p mặt đại biến gấp vội vươn tay đẩy ra người kia gầm thét cẩn thận mau tránh ra nhưng tay hắn vừa muốn đẩy ra bạch dạ nằm đấm đã đến phanh t h ư ợ n h ư bom bộc phát tiếng vang kịch liệt anh ra người kia trực tiếp bay ra ngoài đụng nát mấy bàn lớn ngã tại trên đường cái ngã xuống đất nôn mấy mùa máu liền đã hôn mê mọi người định mắt nhìn một cái đi ngực n ứ ớ c cái lô lớn máu thịt bé bét h ồ n lực tràn ra ngoài thiên hồn vỡ vụt cái này một thân tu vi cứ như vậy phế bạch dạ cũng không có lưu tỉnh vừa ra tay liền dùng tới nguyên lực dù sao đối phó là tuyệt hồn cảnh cường giả tiểu sinh kiếm đốc t i ể u quán người cũng nốc vạn kiếm m ô n người đều nốc bên ngoài người đi đường nhao nhao hướng t i ự u quán bên trong nhìn một quyền liền đem tuyệt hồn cảnh nhất dai người vanh chó rồi cái này lực phá hoại kinh khủng bực nào hiện tại có thể lăn sao bạch dạ thu hồi thiên hồn từ tôn nói mặc dù đây đều là tuyệt hồn cảnh người nhưng hắn như n g không lo lắng không nói trước hắn có thể hay không ứng phó coi như không có thể ứng phó sau lưng cái này lao quái vật cũng khẳng định có biện pháp đối phó lấy cái này lao quái vật khôi khéo nếu như đối phó không được khẳng định phải kéo lấy bạch dạ trốn người thương sư đệ ta còn nghĩ để ta lăn lúc này tiêu sinh kiếm đột nhiên xoay người hướng về phía bạch dạ hô to ừng bạch dạ kiên nhẫn cũng bị trà sáng l ử a giận l u n lên làm sao nuốt lời sao nuốt lời cái gì nuốt lời ta vừa rồi có đối ngươi làm cái gì ước định sao tiêu sinh kiếm h ữ lệnh ngược lại là ngươi vô duyên vô cớ tổn thương sư đệ ta càng là phế tu vi ta tiêu sinh kiếm thân là vạn kiếm môn đệ tử hạ có thể bỏ mặc ta không nên lưu hắn một mạng trực tiếp giết hắn càng tốt hơn bạch dạ lắc đầu ngươi bất nói nhảm tiêu sinh kiếm lệnh nhật nói ngươi cho chúng ta vạn kiếm môn mang tới sình ụ ta muốn đích thân rửa sạch rơi trong a muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu. cùng ngươi Ngươi cũng xứng. t ư ớ c đ ư ơ i nói, n lúc nhất thời các loại lời ra tiếng vào bay vào tiêu sinh kiếm trong thai tiêu sinh kiếm n g h e xong đ ạ m m ạ c mặt rốt c ụ c hiện lên l ử a giận ngươi không dám tiêu sinh kiếm lạnh nhạt nói tuyệt hồn cảnh tồn tại tìm một cái khí hồn cảnh thất giai người q u y ế t đấu còn trao phúng đối phương không dám cũng chỉ có ngươi tiêu sinh kiếm có thể làm ra đến rồi bạch dạ cười khẽ không thôi đây chính là tiêu sinh kiếm sao thế mà ý thế hết người nghe nói hắn vẫn là vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài đâu ta nhìn cái này vạn kiếm môn thật sự là xuống dốc dạng này người cũng là đệ nhất thiên tài mọi ngươi tiếng nghị luận càng lớn tiêu sinh kiếm bọn người khí đẩy mặt đỏ lên nhưng vào lúc này bạch dạ lại mở miệng nói nhưng mà n g ư ơ i nói ta không dám vậy ngươi nhưng sai cho dù ngươi tuyệt hồn cảnh người lại như thế nào ta đón lấy là được bất quá đã muốn chiến dù sao cũng nên có chút tặng thưởng mới được bạch dạ nói tiêu sinh kiếm n g h e xong trong mắt lõe lên vẻ đ ắ c ý h ừ lạnh liên tục có gan ngươi muốn cái gì tặng thưởng ta biết ngươi muốn ta thanh kiếm này nếu ta thua thanh kiếm này về ngươi nhưng mà nếu như ngươi thua ngươi muốn cái gì tiêu sinh kiếm ám n u ố t nước miếng một cái một cái tùy ý cất đoạt người khác kiếm người không xứng làm kiếm khách ta muốn ngươi tự đoạt hai tay đời này không cho phép dùng kiếm bạch dạ lệnh leo nói chương một r ư ơ chín vượt cấp đầu kiếm chương một r ư ơ chín vượt cấp đầu kiếm muốn ta tự đoạn hai tay tiêu sinh kiếm mày n h ắ n lại không dám vượt cười ta không dám ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tiêu sinh kiếm k h a nói bất quá trong mắt lại có một tia hoàng ý lướt qua g i a hỏa này vậy mà như thế lời thề son sắt cùng ta quyết đấu chỉ sợ là có hậu chiêu gì nhất định phải cẩn thận mới là tốt tiêu sinh kiếm đột nhiên có chút hối hận sớm biết là loại kết quả này liền không gây cái này phiền p h ứ c hắn trời sinh đối kiếm vẫn cả bất kỳ cái gì kiếm chỉ cần một chút liền có thể phán đoán nó tốt xấu duy chỉ có bạch dạ thanh kiếm này hắn nhìn không thấu cho nên sinh ra cướp đoạt suy nghĩ bạch dạ cũng không dài dòng cùng tiêu sinh kiếm trực tiếp đi ra bên ngoài c h ấ n nghe được có người quyết đấu trong c h ấ n hồn tu rầm rầm chạy tới vây xem bên ngoài c h ấ n một chỗ đất trống hai người đối lập lao long thiên kiên là thực lực gì bạch dạ đối bên cạnh tiềm long đại đế nhỏ giọng hỏi tuyệt hồn cảnh tam giai đình phong t i ề m long nói tam giai đình phong bạch dạ nghe xong âm thầm suy ngẫm cái tuổi này có thể có tu vi như thế cỡ nào c a minh đặt ở đ tất nhiên cả nước trấn kinh tiêu sinh kiếm có thể được xưng là vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài cũng là có đạo lý ta cùng hắn chính diện chém giết phần thắng không lớn trừ phi bại lộ tử lòng kiếm cũng hoặc đem tứ sinh thiên hồn thế ra chỉ là như vậy vừa đến sẽ phiền phức không ngừng bạch dạ thấp giọng nói ngươi dự định như thế nào giúp ta làm sự kiện ai lão tử cũng chán ghét đám này rắt rời q u o y giày lao tử uống rượu nhà hứng ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi thiếm long đại đ ấ hỏi trực tiếp phê hắn quyết đấu ngươi không cần phải để ý đến cho dù ta đối với hắn phần thắng không lớn nhưng ít ra còn có phần thắng nếu như ta là ra đến rèn、luyện. đương nhiên phải lấy tu luyện làm chủ cường đại như vậy kiếm tu ta rất ít gặp được lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nhưng vô luận thắng thua chỉ sợ ta đều đem bất lực t á i chiến trước đó ngươi cũng kiến thức đến những người này cũng không phải là rất giảng thành tín chém g i ế t về sau ta lo lắng cái khắc vạn kiếm môn người sẽ xuống tay với ta cho nên ngươi chỉ cần vì ta lược trận là được bạch dạ trong mắt tràn ngập chiến ý việc rất nhỏ thiếm long gật gật đầu miệng đầy đáp ứng hạ cầm bạch dạ từ tiềm long trong nhận móc ra hai vỏ rượu để dưới đất liền hướng tiêu sinh kiếm đi đến thiếm long đại đế cười hắc, hắc mở ra vỏ rượu thình lên uống khí hồn thất giai đối t u y ệ t hồn tam giai a thực lực cách xa quá lớn đi lại nói tiểu t ử này là ai chưa thấy qua a hắn không rõ ràng vị kiên là vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài tiêu sinh kiếm sao lại dám trêu c h ọ c hắn sợ có chỗ hơn người qua cái d á m liền xem như yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài cũng không có khả năng vượt qua như thế đại chiến thắng đối thủ a ta nhìn hắn căn bản chính là muốn chết quanh mình hồn tu nghị luận â m ý, có chất nghi cũng có xem thường nhìn về phía bạch dạ mắt liền như là đối đãi n g ngẩn đ ồ n dạng ta để ngươi xuất chiêu trước tiêu sinh kiếm hai tay ô ngực từ t ô nói lại là để ta xuất chiêu trước bạch dạ lắc đầu bất quá ta cũng không phản đối t h a n h âm rơi xuống hắn tiện tay vung lên rút ra cổ đồng kiếm đỉnh đầu lập tức thoát ra hai trùng sáng thao thiết thiên hồn cùng c h ấ n thiên long hồn a song sinh thiên hồn người sao có chút ý tứ bất quá tại ta vạn kiếm môn bên trong song sinh thiên hồn người nhiều vô số kể n g ư ơ i điểm này tư chất căn bản tính không được cái gì tiêu sinh kiếm nhạt nói song sinh thiên hồn đặt ở đại hạ có lẽ bị người người truy phủng xem là thiên tài nhưng ở quần tông ngược lại cũng không tính hiếm lạ bất quá tam sinh thiên hồn liền không giống mà tứ sinh bạch dạ không muốn trêu chọc phiến phức Tạm thời không có ý định hiện lộ ra. vượt h i người có n ngươi cũng biết ta tu luyện chính là cái gì kiếm đạo ta luyện kiếm đạo chính là không gì không phá phá phôi kiếm nói kiếm của ta có thể chặt đứt thuật cứng vũ khí của ngươi ở trước mặt ta bất quá là chồng đồng nát sát vụ thôi tiêu sinh kiếm rút ra bên hông chi kiếm không dùng nguyên lực vẹn vẹn thuốc hồ n lực thanh kiếm kia dạng dỡ phát quang như n ắ n gắt g chiếu xạ đối phó khí hồn cảnh thất giai người như còn dùng nguyên lực ha không có mất mặt đây là hồn cố kiếm pháp người bên ngoài k i n h hô cung tiêu công tử quyết đấu người cơ hồ đều tại hiệp một liền bị hàn phá vũ khí người này khẳng định cũng không ngoại lệ mọi người nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn tiêu sinh kiếm bạch dạ cất bước g ặ p đến đối diện rút kiếm chém về phía tiêu sinh kiếm bộ pháp tiêu sái giống như chuồn chuồn lớp nước côn vọng tiêu sinh kiếm dơ kiếm chém tới bạch dạ cũng không tránh né ngạnh sinh sinh bổ về phía tiêu sinh kiếm kiếm đông. lại như hai ngọn núi lớn đụn g vào nhau phát ra kinh lôi văn g vọng khí lãng đ ẩ y ra bốn phía đám người toàn bộ bị bước lui cỏ cây đều hóa thành cho tàn bạch dạ lui lại ba bước tiêu sinh kiếm lại cũng lui lại ba bước hắn khiếp sợ nhìn qua bạch dạ chỉ cảm thấy cánh tay run lên rất có vài phần bụn rùn cảm giác hắn vội vã hướng bạch dạ kiếm trong tay nhìn lại đã thấy cái kia thanh bất quá lang ra cấp vũ khí giờ phút này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại là nguyên lực tiêu sinh kiếm đột nhiên giật mình ra h ò này dùng đại lượng nguyên lực bao lấy kiếm của hắn tăng cường hắn n u i kiếm cường độ lại phối hợp man lực cùng ta chống lại Mặc dù đón lấy ta một kiếm này nhưng làm như vậy hạn nguyên lực tiêu hao sẽ cực kỳ khủng bố tiêu sinh kiếm trong lòng cười lạnh nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào đi dứt lời tiêu sinh kiếm chủ động xuất kích lại nâng trường kiếm chém về phía bạch dạ nó kiếm lăng không rơi xuống hô hô rung động khủng bố như vậy bạch dạ trở tay một kiếm đánh tới trọng kiếm quyết quát k h ẽ văng lên trọng kiếm quyết thức thứ hai c h ấ n sơn hà bộc phát mũi kiếm cùng rung động như trấn sơn hà ầm ầm giống như thiên băng địa liệt mọi người chỉ cảm thấy màng n h í đều muốn bị chấn bể trong không khí nhộn n h ạ o đáng sợ khí tức hủy diệt cô này man lực đầy đủ xé rách đại điện mạch dạ lại lùi lại mấy bước tiêu sinh kiếm cũng không tốt gì giờ k h ắ c này người quanh mình toàn bộ chấn kinh cái này không biết từ chỗ nào đụng tới giá hồn tu nghiên kỷ xem ra thậm chí không có tiêu sinh kiếm lớn nhưng lại chính diện đón đỡ tiêu sinh kiếm hai kiếm hắn nhưng là chỉ có khí hồn cảnh thất giai a so tiêu sinh kiếm thấp không biết bao nhiêu d i a i hiện tại bất luận thắng thua hắn đều có vốn để tiêu n g o nguyên lai ngươi che giấu thực lực khí hồn cảnh thất giai người không có khả năng tiếp được hai ta kiếm ngươi khẳng định là dùng sửa chữa tự thân hồn cảnh khí tức p h á bảo tiêu sinh kiếm không muốn tiếp nhận việc này thực lập tức la lớn mọi người nghe tiếng vâng tỉnh đại nộ đích sắc có loại khả năng này trước đó nói ta cuồn vọng tự đại hiện tại ta đón lấy chiêu kiếm của ngươi còn nói ta ẩn giấu thực lực không phải khí hồn cảnh thất giai người nếu như ta giết người kia ngươi có phải hay không nói ta nhưng thật ra là cha ngươi ngụy trang ngươi không dám thắng ta sợ làm trái hiếu đạo bạch dạ cười lạnh ngươi tiêu sinh kiếm lên cơn giận dữ hắn cảm giác mình một thế anh danh hôm nay bị người này hủy hết ta thể giết người hắn gầm nhẹ dậm chân phóng đi quanh thân hồn lực trực tiếp biến thành nguyên lực tiêu sinh kiếm làm thật vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không bạch dạ hư lệnh chiến ý nồng đậm tiêu sinh kiếm kiếm ý mười phần nặng nề g h cỗ này nặng nề g h chi ý tràn ngập ra khiến người cất bước khó khăn nhưng vào lúc này tiêu sinh kiếm bộ pháp chấn động xoăn một tiếng một cô đại thế tràn ngập ra tứ trọng đại thế áo nghĩa có người kinh hô bốn phía hết thể bị chấn áp đại thế nơi bao bọc hết thể đều bị nó nắm giữ thật mạnh tứ trọng đại thế có gì không tầm thường bạch dạ hư cười chấn thiên long hồn trực tiếp nở rộ đồng thời ngũ trọng đại thế cùng nhau triển khai xông lại tiêu sinh kiếm lập tức chậm chạp ngũ trọng đại thế t i ê u sinh kiếm sắc mặt đại biến cùng lang sông tập bạch dạ thân ảnh bỗng nhiên biến mất t i ê u sinh kiếm ánh mắt xếp chặt cầm kiếm hướng mặt đất một đâm thiên thạch k í c h đảng v o a n h đông nó thân chu vi lập tức dâng lên vài mặt nặng nề tường đất kiếm khi đánh vào trên tường đất lại không thể đem chém nát bất quá điêu trùng tiểu kỹ ngươi an t a m ộ t chiêu kiếm phá sơn hạ tiêu sinh kiếm quay người một kiếm trong kiếm có ánh lửa dập dờn kiếm như rán độc đâm về bạch dạ, bạch dạ bộ pháp hốn éo chở tay một kiếm đánh tới nhưng một kiếm này xuống dưới bạch dạ trực tiếp bị đẩy lui trước đó hai kiếm bạch dạch dạ đều có chỗ chuẩn bị, toàn lực còn cùng tiêu sinh kiếm đấu cái tương xứng tuy nhiên đó cũng không phải tiêu sinh kiếm toàn bộ thực lực mà là hắn bình thường l ự c đạo nói cách khác tới đôi kiếm muốn thường xuyên tiếp nhận áp lực như vậy mà nó toàn lực ứng phó uy lực càng sâu tiêu sinh kiếm đến cùng là tiêu sinh kiếm vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài xương hảo không phải chỉ là hư danh một kiếm này bị đánh lui tiêu sinh kiếm trong mắt tuân ra tinh quang bộ pháp hướng mặt đất giấm một cái mặt đất lập tức nứt ra khe hở bạch dạ mất thăng bằng hướng trong khe hở c à n đi tiêu sinh kiếm cười lạnh một tiếng nhảy lên thật cao thân kiếm buộc phát ra bảy đạo kiếm khí hung á t cắt xuống bạch dạch vài đạo kiếm khí từ nó đầu ngón tay bay ra đụng tới phanh phanh phanh phanh bạo tạc v ă n g lên nhưng bạch dạ cái này mấy đạo kiếm khí vẫn chưa ngăn trở đánh tới kiếm khí mặc dù cựu hồn kiếm quyết không tầm thường kiếm thuật nhưng bạch dạ cho dù có được bốn tôn thiên hồn hồn lực thuộc tính cũng rất khó sửa đổi trên lệnh quá lớn bạch dạ ổn định thân thể dơ kiếm ngăn cả đông đông đông đông đông đáng sợ kiếm khí nện ở trên người hắn v ă n g lên liên tiếp vòng bạo phá thanh âm nơi ở các bay đá chạy đại đ i ệ ra đức người bị bùi đất che đậy bốn phía người trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này thật lâu mới đến cùng t r ê n h l ệ n h quá lớn thua với tiêu công tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý mọi người nói nhưng vào lúc này một đạo hàn mang đột nhiên từ kia trong cho bụi thoát ra vừa mới thư giãn xuống tới tiêu sinh kiếm sắc mặt xích chặt bận điệu dơ kiếm ngăn cản cùng lang sung tập b ạ c h dạ quắt khẽ thân ảnh đ ẩ y ra quyền ra một đạo tàn ảnh tàn ảnh những nơi đi qua kiếm khí k h u ấ y động vô dụng tiêu sinh kiếm c h ấ n khai mấy đạo kiếm khí lại lần nữa đem kiếm đâm xuống mặt đất tương đất lại lên hoàn mỹ che chở hắn không nghĩ tới ngươi thế mà không chết có ý tứ rất có ý tứ chỉ là ngươi hồn khí quá thấp kém có lẽ ta trước đó phán đoán sai ngươi không có ẩn dấu thực lực nhưng cho dù là dạng này ngươi cũng cải biến không kết thúc thế ngươi tất bại tiêu sinh kiếm lạnh n h ạ t nói cùng lang s u n g tập vừa mới ổn hạ thân hình bạch dạ đột nhiên lại giống thân ảnh lại hóa thành tàn ảnh kiếm khí k h u ấ y động t ư ờ n g đất vừa mới tán đi tiêu sinh kiếm sắc mặt ngưng lại vận điệu lại tế ra tường đất n g ă n cản nhưng lần trở lại này bạch dạ căn bản không k i ê n nể gì cả điên cồn thôi động một kỹ cùng lang sông tập cùng lang sông tập cùng lang sông tập cả ngươi hắn phảng phất biến mất không thấy gì nữa tại cái này đại thế tràn ngập khu vực bên trong điên cồn vỡ chiếc kia màu đồng cổ kiếm hóa ra trên trăm đạo kiếm ảnh điên cuồng xoắn về phía tiêu sinh kiếm tiêu sinh kiếm con n g ư ơ i không ngừng có vào tim đập l o ạ n g i a hỏa này lại không kiêng nghề gì như thế thúc dùng hồ lực hắn cảnh giới này thật sự có thể trèo chống hắn như thế tiêu hao sao nếu là t h ư ờ n g nhân chỉ sợ sớm đã thiên hồn da rời mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất đi nhưng bạch dạ lại là long tinh hồn mãnh không ngừng lợi dụng cuồng lang sông tập làm lấy di động cao tốc người bên ngoài chỉ thấy tiêu sinh kiếm cả người bị kiếm khím khí vây quanh chỉ có thể đ á xem xem tiêu, tiêu sinh kiếm có chút thở dốc thể nội thiên hồn tế ra nguyên lực có chút cũng không đủ cầu nhưng hắn tin tưởng đối phương tình huống khẳng định so với mình còn hỏng bét gia hỏa này nhất định phải cải biến thế công nếu không hắn thất bại tiêu sinh kiếm sắc mặt một dữ thợn gắt gao nhìn chằm chằm bạch dạ chuẩn bị tại đối phương biến chiêu thời điểm hạ thủ nhưng vào lúc này tiêu sinh kiếm t r ợ t cảm thấy không đúng lúc này đối phương tại sông tập lúc cũng không có huy kiếm công sát mà là không ngừng quay chung quanh tự mình làm cao tốc xoay tròn đây là làm cái gì ừ quả nhiên như ta dự liệu như vậy đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi bất lực xuất kiếm sao tiêu sinh kiếm khỏe miệng d ơ lên vẻ đắc ý ra hỏa này bắt đầu phô trương thanh thế tiêu sinh kiếm đột nhiên triệt tiêu tướng đất đem trường kiếm trong tay cao cao ném hướng không trung a kia là đám người gọi thẳng chỉ thấy cái kia kiếm giống như liệt dương tại giữa không chúng tách ra tia sáng trói mắt hai tay của hắn b ă n quyết thanh trường kiếm kia xoay tròn kiếm y đại phóng là tiêu sư huynh tuyệt kỹ thành danh thạch phá thiên kinh kiếm pháp màu tránh ra vạn kiếm môn đệ tử biết xuất kiếm c h i ê u vội vàng hô c ù n g q u y ế t hướng ra ngoài vây chạy tới mọi người nghe tiếng nhao nhao lui lại trong nháy mắt hai người quyết đấu chỗ phương viên ngàn mét bên trong lại chỉ có tiềm lòng một thú tại không ai có thể đón lấy ta chiêu này cùng đồ làm vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài ta muốn đem ngươi đánh chết để r ử a ngươi đối ta tạo thành xỉ đ ụ tiêu sinh kiếm cao r ộ n g quá to kiếm lên đỉnh đầu xoay tròn người như chiến thần không ai bị nổi phải không bạch dạ lại không cúng quýt dừng thân thân hướng về sau đầu nhảy tới đứng ở cách đó không xa t i ề m lòng ánh mắt h i ế t lại tiêu sinh kiếm lúc này mới chú ý tới nguyên lai bạch dạ làm di động cao tốc không phải vì mê hoặc mình tìm cơ hội xuất thủ mà chỉ dùng kiếm trên mặt đất vải vẽ lấy một cái đại trận lúc này công phu lấy hắn làm trung tâm lại xuất hiện một cái giày đặc p h á p trận p h á p trận ừ bất quá là một bộ khó coi hỏa m à thôi bình thường bày trận không chỉ cần phải thời gian còn muốn cao giai vật liệu liền n g ư ơ như thế lung tung bức họa hai lần có làm được cái gì tiêu sinh kiếm khinh miệt nói tiếp theo giống to một tiếng đỉnh đầu chi kiếm bỗng nhiên một phát vạn trượng kiếm mang chút xuống để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm đạo ngươi không xứng d ù n g kiếm đi chết đi cho ta s i u s i u s i u s i u siêu. kiếm mang rơi xuống mỗi một đạo quan g mang lại đều hóa thành kiếm mang hướng xuống đầu đâm xuống pháp trận chưa hẳn liền muốn dựa vào vật liệu trận ấn p h ù văn treo chống đại trận nội lực đồng dạng cực kỳ trọng yếu kiến thức của ngươi quá nhỏ hẹp ta liền để ngươi nhìn ta mới nhất sở học chi chiêu pháp t h ị h long kiếm trận bạch dạ ánh mắt dữ tợn đột nhiên g ầ m nhẹ đỉnh đầu lại vọt hai đạo quan mang thẳng vào mây trời cái gì tiêu sinh kiếm xứng sở ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bạch dạc bốn đạo quan mang thứ sinh thiên hồn gia hòa này thế mà có được bốn tôn thiên hồn đây không có khả năng bốn đạo thiên hồn một khi xuất hiện lập tức hướng phía dưới pháp trận r ố t vào kinh khủng nguyên lực t i ê u nhìn như thường thường không có gì là đại trận lập tức tách ra kỳ i bang đại trận xung quanh thoát ra mười hai đạo đáng sợ phi kiếm như là sao băng chút xuống tiêu sinh kiếm giống như có nộp long gà ghét siêu kiếm khí lộng lây duy mỹ tiêu sinh kiếm kinh ngạc không thôi cái này mười hai đạo kiếm khí phóng xuất g a lăng lệ ý vị nhi hắn cảm giác chịu cực kỳ rõ ràng thật đáng sợ mặc kệ ta không thể bại ở đây dù là cái này m ộ ư ơ i hai đạo kiếm khí đầy đủ muốn mệnh của ta ta cũng quyết không thể bung tay cùng lắm là cá chết lưới rách như thua với người này ta anh danh hủy hết tiêu sinh kiếm ánh mắt xích chặt lớn tiếng giống giận kiếm mang như mưa rơi hướng bạch dạ rơi xuống lít nha lít nhít khủng bố như vậy tiểu tử ngươi không thể chịu được một chiêu này mau bỏ đi bên kia tiềm long sắc mặt chợ biến lập tức quát vậy cũng không nhất định bạch dạ đột nhiên thả người nhảy lên hóa làm một đạo lưu quang bắn về phía tiêu sinh kiếm thứ m ư ơ i ba đạo kiếm thế bạch dạ sắc mặt dữ tợn kiếm mang đâm ở trên người lập tức xuất hiện từng đạo đ nhưng hắn không có chút nào lui lại nghĩa vô phản cố công hướng tiêu sinh kiếm đại thế kiếm khí kiếm uy kiếm mang cùng nhau ép hướng bạch dạ n g hắn không sợ lòng đem tự thân hết thệ vì thế hướng lên trên đánh tới kịch liệt chống cự bốn tôn thiên hồn cùng rung động nguyên lực như hồng thủy phát tiết đây là kiếm giả trực tiếp nhất quất đấu liều chính là khí thế ai như ở thời điểm này lùi bước thua không nghi ngờ tiêu sinh kiếm con người phóng đại mấy v ò n g gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đánh tới bạch dạ hắng ngạc nhiên phát hiện kiếm mang của mình càng không có cách nào xuyên thấu bạch dạ nhục thân cái này sao có thể cho dù là khí hồn cảnh cựu giai người giờ ph nhưng vì sao cái này thất dài người lại chỉ là đâm ra cái l ỗ máu mà lại hắn không biết đau đớn sao tiêu sinh kiếm càng xem gan càng rét nhất là bốn phía bước tới mười hai đạo kiếm khí làm hắn càng thêm kinh hãi người này quá thần bí rốt c u ộ c không được không có thể chết ở chỗ này còn sống so tôn nghiêm càng tốt hơn tiêu sinh kiếm cắn r ă n g một cái đột nhiên thu hồi lợi kiếm tế ra một mặt kiếm vẫn cạn lại sợ bạch dạ ánh mắt phát l ạ n h chịu đựng kịch liệt đau nhức điên c u ồ n g tới keng keng keng keng keng m ộ ư ơ i hai đạo khí kiếm hung hăng đâm vào tiêu sinh kiếm kiếm thuẫn bên trên phát ra tiếng vang kịch liệt kia vội vàng tế ra kiếm thuẫn lập tức xuất hiện v ớ i rách kết thúc bạch dạ một kiếm cái này thứ m ộ ư ơ i ba đạo kiếm thế công tới khoa soạn kiếm thuẫn nháy mắt vỡ vụn mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên tiêu sinh kiếm n g ự c hồn khí đại loạn người từ không trung rớt xuống thắng bại đã phân bạch dạ rơi xuống đất người cũng suýt nữa quẳng xuống đất hắn toàn thân mất máu cực kỳ chật vật thiên hồn cũng biến thành đạm sư minh những cái kia vạn kiếm môn cắp đệ tử ngơ ngác nhìn một mặt này từng cái trên mặt đều là không thể tưởng tượng đây không có khả năng cái này khí hồn cảnh thất d a i ra hỏa thế mà ngạnh sinh sinh kháng trụ tiêu sinh kiếm thế công tiêu sinh kiếm thế nhưng là lấy phá phôi kiếm đạo thành tên thiên tài kiếm của hắn kinh khủng bực nào nhưng người này thế mà tại mãnh liệt như vậy thế công hạ còn chưa chết đi cái này quá bất khả tư nghị người này là ai hắn đến từ đâu bốn phía hồn tu trợn mắt h ố t m ộ n bạch dạ thở ra một hơi ánh mắt băng lãnh chằm chằm trên mặt đất tiêu sinh kiếm rút lên trong tay cổ đồng kiếm liền muốn chém tới g i n g tay những cái kếp vạn kiếm môn người điên cùng phóng đi la lớn hốt t r ư n g ngươi dám hắn nhưng là ta vạn kiếm môn kiếm hồng trưởng lao dưới trướng đệ tử nếu ngươi dám động hắn nửa điểm lông tơ ta vạn kiếm môn tất muốn ngươi chết không có chỗ trôn h ừ nếu ta bại các ngươi sẽ bỏ qua ta chết không có chỗ trôn cũng phải nhìn các ngươi vạn kiếm môn có hay không thủ đoạn này bạch dạ l ệ n h nhạt nói toàn vẹn không để ý những người này uy hiếp chém xuống một kiếm a bén nhọn tiếng kêu thảm thiết văng lên tiêu sinh kiếm thân thể điền cùng run dậy hai cánh tay trực tiếp bị bạch dạ xinh xinh chạm xuống dưới máu tươi còn vốn ngươi không xứng dùng kiếm bạ lạnh nhạt nói dẫn theo kiếm bay người rời đi hôn trướng những cái kêu vạn kiếm môn đệ tử đâu chịu cam tâm trực tiếp rút kiếm hướng bạch dạ phóng đi lưu lại cho ta cái mạng này s á t ý đ ă n g đến chết tiềm long đại đế lập tức bộc phát nó lăng không nảy lên miệng rộng mở ra miệng bên trong lại có một cái hiện ra kim quan g pháp trận pháp trận phóng thích khủng bố hấp lực trực tiếp đem những ngày vạn kiếm môn đệ tử hút vào trong miệng toàn bộ n u ố t ăn quanh mình hồn tu nhóm thấy thế từng cái dọa đến hồn phi phách tán đây là yêu thú gì thế mà ăn một miếng rơi nhiều như vậy tuyệt hồn cảnh tồn tại thật đáng sợ đi cái này một người một thú quả thực liền là ác ma vạn kiếm môn người lần này gặp vận rủi、lớn. t người rất đặc biệt trên đường trần mặc hồi lâu tiềm long đột nhiên mở miệng nói đặc biệt chỉ giáo cho bạch d a hỏi người là rất nhắn bị người tinh thế đúng người lối thế cục chiến đấu ánh mắt rất làm ta giật mình tiềm long hát, hát nói người biết mình kỳ thật cũng không phải là tiêu sinh kiếm đối thủ nhưng ngươi minh bạch như thế nào trên khí thế đánh t à n hắn trước hết nhất hai lần l i ề u chiêu tiêu hao ngươi không ít nguyên lực ca nếu không phải t i ề m long giới cùng bốn tôn t i ê n hồn c h è o trống ngươi chỉ sợ sớm đã nằm xuống nhưng ngươi vẫn là lựa chọn làm như thế không phải ngươi lỗ mãng mà là ngươi rõ ràng làm sao chiến đấu ngươi tận lực cho tiêu sinh kiếm chế tạo một cái ảo giác một cái ngươi có thể chống lại ảo giác của hắn sau đó ngươi bắt đầu điên c u ồ n g công kích ngươi tại cho hắn biết ngươi rất mạnh thực lực của ngươi hoàn toàn không phải khí hồn cảnh thất giai có thể cân nhắc mà một cách cuối cùng ngươi càng là bóp chuẩn tiêu sinh kiếm g a o động nội tâm chính diện ngạnh sông n g ư ơ i phương thức chiến đấu mỗi một bước đều có cực lớn phong hiểm nếu là thương nhân định không dám như thế chiến đấu nhưng ngươi khác biệt ngươi lớn mật mà lại ngươi còn thành công t i ê m long nói trước đó bạch dạ chém g i ế t nó cũng tại trong giới chỉ thăm dò qua người trẻ tuổi này đối với thế cục nhìn rất thấu triệt vẫn khí chiếm đa số đi bạch dạ nhặt nói không có làm giải thích thêm nhắm hai mắt xếp bằng ở trên lưng ngựa an dưỡng cung tiêu sinh kiếm một trận chiến hắn cảm giác thụ rất nhiều nhất là thiên hồn lại đang chém rết lúc xuất hiện hết thể sao động loại cảm giác này giống như là đột phá dấu hiệu đ ộ n nhiên bạch dạ thân thể thoát ra một đạo thanh quang Tiếm l o nơi g đ xa trên đường một chiếc xe ngựa bị mấy tên mang theo mũ rộng thành hồn giả bao bọc vây quanh trên mặt đất tràn đầy tàn tạ thi thể mau chạy thành sông bốn phía một mảnh hỗn độn hiện nhiên là kinh lịch trận tàn khốc chiến đấu Ừ. bạch dạ động tính bên này gây nên cái này mấy tên mang theo mũ rộng vành người chú ý bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rời tới la tới quấy rối người sao không rõ ràng nơi này là đại đạo thường xuyên có hồn tu đi qua vẫn là nhanh lên giải quyết hết sự tỉnh rời đi vi rượu một người thấp giọng nói mấy người gật đầu hướng xe ngựa chạy tới hung á c đại đao hung hăng oanh kích ở trên xe ngựa nhưng xe ngựa tầng ngoài lại khuấy động lên một vòng k i m quang cẩn thận chống lại xe ngựa hai bên lại có một cái đường vân dườm già thủ hộ pháp trận mặc cho lưỡi đao oanh kích trận ấn không phá xe ngựa không hỏng có thể đem dạng này pháp trận bố trí tại một cỗ xe ngựa bên trên. tuyệt không tầm thường hồn giả có thể làm được bởi vậy có thể thấy được trong xe người thân phận hiền quý tiềm long nhưng không để ý tới những này trực tiếp kéo lấy bạch dạ hướng bên cạnh trong đùi cỏ chui tiểu t ử thúi c ư nhiên lại vào lúc này v ư t phá mà lại liên tiếp đột phá hai loại cảnh giới ngươi biết mình đang làm gì sao tiềm long hùng hùng h ổ hồ nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ ngồi ở một bên vì bạch dạ hộ pháp thời khắc này bạch dạ sớm đã thần du tại cửu thiên t r i thượng tại cùng tiêu s i n h kiếm một trận chiến bên trong Hắn cảm giác thao ụ thiết n thiên hồn tựa như nóng bỏng nắm gắt đứng ở bên cạnh an tường yên tĩnh thao thiết thiên hồn tựa hồ cảm nhận được đồng đậm chiến ý nổi giận gầm lên một tiếng hướng tầng thứ tám xung kích đi qua như thiên thạch va chạm cực nóng thân thể cao lớn hung hăng đánh vào bắt trọng thiên kết giới bên trên trong chốc lát kết giới loạn chiến như nội hải song lớn vạch dạ tức nhìn khắp khuôn mặt là tự tin hắn tin tưởng thao thiết cũng tin tưởng mình thao thiết thiên hồn phát ra chấn thiên g à o thét điên cồn g xung kích toàn bộ thân hình hoàn toàn đỏ đậm p h ả n phất muốn hòa tan mình mà nó va chạm địa phương cũng xuất hiện một mảnh xích hồng chi s á c p h ả n phất bị tan mở nhưng vào lúc này bốn phía đại lượng hồn lực đột nhiên mãnh liệt hướng kết giới quán tâu đi qua kêu bản bị tan mở kết giới lại lần nữa giải cố thao thiết thiên hồn không sờ lòng tiếp tục xung kích nhưng mỗi lần khi nó muốn xé mở kết giới sông lên bắt trọng t i ế t lúc hồn lực liền lập tức chữa trị tổn hại kết giới vòng đi vòng lại bạch dạ nhìn chằm chằm kết giới kia đột nhiên ở giữa một cô đại thế tử trên người hắn tràn ngập ra. Cố này giống như đại thế thật tập một cái vang vọng cựu thiên tiếng vang tạo nên toàn bộ bát trọng thiên kết giới đều bị dung chuyển thao thiết thiên hồn thế như chẻ tre thẳng vào bát trọng thiên hiu một vệ sáng từ bạch dạ đỉnh đầu bắn r a nở rộ trên thân thanh quang biến mất người mở hai mắt ra tiểu tử ngươi có thể tính đột phá lại dám không làm bất kỳ chuẩn bị gì đã đột phá nếu là bị cái khác g i ã tu nhìn thấy sinh lòng á c ý đánh gây ngươi đột phá ta ngược lại muốn xem xem ngươi đối phó thế nào t h i ề m long buồn b ự c n ó i ngươi không phải ở bên cạnh ta sao bạch dạ cười nói ngươi liền tin tưởng ta như vậy t h i ề m long sững sờ hỏi mặc dù ngươi ta quen biết thời gian cũng không dài nhưng ta cảm giác được ngươi cái tên này là cái đáng giá kết giao tâm người bạch dạ cười, cười. tiêm long lẳng lặng nhìn hắn một lát một lát sau cười hát hát nói vậy là tốt rồi ngươi càng tin tưởng ta ta lại càng tốt bắn ngươi tiểu tử ngươi về sau chắc là phải bị ta ăn ngay cả không còn sót cả xương d ừ n g a bạch dạ lường hắn một cái một người một thú trở lại trên đường lớn ngựa bị sợ quá chạy mất chỉ có thể đi đường bất quá nơi xa đám tia mang theo mũ rộng vành tặc nhân còn chưa rời đi vẫn tại công kích tới xa giá đi vòng bạch dạ cũng không muốn gây phiền thoái trực tiếp quay người nhưng vào lúc này xa giá bên trong vang lên một cái gấp tiếng hô lý sư h u n h ngài có thể tính đến rồi nhanh tới cứu chúng ta người này là bọn hắn đồng đảng sao những cái k i a mang m ũ rộng vành người một nghe thanh âm lập tức hướng bạch dạ trông lại bị tính kế rồi bạch dạ ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp triệt thoái phía sau nhưng những cái k i a mang m ũ rộng vành người cũng không chịu bỏ qua toàn bộ giải quyết không lưu người sống quắt khẽ văng lên hai tên mang m ũ rộng vành tồn tại trực tiếp rút kiếm vào tới lao ra hỏa một người một cái như thế nào bạch dạ nói tiểu t ử túi ta một ngụm liền có thể nuốt bọn hắn nhưng cũng không biết ngơi được hay không thiềm long khẽ nói bạch dạ trường kiếm vừa gậy kiếm khói động hai bên cỏ dại đều bị đánh cong tiêm long trực tiếp hướng một người đánh tới miệng rộng mở ra trong miệng pháp ấn kích hoạt nó thủ đống nhiên b i ế n lớn đem người kia xinh xinh n u ố t ăn bạch dạ cất bước vọt tới trước một chiêu cùng làng sông tập thi triển người nháy mắt biến mất vậy nhân thần tình x i ế t chặt lập tức phóng thích thiên hồn nhưng nó thiên hồn còn chưa thế ra liền bị ba cỗ khí thế hoàn toàn nghiền ép kiếm thế đại thế c h â n tiên long hồn chi thế h á n cương tại nguyên chỗ phản phất thân thể bị đông cứng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch dạ một kiếm đem hết h ầ xuyên qua đây là tuyệt hồn cảnh nhất giai người bây giờ bạch dạ đã có thể tùy ý nghiên sát người kia ha to mồn máu tươi từ trong miệng không ngừng tay run r à y nâng lên đại đại thế đông người đổ xuống hai người cứ như vậy chết rồi còn lại mũ rộng b à n h người thấy thế quá sợ hãi thực lực thật là khủng khiếp làm sao bây giờ trước giải quyết người này những cái kia mũ rộng b à n h người nhanh chóng thương thảo về sau nhao nhao hướng bạch dạ vào tới ta cùng những người này không biết các người muốn giết bọn hắn không liên quan gì đến ta bạch dạ lạnh nhạt nói không phải e ngại những người này mà là không muốn bị kia xa giá bên trong người lợi dụng bớt nói nhảm giết chúng ta người vô luận như thế nào người muốn lưu lại cái mạng này mũ rộng vành người quát trực tiếp đem bạch dạ vây quanh đã như vậy cũng đừng trách ta bạch dạ ánh mắt nghiêm nghị đại thế tản ra sau khi đột phá hắn đại thế cực kỳ đáng sợ một khi tản ra liền như là vô số cái bàn tay bắt lấy những này mũ rộng về người những người này đại bộ phận đều là tuyệt hồn cảnh nhất giai tồn tại bị đại thế c h ấ n trụ về sau bạch dạ một cái lấp mình lưới dao vào tới trong nháy mắt liền đem mấy người thu hoạch chỉ có ba tên tuyệt hồn cảnh tam giai người còn không bị ảnh hưởng hôn trướng ba người kia lên cơn giận dữ một người nhảy lên thật cao đầu đội trời hồn đại bạo là một loại hùng ngưng thiên hồn thiên hồn triển khai hai cánh cánh chim hòa hồng tốt như lửa đốt nó phốc phốc kích động lấy cánh chim. hỏa hồng nguyên lực tựa như như mưa rơi hướng bạch dạ bên này rơi tới cựu h ồ n kiếm quyết bạch dạ vung lên trường kiếm mũi kiếm l ò n chiến mỗi rung động một chút liền có một đạo kiếm khí đánh ra cung tiêu sinh kiếm một trận chiến để bạch dạ lĩnh nộ được kiếm thế cùng kiếm khí tinh túy hắn đã hoàn toàn đột phá cựu hồn kiếm quyết kiếm h ồ n cảnh hiện bắt đầu hướng kiếm thánh cảnh bước vào đôi kiếm khí hồn khí vận hành cũng đã thuận buồn xuôi gió kiếm khí đánh tan rất xuống đến hỏa diễm đem chiêu này pháp phá giải phía trên kia mũ rộng v à n người sắc mặt biến hóa hắn cảm nhận được những n à y kiếm kh tựa h ồ càng tinh thần càng thâm ả o hơn càng không thể phân tích người đến cùng là ai người kia q u á khẽ ta nói qua ta bất quá là người một đường xa giá bên trong người ta căn bản không biết bạch dạ nhặt nói nguyên lai、like、là h i ể u lầm kia ba tên mũ rộng vành người hiển nhiên biết bạch dạ khó đối phó âm thầm trao đổi hạ ánh mắt một người trong đó nói đã như vậy vậy bọn ta hướng các hạ xin lỗi xin các hạ rời đi thôi chúng ta còn có chuyện phải làm bạch dạ mặc dù đối với mấy cái này mũ rộng vành người cực kỳ khó chịu nhưng không nghĩ bị người lợi dụng liền muốn rời đi nhưng vào lúc này mấy đạo phá không chi tiễn từ đằng xa p h ó n g tới những n à y mũi tên toàn bộ bị hồn khí bao lấy c h á n phóng lục sắc qua mang ba tên mũ rộng v à n người sắc mặt đ ạ i biến lập tức thôi động pháp bảo chống cự nhưng cái này mũi tên quá nhanh quá đột ngột cơ hổ nháy mắt liền đem ba trái tim của người ta xuyên qua ba người từ không rơi xuống ngã xuống đất trực tiếp chết rồi những cái tia mũi tên tựa hồ là hồn khí bạch dạ thuận mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại đã thấy một đám cưới lôi mã mặc áo xanh nam nữ hướng bên này vào tới người cầm đầu là cái mang theo hé mở mặt nạ tay nắm một thanh nửa tháng trường cung nam tử trẻ tuổi những người này rầm rầm xung ố lại đem kia xa giá vây quanh mấy tên khác nam nữ thì đem bạch g i ạ n g ă n lại sư muội n g ư ờ i không sao chứ cầm cung nam tử tung người xuống ngựa hướng về phía xa giá hô là vòng sư huynh sao xa giá bên trong vang lên một cái thanh lãnh giọng nữ nhất định là vòng sư huynh không sai lại một cái mừng rỡ nam tiếng vang lên liền trong xe đỡ hai bên pháp trận ngừng chuyển động bên trong đi ra một nam một nữ nam anh tuấn bất phảm nữ đại mi đ u i xa mỹ l ạ làm rung động lòng người vòng sư huynh còn tốt ngươi đến kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được nam tử c ư ờ i khí kỳ hoành ngươi sao tại sư mội xa giá bên trong vong lâm tiến mày d i m nhữ một cái nói tặc nhân cường đại tình huống khẩn cấp ta liền để kỳ hoành theo ta trốn xa giá bên trong xe này đỡ là phụ thân đưa cho ta phát khí có thể chống cự tặc nhân thế công thanh lanh nữ tử dùng đến thanh lanh nữ điệu nói vong lâm tiến nghe tiếng không cần phải nhiều lời nữa nhạt nói chỉ cần sư mội ngươi không có việc gì thuận tiện chúng ta lập tức trở về tô n môn đem chuyện này bẩm báo sư phụ đi、Tốt. thanh lanh nữ tử gật đầu vong sư minh lâm sư tỷ người này làm sao bây giờ lúc này nơi xa một thanh sam đệ tử hô mấy người nghe tiếng hướng bạch dạ nhìn lại khí hồn cảnh thất d a i vong lâm tiến n h ư ỡ n g mày à nếu không phải người này tới cho chúng ta kéo dài hạ thời gian sợ là chúng ta còn sẽ không như vậy nhẹ nhõm thoát hiểm đâu kỳ hoành cười nói bất quá người này ngược lại tốt là không biết cất nhắc lại còn để t ặ c n h â n tiếp tục công kích chúng ta không biết tốt xấu ta không thích đánh một trận đuổi đi được rồi kia thanh lãnh nữ tử khe nói vâng sư tỷ đứng tại bạch d ạ bên cạnh thanh sam đệ tử gật gật đầu quay người một quyền liền hướng bạch dạ trên mặt đập tới chương một trăm bảy mươi hai dạy hắn là người t r ư ớ c 172, dạy hắn là người ta không biết tốt xấu bạch dạ lên cơn giận dữ vốn chỉ là đi ngang qua nơi đây lại bị những người này kéo vào trong nguy cấp nhưng nếu không có năng lực tự bảo vệ mình chỉ sợ đã bị những người này hại chết hiện tại bọn hắn thế mà còn đ á n trách bạch dạ giơ tay lên vững vàng đón lấy tên kia nam t ử áo xanh nằm đấm hung hăng đẩy người kia trực tiếp ngã trên mặt đất bạch dạ l ệ n h như băng nói các ngươi thật vô sỉ ta chỉ là đi ngang qua cùng việc này không quan hệ ngươi cửa lại cố ý giả vợ như cùng ta rất quen bộ dáng để những cái kia tặc phỉ đối pho ta ta giúp các ngươi kia là ta r ộ n lượng ta không giúp các n g ư ờ i ta cũng không có bất kỳ cái gì sai ngươi biết chúng ta là ai chăng tuấn tú nam tử kỳ hoành cười khẩy hướng về phía bạch dạ nói các ngươi là ai có quan hệ gì tới ta bạch dạ n h ạ t nói ha ha xem ra ngươi là không biết ta liền nói cho ngươi tốt chúng ta là thiên hồng tông người cái này một vị chính là thiên hồng tông tông chủ trì nữ lãnh s ư ơ n g lãnh sư tỷ hiện tại biết đi kỳ hoành cười t ủ n g tìm nói thiên hồng tông bạch dạ n h ú n mày cái này thiên hồng tông quả nhiên là quần tông vượt đại tông một nhân đi đâu cũng gặp ngươi có thể giúp đỡ lãnh sư tỷ một chút chuyện nhỏ kia là vinh hạnh của ngươi ngươi còn dám không phối hợp cẩn thận muốn ngươi đẹp mặt bên cạnh một nữ tử tranh chúa nói xét thấy ngươi vừa rồi biểu hiện chúng ta cũng không làm có ngươi c ú t đi lần sau đừng để chúng ta nhìn thấy ngươi kỳ hoành cười nói nhớ dùng lăn bạch dạ ánh mắt dần lạnh lên hắn băng lanh quét mắt ở đây những người này trong lộ mũi lử ra âm thanh tới thiên h ồ n g tông quả nhiên là đại phái ngay cả chút môn nhân đệ tử đều biết ý thế hiếp người bởi vậy có thể thấy được cái này tông môn cũng không ra hồn ngươi nói cái gì lãnh sương một mực có gan ngươi lặp lại lần nữa lãnh sư tỷ không muốn sinh thêm sự cố như lại có tặc nhân chạy đến tình huống sẽ trở nên càng hỏng bét chúng ta mau mau trở về tông môn đi vong lâm tiến thấp giọng nói vong sư m i n h ngươi không nghe thấy sao người này đang vũ đ ụ c ta thiên hồng tông nếu như cứ như vậy được rồi việc này truyền đi chúng ta thiên hồng tông mặt mũi há không mất hết lãnh xương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bạch dạng chầm giọng nói ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm nếu không ta liền nổ đầu lưới của ngươi ta với các ngươi không oán không cựu vốn không quen biết các ngươi lại bởi vì mình tâm tình ma túy dẫn lây sang ta ngang ngược vô lý vá đạo làm việc hiện tại còn nghĩ để ta quỷ xuống nhận lầm v ư ợ cười bạch dạ khẽ nói hôn trướng ngươi còn dám mạnh miệng bên cạnh một nam tử áo xanh giận dữ một bàn tay liền hướng bạch dạ trên mặt quả tới bạch dạ ánh mắt phát lạnh sắc ý dần lộ dừng tay lúc này v o n g lâm tiến lập tức dỗi tay nắm lấy kia v ô hướng bạch dạ bàn tay sắc mặt phát trầm quắp dừng tay cho ta vong sư m i n h đều không nên nói nữa v o n g lâm tiến ánh mắt nghiêm túc đảo mắt chung quanh một vòng những cái kia thiên hồng tống cấp đệ tử đều không dám lên tiếng chỉ nghe vong lâm tiến nói lần này sự kiện cùng vị bằng hữu này không quan hệ hắn đã là đi ngang qua. tự nhiên không thể đem hắn liên lụy vào dứt lời vong lâm tiến đối bạch dạ ô u quyền nói vị bằng hữu này thật có lỗi cho ngài thêm t h i ề n phước tại hạ hướng ngài bồi cái không phải khách khí bạch dạ nhật nói ngươi kính hắn một thước hắn kính người một trượng vong sư huynh ngươi đối với hắn khách khí như vậy làm gì kỳ hoành bất mãn bất quá một khí hồn cảnh thất d i a i người đáng giá ngươi dạng này a kỳ hoành ngươi về sau làm bất cứ chuyện gì khi suy nghĩ một chút hậu quả mà lại đừng dùng một người hồn cảnh đến đối đãi người này như vậy ánh mắt của ngươi sẽ cực kỳ nhỏ hẹp nhưng mà người này vũ n h ụ chính là chúng ta thiên hồng tông sư huynh như c ứ như vậy bỏ qua hắn người khác còn cho là chúng ta thiên hồng tông sợ cái này một cái nho nhỏ khí hồn cảnh thất giai người đâu kỳ hoành cười nói không sai vong sư huynh ngươi không giữ gìn ta tông môn tôn nghiêm cũng liền thôi làm sao còn hướng về ngoại nhân lãnh sương cũng hử một tiếng lộ ra bất mãn vong lâm tiến mày nhắc lại không biết như thế nào phản bác khí hồn cảnh thất giai làm sao rồi khí hồn cảnh thất giai liền phải bị các ngươi xem thường sao lúc này bạch dạ mở miệng nói hắn quét mắt kỳ hoành nhặt nói chiếu ta xem ra ngươi cái này tuyệt hồn cảnh nhất giai người cũng không có gì đặc biệt Ta khí h ồ người cánh thất ơ Ngươi i nói cái Mọi hoành xứng n gì? g ư chút. Kỳ suốt một đều là một ắ mắt t trừng lớn chừng mắt nhỏ nhìn Ngươi xem m bạch dạ. Ngươi một khí hồn cảnh thất giai phế vật cũng muốn khiêu chiến tuyệt hồn cảnh nhất giai vong sư huynh v ì ngươi nói mấy câu ngươi còn được đả lần tới lãnh sương k h a nói không muốn p h í lời đánh cho ta đoạn tay chân của hắn ném ra bên ngoài vâng làm sao đường đường thiên hồng tông còn sợ ta rồi bạch dạ cười lạnh liên tục sợ kỳ hoành mới bước tiến lên mặt gần như sắp muốn rắn tại bạch dạ trên mặt lại mặt mỉm cười nói đã dặn này không bằng ta chơi đùa với ngươi kỳ sư m i n h ngươi cũng quá khi dễ người a chớ dọa tiểu bằng hưu a hắn liền một không có đầu góc ngớ ngẩn sư m i n h ngươi chớ muốn cùng hắn phân cao thấp cái khác thiên hồng tông đệ tử cười hì hì nói ăn ta đây là dạy hắn là người kỳ hoành cười nói bạch dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn đám người một chút nói nếu như chỉ là thuần túy chiến đấu không khỏi quá mức không thú vị thêm chút tiền đặt cược như thế nào tiền đặt cược kỳ hoành cười nói ngươi có tư cách gì cùng ta cược ngươi thứ ở trên thân lại có cái gì có thể vào mắt của ta mệnh của ta bạch dạ trầm giọng nói nếu ta thua mệnh của ta về ngươi nhưng nếu như ngươi thua ha ha có chút ý tứ vậy ngươi muốn cái gì kỳ hoành hai tay ôm ngực cười nói ta muốn các ngươi trên xe ngựa món đồ kia ồ mọi người đều là kinh ngạc bạch dạ thế mà phát hiện xe này trên kệ trên thực tế trưng bày một kiện bà bối n g ư ơ i thật to gan đây chính là chúng ta thiên hồng tông tiến hiến cho thần nữ c u n g trí bảo há lại ngươi nói muốn liền muốn một người cả giận nói không sao cả ngươi như thắng cho ngươi cũng thành lúc này lãnh xương mở miệng nói nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch dạ xe này bên trên bảo bối là cha ta vì thần nữ cung vị tiền bối kia t r ú c thọ chỗ tiến hiến hạ lễ lần này tập kích chúng ta người hơn phân nửa là vì bảo bối này mà đến bất quá chỉ bằng ngươi cái này thất giai người căn bản không có khả năng đ ú n g chẳng cái này trí bảo ngươi như thắng kỳ hoành cho ngươi lại có làm sao đ ố i thủy tinh đem lời nói mới rồi nói đi vào là đủ n g ư ơ i mẹ nó làm sao như thế bút tích thiên hồng tông người không kiên nhẫn không dám không dám thì thôi đường đường thiên hồng tông cũng sẽ e ngại ta cái này khí hồn cảnh người b ạ c h dạ khẽ cười nói đáng ghét ghi âm liền ghi âm ta còn sợ ngươi lãnh xương trong mắt ngậm lấy l ử a giận hướng về phía quanh mình có người nói ai có ghi âm thủy tinh sư tỷ ta có một người lấy ra một khối chạm bàn tay ánh màu xanh lam lớn nhỏ tảng đá đưa về phía lãnh xương sư muội không nên vọng động không muốn sinh thêm sự cố vong lâm tiến p o n mày ý đồ ngăn cản nhưng lãnh xương dị thường bướng bỉnh sư huynh không cần nhiều lời hôm nay ta nhất định phải cho cái này cuồng đồ chút giáo hấn l ệ n h giọng khe nói tiếp nhận thủy tinh dùng hồn khí kích hoạt thủy tinh tiếp theo hướng về phía thủy tinh đem trước đó lời nói lặp lại một lần như thế nào ngươi hài lòng rồi ghi chép nói h o à n tất nàng đem thủy tinh ném về phía bạch dạ từ l ệ n h nói bạch dạ tiếp nhận trực tiếp hướng đất chống đi tới ta không biết ngươi muốn lãng phí nhiều như vậy tinh lực làm gì dù sao ngươi chở một lúc liền muốn sống không bằng chết kỳ h o à n cười tủm tìm nói trong mắt lóe ra một tia ác độc chi mang lúc đầu sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh nhưng lại bởi vì ngươi tự cho là thông minh ngươi sẽ vì ngươi trước đó ngôn ngữ mà hối hận bạch dạ hai tay sau phụ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua kỳ hoành ta để ngươi xuất thủ trước ừ m đ á n g người s ư ớ n g sở vong lâm tiến chăm chú nhìn bạch dạ thấy người này thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt đ ạ mạc m đối mặt có được tuyệt hồn cảnh nhất d a i kỳ hoành lại không một chút vẻ hốt hoảng chật cảm thấy k h ô n g ổn kỳ sư đ ệ lãnh sư muội không nên áo vong lâm tiến thở sâu đi tới nói vong sư huynh lãnh sưng hãy lớn vong lâm tiến xứng sở đã thấy lãnh sưng mặt như sưng lạnh băng lãnh nhìn mình chằm chằm vong sư m i n h ngươi như lại lần nữa q u ấ y nhiễu che chở người ngoài kia đợi về tô n g môn đừng trách ta hướng cha báo cáo việc này vong lâm tiến n g h e xong há to miệng thở dài liên tục bắt đầu đi bạch dạ nhạt nói ha ha không chỉ có cuồn vọng còn không có đầu óc thế mà để ta xuất thủ trước buồn cười đến cực điểm tốt à, đ ã dạng này vậy ta liền không cho ngươi cơ hội xuất thủ kỳ hoành cười nói thôi động hồn khí tùy thời hướng bạch dạ vung lên siêu tuyệt hồn cảnh n g ư ờ i nhưng hồn khí ngoại phóng kỳ hoành một trưởng này bổ xuống trưởng phong như lao có thể ngăn cách cây cối gào thét đánh về phía bạch dạ nhưng bạch dạ lại không nhúc nhích tí nào đứng tại c h ỗ như là pho tượng h i ệ trưởng phong đánh tới lại chỉ là đem hắn áo bảo có chút nhấc lên căn bản không có ở trên người hắn lưu hạ bất cứ dấu vết gì tĩnh t r u n g quanh triệt để tĩnh mọi người ngơ ngác nhìn bạch dạ nửa ngày nói không ra lời kỳ hoành cũng s ừ n g sốt hắn nhìn một chút bạch dạ lại nhìn một chút bàn tay của mình biểu lộ cực kỳ đặc sắc làm sao tuyệt hôn cảnh nhất dài liền chút thực lực ấy bạch dạ nhặt nói hắn tu luyện kim cương bất diện hồn kỹ lại tu phụ tâm chú lại phối hợp tiềm long giới cùng bốn tôn thiên hồn tre chờ thể n ụ c thân cường đại cớ nào càng ng trên người hắn không giây phút nào lượn lờ lại thế càng thêm hắn trễ chậm đại bộ phận sát chiêu tuyệt hồn cảnh nhất d i a i người đã không thể mang đến cho hắn bao nhiêu uy hiếp kỳ hoành ngươi chuyện gì xảy ra không muốn thủ hạ lưu tỉnh phế hắn cho ta nhanh lên một bên lãnh xương bất mãn nói kỳ hoành thở ra một hơi thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên t i ê n tâm sư muội tiểu t ử này sống không được bao lâu ta muốn dùng toàn lực dứt lời toàn thân hắn hồn lực khuấy động hai tay đồng loạt hướng phía trước đập hai cỗ trưởng phong lăng không hội tụ thành một hơi kiếm vọ tới bạch dạ bạch dạ nhìn chằm chằm kia khi kiếm vẫn như cũ không tránh không né hắn muốn chết phải không mọi người đều kinh lần này kỳ hoành cũng không có nửa điểm lưu thủ khẩu khí này kiếm là hắn thuần chính nhất hồ n khí tuyệt hồn cảnh nhất giai người cũng không dám không nhìn khí hồn cảnh gia hỏa há có thể dạng này không tránh không né nhưng tại lúc này bạch dạ đột nhiên giơ tay lên đối kêu bay tới khí kiếm vung tay lên ba khí kiếm trực tiếp bị phiên tán vân đạm phong kinh c h ư n một trăm bảy mươi ba chân kinh c h ư n một trăm bảy mươi ba chân kinh a thấy cảnh này đám người n ẹ n họ nhìn chân chối một trường đem tuyệt hồn cảnh nhất giai người thế công đập tan đây là yêu quái sao kỳ hoành hoàn toàn ngần người tại chỗ người như mất đi h ồ n phách lãnh sương cũng chừng lớn hai con người hồi lâu lấy lại tinh thần la lớn kỳ hoành n g ư ờ i đang làm cái gì chưa ăn cơm sao còn không mau một chút giải quyết chiến đấu kỳ sư huynh đến cùng làm sao rồi làm sao thế công như vậy suy nhược ngay cả khí hồn cảnh người đều có thể phá mất kỳ hoành sư huynh có phải là còn tại bồi gia hỏa này chơi đâu nhưng vừa rồi kia cố thế công không giống như là thủ hạ lưu tình a mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao không phân do đến cùng là bạch dạ quá mạnh vẫn là kỳ hoành đang đường duy chỉ có vong lâm tiến một người nắm chặt lấy cung tiễn đầy mặt nặng nghề nhìn qua bạch dạ trong mắt đã nổi lên cảnh giác tuyệt hồn cảnh nhất giai không gì hơn cái này bạch dạ nhật nói kỳ hoành giờ khắp này rốt cuộc minh bạch trước mặt c ố này xem ra bất quá khí hồn cảnh thất giai người thực lực tuyệt không phải thất giai người có thể so sánh thực lực của hắn tất nhiên có thể so với tuyệt hồn nhất giai khó trách người này dám nói ra như thế khoác lác xem ra không phải hắn gốc mà là hắn đối với mình có lòng tin lần này đã trúng tiếp bản nhưng lại như thế nào ta tất x á c ngươi kỳ hoành trong lòng lại nghĩ không còn làm giữ lại chút nào thể nội thiên hồn nhảy ra hắn chỉ có một tôn thiên hồn lại là cựu trọng thiên linh cậu thiên hồn hôn hóa nguyên lực kỳ hoành hết sức chăm chú nhìn chăm chăm m ệ n h dạ n g cái mũi n h ă n lại giống như là tại người mùi vị thế nguyên lực thiên hồng tông đệ tử đều là x ứ n g sờ êm đẹp kỳ hoành liền tế ra nguyên lực rồi đối phó một cái khí hồn cảnh thất d i a i người cần thiết nghiêm túc như vậy b ạ c h dạ thực lực bây giờ đích xác có thể địch nổi tuyệt hồn cảnh nhất giai như toàn lực thôi động bốn tôn thiên hồn phối hợp đại thế lại lấy t i ề m lòng giới che trở thể thậm chí cùng tuyệt hồn cảnh nhị giai người giao thủ đều được bất quá đây cũng không phải hắn chủ quan lý do kỳ hoành hôn hóa nguyên lực về sau mạch dạ trong lòng đột nhiên nổi lên một loại kỳ diệu cảm giác phản phất mình hết thảy đều bị đối phương thấy rõ hắn đem tâm cảnh bình phục kết nối thiên hồn biến dị thao thiết thiên hồn từ đỉnh đầu nhảy ra xích hồng quang mang chiếu vung tư phương cái này q u o n trạch chỉ là bắt trọng thiên thiên hồn cũng dám cùng ta đọc sức kỳ hoành h ừ lệnh kỳ hoành sư đ ệ ngươi cẩn thận chút hắn là biến dị thiên hồn vong lâm tiến hô biến dị thiên hồn kỳ hoành nhẹ nhõm mặt lập tức ngưng trọng lên nhưng n ạ o khí y nguyên không giảm thì tính sao nhìn ta giết hắn dứt tiếng kỳ hoành lao đến hắn thân thể con xuống tốc độ nhanh không có yên lòng quanh thân lượn lờ nguyên lực lại biến thành hai con tinh xào、cánh. khí thôn s â n hà kỳ hoành h é t lớn há to miệng rộng phun ra một đạo kinh khủng nguyên khí bạch dạ cánh tay chấn động một kiếm vung ra loảng xoảng thân kiếm từ rung động kiếm khí nguyên lực loạn tung tóe đem c h i ế c kia nguyên khí chấn vỡ nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch kỳ hoành đã gần kề tại trước mặt hắn miệng rộng mở ra miệng bên trong hàm răng trắng loãn đột nhiên bị nguyên lực dày đặc biến đến vô cùng sắc bén k h ô n g giữ hướng bạch dạ cái cổ tắp tới đây mới là sắt chiêu bạch dạ sắc mặt không thay đổi chỉ là nhanh trong phụ phục thân thể công làm chín m ư ơ độ tránh đi sau đó hai chân một điểm như một chiếc la hướng về sau lướt nhìn thiên hồng tông người sợ hãi thán cùng. hãi phục vô sợ kỳ hoành cắn cái không, hai tay một chuỗi i n lên, g m ư giải thế công ngay cả bạch dạ bên cạnh đều chịu không đến lãnh xương tức hồn hẹn la lớn kỳ hoành trên mặt tràn ra mồ hôi trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ nhưng bạch dạ giống như cá chạch không ngừng trốn tránh một lòng phòng thủ tựa hồ căn bản không có ý định công kích kỳ thật đang quyết định cùng kỳ hoành lúc giao thủ bạch dạ đã chế định tốt quyết đấu sách lược kỳ hoành vì thiên hồng tông đệ tử tuyệt hồn cảnh nhất giai người thực lực mặc dù cùng ở đây thiên hồng tông người so sánh tính không được cao có thể so sánh bạch dạ mạnh quá nhiều tới giao thủ đối phương khẳng định nghĩ đến như thế nào nghiền ép chính mình cho nên chỉ có kéo chỉ cần chống đỡ mấy chiêu đối phương không thể đánh bại mình tất nhiên lựa g i n công tâm mất lý trí tăng thêm người bên ngoài thúc giục kỳ hoành sẽ chỉ trong lòng đại loạn cứ như vậy liền có cơ hội để lợi dụng được quả không phải kỳ hoành bị lanh xương bọn người thúc giục cắn răng không còn làm giữ lại chút nào toàn lực công kích bạch dạ thậm chí ngay cả phòng ngự đều bỏ qua trước đó hắn còn duy trì một tia cảnh giác nhưng nhìn đến bạch dạ từ đầu đến cuối không chịu đánh trả cuối cùng này một tia cảnh giác cũng biến mất vô tung vô ảnh cơ hội bạch dạ ánh mắt phát l ạ n h tránh đi kỳ hoành kinh khủng lợi trảo cổ đồng kiếm nháy mắt đâm ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên qua kỳ hoành bả vai thân kiếm chấn động kỳ hoành bả vai nổ tùng một cái cánh tay bị đánh bay người trực tiếp ngã dầm trên mặt đất thống khổ kêu t ê n một màn này tựa như sấm xét giữa trời quang hung hăng bổ vào mỗi một cái thiên hồng tông đệ tử trong lòng kỳ hoành thế mà thua hơn nữa còn bại bởi một cái khí hồn cảnh thất giai nhân thủ bên trên bọn hắn cảm thấy tam quan đều bị phá vỡ bạch dạ dậm chân t h u kiếm đứng tại kỳ hoành bên cạnh n h à t nói như thế nào nhận thua sao kỳ hoành thống khổ không thôi một cái tay bị phế đã sớm mất đi chiến l ự c nhìn qua bạch dạ kia bao hàm sát khí hai mắt vội vàng nói ta nhận thua ta nhận thua rất tốt bạch dạ gật đầu hướng về phía bên kia lãnh xương chờ có người nói dựa theo trước đó ước định bên trong xe này bà bối về ta dứt lời hắn cất bước phóng đi trực tiếp lật nhập xa giá đem bên trong trưng bày một cái ngọc chế hộp quà lật ra không được bị một màn này kinh hãi sắc mặt trắng bệnh lãnh xương lấy lại tinh thần bờ môi run r u ẩ y chia thẳng vào xa giá bối rối hô to không được không được không thể để cho hắn mang đi dị hồn châu kia là cha đưa cho thần nữ cung thọ lễ như dị hồn châu mất chúng ta không riêng không mặt mũi trở về thời cha ngay cả thần nữ cung bên kia đều không thể bàn hắn giao nhanh ngăn lại hắn lãnh xương triệt để hoảng những cái kia thiên hồng tông đệ tử cũng lấy lại tinh thần từng cái nổi điên như đem xa giá vây quanh đao kiếm tế đem xa giá vây cái cực kỳ chặt chẽ bạch dạ kéo lấy hộp lặng lẽ quét mắt những cái này thiên hồng tông đệ tử n h ạ t nói làm sao các ngươi muốn lật lọng sao cái gì lật lọng ta trước đó có đáp ứng ngươi cái gì sao lãnh sương khé nói ghi âm thủy tinh ở đây ta chỉ cần đem thủy tinh công bố ra ngoài thế nhân đều biết việc này bạch dạ n h ạ t nói a bất quá một ghi âm thủy tinh chỉ cần c ư ớ p tới hủy đi liền được rồi ngươi muốn rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại một thiên hồng tông đệ tử cười lạnh nói lãnh sương bọn người sát ý nghiêm nghị đã không có ý định lưu thủ đầu kia vong lâm tiến còn đứng tại chỗ lãnh x ư ơ n g n h ư mày thu mắt quét qua h ư lạnh nói vong sư huynh ngươi còn không qua đây chẳng lẽ muốn để tiểu tử này mang theo hạ lễ chạy sao như vậy ngươi như thế nào hướng cha ta bàn giao vong lâm tiến hít một hơi thật sâu gỡ xuống phía sau cùng thấp giọng nói vị huynh đài này xin lỗi cái này hạ lễ ngươi không thể lấy đi đây là chúng ta đưa cho thần nữ c u n g trí bảo thiên hồng tông kiến thức bạch dạ khỏe miệng khanh n h t từ tốn nói đã các ngươi đã chuẩn bị độc thủ kia cũng không cần nói nhảm tới đi giết lãnh sương hết lớn thiên hồng tông người toàn bộ vào tới thiếm long đứng ở một bên k h í p mắt nhìn xem bạch dạ năm tên tuyệt hồn cảnh nhất giai người ba tên hai giai một tầm giai một tứ giai tiểu tử ngươi dự định như thế nào đối phó mặc dù bạch dạ thực lực chân chính chỉ có viễn siêu khí hồn cảnh thất giai có thể chạm trừ tuyệt hồn cảnh nhất giai tồn tại nhưng liền thế cục trước mắt mà nói hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào dù là tiềm h long cũng cảm thấy bạch dạ không có khả năng đấu qua nhiều người như vậy hô đại thế trả ngập bốn phía tất cả mọi người thân thể lập tức trở nên nặng n ề vong lâm tiến vừa mới chuẩn bị dương cung lắp tên phát giác được cỗ này đại thế sắc mặt trắng bệnh vô cùng lục trọng đại thế bạch dạ không ngờ đột phá tới lục trọng đại thế chớ nhìn bốn phía nhiều người nhưng ở đại thế không chế hạn tốc độ không gây so chậm c h ạ m bạch dạ một kiếm mình lên thẳng đối gần nhất một tuyệt hồn cảnh nhất giai tồn tại đâm tới kiếm như t h i ể m điện l a n g lệ kinh người tất cả mọi người không ngờ đến bạch dạ lại thân có lục trọng đại thế một người trực tiếp bị chi xuyên qua hết hầu ngã xuống đất chết đi lãnh xương con người phóng đại lúc này nàng mới hiểu được trước đó bạch dạ cùng kỳ hoành quyết đấu bạch dạ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực hắn lăng lệ một cách đầy đủ miễu sắc tuyệt hồn cảnh nhất giai cừng nhưng cái khác thiên hồng tông người nhưng không phải người ngu bạch dạ xuất kiếm thời khắc các loại kinh khủng hồn lực cùng thế công đã giết tới đã thấy bạch dạ tránh đi lãnh sương cùng hai gã khác tuyệt hồn cảnh cao thủ thế công lấy đưa lưng về phía những cái kia tuyệt hồn cảnh nhất d a i thiên hồng tông đệ tử thùng thùng sau lưng của hắn ngạnh xinh xinh ăn hai kích người hướng phía trước lảo đảo ngã xuống cơ hội lãnh sương đại h ỉ lập tức dẫn theo một ngụm thu thủy hàn kiếm đâm hướng bạch dạ cái hót nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạc kia nhìn như lảo đảo thân thể đột nhiên ổn định đầu một bên tránh đi thu thủy lãnh kiếm đồng thời nâ tiếp theo khu động man lực kéo một phát cái gì lãnh xương s ứ n g sở thân thể không nghe sai khiến hướng phía trước nã g quỵ bạch dạ đột nhiên q u a y người một tay bóp lấy lãnh xương cổ một kiếm hung hăng đặt ở trên vai của nàng thiên hồng tông c á c đệ tử thấy thế sắc mặt đại biến lãnh xương bị chế phục dừng tay không nên thương tổn sư tỷ đám người kinh hô các hạ không nên khinh cử vọng động nếu không chớ trách tại hạ dưới tên vô tình vong lâm tiến cũng hoảng lập tức dương cung lắp tên mũi tên nhắm ngay bạch dạ không muốn để nàng chết các ngươi liền ngoan ngoan lui lại bạch dạ nhạt nói tiểu từ túi tình cảm n g ư ơ i một mực không có ý định cùng bọn h ắ n đánh a bên cạnh tiềm long b u lại hét lên nó còn tưởng rằng bạch dạ có cách đối phó đâu n g ư ơ i làng lớn là sao ta mới khí hồn cảnh thất giai nơi này kém nhất đều là tuyệt hồn cảnh nhất giai còn có mấy cái căn bản nhìn không thấu loại tình huống này ngươi muốn ta làm sao cùng bọn h ắ n đánh bạch dạ nghiêng mắt tiềm long người chung quanh hoàn toàn ngốc trệ tình cảm cái này tướng mạo xấu xí、si、ra hỏa là cái yêu thú a tiềm long hấp tấp đưa tới cười nhẹ nói ngươi nên sẽ không tính toán đem nữ nhân này bắt đi a bắt cái、giám. nhanh nghĩ một chút biện pháp tên tia sách cung tiễn người tự a hồ là cường giả đặc biệt vì hắn chế tạo pháp khí trước đó hắn liền dùng mũi tên này bắn giết ba tên tuyệt hồn cảnh tam giai cao thủ như hắn gia nhập chiến cuộc ta không có phần thắng chút nào b ạ c h dạ thấp giọng nói cũng đem dị hồn châu lưu lại vong lâm tiến thề với trời tất để các hạ bình yên rời đi không thương tổn ngươi mảy may vong lâm tiến nghiêm túc đối bạch dạ nói người ta có thể thả nhưng đồ vật đã là ta đừng nói là vừa rồi quyết đấu không tính toán thiên hồng tông muốn lật lọng nếu như ta không có thắng qua người kia các ngươi sẽ bỏ qua cho ta đi bạch dạ lạnh n h ạ t nói vong lâm tiến ngầm miệng như bạch dạ thật chiến bại hắn thật đúng là không tốt ngăn cản dù sao hắn sẽ không vì một cái khí hồn cảnh thất giai người xa lạ mà cùng những n à y các sư đệ sư mỗi trở mặt cách cái này mấy chục dặm địa phương có cái thị trấn các ngươi hiện tại toàn bộ thối lui đến thị tr đúng ố i chúng ta không hiểu rõ ngươi không rõ ràng ngươi sẽ làm cái gì nếu như ngươi đối xư mọi bất lợi chúng ta nên làm thế nào cho phải vong lâm tiến cũng cự tuyệt vậy thì tốt vậy liền để vị này thiên hồng tông tông chủ tri nữ cùng ta trôn cùng đi bạch dạ khen nói đừng vong lâm tiến gấp t i a cứ dựa theo ta nói tới đi làm cái này sư minh nhanh cứu ta lãnh xương toàn thân phát run nàng cảm giác cổ của mình một mảnh lạnh b ướt lưới dao tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cắt thiết hầu sư minh không thể đáp ứng hắn không phải hắn nếu muốn hại sư tỷ chúng ta càng không có triệt mấy người vội nói thế nhưng là xem ra để bọn hắn rút đi là không thể nào nếu như ngươi không nghĩ thối lui đến trong c h ấ n đi cũng được ngươi chỉ cần đem ngươi cung trong tay giao cho ta ta cũng có thể thả nàng lúc này bạch dạ lại mở miệng nói vong lâm tiến nghe xong nhớ mày nhưng tình thế bất n g i hoàn toàn bất đắc dĩ gật đầu nói t u t dứt lời vong lâm tiến trực tiếp đem đại cung gỡ xuống hướng bạch dạ ném đi bạch dạ trong mắt quang mang tránh ra một tay tiếp lấy đại cung tay kia hướng lãnh s ư ơ n g h u n g h ă n g đánh ra Phanh. lãnh s ư ơ n g bay về phía vong lâm tiến bạch dạ hai chân một điểm hướng về sau thối lùi tiềm long đại đế vội vàng đuổi theo truy tia hai tên tuyệt hồn cảnh cao thủ lập tức đuổi đi theo một c ố đáng sợ nguyên lực trực tiếp ép hướng bạch dạ tựa như hai bàn tay to thật chặt bao trùng hắn vong lâm tiến cũng lập tức đuổi theo mặc dù không có cùng nhưng hắn đến cùng là tuyệt hồn cảnh tứ giai tồn tại thực lực đáng sợ tốc độ cũng nhanh không có yên lòng cho dù bạch dạ lấy hồn lực quán vẫn như c ũ không thể cùng chi kéo dài khoảng cách lao ra hỏa ngươi không phải tìm long đại đế sao nhanh nghĩ biện pháp giải quyết những người này a bạch g i ạ hô tiểu t ử thúi rõ ràng là ngươi t r e o cho người tại sao phải ta đi giải quyết thiếm long đại đế trợn t r ắ n g mắt bọn hắn chủ động t r e o cho ta ta thu chút lợi tức không quá p h ậ n a nhưng liền tình huống trước mắt mà nói ta cũng bất lực ngươi phải biết ta thân thể này là ta vừa lừa chế cho ăn bể bụng cũng liền t u y ệ t hồn cảnh nhất d a i cường độ ta cũng không giống như ngươi có bốn tôn thiên hồn ngươi muốn ta làm sao đối phó bọn hắn ngươi không phải mới vừa mở miệm một tiếng tuyển hồn cảnh ngươi sao Đó là của rừng hoang bên trong a t rừng cây tối dày đặc lá cây ung tùm tia sáng không chiếu vào được cực kỳ âm u b ạ c h dạ lập tức thôi động đại thế đem phía sau đuổi theo vong lầm tiến bọn người hồn lực gáp chế xuống loại địa phương này con mắt rất khó nhìn rõ cảnh tượng chỉ có thể dựa vào hồn lực phân biệt một khi hồn lực bị áp chế hành động coi như không dễ dàng như vậy bạch dạ vận dụng đại thế làm mắt hướng phía trước phi nước đại sau lưng đại bộ phận thiên hồng tông đệ tử đều bị bỏ lại duy chỉ có vong lâm tiến tốc độ không chậm hắn là cao thủ dùng tên thị lực không hề tầm t h ư ờ n g tại loại này âm mưu trí địa đối với hắn mà nói lại không một chút ảnh hưởng nhất là thân pháp của hắn cực kỳ khủng bố lại nhẹ nhàng như thường qua lại dày đặc rừng cây các hạ giao r a dị h ồ châu ta sẽ không làm khó các hạ vong lâm tiến hô to đột nhiên rút ra bên hông bao đựng tên bên trong một mũi tên lại trừ tiến mà ném、Siêu. Múi t bạch, bạch, bạch dạ đụng nát mấy gốc cây quằn xuống đất lảo đảo đứng dậy đã thấy vong lâm tiến đã đánh tới không thể lại có giữ lại chút nào trấn tiên long hồn bạch dạ quắc khẽ lại một vệ sáng từ đỉnh đầu thoát ra đại thế tràn ngập bốn phía tái khởi một cô t h ấ n áp chi lực vong lâm tiến bộ pháp c h ầ m xuống thân thể chầm h ạ bạch dạ ánh mắt phát l ạ n h rút kiếm đánh tới vong lâm tiến một tay chụp lấy một mũi tên lấy tiến làm kiếm đâu kiếm mà múa khí lực của hắn cực lớn dù là bạch dạ man lực cũng khó có thể chống lại mấy vòng kế tiếp hai tay lại rung động tê dại không thôi thân nguyệt thiên hồn bạch dạ lại uống lại một vệ sáng xông ra bên trong thân thể một cô âm hàn chi lực trực tiếp tràn ngập ra hướng vong lâm tiến thể nội thấm đi vong lâm tiến toàn thân giật cả mình cảm giác trong cơ thể mình hồn lực cùng huyết dịch lưu động trở nên chậm chạp bà tôn thiên hồn t a m sinh thiên hồn người Hắn trong kiếm quyết thức thứ hai thi t h i ể n ra cổ đồng kiếm buộc phát lực lượng kính khủng vong lâm tiến vội vàng nâng tiễn ngăn cả đông đại địa vỡ ra bốn phía cây cối đều bị khí lãng đụng nát nhưng vong lâm tiến thân thể không nhúc nhích tí nào các hạ rất mạnh khí hồn cảnh thất giai có thể có như thế sức mạnh đáng sợ ta là sẽ không tin tưởng các hạ tất nhiên che giấu thực lực vong lâm tiến ám hừ một tiếng đỉnh đầu cũng thoát ra hai trùng sáng một sói một ưng sói sinh hai cánh ưng m ọ c ra hai sừng là bắt trọng thiên bên trên phi lang thiên hồn cùng bắt trọng thiên bên trên giác ư n g thiên hồn v o n g lâm tiến hai tay p h ồ n g lên s o n g đồng loé ra kim sắc q u a n mang sắc mặt cũng biến thành dữ tợn nhất là quanh người hắn hồn lực hóa thành nguyên lực về sau bốn phía k h u ấ y động mơ hồ trong đó lại muốn xông ra bạch dạ đại thế liệu tinh tiến v ũ đột nhiên v o n g lâm tiến tay giơ lên đem viên kêu mũi tên hướng không ném đi siêu mũi tên l ê không như là sao băng chói lọi bạch dạ thay thế lập tức rút kiếm đâm tới nhưng võng lâm tiến lại là không tránh không né vong lâm tiến thấp giọng nói gác gao kẹp lấy cổ đồng kiếm bạch dạ không bỏ kiếm tất bị khống trụ nhưng nếu còn kiếm liền mất đi ưu thế duy nhất thất bại ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạch dạ đỉnh đầu tái khởi quang mang vong lâm tiến con ngươi phóng đại mấy vòng đã thấy một đạo lục quang n ở rộ lập tức trải rộng bạch dạ thân thể tựa như cho hắn mặc vào một kiện lục sắc khôi giáp đông đông đông đông đông khí tiến rơi xuống đánh vào bạch dạ trên thân điên cùng n oanh kích lục quang kia lục quang vỡ vụn nhưng bạch dạ thân thể l ô n g tóc không t u n hao thứ sinh tiên hồn người cái này làm sao có thể vong lâm tiến thanh âm đều run dày hô lúc này bạch dạ đột nhiên một cái cổ tay chặn chém mạnh vong lâm tiến cổ vong lâm tiến giật mình vô ý thức giơ tay lên ngăn cản nhưng hắn bông ra một tay bạch dạ lợi kiếm lập tức tránh th v lại, lại sư minh thiên hồng tông các đệ tử chạy tới đã thấy chỗ này một mảnh hút nộn vong lâm tiến chật vật đứng dậy trên thân còn có chút vết thương lãnh xương bọn người sửng sốt vong lâm tiến thực lực các nàng há có thể không biết thiên hồng tông đại sư minh không đến bốn mươi tuổi liền bước vào t u y ể t hồn cảnh tứ gia phóng nhãn toàn bộ quần tông vực có thể có mấy cái thiên tài so sánh với hắn hắn là thiên hồng tông t i ê u ngạo càng là thiên hồng tông thanh niên tuấn tài bên trong đại biểu thanh danh cực v a n g có thể bại hắn người có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn hắn giống như bại rồi bị cái kia khí hồn cảnh thất giai tuổi chưa qua chừng hai mươi người trẻ tuổi đánh bại rồi sư minh cái kia hôn c h ứ n g đâu một thiên hồng tông người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hắn chạy vong lâm tiến thở dài chạy rồi mọi người hai mặt nhìn nhau ngươi tuyệt hồn cảnh tứ giai người lại lưu không được hắn lãnh xương mấy bước tiến lên lớn tiếng chất vấn n g ư ơ i tiễn không phải vạn mét giết địch như lấy đổ c h ồ n g túi sao hắn há có thể thoát khỏi n g ư ơ i tiễn sư muội n g ư ơ i cũng nhìn thấy hắn lấy đi ta cùng có tiễn không cùng như thế nào bắn giết vong lâm tiến lắc đầu nói n g ư ơ i sư muội ta đã sớm muốn nói với n g ư ơ i không muốn sinh thêm sự cố bây giờ xảy ra chuyện như vậy nên như thế nào bàn giao vong lâm tiến trầm giọng nói bàn giao vấn đề này tự nhiên là n g ư ơ i nên cân nhắc đường đường tuyệt hồn cảnh tứ d a người lại lưu không được khí hồn cảnh thất dai người, người nói loại chuyện này nếu như truyền đi người khác sẽ nghĩ như thế nào lãnh xương đột nhiên nói sư muội lời không thể nói lung tung ta căn bản không biết người kia thực lực của người kia các ngươi cũng nhìn thấy chém giết tuyệt hồn cảnh nhất giai tồn tại cực kỳ nhẹ nhõm mà lại hắn nhưng là có được bốn tôn thiên hồn cường giả vong lâm tiến vội nói bốn tôn thiên hồn thứ sinh thiên hồn người sao đám người cười ha ha sư huynh đến lúc nào rồi còn có tâm tình nói đùa thứ sinh thiên hồn làm sao có thể vong sư h u n h đều lúc này ngươi còn nói loại lời này ngươi cảm thấy ngươi lời nói này nói ra sẽ có người tin đã thọ lễ đã bị người cất đi ta nhìn thần nữ cung cũng không cần đi chúng ta trở về hướng cha báo cáo việc này đi trở về theo lãnh sương thuyết pháp nàng l à định đem chịu tội toàn bộ đẩy nã vong lâm tiến trên thân vong lâm tiến cắn răng thấp giọng m à thét lên lãnh sư muội ngươi đi về trước đi ta đuổi theo dị hồn châu các ngươi yên tâm ta chắc chắn truy hồi bảo vật dứt lời người liền tháo chạy lãnh sưng bọn người căn bản lự không được nhìn xem vong lâm tiến bóng lưng rời đi lãnh sưng cũng không truy chỉ là không ngừng cười lạnh c vâng sư tỷ mọi người đáp chương một trăm bảy mươi lăm song hồn biến dị chương một trăm bảy mươi lăm song hồn biến dị lẽ nào lại như vậy thiên hồng tông bảy đại chân nhân đứng đầu tán vũ chân nhân mánh kích cái bản tiêu cái bản gỗ đàn lập tức hóa thành một phấn phía dưới quý thiên hồng tông các đệ tử đều không ngừng run run dậy duy trì có lãnh sương sắc mặt lạnh như văn nói tán vũ lao sư cha ta đâu Tông phía ủ n giới b đệ tử nói lão sư kia thần nữ cũng đâu chúng ta ứng nên bàn giao thế nào lãnh sương lại hỏi thần nữ cung bên kia tám vũ chân nhân suy nghĩ một lát trầm giọng nói đi vẫn là phải đi lại tuyển cái khác hạ lễ đi thần nữ cung lần này bất quá làm ư ợ n vị kia đại thọ cái khác việc chúng ta như không tham gia chẳng phải là bỏ lỡ rồi cái khác việc thần nữ cung muốn đi chuyện gì lãnh xương hỏi thuyền thân tán vũ chân nhân trầm giọng nói tông chủ để vong lâm tiến tùy các ngươi cùng đi nó mục đích chính là hy vọng có thể để nó biểu hiện một hai nhưng không nghĩ vong lâm tiến lại làm ra như thế tả đạo sự tình quá để chúng ta thất vọng lần này thần nữ cung chuyến đi ta tự mình đi một chuyến triệu tập tông môn tinh nhuệ tuấn tú đệ tử ta muốn tuyển chọn một hai nhìn có cơ hội hay không cùng thần nữ cung hòa thân Vâng, lao Lánh xương gật lao sư. đại ầ u khỏe miệng l dương nhẹ, hiện nay thiên hồng tông điện ã đem s a lầm lâm là đầu, toàn bộ tính tại vòng lâm tiến trên đầu. Nàng tất theo trở nàng nàng vòng nhiên là bình an vô sự, nhưng bộ cái kia vô về đ sự, các đệ tử c ũ g không dám nhiều lời, dù sao nàng là tổng nhiều chủ nữ nhi duy nhất nữ dám dù duy lời, là sao bên ố n Cùng lúc đó, vạn、kiếm、môn. Sinh người gan như、vậy? Ngay cả ta vạn、kiếm、môn người cũng điện lúc cả lại Là đó, đậu. Đại vậy? kiếm kiếm kiếm rồi. Ai? ai phế mà dám sao bị b ta tò trong hạ hầu anh mới đầy mặt đỏ bừng lên cơn giận giữ chừng mắt phía dưới q u ỳ đệ tử tiêu sư huynh bị người chém d ụ n g hai tay đ ờ i này không có thể sử dụng kiếm tới tùy hành các sư huynh đệ không có người nào còn sống trở về trường lão tông chủ phải vì tiêu sư huynh làm chủ à? phía dưới báo tin đệ tử bi t h i ế t nói nhưng điều tra đến là ai ra tay sao tiêu sư huynh mất máu nhiều lắm cứu trở về lúc đã lâm vào hôn mê bất quá đệ tử từ ngũ phương chấn làm điều tra người kia như là cái tá tu không có mặc những tông môn khác phục xước cũng là một bộ mặt l ạ hoác mà lại nói đến đây đệ tử kia trần trừ một lúc nói tiếp hạ hầu anh mới quát đúng đệ tử thắp giọng nói mà lại theo người chứng kiến sưng người kia bất quá khí hồn cảnh thất giai thanh âm này một rơi xuống toàn bộ đại điện bên trong yên t ĩ n h vô cùng ngươi lặp lại lần nữa hạ hầu anh mới thanh âm có chút khả khản hồi t r ư ở n g lão đệ tử biết ngài không tin nhưng đệ tử điều tra kết quả xác thực như thế tiêu sư huynh cùng một khí hồn cảnh thất giai người quyết đấu không chỉ có thảm bại càng bị đối phương chạm hai tay đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đệ tử kia đem đầu thật sâu thấp không dám nhìn hạ hầu anh mới khí hồn cảnh thất giai đánh bại ta vạn kiếm môn tiếng tăm lừng lây thiên tài tiêu sinh kiếm đánh bại hạ hầu trưởng lão đệ tử đắc ý nhất loại chuyện này t u y ệ t không có khả năng bên cạnh một trưởng lão trầm giọng nói hơn phân nửa là người kia dùng pháp bảo gì xuyên tạc tu vi che giấu thực lực nếu không sinh kiếm h a có thể thua với một cái khí hồn cảnh người trong tay đúng ngũ trưởng lao nói không sai nhất định là người kia tận lực che giấu thực lực nếu không việc này nói như thế nào đến t h ô n g hạ hầu anh mới vội nói nếu như sự tình là thật không riêng tiêu sinh kiếm thân bại danh liệt ngay cả hắn thậm chí cả vạn kiếm môn đều đem mất hết mặt mũi luôn vì những tông môn khác trò cười hắn há có thể tin nhưng đệ tử lại trầm thắp chôn cái đầu muốn nói lại thôi người có lời gì nói thẳng k hạ ô n ẩn g phải h dấu. hầu anh mới cau mày không vui nói đệ tử không dám nói ta ra lệnh ngươi nói hạ hầu anh mới hét lớn đệ tử kia giật này mình vội vã ô quyền thấp giọng nói hồi trưởng lão đệ tử đang điều tra thời điểm đã từng có trưởng lão ngài nghi vấn như vậy nhưng mà hiện trường rất nhiều người chứng kiến đều gọi người kia vẫn chưa ẩn giấu thực lực bọn hắn có thể từ người kia hồn khí để phán đoán mọi người sắc mặt khó coi nói như vậy sinh kiếm đích thật là bị khí hồn cảnh thất giai người đánh bại rồi hạ hầu anh mới ngây người đệ tử không nói lời nói quá sớm coi như không có ẩn giấu thực lực lại có thể thế nào chúng ta đều không có tận mắt nhìn thấy ai có thể biết lúc ấy xảy ra chuyện gì ai nào biết cuộc t ỷ thí này có phải là công bằng hiện tại việc cấp bách là tìm ra hãm hại sinh kiếm cái k i a hung thủ mà không phải đảm cái này không có ý nghĩa vấn đề ngũ trưởng lão mở miệng nói hạ hầu anh mới gật gật đầu nói không sai nhất định phải mau chóng bắt lấy cái này cùng đồ ta vạn kiếm môn x ỉ n h ụ phải dùng mệnh của hắn đến rửa sạch đệ tử lập tức cán bài ừ m hạ hầu anh mới gật gật đầu hạ hầu trưởng lão tia thần nữ cung sự tình nên làm cái gì lúc này ngũ trưởng lão lại mở miệng nói thần nữ cung thần nữ cung sự tình tự nhiên không thể chậm trễ ta sẽ đích thân dẫn người tiến về thần nữ cung trúc t ọ khi nào xuất phát l i ê n hôm nay đi thời gian không kịp bốn vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài tiêu sinh kiếm bị người chém tới hai tay sự t ì n h tựa như một cỗ giã hỏa chuyến khắp nửa cái quần tông vực tiêu sinh kiếm tuy là thiên tài nhưng đây chẳng qua là đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong so sánh nếu là cùng quần tông vực bên trong cao thủ chân chính so sánh h i ệ n nhiên phải kém rất nhiều hắn như xảy ra chuyện mọi người có lẽ sẽ giật mình nhưng t u ệ t sẽ không chấn kinh chỉ là lần này tiêu sinh kiếm sự tình coi là thật không hề tầm thường đường đường vạn kiếm môn đệ nhất thiên tài lại bị một khí hồn cảnh người chém dụng hai tay cái này có ai sẽ tin khí hồn cảnh thất d a i đánh bại tuyệt hồn cảnh cường giả loại chuyện này cỡ nào không thể tưởng tượng trong lúc nhất thời các phương hào cường bắt đầu nghe ngóng tìm tên này thần kỳ mà cường đại khí hồn cảnh tồn tại tiến về thần nữ c u n g trên đường đi t h ở hồng hộp bạch dạ chạy đến một chỗ trước đại thụ ngồi xuống điều tức hạ h ồ n khí vận hành tiềm long giới khôi phục thương thế trên người nửa nén hương về sau đem kia được đến hộp ngọc lấy ra tiểu từ túi ngươi ngược lại tốt biết dùng gậy đánh rắn bên cạnh tiềm long l ư ờ n hắn một cái người còn nói ta hưởng cho ngươi tự xưng cái gì đại đế thế mà một mực đang bên cạnh làm nhìn ta để ngươi bồi ta đến quần tông v ự c cũng không phải để ngươi làm quần chúng bạch dạ liếc xeo nói thôi đi một chút ta miêu a c ầ u cũng đáng được bản đại đế xuất thủ sao bản đại đế mới không làm loại này thẳng rơi giá trị bản thân sự tình chờ lần sau gặp gỡ chút ngươi đối phó không được cao thủ nhìn bản đại đế làm sao đem bọn hắn xoa dẹp bóc tròn thiềm l o n g k h a nói v v v v v bạch dạ lắc đầu đem hộp ngọc kia mở ra nắp hộp mở ra trận trận ôn nhuận hào quan trọng ra trong hộp nằm một khối hoàn bị không một tỷ vết viên châu liếc nhìn lại li bọn hắn xưng cái này vì dị hồng châu cũng không biết là dùng làm gì bạch dạ lấy ra ngoài cẩn thận chu đáo một trận tiểu tử cho ta xem một chút thiềm long đ ỗ n g n h ư n ó i ngươi nhìn ra cái gì sao bạch dạ đem hạt châu đưa tới tiềm long kia đầy đặt bàn tay căn bản bắt không được hạt châu chỉ có thể dùng hồn khí ngăn chặn nó trừng mắt hạt đậu lớn ánh mắt nhìn nhìn lại dùng cái mũi n g ử i n g ử i không bao lâu nó đột nhiên cười tiểu tử ngươi vận khí thật mẹ hắn thì tốt hơn làm sao rồi đây chính là cái b ả o bối mặc dù tại bản đại đế trong mắt cái này cùng rác rưởi không có gì khác biệt nhưng để ở khối khu vực này lại là người người tranh đoạt đồ tốt ngươi vừa vặn có thể dùng tới nó là làm gì bạch dạ không nhìn tiềm long mèo khen mèo dài đ h ô i để thiên hồn biến dị b ả o bối t i ề m long cười nói vật này có thể trực tiếp để thiên hồn biến dị bạch dạ trái tim này g một cái đúng vật này ẩn chứa cực kỳ cường đại cựu thiên nguyên lực là không tá trợ bất luận cái gì thiên hồn trực tiếp từ trên chín tầng trời n h i p lấy xuống lực lượng ngươi có thể mượn trợ cỗ lực lượng này để ngươi hai cái thiên hồn sinh ra dị biến chi lực tiềm long đại đế đem hạt châu chuyển tới. bạch dạ nghe xong nhẹ gật đầu trong lòng mừng rỡ không nghĩ tới đúng là như thế bà bối ngươi mau mau ăn vào đi sớm một chút dùng xong miễn cho người khác nhớ đ u n g t h i ê m long đem hạt châu đưa tới bạch dạ tiếp đến trực tiếp n ư ớ c vào sau đó xếp bằng ở dưới đại thụ khi hạt châu tiến vào phần bụng lúc thật giống như khối băng rơi vào nhàm tường lập tức hóa thành một đoàn hơi khói biến mất vô tung vô ảnh thể nội trấn thiên long hồn cùng thần nguyện thiên hồn lập tức có phản ứng thật giống như bị kích thích đến điên cùng sao động hai tôn thiên hồn tràn ra hồn lực càng là mạnh mẽ đâm tới bạch dạ mặt lúc đỏ lúc trắng hắn qu k i ệ t lực bình phục sao động phần bụng ý thức lại bị cố lực lượng này dắt đến kiểu tiên không hổ là thiên hồng tông tiến hiến cho thần nữ cung bà bối bạch dạ mượn cố lực lượng này tại nhất trọng tiên đến trên chín tầng trời loạn đãng cựu trung t i ê n cảnh tượng bị hắn nhìn một cái không sót gì bạch dạ ngắm nhìn tinh không minh ngông kia từng tôn t i ê n hồn tựa như là một cái thế giới ở trước mắt lưu động diễn biến đây chính là thiên hồn sao bạch dạ cơ hồ văng ngã bị kia huyền diệu thiên hồn câu vào đến một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong thiên hồn lực lượng la tới từ trong l â n hồi nguyên thủy lực lượng cho dù thiên băng địa liệt vạn vật khô héo có lực lượng này cũng sẽ không tán lo trong chốc h lát à m vạn chi trấn h y thiên long hồn cùng thần nguyện thiên hồn quanh thân tách ra nóng rực chi quang hai tôn thiên hồn nháy mắt lâm vào yên lặng một tôn ngủ say tại thất trọng tiên chân một tôn ngủ say tại lục trọng tiên mà bạch dạ thể nội cũng lập tức ngưng kết ra hai tòa h ồ n phủ chương một trăm bảy mươi sáu mục thanh thanh chương một trăm bảy mươi sáu mục thanh thanh h ồ n phủ hạ xuống hiện tại chỉ cần thời cơ liền có thể hoàn thành thiên hồn biến dị đồng thời để hai tôn thiên hồn biến dị quả thực tựa như ảo ngộng phổ thông hồn giả có thể biến dị một tôn đã là được thiên đại ban ân đồng thời biến dị hai tôn loại chuyện này tuyệt đối không người dám tin hai tôn thiên hồn đúc lại h ồ n phủ nhưng bạch dạ lại cảm giác tinh lực rồi rào điệu tức một lát liền một lần nữa lên đường đi một ngày một đêm một đường bình an vô sự trên đường khắp nơi có thể thấy được thần thái vội vã hồn giả cơ hồ đều là hướng thần nữ cung phương tiến về phía trước còn có không ít mặc hoa lệ hồn giả áp lấy lê xe xuất phát khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt trước đó thiên hồng tông những người kia nói dị hồn châu là tiến hiến cho thần nữ cung hạ lễ giống như thần nữ cung có người nào mừng thọ nếu là như vậy hiện tại thần nữ cung hẳn là tụ tập rất nhiều hồn giả vừa vặn chúng ta có thể trà trộn vào đi chỉ là ta không biết h a i là mẹ ta đầu tiên muốn làm cho là tìm tới long nguyện vạch g i nói ta trước đó nói qua còn tông ngực ta tới qua, bất quá ngươi không muốn cho rằng trước đó ngươi đụng phải kêu hai nhóm người chính là quần tông vực người thực lực tổng hợp bọn hắn chỉ là tông môn đệ tử thực lực chỉ có thể coi là hạt chót nếu là đụng lên tông môn tinh nhuệ hoặc trưởng lão một loại người liền ngươi chút thực lực ấy sợ là đảo mệnh đều không đủ thiêm long cười nói ta biết ta đây không phải mang ngươi tới rồi sao bạch dạ hít mắt nói ta như xảy ra chuyện ngươi khẳng định cũng chạy không thoát tiểu hồ ly lao ra hỏa một người một thú một đường hùng hùng hồ hồ không có ngựa dựa vào hai chân đi đến thần nữ cung cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu trời bây giờ cũng không biết thần nữ cung đại thọ khi nào bắt đầu tránh ra tránh ra đúng lúc này sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét lớn nương theo m à đến là r ồ n dập móng ngựa cùng bánh xe nhấp nô âm thanh bạch dạ quay đầu nhìn lại đã thấy một người một xe hướng bên này phi nước đại khí thế hùng hồ bạch dạ vội vàng tránh ra nhưng xe ngựa kia mất thăng bằng bánh xe đâm vào ven đường một tảng đá lớn bên trên trực tiếp ngã ngựa trên mặt đất thiểu thư người ở phía trước nam tử trung niên lập tức tung người xuống ngựa đem xe ngựa s ố c lên vội vàng hô bên trong leo ra một mặc xanh biếp dài vay thiếu nữ thiếu nữ ra thịt t ổ i qua liền phá khi xương tai tuyết hai con n g ư ơ như bảo thạch như ngôi sao cực vi đẽ một điểm môi son hiện ra nhuận ánh sáng tóc dài huyện như thác nước toàn thân trên giới lại tìm không được nửa điểm t ì vết tốt một cái mỹ nhân bạch dạ trong lòng tán thưởng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tái nhuận t h ầ n s ắ c bối rối leo ra xa giá kinh hoàng hướng bạch dạ nhìn lại tiểu tử là ngươi làm nam tử trung niên cả giận nói các hạ thực sẽ mở to mắt nói lời bịa đặt xe này vòng mình va vào trên tảng đá mới lần sao có thể lại ta bạch dạ khó chịu nói dương thúc thúc không phải vị đại ca, ca này sai không có quan hệ gì với hắn là ta không có khống chế tốt xe ngựa thiếu nữ đứng dậy nhẹ nói thanh âm của nàng cực kỳ thanh thúy nước s u ố i len keng tựa như tiếng trời nam tử trung niên quét bạch dạ một chút không có lại nói cái gì thiếu nữ chân mày cao lại nhìn qua phế phẩm xa giá khuôn mặt nhỏ cao chặt dương thúc thúc bây giờ nên làm gì không có xe ngựa sợ là gia tộc người rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta a tiểu thư có thể cưỡi ngựa sao nam tử trung niên hỏi thiếu nữ lắc đầu như hai người cùng kị một con ngựa ngựa các lực chắc chắn thụ ảnh hưởng kể từ đó cũng khó thoát gia tộc lôi mã nam tử trung niên trầm giọng nói đột nhiên nghĩ đến cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xe bạch dạ tiểu tử người đến cư rời đi ta đến ngăn chặn gia tộc đám người kia truy kích cho các ngươi tranh thủ thời gian ta đang chuẩn bị rời đi bạch dạ bộ pháp trì trệ mặc dù chỉ là khí hồn cảnh thất giai vô dụng tồn tại nhưng c ư ớ i cái ngựa không khó lắm nam tử trung niên k h ẽ nói vô dụng tồn tại bạch dạ b u ồ n bực dương thúc thúc không nên nói như vậy ai cũng là từ không tới có từ khí hồn cảnh từng bước một tu luyện ra bất kỳ cái gì hồn dạ ai có thể tránh đi những cảnh giới này đâu thiếu nữ nói đi lên trước đối bạch dạ nhẹ nhàng thi lễ vị này các ca, ca dương thúc thúc nhanh mồn nhanh miệm có cái gì chỗ mạ phạm xin thứ lỗi trên thực tế hắn nhưng là cái người rất tốt đâu không có việc gì ta chỉ là cái đi ngang qua các ngươi tự tiện b ạ c h dạ lắc đầu chuẩn bị rời đi nhưng nam tử trung niên lại ngăn ở trước mặt hắn tiểu tử tiểu thư nói mấy câu khách sáo kia là tiểu thư sự tình nhưng ta ngươi không nghe thấy sao ta muốn ngươi c ư ớ i ngựa lập tức mang tiểu thư rời đi nếu không ta muốn ngươi để mặt nam tử trung niên k h ẽ nói nàng một t u y ệ t hồn cảnh người c ư ớ i cái ngựa cũng sẽ không tiểu thư thụ thương cái này cùng ta có liên kết gì đây là chuyện của các ngươi hôn trướng nam tử trung niên buồn mực đang muốn phát tác lập tức bị thiếu nữ ngăn lại vị này ca ca người muốn đi đâu thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ cười nói các ngươi là muốn đi đâu bạch dạ không có vội vã trả lời hỏi lại vu sân đỉnh vu sân đỉnh kia là địa phương nào thần nữ c u n g bên cạnh một ngọn núi ngọn núi bên trên có một đỉnh ta cùng người hẹn nhau ở đó gặp mặt thiếu nữ nói ồ bạch dạ suy nghĩ một lát đột nhiên nói ngươi đi kia cùng người gặp mặt vậy ngươi có thể hay không tham gia lần này thần nữ cùng đại t ọ ca ca muốn đi thần nữ cũng sao thiếu nữ cười nói đúng thế bạch dạ gật đầu chúng ta cùng đường a ca ca ngươi không có ngựa tiến đến cái kia không biết muốn đi mấy ngày không bằng nữ hải nói rất t u y ệ n chuyện bạch dạ suy nghĩ một lát gật gật đầu t ố i ta ta tùy ngươi cùng nhau lên đường cảm ơn ca ca nữ hải đ ạ i hỉ ngọt ngào cười nói hai người chở mình lên ngựa thiếm long bị treo ở mông ngựa chỗ dương thúc thúc chính ngươi phải cẩn thận a nữ hải không thôi nhìn qua nam tử trung nhân nói yên tâm đi tiểu thư đến cùng là trong gia tộc người sẽ không bắt ta như thế nào ngược lại là ngươi đi nhanh một chút đi nam tử trung nhân nói sau đó hung g ữ chừng mắt bạch dạ tiểu tử ngươi phải chiếu cố thật tốt tiểu thư như tiểu thư tổn thương nửa sợi l ồ n g ta duy ngươi là hỏi bạch dạ nhìn cũng không nhìn nam tử trung niên trực tiếp nhặt nói chúng ta đi dương thúc thúc bảo trọng a tiểu thư ngươi cũng phải bảo trọng thoại âm rơi xuống bạch dạ cưới ngựa chạy như bay đ ợ i nam tử trung niên cùng vỡ vụn xe ngựa dần dần nhỏ đi nữ hải mới đưa hai con người thu hồi ca ca cảm ơn ngươi ta gọi m ộ t thanh thanh ca ca có thể gọi ta thanh nhi thiếu nữ cười nói ta gọi bạch dạ bạch dạ gật đầu nói ca, ca chỉ có khí hồn cảnh thực lực hẳn không phải là quần tông vực người a ừ ta đến từ hà quốc hạ quốc hạ quốc người làm sao lại đến quần tông vực đâu là muốn bái nhập quần tông vực bên trong tông m ô n sao không phải bạch dạ không có giải thích nữ hải cũng không có hỏi tiếp đúng thanh thanh tiểu thư n g ư ơ i biết thần nữ cung đại thọ khi nào bắt đầu sao bạch dạ hỏi sở dĩ lựa chọn mang lên cái này nữ hải là bởi vì bạch dạ đối thần nữ cung cùng quần tông vực căn bản không hiểu rõ nàng xem ra là cái người trong nghề có lẽ có thể từ trong miệng nàng moi ra chút manh mối sau năm ngày một thanh, thanh nói năm ngày sao thời gian này hẳn là đầy đủ bạch dạ thì thầm một thanh, thanh vừa muốn nói cái gì Đột nhiên kịch liệt nhiên khan. Nữ kịch hò Khu khu khu khu. khu. Nữ hài che một i ngươi việc ệ n không Không Không g gì. Bạch dạ chứ? có. có quay đầu, không sao không có. Không có m thanh thanh cười nói nhưng s á c mặt so trước đó càng thêm khó coi nàng tay nhỏ lặng lẽ ngả vào sau lưng nhưng bạch dạ lại ngửi được một điểm mùi máu tươi nghiên mắt xem xét tia trắng non tinh x ả o tay nhỏ mang theo chút máu không có việc gì ta nhìn ngươi nhanh chết rồi đúng lúc này treo ở mông ngựa bên trên tiềm long đại đế đột nhiên t h ì n h lính bút lên câu nói a một thanh thanh hiển nhiên giật này mình nhưng lại là một trận ho kịch liệt tia phấn hồng bên miệng tràn ra một chút đỏ bừng vết máu nhìn thấy m à giật mình b ạ c h dạ những mày kéo động dây cương ngừng lại lao ra hỏa nàng đây là thế nào nội thương không nhẹ thiếm long từ từ nhắm hai mắt nói nội thương không có gì đáng ngại ca ca chúng ta đi nhanh đi thiếu nữ miễn cưỡng n u i cười kỳ q u á i nhìn xem tiềm h long tình cảm trước đó nàng tận lực tìm lời nói liền là muốn che giấu tình hình vết thương của mình mặc dù b è o nước gặp nhau nhưng b ạ c h dạ đối nữ hải ấn tượng rất tốt t r ư ớ c chữa thương đi, đi đường i đ không nội ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp vạch dạ tung ư ờ i xuống ngựa đem ngựa dắt đến bên đường ca ca nhanh lên đi đường đi ta sợ dương thúc thúc kiên trì không được bao lâu nếu như gia tộc người đuổi đi theo tình huống sẽ rất tồi tệ thiếu nữ có chút hoàng nói người tiếp tục như vậy ta sợ ngươi còn chưa tới cái gì vu sơn đình liền chết thế nhưng là chớ ổn lấy bị thương thế cũng tốt bạch dạ kiên trì tốt Thu... Thu... ta thiếu nữ nhu thuận gật đầu không phải bạch dạ l à người tốt chỉ là không hy vọng phá hư nguyên tắc của mình nữ hải nói cho hắn liên quan tới thần nữ cung sự tình hắn thì cam đoan nữ hải bình an đến vu sơn đình nữ hải ngồi xếp bằng xuống bạch dạ ngồi tại phía sau hai tay đặt tại phần lưng của nàng song trường đụng vào nữ hải phần l ư n g sát na một cô thanh lương ôn nhận xúc cảm đánh tới cho dù cách t ầ m quần áo cũng có thể cảm nhận được k i a c ô tinh tế bạch dạ hít một hơi thật sâu tế h ra linh hoa thiên hồn một tia hồn lực xuyên thấu qua lòng bàn tay rót vào nó thể nội lưu đi một vòng bạch dạ sắc mặt biến hóa nội tạng bị hao tổn còn có một cỗ hồn lực tại tứ ngược xem ra có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết nữ hải khổ cười cười không nói thêm gì linh hoa thiên hồn là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy thiên hồn hồn lực tiến vào nữ hải thể nội về sau lập tức hướng tia cỗ ngang ngược hồn lực phong đi nhưng cỗ này hồn lực cực kỳ cường đại linh hoa lực lượng muốn liên tục không ngừ như thế tiếp tục dòng giã nửa nén hương mới dừng lại bạch dạ đầu đầy mồ hôi thiếu nữ sắc mặt nổi lên một tia hưng luận tạm thời ổn định bất quá còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng bạch dạ thở ra một hơi nói thiếu nữ mở to g ó n g ánh con ngươi trứng mắt nhìn kỳ quái nhìn xem bạch dạ trên mặt ta có hoa sao bạch dạ kỳ quái nói không phải chẳng qua là cảm thấy ca ca rất lợi hại nữ h à i lắc đầu lợi hại ừ n ta rõ ràng thương thế của mình ta hồn lực không cách nào tỉnh hóa cố này hồn lực tuy nhiên ca ca lại làm được cho nên ta cảm thấy ca ca rất lợi hại nữ hai mỉm cười nói hôn lực cũng có tương sinh tương khắc vừa lúc ta khắt nó hẳn là như vậy đi bạch dạ không có làm giải thích thêm chở mình lên ngựa lên đường đi ừ m hai người g i ụ t ngựa phi nước đại tuy nhiên không có chạy bao lâu sau lưng chuyển đến trận trận rung động dữ dội không tốt bọn hắn truy đến rồi một thanh thanh sắc mặt đ ạ i biến bạch dạ quay đầu đã thấy phía sau lôi điện lấp lóe đại lượng lôi mã hướng bên này phi nước đại nhanh như điện chớp nhanh như t h i ề m điện c h ư n g một trăm bảy mươi bảy thập nhị sơ tông c h ư n một trăm bảy mươi bảy thập nhị sơ tông bạch dạ dưới thân chỗ cưới chi ngựa bất quá là bình thường nhất linh mã đặt ở quần tông vực chỉ coi là bình thường so man mã mã chút nhưng cùng lôi mã so sánh vô luận tốc độ sức chịu đựng đều muốn kém rất nhiều tăng thêm cái này lưng nhựa phụ hai người một thú chạy càng là nhanh không đi nơi nào không được tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định là chạy không thoát ca ca ngươi mau mau thả ta xuống chính ngươi đi trước mục tiêu của bọn hắn là ta chỉ cần bắt đến ta ngươi liền không sao nếu ngươi tiếp tục chở ta trốn một khi bị ngăn lại ngươi cũng sẽ bị ta làm liên lụy Một mặt thanh thanh khuôn mặt nhỏ tái khuôn nhỏ nhận, g một thanh thanh càng thêm lo nghĩ nhưng bạch dạ bỏ mặc một thanh thanh phấn môi cắn chặt đột nhiên trong mắt lấp lòe kiên định tay nhỏ chống đỡ lưng ngựa liền muốn nhảy xuống nhưng tại lúc này một cái đại thủ cầm thật chặt thủ đoạn của nàng một thanh thanh sững sờ nhìn xem hắn người coi như không tin ta cũng nên tin tưởng nó đi bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt nói nghiêm túc nó một thanh thanh kinh ngạc nhìn qua tiềm long đại đế t i ể u nha đầu hiểu cái gì ta thế nhưng là đại đế đối phó những này tôn k é p n g ạ i nhép căn bản không đáng kể t i ề m long đại đế hạt đ ầ u lớn con mắt mở ra phiết nàng một chút đại đế một thanh thanh thở dài liên tục đại đế là khái niệm gì rất nhiều người chưa từng nghe qua nhưng nàng lại nghe nói qua nghe nói đại đế có thể phá thiên trọng địa có được chúa tể hết thể lực lượng nàng vẫn là từ gia tộc tư liệu lịch sử bên trong đọc qua đến nhưng cho dù là tư liệu lịch sử đối đại đế ghi chép cũng cực kỳ thưa thớt mà lại trừ một chút niên đại xa xưa tư liệu lịch sử bên ngoài liền không còn có bất kỳ ghi lại nào liên quan tới đại đế tin tức mà đối với quần tông vực người mà nói đại đế cái này khái niệm thì càng thêm mờ nhạt mặc dù một thanh thanh không rõ ràng cái này xem ra phỉ đầu mập não bộ dáng kỳ lạ yêu thú đến cùng từ nào biết được đại đế một từ nhưng nàng hiển nhiên là sẽ không tin tưởng nó thật là đại đế lôi mã sắp đổi kịp trong không khí cũng bắt đầu truyền lại lôi điện chi ý một thanh thanh sắc mặt tái nhận trong mắt thấm h o à n g hốt ý cùng ý sợ hãi nàng bay đầu mà t r ô n g trái tim lập tức c u ồ n loạn đám người kia thế mà chỉ cách nàng không qua khoảng trăm thước dừng lại tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan dừng lại chớ có lại làm vô vị mẹ ngươi đã bị cầm xuống cha ngươi cũng đã khuất phục ngươi vẫn là h ả o h ả o nghe g i a tộc căn bài như thế có thể bảo vệ ngươi cái áo cờ không lo vinh hoa phú quý nếu ngươi vẫn nhất ý đi một mình n g ỗ nghịch ra chủ chi ý như vậy chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết một trên mặt có vết đao chém nam tử l à lớn nói vừa xong hắn đột nhiên vừa hô trong tiếng hô tuân ra s ó n g âm trực tiếp đem hai người dưới hông chi ngựa thật c h ó n g bạch d ạ một cái xoay người ôm một thanh, thanh rơi xuống t i ế n long mập đô đô thân thể nằm trên mặt đất một vòng mới đứng n g n g bạch dạo bông xuống một thanh, thanh ánh mắt đạo mạc nhìn xem những này truy người tới k vết thẻ mười ba n g sẹo đao kia mặt nam cười gần nói các ngươi có thể nào ác độc như vậy một thanh thanh khí nghiến răng nghiến lợi tiểu thư đi mau nam tử trung niên hữu khí vô lực hô hào đi đi đâu đi tiểu thư vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta trở về đi ngươi mặc dù tùy hứng nhưng đến cùng làm ộ t gia người lại là vị kia coi trọng người gia tộc sẽ không đối ngươi như thế nào mặt thẹo nam nói một thanh thanh n g h i ế n chặt hàm r ă n g con ngươi lại là hàm đạm thấp giọng nói ta cùng các ngươi trở về các ngươi đến cam đoan không được tổn thương dương thúc thúc thiểu thư ha ha ha thiểu thư như nguyện ý trở về hết thể dễ thương lượng mặt thẹo nam cười to thiểu thư lên ngựa đi một ngươi cười nói bên cạnh lại một người chỉ vào bạch dạ cùng tiềm long đại để nói quản sự người này làm sao bây giờ giết mặt thẹo nhìn cũng không nhìn trực tiếp nói vâng người kia gật đầu lập tức hướng bạch dạ đi đến ngươi nếu dám động đến hắn một phân một hảo ta cho dù chết cũng tuyệt không quay về một thanh thanh gấp lập tức ngăn ở bạch dạ trước mặt la lớn tiểu thư ngươi biết hắn mặt thẹo nam cao mày nói không biết nhưng vị này ca ca là người tốt ta không cho phép ngươi động đến hắn mày may một thanh thanh kiên nghị nói mặt thẹo cười khẩy tiểu thư ngươi dạng này tính t ì n h căn bản không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn hiện tại người như quá thiện lương rất dễ dàng đem mình góp đi vào dứt lời hắn phất, phất tay thôi thôi liền tha tiểu tử này một mạng đi chúng ta đi dứt tiếng đội ngũ chuẩn bị rời đi u i ta có nói để các ngươi đi sao lúc này một thanh â m bay vào tên mặt thẹo trong t hai đội ngũ chỉ trệ lại nghe một cái huyết nục bị đâm phá thanh âm truyền ra t i ê u chuẩn bị đem một thanh thanh kéo lên ngựa một r a người trực tiếp bị bạch dạ một kiếm đánh bay、ừ. mặt thẹo sắc mặt phát l ạ n h dám để cho bản đại đế chật vật như thế các ngươi bọn giá hỏa này cũng là đủ tốt tiềm long đại đế đi lên phía trước kia phì đầu mập nao dáng vẽ phối hợp cái này âm tàn ngữ khí căn bản không thể cho người nửa điểm uy nghiêm cảm giác ngược lại tràn ngập một cỗ buồn cợi vị yêu thú mặt thẹo nam sừng sốt một chút yêu mẹ ngươi lão tử là đại đế. tiềm long triệt để giận đột nhiên nào tới miệng rộng mở ra miệng như lô đen nháy mắt đem mặt t h è o nuốt vào trong bụng chúng người thất kinh đã thấy tiềm long một cái quay người xoay tròn thân thể bỗng nhiên biến thành như ngọn núi lớn đứng ở bạch dạ trước mặt thân thể của nó cực kỳ cường tráng toàn thân che kín lân t h i ế n đầu có hai sừng mắt như trung đồng bốn trào cứng cấp hữu lực miệng rộng che kín răng nanh cực kỳ uy vũ đây là cái gì h ồ n thuật bạch dạ hơi s ứ n g sở đã thấy tiềm long nâng lên móng nuốt hướng gần nhất một hồn giả vũ qua phanh đông tựa như cự nhân một trường đập nện tại mặt đất tên tiêu tuyền hồn cảnh nhị giai cao thủ thân thể lập tức nổ tung chết thảm. nó còn không có d ừ n g tay lại hướng một người khác đánh tới người kia bị tiềm long ngang ngược dọa đến toàn thân run lên trốn đều quên trốn bị đè xuống đất tại chỗ phân thây vực này huyết tinh tràng diện để một thanh thanh dọa đến tê cả ra đầu nàng tuy có tuyệt hồn cảnh thực lực nhưng giống nàng dạng này sinh ở đại gia tộc bên trong con cái là cực ít tinh lịch vật lộn chém giết một thân tu vi bất quá gia tộc ban cho vực này tràng diện chưa từng gặp qua cái này đây là quái vật gì còn lại một da người dọa đến k ẻ gia quần vội vàng kéo động lôi mã chạy trốn chạy trốn được đắc tội bản đại đế toàn bộ chết tại đây cho ta tiềm long một thân giống to tất cả lôi mã tươi sống bị đánh chết liền nhìn nó lại lần nữa há mồm trong miệng phun ra cực nóng h ỏ a diễm thôn p h ệ đám người trong nháy mắt mười mấy tôn t u y ệ t hồn cảnh cường giả toàn bộ hóa thành cho t à n một thanh thanh n ố c trung niên nam tử kia cũng giống như mất hồn kinh ngạc nhìn một màn này yêu thú này thế mà lợi hại như vậy đây chẳng phải là nam tử trung niên tựa như nghĩ đến cái gì lại kinh lại sợ nhìn qua bạch dạ có thể điều khiển cường đại như thế yêu thú nam nhân kia làn ê n đ ủ có thực lực cỡ nào bạch dạ nhìn sửng sốt một chút đợi tìm long đại đế trở về hình dáng ban đầu lập tức đưa tới người lợi hại như vậy vừa mới đối phó vạn kiếm môn cùng thiên hồng tông người lúc làm sao không xuất thủ tiểu tử ta không phải đã nói rồi sao ngươi có thể giải quyết sự tình không muốn ý lại ta lần này là mấy tên này làm bạn đại đế tâm tình khó chịu cái này mới ra tay diệt đi chỉ thế thôi thiếm long đại đế k h a nói phải không bạch dạ sờ lên cảm con mắt h ầ nghi nhìn xem tiềm h long ngươi nhìn cái gì thiếm long đại đế có chút không được tự nhiên tại sao ta cảm giác đột nhiên ngươi hồn lực biến mất vô tung vô ảnh mà lại giống như cũng không có gì tình dám vẻ bạch dạ đột nhiên cười nói nên không phải ngươi vừa rồi loại lực lượng kia chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian a tiểu hồ ly vẫn là không thể gạt được ngươi tiềm long thở dài nói ngươi đoán không sai những cái kia là ta toàn bộ lực lượng dùng hết về sau muốn qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục cho nên tùy tiện phía dưới ta không sẽ sử dụng con đường sau đó ta nhưng không gánh nổi ngươi tương phản ngươi đến che chở b ả n đại đế khó trách tiềm long trước đó một mực không chịu ra tay lấy nó hiện tại năng lượng nhiều lắm là đối phó cái này đúng người như bạch dạ có thể đối phó nó tự nhiên muốn giữ lại át chủ bài giải quyết một r a người bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem còn đang ngẩn người một thanh thanh nói một cô đường đi thôi ây ân một thanh thanh khẽ hít một cái khí bình phục mình rung động trái tim nàng rất muốn hỏi thăm bạch dạ đến cùng là ai nhưng nàng lại có chút không dám hỏi tiềm long vừa rồi cái k i a một tay thực tế quá rung động đến mức nàng đối bạch dạ cùng cái này tướng mạo cổ quái yêu t h ú sinh ra tâm mang sợ hãi dương thúc thúc ngươi theo ta cùng nhau đi vu sơn đ ỉ n h đi một thanh thanh nói ta thương thế không nhẹ đi cùng chỉ làm liên lụy các ngươi vẫn là không được vậy ta đem ngươi an trí đến sát vách trong tiểu trấn đợi ta từ vu sơn đình trở về ngươi lại theo ta cùng một chỗ về một g i a vâng thiểu thư dương phong thật sâu thở hát ra tràn đầy tâm h ý nhìn bạch dạ dàn xếp dương phong bạch dạ dùng vì số không nhiều hồn đan tại trên c h ấ n lại mua một con ngựa hai người lại lần nữa lên đường trên đường mộc thanh thanh một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi không cần giấu ở trong lòng bạch dạ nói đối với mộc thanh thanh hắn vẫn là rất có h ả o cảm dĩ nhiên không phải thích mà là thưởng thức nàng thẳng thắn tính cách có thể tại thời khắc nguy lan còn nghĩ người khác tại bây giờ thế giới này cái này dạng người đã không nhiều ca ca cảm ơn ngươi làm hết thảy không cần theo như nhu cầu đi nếu như ngươi bị bọn hắn mang về ta đi thần nữ cung có thể muốn phí không ít công phu như ca ca không chê ta có thể mang ngươi tiến vào thần nữ cung vừa lúc ta thần nữ cung bên trong cũng có người quen không chừng ta cũng phải tham gia lần này đại thọ đâu mục thanh thanh nói kia không thể tốt hơn bạch dạ gật đầu ca ca ngươi muốn biết ta tại sao phải từ trong gia tộc trốn tới sao mục thanh thanh chủ trừ hạ nói đây là chuyện của mình ngươi, ngươi có thể lựa chọn nói hay không thiếu nữ nhẹ gật đầu trong mắt hiện ra h u sâu kỳ thật ta là bởi vì đạo hôn mới bị gia tộc người đuổi bắt thanh thanh đối một nửa khác cũng không có quá nhiều yêu cầu hắn có thể hồn cảnh không cao có thể gia cảnh không tốt cũng có thể tướng mạo không tuấn nhưng hắn nhất định phải phẩm hạnh đoàn chính không phải gian tà hạng người thanh thanh một mực rất nghe theo gia tộc căn bài nhưng lần này ta quyết không thể chịu đ ư ợ c hai năm trước tỷ tỷ cắt diệp gà cho trường ưng công tử nào có thể đoán được không ngoài một năm tỷ tỷ liền vông tay rời đi mặc dù bên ngoài người đều nói tỷ tỷ mắc phải quái bệnh mới bất trị bỏ mình nhưng ta biết cái này căn bản là trường ưng công tử hại chết tỷ tỷ nghe nói trường ưng công tử phẩm tính gác xem mạng người như có rác càng tu luyện ta công hạ i chết không ít người ta gặp được tỷ tỷ thi thể lúc thân thể của nàng đều làm gầy đi trông thấy há lại quái bệnh bố trí nhưng trường ưng công tử nhà lớn thế lớn ta mục ra căn bản không có thể chống lại cho dù cha mẹ ta đối với chuyện này cũng cảm giác sâu sắc kỳ quặc nhưng cũng bất lực dù sao trường ưng công tử bản thân cũng là quần tông vực thập nhị sơ tông một trong cho dù xếp hạng áp chót cũng không phải người khác có thể dung chuyển tại là sự tình này liền chậm rãi n h ạ t hạ nào có thể đoán được tỷ tỷ sau khi chết không bao lâu trường ưng công tử không nờ phái người tới cửa cầu hôn muốn ta gả cho với hắn mới đầu cha mẹ cực lực phản đối nhưng gia chủ không dám đắc tội trường ư liền đồng ý cửa hôn sự này không nói trước ta gả đi tất nhiên giữ nhiều lãnh ít liền nói t ỷ t ỷ nơi đó ta cũng sẽ tại tâm khó có thể bình an để ta phục thị một cái hại chết t ỷ t ỷ hưng thủ tuyệt đối so giết ta càng khó chịu hơn một thanh thanh thì thầm nói thanh â m bên trong tràn ngập đau thương cùng thống khổ trường ưng công tử thập nhị sơ tông đây là cái gì b ạ c h dạ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thập nhị sơ tông là quần tông b ự c mười hai vị có khả năng nhất trở thành t ô n g sư thiên tài hồn giả trường ưng công tử là trong đó một vị mà ta muốn đi vu sơn đình gặp mặt lại là một vị một thanh, thanh nói chương một trăm bảy mươi tám ngươi ngay cả ngưỡng mộ ta tư cách đều không có chương một trăm bảy mươi tám ngươi ngay cả ngưỡng mộ ta tư cách đều không có sơ tông là chỉ những cái kia vô cùng có khả năng bước vào cảnh giới trí cao khai tông lập phái tân sinh h ồ n l u n giả mỗi hai năm quần tông vực bên trong vạn tượng các sẽ căn cứ trong hai năm này sinh động tại quần tông vực tuổi trẻ hồn giả tiến hành một lần bình chọn vạn tượng các tuyên bố ra tin tức là toàn bộ quần tông vực chuẩn nhất cũng lớn nhất quyền uy bọn hắn đánh giá bình thường không sẽ sai lầm chỉ cần leo lên thập nhị sơ tông h u n giả không chỉ có lại nhận các đại tông môn chào đón thậm chí có cơ hội lấy được một chút thần thế hồn giả chỉ điểm. Một bước lên trời. một thanh thanh trong mắt lóe ra vẻ xuồng bái trường ưng công tử gia tộc thế lực tuy mạnh tại m ụ c gia nhưng còn không có thể tùy ý chen ép m ụ c gia từ khi trường ưng công tử tấn thăng thập nhị sơ tông về sau trường ưng gia liền một bước lên trời trở thành quần tông vực đại gia tộc bởi vì trường ưng công tử đứng phía sau mấy cái cường đại tông môn những tông môn này đều muốn đem trường ưng công tử mời chào tại bọn hắn muôn hạ có mấy cái này tông môn chỗ dựa trường ưng công tử làm bất cứ chuyện gì đều không kiêng nề gì cả lợi hại như vậy bạch giả nói thanh thanh thiên p h u không tốt nhưng cũng biết trường ưng công tử đáng sợ bất quá trường ưng công tử tuy mạnh lại chỉ sắp xếp mười một ta nhìn thấy người là xếp hạng thứ bảy công nhạc công nhạc công tử tên hiệu sinh tử kiếm hồn một kiếm quyết sinh tử nó kiếm đạo tạo nghệ xa không phải hắn cái tuổi này có thể có như hắn nguyện ý ra mặt trấn nhiếp trường ưng công tử vậy ta liền có đường sống một thanh thanh nói thì ra là thế vạch dạ gật gật đầu ca ca mặc dù xem ra chỉ có khí hồn cảnh thất d i a i nhưng tử vừa rồi ngươi một kiếm đánh bay lý tam lai ca ca khẳng định che giấu thực lực mà lại ngươi sùng vật này thực lực kinh cùng hơn yêu thú là cực kỳ cao não sinh vật bọn chúng bình thường chỉ nhận cùng thực lực mạnh với mình hơn giả mà ca ca trẻ tuổi như vậy chỉ sợ ca ca cũng là tiếp cận sơ tông nhân vật một thanh thanh cười nói bạch dạ lắc đầu liên tục người đây coi như sai đầu tiên l ã o gia hỏa này cũng không phải sùng vật của ta tiếp theo ta đích đích s á t s á t là khí hồn cảnh thất d i a i người không có gì ẩn tàng nói không sai tiểu nha đầu ngươi không muốn l ầ m ta mới không phải tiểu hồ ly này sùng vật đâu l i ê n hắn cái này đức hạnh cũng xứng b ả n đại đế làm sùng vật của hắn thiềm long hừ, hừ nói lao gia hỏa ngươi đức hạnh rất tốt sao nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại chật chật tiểu hồ ly n g ư ơ i tốt đi nơi nào sao nếu không có bản đại đế ngươi đã sớm chết thành tạt bã một người một thú lại đấu lên miệng tới một thanh thanh gặp một lần lúc này xem như minh bạch cái này một người một thú cũng vừa là thầy vừa là bạn mục gia tạm thời sẽ không lại phái truy binh hai người thuận buồn xôi gió thẳng đến vu sân đỉnh chiếu mục thanh thanh thuyết pháp lần này sinh tử kiếm hồn công nhạc đến đây thần n ữ c u n g cũng là vì mừng thọ nàng kế hoạch trước cùng công nhạc gặp nhau thỉnh cầu hắn ra mặt sau đó bạch dạ lại theo công nhạc tiến vào thần n ư c u n g hết thẻ nước chạy thành sông bạch dạ từ không phản đối một ngày không đến c ô n u hai người đến nơi vu sơn vu sơn cực lớn liên miên bất tuyệt nóng nhìn núi đỉnh mây mù cháy lớp ý cảnh thần bí tới gần vu sơn đ ỉ n h có thể trông thấy vài thất tuấn tiếu lôi mã ngoài đ ỉ n h đứng thẳng mấy tên phục sức thống nhất bội đao h ồ n giả trong đ ỉ n h là một làn da trắng non tuấn tiếu hai hùng nam tử cùng một đại mi núi xa môi son ngọc phu h u y ề n chuyển nữ tử hai người tính tọa thưởng thức t r à thưởng thức vu sơn cảnh đẹp công nhạc đại ca một thanh thanh cùng bạch dạ d ụ ngựa tới sau khi xuống n g a một thanh, thanh vội bước lên trước ngọt ngào kê ơ a là thanh thanh đến rồi một đường vất vả tới tới tới tọa hạ uống một chén đại ca pha trả đi công nhạc mỉm cười nói cảm ơn đại ca m ộ t thanh thanh tiếp nhận c h é n trà cạn hát một ngụm công nhạc quét bạch dạ một chút không có để ý hắn thấy bạch dạ hơn phân nửa là cùng đi m ộ t thanh thanh tới đây hộ vệ bạch dạ cũng không thèm để ý công nhạc dù sao hắn đi theo m ộ t thanh thanh đến cái này là muốn dựng vào công nhạc chiếc thuyền này tiến vào t h ầ n nữ cung liên quan tới m ộ t thanh thanh sự t ì n h hắn cũng đ ú n g tay không là cái gì ta tiếp vào thư của ngươi liền tại chỗ này chờ đợi thanh thanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra công nhạc hỏ mục thanh, thanh ngay xong khuôn mặt nhỏ ngưng ngưng thất giọng đem sự tỉnh ngọn nguồn nói ra nào có thể đoán được vừa mới dứt lời bên cạnh nhắm mắt uống trà nữ tử đột nhiên hử lạnh một tiếng một thanh thanh sửng sốt một chút có chút không biết làm sao công nhạc mỉm cười nói nguyên lai là d ạ n g này cái này trường ưng công tử không khỏi cũng quá bá đạo công nhạc đại ca nếu không phải cùng đường mặt lộ ta cũng sẽ không nghĩ đến phiền p h ư c ngài trường ưng công tử đến cùng là hại chết tỉ tỉ của ta hung thủ ta cho dù dù chết cũng sẽ không theo hắn nếu không tỉ tỉ dưới suối vàng có biết định sẽ không tha thứ ta một thanh thanh đứng dậy đối công nhạc không n ư ờ i công nhạc là nàng hy vọng duy nhất chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có công nhạc có thể cứu n à n g trường ưng công tử tuy là sơ t ô n g người nhưng xếp hạng dựa vào mạng công nhạc xếp hạng thứ bảy l u ậ n thực lực trường ưng không phải là đối thủ l u ậ n thế lực nhưng cái k i a đại tông đại phái cũng càng có khuynh hướng công nhạc chỉ cần công nhạc nguyện ý xuất mã trường ưng tất không dám làm khó một ra ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ bằng ngươi cũng muốn để công nhạc vì ngươi ra mặt ngay tại một thanh thanh chờ lấy công nhạc trả lời chắc chắn lúc bên cạnh nữ từ kia thanh âm có chút phát run vị tỷ này cái này cái này là vì sao a thật là một cái ngớ ngẩn nữ tử khe nói các ngươi mộc ra bất quá là cái tiểu gia tộc cũng không thấy có cái gì t h i ề n tài đi ra trường ưng coi trọng ngươi kia là ngươi chịu p h ụ ngươi không biết cảm kích ngược lại còn ra sức khước tử càng ngươi ngươi dựa vào cái gì cho rằng công nhạc sẽ vì ngươi như thế cái phế vật vô dụng đi đắc tội trường ưng ngươi mặc dù sinh cũng tạm được nhưng tiên phú không cao hồn cảnh không cao trên người ngươi điểm kia đáng giá công nhạc vì ngươi hy sinh ngươi xứng s a o nữ tử hư lạnh liên tục đầu lơi c ự độc một phen xuống tới mục thanh thanh đầy mặt tái nhợt công nhạc đem chén trà buông xuống khẽ cười nói thanh, thanh phượng nhi nói chuyện có chút thẳng ngươi không muốn để vào trong lòng bất quá lời nàng nói cũng không phải không có lý ngươi ta giao tế kỳ thật cũng không sâu ngươi cũng biết năm đó ta tại sao lại đi nhà ngươi đi một lần cùng ngươi quen biết sao kia chính là bởi vì trường ưng cùng tỷ ngươi lại hôn ta được mời tiến về ăn tiệc nguyên nhân trên thực tế ta cùng trường ưng quen biết thời gian so ngươi c ó lâu như là bởi vì chuyện này để ta cùng trường ưng trở mặt cái này đối ta mà nói không quá thỏa đáng một thanh t h a nghe h n tiếng trong mắt nháy mắt bị tuyệt vọng che kín nàng căn bản không nghĩ tới công nhạc cùng trường ưng lại là bằng hưu đích xác nàng cùng công nhạc giao tế cũng không sâu nhưng nàng không có lựa chọn khác có thể giúp nàng người quá ít trừ công nhạc sẽ không còn có người thứ hai trên thực tế tại dọc đường nàng liền cân nhắc qua công nhạc đến cùng có thể hay không giúp nàng nhưng nàng không nghĩ tới công nhạc cự tuyệt như vậy dứt khoát thanh thanh ngươi yên tâm tốt nếu ngươi gả cho t r ư ừ n g ứng ta sẽ căn dặn t r ư ừ n g ứng để hắn đối ngươi tốt các ngươi hai t h ự c rượu không nên quên mời ta nhà công nhạc cười nói một thanh thanh thân thể rung động cực kỳ lợi hại nữ tử k i a trêu tức nhìn xem nàng chung quanh những người hầu kia nhóm cũng lộ ra ngoạn vị tiếng cười một thanh, thanh đột nhiên phát hiện mình tựa như cái bất lực cứu non vốn cười thẳng hề hết thảy đều kết、thúc. thật có lỗi đại ca q u á y dày m ộ t thanh thanh lộ ra tái nhựa cười lại lần nữa không người quay người đi ra cái đỉnh đứng tại ngựa bên trên bạch dạ tự nhiên đem đây hết thẻ thu vào đáy mắt nữ h à i đi ra cái đỉnh kia một cái trước mắt nước mắt liền bắt đầu từ đôi mắt bên trong tràn ra ngăn không được trên thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hy vọng nháy mắt hóa thành tuyệt vọng nhưng m ộ t thanh thanh đi chưa được mấy bước đột nhiên ngừng lại bước tới đại ca ta có thể hay không lại cầu n g ư y i một sự kiện mục thanh thanh xoay người miễn cưỡng vui cười chuyện gì công nhạc tiếp tục ông trà Ta vị bằng hữu này hữu một mực có hy vọng thanh ể thể đi thần nữ cung nhìn xem. đúng hiến, ngài lại biết thần thần tổ thọ thần nhìn chức khách, không nữ cung nữ cung nữ cung ngài lúc có gặp xem, là y k h ô g mang lên ắ n m ộ thanh t thanh cầu xin công nhạc dò xét bạch dạ một chút trong mắt tấm h lấy một tia khinh miệt nhưng rất nhanh liền ẩn không còn khí hồn cảnh thất giai phế vật mang lên hắn ha không mất mặt xấu hổ không được không đợi công nhạc mở miệng bên cạnh nữ tử lại ra tiếng nhưng một giây sau khiến bạch dạ kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy một thanh thanh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống phấn môi cắn chặt đại ca ta cầu ngài có thể chứ nàng thanh âm nước lỡ nói ngươi đ â y là công nhạc bước lên phía trước đem đỡ dậy một mặt trách cứ d á n g vẻ tốt tốt xem ở phần của ngươi bên trên ta đồng ý tạ ơn m ộ t thanh thanh tái n h ậ n mà cười cười thanh thanh ngươi không theo ta đi sao không được m ộ t thanh thanh lắc đầu ta về mục ra ta p h ả i người đưa ngươi trở về công nhạc nói không cần ta mình có thể trở về m ộ t thanh thanh trong mắt bi ai lấp l ó mặc dù nàng một mực đang miễn cưỡng vui cười nhìn xuống trong lòng tuần già kia cố tuyệt vọng nhưng bạch dạ nhìn ra được nàng đi lần này là vĩnh viễn không trở về được mục ra chỉ sợ nàng một chút núi liền sẽ lập tức tự sát ngươi trước đó làm sao không quỳ xuống cầu tình ngược lại vì ta lại quỳ xuống rồi bạch dạ nhìn xem đi tới một thanh thanh nhàn n h ạ t hỏi thanh thanh không nghĩ vì mình tham sống sợ chết mà mất đi tôn nghiêm vậy ngươi vì sao vì ta ca ca đã cứu thanh thanh nếu không có n g ư ơ i ta đã chết rồi cái quỳ này chỉ vì trả lại ngươi ân tình một thanh thanh cười nói kia lại tái nhật cười vẫn như cũ thuần tịnh vô hạn bạch dạ trầm mặc nàng vừa muốn lên ngựa lại bị bạch dạ giữ chặt một thanh thanh s ử n sốt một chút thanh thanh ngươi không phải nói ngươi thần nữ cũng có người con sao ngươi dẫn ta đi thần nữ cũng đi bạch nhặt nói công nhạc đại ca sẽ mang ngươi tiến vào thần n ữ cung hán bạch dạ quét mắt công nhạc lắc đầu vẫn là quên đi tiểu t ử túi ngươi thái độ gì thị vệ bên cạnh lập tức khó chịu quát lớn thái độ thái độ của ta luôn luôn như thế có chỗ nào đắc tội các ngươi sao bạch dạ mặt không chút thay đổi nói đồ hỗ trướng một cái khí hồn cảnh thất d a i ra hỏa cũng dám phách lối như vậy một người lao đến trực tiếp giơ bàn tay lên hướng bạch dạ trên mặt phiền đến kia bàn tay bên trên lại còn kèm theo hồ lực một khi đánh ở trên mặt đầy đủ đem xương đầu đánh nứt nhưng một giây sau một tia chớp tại bạch dạ bên người l ư ợ lên mơ hồ trong đó nghe tới kiếm minh thanh âm người kia bàn tay phiến cái không hắn sửng sốt một chút lại thấy bàn tay của mình đột nhiên từ chỗ cổ tay chóc ra thủ đoạn kia xuất hiện một đạo chỉnh tề chân nhăn vết cát toàn bộ tay lại bị cắt xuống máu tươi cùng phún cái kia đạo t i a chớp đúng là kiếm quang a người kia phát ra kêu thảm thiết như tàn nát có lòng hôn trướng một đám người vây quanh đằng đằng sát khí d ừ n g tay trong đỉnh công nhạc q u á t to một tiếng bọn thị vệ nhao nhao lui ra chỉ thấy công nhạc bưng chen trả đi tới một lần nữa dò xét mạch dạ thật nhanh mặc dù có đánh lén thành phần nhưng các k ế tiếp khí hồn cảnh thất giai người lại có thể đem tuyệt hồn cảnh nhất giai bàn tay người cắt xuống phần này thực lực xứng nhận lên ta công nhạc nhìn chúng một chút không tệ không tệ công nhạc cười tủm tìm nói ngươi cho rằng ngươi là ai thụ ngươi con mắt nhìn nhau ngươi ngay cả ngưỡng mộ ta tư cách đều không có bạch dạ lại là hư lạnh một tiếng kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người chương một trăm bảy mươi chín sinh tử kiếm những thị vệ kia nhóm kinh ngạc nhìn qua bạch dạ bọn hắn chưa từng gặp qua có ai dám dạng này vũ nhục công nhạc công nhạc từ bước vào hồn tu lên liền t r i ể n lộ ra cực kỳ đáng sợ thiên phú vô luận là hắn hồn đạo vẫn là kiếm đạo đều siêu quần bạc tụy c ử thế vô song vô số người ký thắc kỳ vọng cơ hồ mỗi qua một tuần liền có cao nhân đến nhà hy vọng thu được công nhạc làm đ ồ đệ nhưng đều bị công nhạc cự tuyệt bước vào thập nhị sơ tông về sau công nhạc danh vọng càng là tăng vọt đến đ ỉ n h phong mấy cái quần tông vực đại tông môn hướng công nhạc ném ra cành ô liu có thể thấy được nó địa vị cùng thiên phú cường đại vô luận là ai chỉ cần chiếm giữ sơ tông chi vị đó chính là quyền uy cùng thân phận tượng trưng dạng này người quyết không thể tùy tiện đ ắ c tội sau lưng của hắn nhưng có thể đứng mấy cái kinh khủng tồn tại nhưng mà cái này xem ra thậm chí so công nhạc còn muốn nam t ử trẻ tuổi lại ở trước mặt nhục nhã công nhạc người này điên rồi vẫn là nói hắn căn bản chính là thằng ngu người nhục nhã ta công nhạc mỉm cười nói phảng phất căn bản không t ứ c giận đây coi như là nhục nhã sao người là ai người biết người đang nói chuyện với ai sao một cái khí hồn cảnh phế vật cũng dám đối sơ tông khẩu xuất của nôn trong đình nữ tử đứng dậy mạnh mẽ chửi mắng bạch dạ ngoảnh mặt làm n ơ nhìn cũng không nhìn nữ tử kia một chút nữ tử càng thêm sinh khí từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ngay trước mặt ta mang ta công nhạc nói như vậy hôm nay có người tên là gì bạch dạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ bạch dạ rất tốt công nhạc gật gật đầu đã như vậy ngươi là có hay không làm tốt vì ngươi c u ồ n g vọng nói chuyện hành động trả giá đã chuẩn bị đại ca mục thanh thanh gấp liền vội vàng tiến lên ngăn ở bạch dạ trước mặt đại ca ta bằng hữu này tính cách có chút thẳng không quá biết nói chuyện xin ngài tha thứ ta thay hẳn hướng ngài xin lỗi dứa liền túi người c h à o thật sâu một thanh thanh ngươi thật cảm thấy ngươi trong mắt ta có bao nhiêu phân lượng sao ta xưng ngươi từng tiến g thanh là xem ở trường lương minh phần ngươi không muốn được voi đòi tiền tránh ra đi công nhạc n h ạ t nói nụ cười trên mặt đã thu liễm một thanh thanh hơi biến sắc mặt có chút không biết làm sao hừ một gái điếm mặt thôi ta nhìn ngươi cự tuyệt chữ ứng chỉ sợ là thích tên phế vật này à. nữ tử kia lạnh n h ạ t nói ngươi ngươi có thể nào nhục người trong sạch một thanh, thanh phấn môi cắn chặt đôi mắt trâu quan t h o á n hiện không phải ngươi như thế nào vì tiểu tử này quỳ xuống cầu tình đây không phải rõ ràng sao nữ tử hai tay ôm ngực cười lạnh liên tục ngươi một thanh thanh khó thở lại không biết như thế nào phản bác thân thể mềm mại run lên đã thấy bạch dạ một tay án lấy vai thơm của nàng nhạt nói thanh thanh ngươi trước tiên lui về sau những người này căn bản là không có đem ngươi để vào mắt ngươi nói lại nhiều cầu lại nhiều cũng bất quá tự dứt lấy đủ. thế nhưng là ca ca không có chuyện gì ngươi trước lui ra đi bạch dạ nhạt nói một thanh thanh thấp thỏm vô cùng nhưng bướng b ỉ n h không ngừng bạch dạ chỉ có thể gật đầu thối lui đến tiềm long bên người t i ề u nha đầu ngươi nhìn không ra sao tiểu từ này là n g a tay đâu tiềm long đặt mông ngồi dưới đất không biết từ cái kêu móc ra một cái hồ lô rượu ủng hộ cục ự c một h ơ m nói ngứa tay m ộ t thanh thanh sửng sốt một chút ngươi lại nhìn chính là tiềm long nói m ộ t thanh thanh không lên tiếng nữa ngươi muốn khiêu chiến ta nhìn thấy bạch dạ trong mắt đồng đậm chiến ý công nhạc miết miệng lên khí hồn cảnh khiêu chiến t u y ệ t hồn cảnh thú vị quá thú vị ngươi không dám ứng chiến sao bạch dạ nhạt nói có gì không dám ngươi đã nhục ta ta liền không thể bỏ qua ngươi nếu không ta công nhạc há không bị người thoá mạ lên án công nhạc chỉ vào bạch dạ tiêu dung băng lãnh bất quá không phải cái nào a miêu a cậu đều có tư cách khiêu chiến ta ngươi đã muốn chiến ta liền nên đánh đổi khá nhiều mệnh của ta đủ chưa bạch dạ n h ạ t nói mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền bên cạnh nữ tử khinh thường cười lạnh bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác lẳng lặng nhìn nàng nữ tử lông mày khẽ động từ lạnh nói ngươi nhìn ta làm gì có tin ta hay không đem con mắt của ngươi móc ra vậy ngươi tin hay không ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay bạch dạ n h ạ t nói ngươi nữ tử nghe xong cười khẽ không ngừng ánh mắt như là đối đãi ngớ ngẩn chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ khí hồn cảnh thất giai phế vật giết ta cái này tuyệt hồn cảnh nhất giai người ngươi là tại người si nói mộng sao ha ha ha ha các thị vệ chung quanh cười t o không thôi một thanh thanh sắc mặt có chút đỏ lên nhưng nàng trước đó là nhìn thấy qua bạch dạ xuất thủ cũng biết được bạch dạ tất nhiên che giấu thực lực đối phó tuyệt hồn cảnh nhất giai chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chỉ là lập tức bạch dạ đối mặt chính là công nhạc sơ tông xếp hạng thứ bảy thiên tài tuyệt hồn cảnh tứ giai định phong kiếm đạo thiên tài hắn nhưng là danh xưng sinh tử kiếm hồn khủng bố nhân vật nghe nói một kiếm quyết định sinh tử một kiếm chấm dứt chiến đấu bạch dạ đối đầu hắn. chỉ sợ giữ nhiều len ít nhưng tại lúc này bạch dạ động một đạo tàn ảnh nháy mắt lướt đi công nhạc ánh mắt phát lệnh vội vàng v ọ o hướng tàn ảnh ý đồ đem ngăn lại nhưng cái này tàn ảnh tốc độ quá nhanh cơ hồ nháy mắt liền tới đến nữ tử kia trước mặt ba tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ vu sân đ ỉ n h nữ tử kia cả người hướng về sau xoay tròn mấy vòng quẳng xuống đất một hồi lâu người mới lấy lại tinh thần bốn phía thị vệ kinh hãi đưa mắt nhìn lại chỉ thấy nữ tử trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi trường ấn khoe miệng chảy máu mà trước mặt nàng đứng thẳng chính là vừa rồi biến mất bạch dạ công nhạc càng không có cách nào ngăn tr một thanh thanh kinh ngạc không thôi người dám đánh ta nữ tử lấy lại tinh thần nộ khí trung tiên đánh ngươi tính là gì ngươi có tin ta hay không còn có thể giết ngươi bạch dạ mắt như hầm băng nói nữ tử toàn thân r u lên dọa cho phát sợ công nhạc không chịu được nợ nụ cười có ý tứ rất có ý tứ ở trước mặt ta còn đánh ta người bạch dạ ta thừa nhận từ chiêu này tới thăm ngươi đích sắc có cùng ta so chiêu cơ hội ta cho ngươi cơ hội này thoại âm rơi xuống công nhạc vây bàn tay lớn một cái những thị vệ kia lập tức chạy đi đem hai người vây lên bạch dạ liếc nhìn một phía nhạc nói dự định vây g i ế t ta sao không công nhạc lắc đầu ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ngươi nói ngươi lấy mệnh của ngươi làm đại giới ta đồng ý ngươi trước nhục ta trước đây lại đ ả thương vợ nhi nhục nhãn nàng ta ha có thể tha cho ngươi ngươi bại vào tay ta về sau ta sẽ không vội vã giết n g ư ơ i ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm thế gian này truyện thống khổ nhất để ngươi minh bạch kết cục khi đ ắ c tội ta nói nhảm nhiều lắm b ạ c h dạ n h ạ n nói ra chiêu đi tới đi ta để ngươi xuất thủ trước công nhạc hai tay sau phụ bạch dạ nghe xong những mày làm sao các ngươi những này hồn cảnh so với ta mạnh hơn người đều thích để ta xuất thủ trước dạng này hiện được các ngươi rất cường đại chỉ là không muốn khi dễ ngươi thôi công nhạc cười nhạt ngươi không xuất kiếm sao đối phó ngươi cần gì phải rút kiếm kiếm của ta chỉ vì cường giả mài nổ ngươi còn chưa đủ tư cách phải không bạch dạ nhạt nói vậy ta lại hỏi một câu nếu như ta thắng ngươi ngươi nên bỏ ra cái giá gì t h ắ n g công nhạc còn thật không có suy nghĩ qua vấn đề này ngươi muốn như thế nào Ta lấy m ệ n h của ta làm tiền đặc cược, ta tiền làm n g ư ơ i đương nhiên cũng muốn dùng mệnh của n g ư ơ i làm tiền đặt cược n g ư ơ i liền tự tin như vậy công nhạc lắc đầu n g ư ơ i cứ như vậy không tự tin bạch dạ hỏi lại a buồn cười ta đã cứ ngươi n g n g ư ơ i như thắng ta vậy ta đây cái mạng chính là của ngươi bạch dạ ánh mắt n g ư n g lên bộ pháp k h é nhết hai tay sau、so、phụ ngươi vừa rồi nói đúng trả cho ta không sử dụng kiếm như vậy ta sẽ để cho ngươi ngay lập tức rút ra ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm hắn nâng lên một cái tay thân thể cung làm ra công kích hình người xin ó i n ộ công nhạc cười lạnh bốn phía thị vệ cũng đều dùng đến ngoạn vị tiếu dung nhìn xem bạch dạng khí hồn cảnh người khiêu chiến tuyệt hồn cảnh người hơn nữa còn là một đứng hàng sơ tông thứ bảy thiên tài đây không phải đang c h ọ c cười sao nhưng một giây sau bạch dạ động t h ư ợ n h ư một trận cồn phong t h i qua người thuận gió mà động thiếu niên kia to con thân thể lập tức biến thành tàn ảnh để bốn phía mười mấy s o n g mắt thường khó mà bắt giữ nhanh quá nhanh đối diện công nhạc trái tim x i ế t chặt lại cảm giác trước mặt vọt tới thấy lạnh cả người t i ê hóa thành tàn ảnh người nháy mắt xuất hiện tại trước mặt âm vang âm vang âm vang một đoàn kiếm khí tùy theo đánh tới công nhạc sắc mặt đại biến vội vàng triệt thoái phía sau nhưng tàn ảnh ép s á t không bỏ kiếm khí đánh tung kiếm khí này chuyện gì xảy ra khí hồn cảnh người có thể điều khiển kinh khủng như vậy kiếm khí không có khả năng hồn khí ngoại phóng rõ ràng là tuyệt hồn cảnh người chuyên môn kiếm khí này lăng lệ trình độ mạnh khiến người g i ậ n x sôi nhục thân tuyệt đối không tiếp nổi làm sao bây giờ như r ú t kiếm hạ không mất hết mặt mũi cũng không r ú t kiếm sẽ chỉ bị những này kiếm khí đẩy vào tuyệt cảnh từ đó thất bại thẳng hại không được công nhạc ánh mắt nắm thật chặt cuối cùng hạ quyết định ngâm vang một đạo giống như hùng ưng kêu to kiếm run r i ọ n g vạch phá bầu trời nương theo mà đến là sốc xếp kiếm khí bạch dạ tế ra cựu hồn kiếm quyết chi kiếm khí nháy mắt bị cái này c ổ bá đạo kiếm khí đánh tan hai người tách ra công nhạc đơn tay nắm lấy một thanh hiện ra ố vàng quang mang t r ư ờ n g kiếm lẳng lặng đứng thẳng bạch dạ hai tay sau phụ nhưng không có xuất kiếm vừa rồi ngươi không phải nói đúng trả cho ta không cần tế kiếm a vậy cái này đây tính toán là cái gì công nhạc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cắn răng lạnh nhật nói ta bất quá là muốn để ngươi kiến thức một chút sinh tử của ta kiếm pháp chi uy lực để cho ngươi cái này cùng đồ minh thật sự là không biết xấu hổ sơ tông tiên h tài khiến người bật cười bạch dạ r ê u cần nói động thủ đi ta liền đứng chỗ cái này nhìn c u ố n vọng công nhạc triệt để bị trọc giận dơ kiếm đâm ra kiếm như du long mang theo gào thét kiếm minh đánh tới bạch dạ bộ pháp nhanh q u a y ngược trở lại kinh hồng chi bước linh hoạt chất động không ngừng tranh né không có nhuận kiếm bạch dạ thân thể càng thêm linh hoạt trường kỳ sử dụng vạn cân trọng kiếm chỗ tốt cũng tại thời khắc này có thể thể hiện ra nhưng công nhạc cũng không phải cái gì hời hợt hàng người trước đó lấy cựu hồn kiếm quyết đem làm cho rút kiếm bất quá là hắn chủ quan kết quả mà bây giờ hắn đã triệt để bị trọc giận sinh tử kiếm pháp thức thứ nhất kiếm nhìn sinh tử công nhạc hiển nhiên phát giác được bạch dạ thực lực chân chính tuyệt không phải khí hồn cảnh thất d a i trực tiếp xử x u ấ t sinh tử kiếm pháp tuyệt không hàm hồ chỉ nhìn nó kiếm thiệp nhấp nháy đen trắng chi quang lúc đen lúc trắng thân kiếm đột nhiên tuân ra vạn đạo kiếm khí như thiên nữ tán hoa hướng bốn phía nổ tung ở gần nhất bạch dạ nháy mắt bị vô số kiếm khí bao trùm đại địa bị hắn đạp không ngừng run dậy một vệ sáng từ đỉnh đầu tràn ra linh hoa thiên hồn kim cương bất diệt bạch dạ hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên tách ra một vòng kim quang. cái này vô số kiếm khí oanh tại nó thân lại giống như là đánh vào sắt thép bên trên khó tiến nửa thớt linh hoa thiên hồn cùng kim cương bất d i ệ t cường đại độ cứng nháy mắt cường hóa bạch dạ nhục thân cái gì công nhạc ánh mắt căng lên trong kiếm quyết bạch dạ gào thét hai tay giơ kiếm dùng hết toàn bộ lực lượng hướng công nhạc c h é m tới công nhạc vội vàng giơ kiếm đông mũi kiếm chạm vào nhau phát ra nổ van g rung trời vu sơn đỉnh quanh mình đ i ề n cùng n ắ t lư sơn phong vỡ ra bùi đất tung bay mọi người thật vất vả đứng vững thân thể lại nhìn thấy công nhạc nửa thân thể lại bởi vì ngăn trở một kiếm này mà lâm vào bùn trong đất bạch càng đem công nhạc thật sâu vanh xuống mặt đất người chung quanh hít vào khí lạnh chương một trăm tám mươi n ị c h chuyển thế cục c h ư ơ n một trăm tám mươi n ị c h chuyển thế cục cái dạng gì khí hồn giả có thể không sử dụng kiếm m à thuốc kiếm khí cái dạng gì khí hồn giả có thể có được ngay cả tuyệt hồn cảnh nhất d a i cũng không thể có tốc độ kinh khủng cái dạng gì khí hồn giả có thể bổ ra sân phóng vỡ vụ n đại điện công nhạc con người mở rộng đại nào đều đang run rẩy khí hồn cảnh người căn bản không thể nào làm được đây hết thảy siêu hàn ý đánh tới kiếm ảnh trùng điệp ngay tại công nhạc thất thân máy mắt vạch giảyếm vay gọt đi qua như lôi long vạch phá bầu trời đêm công nhạc mồ hôi lạnh cùng tràn vội vàng rút kiếm ngăn cả đông người lại từ trong đất đ a n h ra cực kỳ chật vật thử nha công nhạc giống to một tiếng đỉnh đầu thoát ra q u a n mang một con quạ quang ảnh tại đỉnh đầu hắn xoay quanh kia là hắn thành danh thiên hồn đến từ trên chín tầng trời tử nha thiên hồn sinh kiếm công nhạc quát một tiếng thân kiếm hất ra một mặt trong suốt kiếm khí tại nó trước mặt khói động bạch dạ huy kiếm chém tới bị kiếm khí lăng không ngăn lại khó tiến nửa tấc tử kiếm sinh tử kiếm pháp t h ứ h a i kiếm quyết sinh tử công nhạc lại uống kia cố tựa như khí tường hóa thành vạn đạo lưỡi kiếm chém về phía bạch dạ bạch dạ thân thể lui lại không ngừng trốn tránh cổ đồng kiếm đánh tung đại lượng kiếm khí phi toa ra ngoài song phương kiếm khí đụng nhau không trung vang lên p h á o tiếng vang tứ ngược hồn lực trực tiếp đem thị vệ chung quanh đều đẩy lui cái này sao có thể nữ tử vu phượng trận mắt hốc mồm nhìn qua bạch dạ một cái khí hồn cảnh người lại có như thế thực lực đáng sợ cùng sơ tông xếp hạng thứ bảy công nhạc đánh không phân cao thấp vu phượng cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị phá vỡ nếu là đổi lại nàng căn bản không tiếp nổi công nhạc nhiều như vậy kiếm chiêu nhưng cái này bị nàng miệt thị phế vật làm được. Cái này chẳng phải là nói. thực lực của nàng cũng không bằng b ạ c h d ạ trong lúc nhất thời vu phượng xấu hổ không thôi xem ra ta xem nhẹ ngươi ngươi đáng giá ta xuất thủ công nhạc thu kiếm hất lên mũi kiếm lại múa hồn khí từ mũi kiếm bên trong tràn ra lan g không viết lên một cái cự đại chữ tử chữ tử hình thành tràn ra lực lượng hủy diệt hướng phía dưới rơi xuống bạch d ạ biến sắc lập tức triệt thoái phía sau đông sơn phong bị nện ra một cái cự đại động người chung quanh bị chấn động đến suýt nữa té ngã trên đất t i ề m lòng cùng một thanh, thanh không ngừng lùi lại căn bản tới gần không được bạch dạ thần sắp nghiêm túc chăm chú nhìn công nhạc đã thấy công nhạc lại cử động múa kiếm trời cao một cái cự đại chữ sinh xuất hiện trong chốc lát bạch dạ cảm giác quanh thân hồn khí không ngừng lưu động lại bị đỉnh đầu kia to lớn chữ sinh hấp thu vừa mới xúc ra hồn lực liền bị hút đi còn như thế nào thi triển h ồ n kỹ trái lại công nhạc lại chậm dài trở nên tinh thần chấn hưng kia sinh chữ hấp thu đến hồn lực toàn bộ bị hắn hấp thu công nhạc đến cùng là sơ tông người sao có thể dễ dàng như vậy chiến thắng ta phải nghiêm túc công nhạc lạnh nhạt nói trước đó chật vật tư thái biến mất vô tung vô ảnh bạc đỉnh đầu tử nha thiên hồn hào quan g tỏa sáng một tiếng kêu to khiếu phá thư ơ n g c ù n g nó mùi kiếm lại xuất hiện một đạo lệ mang hắn một tay trừ kiếm một tay thành chỉ đầu ngón tay chống đỡ lấy thân kiếm thân kiếm lấp loe thanh quang quỵ dị vô thường đây là cuối cùng một kiếm kiếm này qua đi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ rất đáng tiếc mặc dù ta trước đó muốn lưu ngươi một cái m ạ n g chó làm tốt sự cuồng vọng của ngươi chịu tội nhưng ngươi hương ngạnh trống cự kiến người không thể không giết ngươi công nhạc nhạt nói bạch dạ nắm chặt kiếm trong tay hướng mặt đất tới. đâm tới hắn nhìn công nhạc hư lệnh hồn lực không ngừng hướng trong tay hắn trôi này màu vàng sẫm lơi kiếm dũng bánh lao tới thân kiếm mặt ngoài luồn lên một đoàn kỳ dị chi quang tựa như thải h ạ lộng lẫy nhưng lại sát ý t r ù n g điệp là sinh tử kiếm pháp một thức sau cùng sinh tử nhất tuyến vụ v ư ợ n g la thất thanh một kiếm này nàng nhớ kỹ công nhạc chỉ đối một người dùng qua đó chính là tiền nhiệm sơ tông xếp h ạ n g thứ bảy kiếm đạo thiên tài lâm tam phá lâm tam phá thành danh mười năm kiếm thuật tại thế hệ trẻ tuổi có thể xưng đăng phong tạo cực cho dù là những cái kiếm đạo đại thành công sư đối lâm tam phá kiếm đạo cũng là tán thưởng có thừa nhất là hắn thành danh kiế danh s ư n g ba kiếm bên trong tất s á t đ ị c h nhưng lúc đối đầu sinh tử kiếm hồn công nhạc lại thảm bại tại cái này sinh tử nhất tuyến bên trên công nhạc lấy lâm tam phá tính mệnh làm đá đặt chân leo lên sơ tông thứ bảy kể từ đó quần tông v ự c bên trong không ai không hiểu công nhạc lâm tam phá hóa thành bụi bặm lại chẳng ngờ hôm nay cái này gọi bạch dạ người lại để công nhạc xử xuất ký này chỉ là như thế này bạch dạ đủ để tự ngạo người này tuy chỉ có khí hồn cảnh thất giai hồn cảnh thực lực chỉ sợ đã chịu tiến thập nhị sơ tông đợi một thời gian, thành c ự sẽ không so thập nhị sơ tông bất luận một vị nào kém chỉ tiếc kiếm này về sau hắn hẳn phải chết không ngh vũ phượng h ừ lệnh bạch dạ thiên phú mạnh hơn lại như thế nào còn không phải muốn chết tại đây một kiếm này thiên đ ị a thất sắc chỉ thấy công nhạc lăng không một bổ giữa hai người xuất hiện một đạo màu xám dây dài cái này tuyến không phải hồn khí ngưng kết tựa như chia cắt thiên đ ị a ngăn cách thế gian tuyến bên trái cùng bên phải phảng phất là hai thế giới công nhạc dơ chân lên hướng bên này bước tới chỉ có một bước lại sinh ra một loại kinh diễm cảm giác hắn được đến tân sinh vết thương trên người vừa b u ộ n toàn bộ biến mất hắn cầm kiếm tiếp tục đi tới mỗi một bước nhìn thấy mà giật mình kinh diễm mà r u n động quanh mình tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở công nhạc trên thân trên người hắn có một cỗ ma lực thần kỳ ánh mắt rơi lên trên đi liền cũng không rời đi nữa trái lại bạch dạ quanh thân hồn khí đã không còn sót lại chút gì quanh người hắn hết thể bắt đầu cô quạng khéo rũ hô hấp trở nên gấp rút thể nội thiên hồn mềm nhún không chịu nổi trong ngày thường táo bạo vô cùng thao thiết thiên hồn cũng bình tĩnh trở lại mặt ủ mày t r a o dáng vẻ cái này chính là sinh tử kiếm pháp vi lực tuyến bên kia công nhạc đại biểu cho sinh tuyến bên này bạch d ạ đại biểu cho tử bạch dạ thợ phi phò đình chỉ mua kiếm hắn một kiếm đâm ở trên mặt đất lại thuốc thiên hồn linh hoa thiên hồn chùm sáng nở rộ đỉnh đầu song sinh thiên hồn tại trước mắt ta cũng bất quá là cắm tiêu bán đầu hàng người một kiếm này phán ngươi chết công nhạc hét lớn bộ pháp bước lớn người sắp tới gần kia một tuyến đã thấy sợi dây kia đột nhiên tràn ra đại lượng hồ lực hướng kiếm trong tay r u n g mánh lao tới kết thúc vu phượng nói ca ca một thanh thanh khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng nhịn không được nữa muốn xông tới vì bạch dạ ngăn lại một kiếm này nhưng nàng vợ động liền bị tiềm long giữ chặt nha đầu chớ lộn xộn nhìn xem tiềm long giọng nói thế nhưng là hôn giả quyết đấu Với kỵ có người can thiệp người coi như đi lên cũng không tiếp nổi công nhạc một kiếm này hết thảy chỉ có thể nhìn bạch dạ chính mình thiềm long trầm giọng nói một thanh thanh ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn bạch dạ ca ca là vì ta mà chiến như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ta cũng chắc chắn theo hắn mà đi một thanh thanh thấp giọng thì thầm âm vang một đạo giòn sáng tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động toàn bộ vu sơn đã thấy k i a một sợi dây hoàn toàn cắm vào công nhạc lợi kiếm bên trong lợi kiếm nở rộ thất thải hào quang như tiên gia thần minh kiếm thành chúng người tinh thần chấn động một kiếm công nhạc hết lớn người nháy mắt biến mất trong chốc lát, bầu trời hàng hạ một đạo thất thải kỳ q u a n g đốt người hai mắt thiên thần giáng lâm người chung quanh toàn bộ mở mắt không ra chỉ có thể nghe tới ông ông tiếng kiếm reo sinh tử trong gói u minh hét lớn tái khởi bốn phía nhiệt độ t r ợ t hạ xuống như rơi xuống hầm băng kết thúc rồi hạ trong lòng mỗi người nổi lên hồ nghi nhưng tại lúc này một cái quát khẽ toát ra đảo ngược lưỡng nghi kiếm trận ken lang giống như là đồ s ắ t va chạm tiếng vang trầm trầm lên thải quang dần dần suy nhược mỗi người hô hấp đều đình chỉ chuẩn bị vì tình lang của ngươi nhạt sắp đi vu p ư ợ n g hướng về phía một thanh, thanh cười lạnh nói một thanh thanh sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i run rẩy nhìn qua kia đ ầ y trời bụi đất địa phương nước mắt kìm lòng không được rơi xuống ai nói muốn nhặt xác lúc này thiếm long thình lình hô một câu Ừm. mắt một cảm mắt, mắt mổn. Vũ vực Vũ vội vàng nhìn về Phượng Phượng hộp phía nhìn thú, nhưng chô khu chuyển hưởng. hơi hồi chút, thấy không nhìn Cảnh hốt Chỉ thấy công nhạc ương ương. tượng trước này, Trung đến trong lòng ổn, Trung nàng trận công đứng gần tại quyết rất kia si xấu đấu yêu lúc bạ để dị bạch d ạ một cái tay khác đã hung hăng chột vào công nhạc cầm kiếm trên cổ tay công nhạc kiếm khó tiến nửa tớp đây không có khả năng công nhạc nốc một giây sau cổ đồng kiếm c o lại dầm dầm hồn lực loại tiết manh kích công nhạc thân thể hắn lăng không trở mình t r u n g điệp quẳng xuống đất trên thân làn da tràn đầy vết rách thiên hồn nhận trọng kích nháy mắt tê liệt người trực tiếp trọng thương bốn phía lặng ngắt như tờ sinh tử nhất tuyến của ta làm sao tại sao không có đem trái tim của ngươi đâm xuyên đây không có khả năng công nhạc kiệt lực mở to hai mắt không cam lòng giống to kiếm nên tự tin nhưng kiếm của ngươi tự tin quá mức đã thành c ô n g coi ai ra gì chi kiếm ngươi cho rằng ta không có khả năng đón lấy ngươi một kiếm này thế là ngươi thư giãn dao động tùy ý tùy tâm mà ta cái này trận có thể đảo ngược hết thảy lịch truyền thế cục như thế nào không tiếp nổi ngươi một kiếm này bạch dạ n h ạ t nói công nhạc con ngươi phóng đại mới kịp phản ứng vừa rồi thi triển sinh tử nhất tuyến lúc hắn rõ ràng cảm nhận được của mình kiếm giống như là nhận cái gì trọng kích tiết tựa như là bạch dạ kiếm cái này trận công nhạc túi đầu xem xét thuận đường vân nhìn lại sắp mặt tái nhận d ọ người sinh tử nhất tuyến cũng không phải là thuần t ú kiếm chiều trong đó cũng ẩn chứ không ít kiếm trận lực lượng c ô nhưng g n ạ c thi t i r công k h nhạc g g n mua kiếm, n h là t quá tự tin hắn mặc dù rung động với mình thủ thương nhưng hắn cũng nhận định bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ bạch dạ không chỉ có không chết ngược lại ngay lập tức tiếp tục xuất kích một cái khí hồn cảnh thất giai người thế mà bằng vào dạng này một cái tùy ý trận liền phá mất sinh tử nhất tuyến của ta ta không tán đồng ta tuyệt đối không tán đồng công nhạc gào thét toàn thân vết nước tràn ra càng nhiều màu tươi hắn cao ngạo tự tin của hắn hắn tôn nghiêm tại thời khắc này hoàn toàn bị bạch dạ đánh nát bị dâm đạp ngươi đã là bại tướng dưới tay ta từ hôm nay mệnh của ngươi chính là ta bạch dạ đi qua một cước dâm tại công nhạc trên ngực băng lanh nói vung ra thiếu ra bốn phía thị vệ lập tức đánh tới đã thấy tiềm long dậm chân vào tới miệng rộng mở ra mở miệng một tiếng ăn hết những thị vệ này vu phượng hoàn toàn bị dọa sợ đặt mông n g ồ i dưới đất toàn thân kịch liệt phát run hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy chương một t r ư ơ i mốt trường ưng công tử chương một t r ư ơ i mốt trường ưng công tử rõ ràng chỉ là khí hồn cảnh thất giai lại có thể nhẹ nhõm nghiền s á t tuyệt hồn cảnh nhất giai rõ ràng chỉ là khí hồn cảnh thất giai lại có thể cùng sơ tông xếp hạng thứ bảy công nhạc phân cao thấp càng đem đánh bại rõ ràng chỉ là khí hồn cảnh thất giai lại là mạnh như vậy bất khả t ư n g h ị như vậy vu phượng toàn thân run mạnh nang phát giác mình thật giống như bị ai chơi cợt là bất d ạ g i a hòa này căn bản cũng không có thể sử dụng đối đãi khí hồn cảnh người ánh mắt đi đối đãi bạch dạ một kiếm chống đỡ tại công nhạc cái cổ bên trên n h ạ t nói ngươi không phải nói ta là phế vật chỉ là cái chỉ là khí hồn cảnh người sao vậy bây giờ nên nói như thế nào ngươi cái này hôn trướng công nhạc nghiến răng nghiến lợi xấu hổ giận dữ vô cùng hiện tại mệnh của ngươi đã về ta bạch dạ n h ạ t nói lại là đem kiếm thu vào công nhạc ánh mắt lóe lên dị quang ngươi không giết ta tạm thời không giết ngươi ngươi đối ta còn có chút tác dụng bạch dạ n h ạ t nói ngươi được mời tham gia thần nữ cung thỏ h ế n ta muốn ngươi dẫn ta tiến vào thần nữ cung dựa vào cái gì ngươi cho rằng không giết ta liền có thể tùy ý bài bồ ta ngươi khi ta công nhạc là ai công nhạc cắn răng nói bạch dạ không nói gì chỉ là yên lặng lấy ra một cái sáng long lanh tinh thạch công nhạc con ngươi hơi tăng kia là trước kia ca ca hỏi ta muốn ghi âm thủy tinh một thanh thanh kinh ngạc nói vừa rồi ta cùng ngươi lời nói đã toàn bộ ghi lại ở cái này trong thủy tinh ngươi nếu không nghe sắp xếp của ta ta liền đem cái này thủy tinh k h ắ c lục mấy phần phân tán ra ngoài đến lúc đó toàn bộ quần tông vực người đều sẽ biết ngươi đường sơ tông thứ bảy công nhạc công tử thu ở một cái khí hồn cảnh thất giai người trong tay ngươi phẩm tính sẽ lộ rõ vô số người sẽ đối ngươi thất vọng cực độ ngươi đem mang tiếng xấu ngươi tất cả vinh dự đ ị a vị đều đem tan thành mây khói ngươi sẽ không có gì cả cái này từng cái chữ tựa như châm một dạng đâm vào công nhạc trong đầu ngươi ngươi lại còn dùng ghi âm thủy tinh ngươi thật h è n h ạ công nhạc cắn răng nói nhưng một giây sau bạch dạ một cốc hung hăng dẫm tại hắn một chỗ công nhạc cuộn tròn thân thể đau đang run rẩy h è n h ạ bạch dạ lệnh hừ một tiếng các ngươi những người này có tư cách nói ta h è n hạn húng chi ta chỗ nào h è n h ạ trước đó đã nói xong kẻ bại chi mệnh quy về bên thắng nhìn dáng vẻ của ngươi đừng nói là làm ấn đổi ý lật lọng người sao có tư cách nói người khác h è n h ạ công nhạc sửng sốt một chút mới về muốn tới đây hắn căn bản là không có đem trước đó ước định coi ra gì bất quá bây giờ xem ra hắn là chạy không thoát bạch dạ lòng bàn tay nếu không ghi âm thủy tinh một khi công bố ra ngoài hắn đem danh dự sẽ không không có gì cả ta mang các người đi thần nữ cung công nhạc khuất phục nói rất tốt bạch dạ gật gật đầu tiếp theo quay người dẫn theo kiếm hướng vu phượng đi đến người muốn làm gì vu phượng run dậy nói ta chỉ cần công nhạc một người là đủ bạch dạ băng lánh nhìn chằm chằm vu phượng ánh mắt hiện ra sát ý vu phượng dọa đến cả người ngã xuống đất không thể động đậy trong đầu đã bị tràn đầy sợ hai b a phủ bạch dạng vân vân nếu như nàng chết rồi sẽ khiến người khác hoài nghi bên kia công nhạc trù trừ h ạ n nói gấp làm sao vu phượng theo ta cùng đi tham dự thọ yến nàng đại biểu là vu gia nếu như ngươi ở đây giết nàng tất sẽ khiến người khác hoài nghi như thế chúng ta liền không tốt giải thích công nhạc thấp giọng nói bạch dạng nghe tiếng xoay người đem kiếm thu vào người quản tốt miệng của nàng một khi ta tại thần nữ cung bên trong xảy ra chuyện gì ta sẽ lập tức đem ghi âm thủy tinh đưa ra ngoài bạch dạng nhặt nói công nhạc không nói chuyện nhưng trong mắt kiên kỵ đã bán hãn tâm khống chế công nhạc bạch dạ tiến vào thần nữ cung tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm một thanh thanh hoàn toàn không thể tin được sự tình vậy mà diễn biến thành loại này bộ dáng nàng ngắm nhìn đi theo bạch dạ sau lưng một mặt tử khí công nhạc đại não h o à n g hốt lợi hại cái kia không ai bị nổi cao cao tại thượng sơ tông thiên tài công nhạc lại bị cái này khí hồn cảnh người h ạ n phục tại sao có thể như vậy người này đến cùng là ai thần nữ cung thọ hiến kết thúc về sau hướng trường lưng cáo cái lời nói để hắn thu liêm một chút hiểu chưa trên đường bạch dạ lệnh không thấy lại thêm một câu công nhạc toàn thân rung động hạ gật gật đầu vâng cảm ơn ngươi bạch c a c a một thanh thanh khỏe mắt tràn đầy điểm nước mắt cảm kích nói tuy là bèo nước gặp nhau nhưng tốt xấu quen biết một trận ngươi cũng giúp ta không ít việc chút chuyện nhỏ này là hẳn là bạch dạ n h ạ t nói một thanh thanh trong lòng đối bạch dạ hảo cảm càng sâu t h ầ n nữ cung tại quần tông vực lực ảnh hưởng hiển nhiên mạnh hơn so với vạn kiếm môn cùng thiên h ư ờ n g tông một lần thọ yến không biết hấp dẫn bao nhiêu hồn tu cao thủ tới đây mừng thọ người là ai trên đường bạch dạ hỏi thăm công nhạc thân nữ cung cung chủ hàng thiên lão nhân lần này thọ yến là vì nàng ba trăm tám mươi tuổi đại thọ mà tổ chức công nhạc thành thật trả lời ta nghe nói lần này đại thọ bất quá là mặt ngoài phô trường thần nữ cung kỳ thực muốn cái khác việc cũng biết ra sao sự tỉnh là vì thần nữ cung thiếu c u n g chủ tự huyên thần nữ tuyển ra vị hôn phu công nhạc trong mắt bước lên một trận tinh quang thần nữ cung thiếu c u n g chủ chính là quần tông vượt số một số hai mỹ nhân thiên phú cường đại càng thêm thể chất đặc thù tam sinh thiên hồn thiên tài thực lực càng là thâm bất khả chắc tăng thêm thân phận cao quý như có thể c ư ớ i được giai nhân đời này không tiếc tam sinh thiên hồn a bạch dạ suy tư một lát đột nhiên nói nghe nói thần nữ cung có cái long linh tốt giả có phải thế không long linh tốt giả công nhạc sắc mặt đột nhiên đại biến thấp giọng nói đại nhân ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên long linh tôn giả rồi tùy tiện hỏi một chút bạch dạ bắt được công nhạc sắc mặt biến hóa đi theo công nhạc sau lưng vụ phượng sắc mặt cũng khó nhìn tựa hồ có chút k i ế n kỵ long linh tôn giả đích thật là thần nữ cung công nhạc nói nói một chút công nhạc do dự một chút thấp giọng nói ta đối long linh tôn giả hiểu rõ cũng không nhiều nhưng ta từng bị gia tộc trưởng người khuyên bỏ qua không nên đi trêu chọc long linh tôn giả nàng không phải hiền lành gì chết tại trong tay nàng đại tông đại phái người quá nhiều ồ nàng như thế ngang ngược nghĩ đến l o n g n g u y ệ t tấm kia đáng yêu k i ề u nộn khuôn mặt nhỏ bạch dạ thực tế không cách nào đưa nàng cùng ngang ngược hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ ta cũng không phải hiểu rất rõ nhưng ta nghe nói chỉ cần t r e o chọc long linh tuấn giả vô luận ngươi là ai nàng đều sẽ giết cái gọi là quyền thế lực lượng, lượng căn bản c h ấ n nhiếp không đến nàng mà lại thần nữ c u n g sẽ đối nàng làm ra bất cứ chuyện gì phụ trách một khi nàng muốn g i ế t a i cơ bản đồng đẳng với thần nữ c u n g muốn g i ế t a i chỗ lấy người này rất nguy hiểm công nhạc hít vào một hơi nói, Nếu là như công nhạc nói kia long nguyện tại thần nữ cung bên trong địa vị thế nhưng là cực kỳ cao a tới gần thần nữ cung trên đường hồn tu đã rất nhiều mặc dù người hầu chết tận nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng công nhạc khí t r ạ n g trên đường đi không ít hồn giả nhận ra công nhạc nao nhao g ó c đến chào hỏi bạch dạ đối một thanh thanh liếc mắt ra hiệu đi theo tại công nhạc sau lưng hắn chuyến này là tới gặp mẫu thân đương nhiên không muốn gây phiền thoái điệu thấp chút tổng không sai tuy nhiên đi chưa được mấy bước một thanh thanh đột nhiên cứng đờ thân thể làm sao rồi bạch dạ nhạt hỏi đã thấy một thanh thanh ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước phía trước là một cái chậm chạp tiến lên đội xe đội xe hai bên đứng thẳng n g a cao to thị vệ từng cái hồn hơi th ghi chú hai cái chữ to màu vàng trường ưng là trường ưng công tử công nhạc nhìn một thanh thanh nhạc nói đằng trước đội xe tựa hồ nghe đến hồn giả đ n báo cũng ngừng lại xa giá bên trên b ư ớ c nhanh đi xuống một nam một nữ nam hai mắt vết lõm mụi rừng trong mắt tràn ngập t à n mị cho người ta âm trầm cảm giác không thể nói đẹp mắt nữ tử lại là xinh đẹp vô cùng rắn người có lồi có lõm mị khí bức người chỉ mặc một kiện khinh bạc từ s ắ c xa y ì ì ì vóc người bốc lửa t i ế như ẩn như hiện thị vệ chung quanh nhóm tuy là một mặt đường đắn nhưng con mắt đều không nhị được lặng lẽ hướng tia nhìn lại vừa rồi thủ hạ thông báo nói nhìn thấy công nh ta còn không tin không nghĩ tới công nhạc h u y n h quả nhìn đến người ta có thể ở đây gặp nhau quả nhiên là duyên phận à, ha ha t r ư ơ n g hưng công tử cười ha hạ nói ánh mắt hắn nhanh chóng tại công nhạc trên thân quét một vòng ánh mắt rơi vào m ộ t thanh thanh trên thân kia hung á c nham hiểm hai mắt n g ư n g n g ư n g lại thần sắc bất động t r ư ơ n g hưng huynh biệt lai、like、vô dạng công nhạc n h ạ t nói t r ư ơ n g hưng công tử cười cười giả trang ra một bộ ngoài ý muốn ráng vẻ đối bên cạnh sắc mặt trắng bệnh m ộ t thanh thanh nói a thanh thanh ngươi cũng ở nơi đây làm sao ngươi cùng công nhạc huynh nhận biết sao nàng là mội, mội ta công nhạc gâm thầm nhìn mạch dạ một chút thất giọng nói mượn mội, mội trường ưng công tử trong mắt lóe lên một tia t r ầ m ngưng mặt lộ vẻ kinh ngạc công nhạc huynh ta cũng không biết ngươi cùng một thanh thanh tiểu thư có cái gì gút mắt c à, sao nàng thành mội mội của ngươi thanh thanh tính cách lây vui cổ linh tinh quái rất được t a thích cho nên ta liền nhận nàng làm mượn mội, mội công nhạc n h ạ t nói phải không trường ưng sắc mặt có chút không dễ nhìn làm sao trường ưng huynh không có gì công nhạc huynh đã gặp nhau không bằng cùng nhau tiến lên chúng ta vừa đi vừa nói như thế nào có thể công nhạc ở đầu một đoàn người theo trước đoàn xe tiến bạch dạ đơn độc cưới con ngựa nhắm hai mắt nghỉ ngơi dưỡng sức ngựa theo t r ư ớ c đoàn xe tiến đối với công nhạc hắn không có nhiều như vậy yêu cầu tiềm long đại đế thì giống như là tại ngủ gật treo ở mông ngựa bên trên không n ú c đ í c h một thanh thanh thần sắc thấp t h ỏ g nàng thật không nghĩ đến thế mà tại chỗ này đụng phải nàng nhất không dám đối mặt người công nhạc cùng trường ưng vui sướng trò chuyện hai người như là đang thảo luận lần này hiến hội quý khách nhưng trò chuyện một chút trường ưng đột nhiên lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào bên này một thanh, thanh trên thân công nhạc minh thật không dám g i d ế ngu để muốn hướng mộc ra hạc cưới thanh thanh cô nương tuy nhiên thanh thanh cô nương tựa hồ đối với ta cũng không có cái gì quá tốt t ấn tượng nhưng ta đối thanh thanh cô nương tâm chính là một mảnh chân thành ta hy vọng công nhạc mình vì ta khuyên đ ủ thanh thanh cô nương để nàng có thể tiếp nhận ta trường ưng cười t ù n g tìm nói nếu là thường ngày công nhạc chắc chắn vui vẻ đáp ứng mặc dù trường ưng sơ tông xếp hạng dựa v à mạng địa vị cùng công nhạc so sánh tướng kém không ít nhưng hắn đến cùng lá sơ tông bên trên người năng lượng sau lưng không thể khinh tưởng đừng nói là công nhạc sơ tông trên bảng mỗi một vị t h i tài tin tưởng đều sẽ không cự tuyệt dù sao nhiều người bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều bệnh â n tuy nhiên một giây sau, công nhạc m thanh thanh ngươi, ngươi từ tồn thanh thanh nói cự tuyệt càng dứt khoát trường hưng tiếu dung cứng nở chương một trăm tám mươi hai thần nữ cung thọ yến chương một trăm tám mươi hai thần nữ cung thọ yến công nhạc huynh ngươi đây là cự tuyệt ta sao trường hưng sắc mặt khó coi ta đã nhận thanh thanh làm muộn muộn đương nhiên phải vì hạnh phúc của nàng suy nghĩ các ngươi hai cùng một chỗ đích sắc không quá phù hợp công h i t nhạc từ tồn n h i chướng ưng ánh mắt lóe lên một tia ác độc nhưng rất nhanh che giấu công nhạc huynh lời ấy sai rồi ta đối thanh thanh tiểu thư hâm mộ không giới bất kỳ người nào ta như cỡ nàng thương nàng còn đến không kịp lại há có thể cô phụ nàng về phần công nhạc huynh nói tới tránh hiểm nghi kia hoàn toàn không cần thiết cường giả muốn nữ nhân hoàn toàn tùy tâm sử dụng những cái tia ở sau lưng k h u ôm môi múa mép bất quá là chút vô năng kẻ yếu làm gì phản ứng l ờ i ra tiếng vào căn bản không cần để ý tới công nhạc cao mày âm thầm nhìn bạch dạ đã thấy bạch dạ hơi khẽ nâng lên đầu nhìn chừng hắn một cái công nhạc trong lòng mắt lạnh thư lạnh nói trường ưng ta đã nói rất rõ ràng ta sẽ không đồng ý ngươi cùng thanh thanh hôn sự nếu ngươi dám làm loạn cũng đừng trách ta không k h á c h k h í trường ưng một mặt ngoài ý muốn căn bản không nghĩ tới công nhạc phản ứng thế mà như thế lớn bằng vào hắn cùng công nhạc quan hệ không nên như thế a công nhạc h u n h chớ có tức giận loại chuyện này không đáng ngơi như trường ưng có chỗ nào mạo phạm công nhạc huynh trường ưng ở đây hướng huynh trường bồi cái không phải trường ưng hướng về phía công nhạc làm thi lễ công nhạc không nói chuyện kỳ thật hắn căn bản không muốn cùng trường ưng trở mặt nhưng phía sau có bạch dạ tạo áp lực hắn hoàn toàn bị bất đắc dĩ phía sau một thanh thanh tự nhiên là nghe tới hai người nói chuyện nàng tiêu kéo căng khuôn mặt nhỏ giãn ra không ít có công nhạc thay nàng nói chuyện vô luận làm mộc da vẫn là trường ưng da khẳng định cũng không dám lên tiếng dù sao công nhạc năng lượng hiển nhiên mạnh hơn so với trường ưng bất quá công nhạc h u n h ta cùng thanh, thanh tiểu thư ở giữa sự tình chỉ sợ ngươi còn không thể xem bảo lúc này trường hưng đột nhiên bồi thêm một câu b ạ c h dạ mở mắt ra nhìn xem trường hưng chỉ tăng trường hưng nhẹ khẽ cười nói cửa này hôn sự ta đã mời được thanh vân công tử vì ta chủ hôn thanh vân huynh đã nói qua nhất định phải u ố n g ta cùng thanh thanh diệu mừng không thể nếu như thanh vân huynh biết được ngài ngăn cản chuyện này chỉ sợ hắn sẽ không quá cao h ứ n g a công nhạc sắc mặt thay đổi mấy phần thanh vân hắn lại cũng muốn can thiệp chuyện này công nhạc huynh yên tâm ta tuyệt đối sẽ không c ô phụ thanh thanh ngươi liền thành toàn chúng ta tốt cái này công nhạc chủ trừ vạch dạ thay thế sau mày thanh vân công tử trường ưng tự hồ chuyển ra một tôn ngay cả công nhạc cũng không dám trêu chọc người ra rồi thanh vân là ai bạch dạ thấp giọng hỏi là sơ tông xếp hạng thứ sáu thiên tài thiên trượng phong phong chủ đệ tử đi chuyển bị phong chủ cho rằng con n u ô i địa vị chắc tuyệt không ai bị nổi cho dù là ta cũng không dám trêu chọc nếu là hắn nhung tay ta chỉ sợ can thiệp không được công nhạc nhỏ giọng nói thấy bạch dạ cùng công nhạc đang thì thầm nói chuyện trường ưng ánh mắt ngưng ngưng công nhạc linh vị tiểu hữu này là ai bạch dạ chỉ có khí hồn cảnh thực lực trường ưng bản tâm đầu hiến n một cái khí hồn cảnh người như thế nào đi theo công nhạc sau lưng cần biết sơ tông hộ vệ bên cạnh kém nhất đều là tuyệt hồn cảnh người khí hồn cảnh tại toàn bộ quần tông vực đã rất ít cái này tàn khốc địa vực không thích hợp quá nhỏ yếu nhân sinh tồn hắn là ta một vị bằng hữu công nhạc không có làm giải thích thêm các hạ chỉ có khí hồn cảnh thực lực lại có thể cùng công nhạc linh làm bằng hữu chỉ sợ có chỗ gì hơn người t r ư ơ n g ưng cười nói nhưng trong mắt khinh m i ệ t không giảm chút nào bạch dạ nhìn như không thấy không nói gì trường ưng khẽ cười một tiếng tiếp tục đi tới công nhạc tận lực chậm dần bộ pháp cùng bạch dạ cân bằng đại nhân như thanh vân n u n g tay ta cũng không thể tránh được cái này nên làm cái gì công nhạc chắc chắn sẽ không quan tâm một thanh thanh chết sống hắn là sợ hãi một thanh thanh việc này không có làm tốt bạch dạ nổi giận đem kia ghi âm thủy tình công bố ra ngoài chỉ cần bạch dạ trong tay có công nhạc tay cầm công nhạc cũng chỉ có thể đối lại nói gì nghe nấy thanh vân tới rồi sao bạch dạ nhặt nói thiên trượng phong đại biểu hẳn là thanh vân công tử chúng ta sẽ tại thỏ hiến bên trên cùng hắn trả mặt công nhạc trên mặt hiện ra một kia k i ê n kỵ cái này thanh vân công tử cũng không dễ chọc ô nói một chút thiên trượng phong là quần tông vực bên trong tiếng tắm lừng lấy đại phái những năm gần đây thiên trượng phong người thường xuyên khiêu khích những tông môn khác trong tông môn mọi người rất có tính công kích mà thanh vân cũng không ngoại lệ h á n tại bị đánh giá là sơ tông trước đó liền giết chết mấy cái khả năng tấn thăng làm sơ tông hạt giống thiên tài ta đánh giá thứ bảy là cùng lâm tam phá một đối một quyết đấu chiến thắng được đến nhưng thanh vân khác biệt hắn trực tiếp giết tới sơ tông xếp hạng thứ sáu h á n hoành phú được đến nó thủ đoạn chi tàn nhẫn chấn kinh hơn phân nửa quần tông vực nghe nói hắn hiện tại đã để mắt tới vị thứ năm nhưng mặc kệ như thế nào dạng này người tốt nhất đừng trêu tr công nhạc cũng không phải hiền lành gì ngay cả hắn đều e ngại nên cỡ nào đáng sợ trước nhìn kỹ hắn nói bạch dạ nói công nhạc nhìn bạch dạ đã thấy hắn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh trong lòng không khỏi hiếu kỳ người này đến cùng là thần thánh phương nào thần nữ cũng tọa lạc ở một tòa tương tự thần nữ trên đỉnh núi cao cung điện xây d ỡ i lưng vào núi cung điện trắng lệ gạch và ngọc ngói sơn môn đều dùng ngọc gạch làm nền núi hai bên đường đều trồng hoa đảo phong cảnh như vẽ như tiên nhân chi cảnh đến hồn giả tới gần sơn môn n h o nhao xuống ngựa đi bộ thì lên thần nữ cũng chỉ lấy nữ tử từng bầy thân mang tử sắc d à i váy nữ đệ tử từ sơn môn một đường bắn lấy tiếp lại đến chúc thọ người nguyên lai là trường ưng công tử cùng công nhạc công tử hai vị sơ tông thiên tài quang lâm ta thần nữ cung quả nhiên là ta thần nữ cung may mắn sự tỉnh đồng tất sinh huy a một thân mang hậu phục trung niên nữ tính bước nhanh về phía trước tiếp lại đám người cấp bậc của nàng rõ ràng cao hơn tại đệ tử khác trên mặt một mực tràn đầy nhận tình tiêu dung nhìn đến nơi này bạch dạ cũng không thể không tán thưởng sơ tông địa vị muốn so hắn tưởng tượng bên trong cao không b t vào cửa trước đó trước dâng tặng lễ vật chỗ cửa lớn trưng bày không ít đóng gói tinh xảo hậ từ trong hộp tràn ra tới khí tức phán định đều vật phi phạm đương nhiên chân chính bảo bối cũng sẽ không chất đống tại cái này chủ nhân sẽ giữ lại tại chế nuyến tiệp trước mặt mọi người dâng lên vì chủ nhân cũng vì chính mình kiếm chút mặt m ũ i thân là sơ tông công nhạc cùng trường ưng cho đồ vật tự nhiên không có khả năng keo k i ệ t hai người trực tiếp phóng qua đạo trình tự này trong chiều đầu đi đến mặc dù bên trong người đang ngồi đều là đại tông đại phái đại biểu nhưng hai người vừa vào sân lập tức bị chúng tinh p h ủ n nguyện không ít đại biểu dậm chân tới cùng hai người bắt chuyện lời nói sự tỉnh không ở ngoài thu nạp bọn hắn nhập tông chủ đề mang ta đi tìm long linh tốt giả vạch dạ thấp giọng nói công nhạc sắc mặt cứng đờ cười khổ nói đại nhân long linh tôn giả cũng không phải ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy vậy ngươi chiếu cố tốt một thanh thanh là đủ bạch dạ nhặt nói liền dắt lấy tiềm long rời đi hiến hội hiện trường công nhạc nhìn xem bạch dạ bóng lưng rời đi ánh mắt lấp loe không yên tiểu tử ngươi dự định mình đi tìm cái tiểu nha đầu kia cái này t h ầ n nữ cung cũng không nhỏ một mình ngươi mủ tìm ai biết sẽ tìm được ngày tháng năm nào ta nhìn ngươi không bằng trực tiếp đi tìm ngươi nương tương đối tốt thiếm long hấp tấp đi theo bạch dạ sau lưng mở miệng nói ra ta ngay cả mẹ ta là ai cũng không biết ra hiến hội hội trường bên trái một đạo đại môn thông hướng thần nữ cung nội cung trước cổng chính đứng thẳng hai tên mặc kiếm phục q a i hùng nữ tử bạch dạ chủ trừ hạ đi tới thần nữ cung nội cung không cho phép ngoại nhân tới gần thỉnh khách nhân thứ lỗi hai tên nữ tử ngữ khí khách khí bạch dạ ô quyền tại hạ nghĩ hỏi thăm hạ quý phái long linh tôn giả giờ phút này ở nơi nào tôn giả hai người nhìn chăm chú một chút kỳ quái nói các hạ là tại hạ là long tôn giả bằng hữu bằng hữu hai trong mắt người tràn ngập đồng đầm hoài nghi khí hồn cảnh thất dài làm sao có thể là long tôn giả bằng hữu hai người khe khẽ bàn luận t h a n h âm tuy nhỏ nhưng bạch dạ nghe cái rõ ràng cái kia long tôn giả thân đích xác tại trước đây không lâu về cùng bất quá nàng hiện tại thân tại nơi nào chúng ta cũng không biết các hạ nếu không trước tham gia thọ yến nếu có long linh tôn giả tin tức chúng ta sẽ thông báo cho ngài một nữ tử khách khí cười nói bạch dạ trù trừ một lát quay người rời đi từ bỏ rồi thiềm long bận bịu theo sau ngươi cảm thấy ta là cái từ bỏ người sao bạch dạ khỏe miệng k h ẽ t cong đi đến một chỗ không người vách tường bên cạnh đột nhiên thả người nhảy lên trực tiếp lật đi vào thiềm long sửng sốt một chút lắc đầu cười nói tiểu từ túi một người một thú lẹn đi vào lao ra hỏa ngươi không phải đại đế sao có cái gì pháp thuật giúp ta tìm người nhập nội cung bạch dạ nhìn chung quanh nói tiểu t ử thúi ta mặc dù là đại đế nhưng không phải thần tiên tìm người pháp thuật ta có một đống coi như ta hiện tại bộ dáng này rất nhiều pháp thuật căn bản thi triển không ra ta coi như sẽ cũng vô dụng không bột đấu gột nên hổ biết sao t h i ê m long lường hắn một cái thốt ta bạch dạ nhún nhún b a i thuận đường mòn hướng bên trong đi nội cung kiến trúc tinh mỹ hai bên đào hoa đua nở từng cơn gió nhẹ thổi qua cánh hoa bay múa lộng lẫy khiến người say mê、Ai? đúng lúc này q u ắ t khẽ một tiếng đột nhiên vang lên bạch dạ nghiêng đầu đi đã thấy cách đó không xa một cái đỉnh bên trong đi ra một cái vai hùng bóng hình xinh đẹp là một có được màu hồng tóc dài thiếu nữ thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi bên hông b ộ i kiếm đại mi nuôi xa môi hồng răng trắng xinh đẹp không tưởng nổi chỉ sợ một thanh thanh so sánh cùng nhau đều phải kém hơn một bậc là thần nữ cung đệ t ừ sao bạch dạ thầm nghĩ thần nữ cung nội c u n g không cho phép ngoại nhân tùy tiện ra vào càng không cho phép nam nhân tùy tiện ra vào ngươi là thế nào tiến đến nữ tử mới bước tiến lên hai con ngươi lăng lệ nhìn chằm chằm bạch dạ v ê n váo hung hăng một đầu phấn h ồ n g tóc dài theo hoa đảo cánh bay múa bạch d ạ trong lòng b u ồ n c ư ờ i nhưng lại không yếu thế nhìn thiếu nữ hai con người nói là long linh tôn giả dẫn ta tới long linh tôn giả nữ tử nghe xong lông mày níu một cái t h ử lạnh nói nói hiệu nói vừa long tỉ tỉ từ hồi cung sau liền bế quan đến nay còn chưa xuất quan ngươi căn bản chính là mở to mắt nói lời bịa đặt ngươi đến cùng là phương nào đạo trích nói thoại âm rơi xuống nữ tử trực tiếp rút ra bên hông t h u kiếm thân kiếm tuyết quang lấp lóe hẳn ý bất người ngươi không tin đi đem long linh tôn giả tìm đến đối chắc nhau hết thể chẳng phải rõ ràng sao bạch dạ nói chỉ cần tìm đến long n g u y ệ t hết thể liền dễ làm thi anh xảy ra chuyện gì rồi người này là ai lúc này một cầm quạt xếp toàn thân áo trắng tuấn tiếu công tử đi tới không có gì bất quá là một cái không biết sống chết đạo trích xông vào h u y ê n thi anh khai nói người tới đem hắn hai cái đùi đánh gãy ném ra bên ngoài vâng hai tên thị nữ lập tức bước nhanh đi tới nâng lên nằm đ ấ m hướng bạch dạ đầu gối đánh tới chương một trăm tám mươi ba nàng là ai chương một trăm tám mươi ba nàng là ai dừng tay bạc hừ lạnh coi như ngươi không tin cũng không đến nỗi ác độc như vậy ngươi muốn đuổi ta đi ta không c ó ý kiến nhưng ngươi còn muốn đánh gãy ta hai chân không cảm thấy quá mức sao tự tiện xông vào nội cung đây là ngươi nên chịu trừng phạt huyên thì anh khai nói một cái nho nhỏ khí hồn cảnh phế vật cũng có thể như thế ồn ào ngươi đến cùng có hiểu hay không nơi này là địa phương nào thanh niên mỉm cười đột nhiên phát tay một cỗ hồn khí hướng bạch dạ đánh tới thanh niên có được tuyệt hồn cảnh tam giai thực lực đạo này hồn khí mặc dù tùy ý, nhưng đối với khí hồn cảnh người mà nói tựa như là kinh khủng nhất thiết truy một khi bị đánh trúng không chết cũng bị thương nhưng bạch dạ không nhúc nhích tí nào mặc cho hồn khí đánh tới、Soạn. hắn áo bào giật giật người lại không có nửa điểm thương thế ừ m một cách này lại bị không để ý tới rồi huyên thi anh cùng thanh niên có chút ngoài ý m u ố n xem ra cái này khí hồn cảnh phế vật có chút năng lực ca không tệ không tệ thanh niên cũng không tức giận có thể bước vào quần tông vực khí hồn cảnh người hẳn là đều có chút năng lực tự vệ có lẽ là g i a hỏa này trên thân có cái gì phát bảo phòng thân ngươi còn dám phản kháng huyên thi anh khai nói phản kháng ta chỉ là đứng tại cái này không hiểu ngươi khi nào thấy ta phản kháng rồi mạch dạ lạnh nhạt nói khí hồn cảnh phế vật là càng ngày càng p h á c lối xem ra ta không xuất ra chút bản lĩnh thật sự cũng phải bị ngươi phế vật này xem thường thanh niên khinh miệt cười nói tiểu tử ngươi không phải rất năng lực sao ngươi nhìn dạng này như thế nào ngươi nếu có thể tiếp được ta một trường ta liền hướng thi anh cầu tình tha cho ngươi một cái mạng như thế nào ta cần ngươi thả bạch dạ cười khẽ ta cho ngươi cơ hội ngươi không hiểu được c h â n quý ngươi đối mình thực lực liền như vậy tự tin sao t ố t đã dạng này vậy đến đây đi để ta nhìn ngươi có khả năng bao lớn bạch d ạ n h ậ t nói hắn một trường này bổ xuống ngươi có thể sẽ chết huyền thi anh lạnh nhật nói ta nhìn vẫn là được rồi ngươi đoạn hai cái đ u ổ i so mất mạ n ạ mạnh hơn ta đã không c h ấ n gãy cũng sẽ không bỏ mệnh bất quá ta như đón lấy ngươi một trưởng các ngươi phải vì ta làm một việc b ạ c h dạ n h ạ t nói ngươi không muốn được voi đòi tiên huyên thi anh lạnh n h ạ t nói ta cảm thấy ngươi nói lại nhiều đều là nói nhảm một trưởng này bổ xuống ngươi khả năng liền vĩnh viễn cáo biệt thế giới này thanh niên nói không dám đáp ứng sợ hãi ta đón lấy a đừng dùng phép khích tướng đối ta vô dụng bất quá đáp ứng ngươi lại như thế nào thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác đối huyên thi anh nói thi anh liền ứng hắn như thế nào sớm một chút đem người này giải quyết chúng ta cũng tốt tiếp tục thương thảo chuyện vừa rồi ừ m huyên thi anh gật gật đầu n h ạ t nói ta đáp ứng ngươi ngươi nếu có thể đón lấy tôn công tử một trường này ta sẽ đích thân tiến về lòng tỷ tỷ bế q u a n chỗ mời nàng xuất quan vậy đến đây đi b ạ c h dạ n h ạ t nói khí hồn cảnh người ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi không biết sống chết ta còn là lần đầu tiên thấy thanh niên mỉm cười đi tới huyên thi anh lông mày hiện ra chán ghét liền ngay cả những nha hoàng kia bọn thị nữ cũng là dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt đi nhìn xem mạch dạ khí hồn cảnh thất dai tuyệt hồn cảnh tam giai trong lúc này t r a n lệch bao nhiều cảnh giới có bao nhưng i ê u t r nói một t ư bạch dạ nụ nhạt nhạt nhạt g、so、thân sợ c á nhưng không phổ thông khí hồn giả nhục thân càng quan trọng chính là hắn nắm giữ lục trọng đại thế thanh niên không phải người ngu thấy bạch dạ không chút hoang mang trong lòng khẩn trương đừng nói là tiểu từ này thật có cái gì vào ừ cho dù có lại có thể thế nào ta từ một trường phá v ậ n pháp thanh niên lời thề son sát đột nhiên phóng đi tại hắn động t á c sana giữa thiên địa khí tức phảng phất bị hắn hồn khí dẫn dắt đồng loạt tuân hướng lòng bàn tay phải của hắn lòng bàn tay ở giữa hồn lực khuấy động phá hoại lực lượng tứ ngược tối khô lạc hủ khủng bố tuyệt luân những nha hoàng kia người hầu nhao nhao tụ tại huyên thi anh bên cạnh vận khởi hồn khí vì đó ngăn cản cô này xung kích kết thúc huyên thi anh nhắm con ngươi lắc đầu như người này nghe ta một lời còn có thể giữ được tính mạng cũng không đến nỗi như thế đến người đi vì hắn nhặt sắp đi tiểu thư bên cạnh nha hoàng đột nhiên yếu ớt kêu một tiếng huyên thi anh mở mắt ra nhìn lại cả người lập tức l y người thanh niên kia khủng bố tuyệt l u ô n ngay cả nàng cũng không dám không nhìn một trường giờ phút này đang bị một nắm đấm chống đỡ nắm đấm chủ nhân chính là cái kia mặc cho phục khí hồn cảnh thanh niên cái này đây không có khả năng huyên thi anh đồng mắt run dậy bốn phía thị nữ bọn nha hoàn toàn đổ ngay người cái này cái này là chuyện gì xảy ra ngươi thế mà thế mà đón lấy ta cái này trưởng tôn hạo khuôn mặt v n mẹo vừa sợ vừa giận ta thắng bạch dạ nhặt nói quyền phong chấn động man lực phát tiết tôn hạo bị đẩy lui tôn hạo một trưởng này quả thực không đơn giản hắn mặt ngoài mặc dù không có gì khác thưởng trên thực tế một quyền này hắn là xúc tích thao thiết cùng linh hoa thiên hồn tất cả nguyên lực đón lấy ai cũng không biết giờ phút này bạch dạ nguyên lực trong cơ thể chính kích liệt tán loạn tôn hạo thay thế chậm thấy mặt mũi mất hết nộ khí trung thiên hắn thấp giọng gào thét trước đó y ê u nhã cùng thản nhiên biến mất vô tung vô ảnh không ngờ giơ tay lên hướng bạch dạ vào tới s ắ c ý ở trên người hắn phát tiết ta đã thắng ngươi còn muốn đậu thủ bạch dạ sắc mặt lập tức băng lạnh lên t i a không tính ta còn không có sử dụng toàn lực tôn hạo cả giận nói đổi ý sao hừ quả thật là không giữ chữ tín bạch dạ lạnh lẽo mà nói tay trực tiếp hướng cổ đồng kiếm trộm tới tuyệt hồn cảnh tam giai lại như thế nào mặc dù hắn chỉ có khí hồn cảnh thất giai nhưng cùng tam giai người chính diện chống lại từ có lực đánh một trận g i n g tay tôn công tử đúng lúc này một cái thanh thúy gọi tiếng vang lên tôn hạo động tác cứng đờ tôn công tử chúng ta thần nữ cung nói một k h ô n g hai mặc dù người này tự tiện xông vào nội cung nên bị trừng phạt nhưng trước đó chúng ta đã ước định cẩn thận hắn nếu có thể tiếp ngươi một trường liền không truy cứu trách nhiệm của hắn hắn đã tiếp nhận một trường công tử chúng ta khi nói lời giữ lời huyên thi anh mở miệng nói ra cứ việc thanh âm thanh thúy nhưng lại trị c h địa hữu thanh tôn hạo trong mắt tức giận không giảm nhưng lại xảo d i ẩn tàng hắn tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt cũng biến thành bình phục tôn hạo hiển nhiên không muốn tại g i a nhân trước mặt mất phong độ thi anh n g ư ơ i nói không sai là ta xúc động chúng ta hẳn là tuân thủ hứa hẹn mới đúng tôn hạ ôn n lu nói huyên thi anh gật gật đầu, trên lạnh lùng nói tiếp theo quay người rời đi một nam thị nữ đem vây quanh phòng ngừa hắn chạy trốn bạch dạ mỉm cười dứt khoát ngồi dưới đất khoanh chân chờ đợi tôn hạo đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt tiểu t ử thúi chờ một lúc long linh tôn giả đến chỉ cần nàng nói cùng ngươi vốn không quen biết ta liền lập tức phế bỏ ngươi tôn hạo trong lòng l ạ n h nghĩ h u y ê n thi anh không có đi bao lâu liền gãy trở lại cùng nàng một đạo tới còn có một cái xem ra bất quá mười hai mười ba tuổi lớn nhỏ kiểu tiểu nữ h à i nữ h à i một thân đen phục da thịt nhét tuyết tóc dài như mực đôi mắt sáng giống như hai viên n ó n ánh trân châu đáng yêu mà mỹ lệ nàng vừa xuất hiện tôn hạo lực chú ý lập tức hướng chi ném đi khó lại rời mắt vị này chính là long linh tôn giả sao. mặc dù xem ra bộ dáng không lớn nhưng là cái khó được mỹ nhân phối a tôn hạo thầm nghĩ chỉ tiếc lần này tới thần nữ cung mục tiêu không phải rất nàng ngươi nói có cái khí hồn cảnh gia hỏa nói nhận biết ta hắn ở chỗ nào long nguyệt hơi có vẻ thanh â m mệt mỏi bay ra ánh mắt l o ạ n vung rất nhanh trong mắt của nàng rơi vào bị thị nữ vây quanh bạch dạ trên thân kia mắt t r â u lập tức phóng đại vài vòng bạch dạ long nguyệt căn bản không nghĩ tới bạch dạ thế mà lại xuất hiện tại đây đã lâu không gặp long nguyệt bạch dạ ngầm đầu mặt lộ vẻ mỉm cười đối đi tới cô bé nói、Người. long n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên tái nhợt bờ môi cũng tại nhẹ nhàng run rẩy huyên thi anh nghi hoặc nhìn long n g u y ệ t nói khẽ long tỉ tỉ ngươi cùng người này quả nhiên quen biết không ta không biết hắn long n g u y ệ t đột nhiên nói lời tuy như thế nhưng từ long n g u y ệ t phản ứng đến xem nàng cùng bạch dạ nhất định là nhận biết huyên thi anh l n g mày đứng đấy không có hỏi tới ngược lại là bên kia tôn hạo đ ế n khí hắn cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói tiểu t ử t ú i ngươi nghe tới đi long linh tôn giả căn bản không biết ngươi. ngươi rõ ràng chính là trộm nhập vào đến ý đồ bất chính tập nhân người như ngươi nên giết dứt lời tôn hạo vọt thẳng tới một trưởng hóa đ a o bổ về phía bạch dạ cái cổ một màn này tay chính là s á t chiêu quả thực không lưu tình chút nào nhưng tại cái này trong điện quang hòa thạch một thân ảnh nháy mắt rời đi tôn hạo trước mặt tôn hạo sửng sốt một chút định mắt xem xét là long nguyện chỉ thấy long nguyện khuôn mặt nhỏ phát lạnh vỗ tới một trường đông tôn hạo ngược chúng trưởng người bay ra ngoài t r ú n g điệp q ẳ n g xuống đất miệng p h u n máu tươi vỏ đều không đứng dậy được bốn phía người nhìn ốc mặc dù ta không biết hắn nhưng hắn khẳng định là chúng ta thần nữ cung q u khách tôn hạo ngươi là ai dám ở ta thần nữ cung làm ấu người biết hay không quy củ của nơi này long nguyệt lạnh như băng nói tôn hạo trong mắt tức giận bộc phát chết cắn răng âm tàn trừng mắt long nguyệt hắn cũng nhìn ra long nguyệt cùng bạch dạ là nhận biết nhưng lại không biết hai người quan hệ liền nghĩ lấy thừa dịp long nguyệt không thừa nhận bạch dạ lúc xuất thủ cho người này một chút giao hấn lại không muốn long nguyệt lại vì người này ra tay với hắn bất quá coi như hắn là nơi này khác h nhân tự tiện xông vào nội cung cũng là phạm sai lầm người tới đem hắn oanh ra thần nữ cung đi không cho phép hắn lại bước vào thần nữ c u n g nửa bước long nguyệt nhặt nói vâng chúng thị nữ tiến lên bạch dạ sắc mặt trì trệ bận điệu hô long nguyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i tại sao phải đ u ổ i ta đi n g ư ơ i rõ ràng nhận biết ta n g ư ơ i còn nhớ rõ ta vì cái gì hắn hô hai tiếng nhưng long nguyệt lại còn qua thân không nói một lời bạch dạ thấy thế khoảnh khắc minh bạch hắn còn nhớ rõ long nguyệt chạy từng nói với hắn vĩnh viễn đừng tới quần tông vực xem ra long nguyệt là có cái gì nỗi khổ chậm đã tại lúc này bạch dạ đột nhiên hô to một tiếng những thị nữ kia cứng đờ ngươi còn có lời gì muốn nói không long nguyệt nhặt nói muốn ta rời đi thần nữ cũng cũng được ngươi ít nhất phải trả lời ta một vấn đề bạch dạ thấp giọng nói ngươi hỏi nàng là ai bạch dạ khàn khàn nói long n g u y ệ t con ngươi hơi phun con ngươi co vào mấy vòng cuối cùng xoay người hướng bạch dạ đi đến nàng con có mấy ngày liền có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình không còn thụ đã từng gông xiềng trói buộc ngươi bỏ qua nàng đi long n g u y ệ t thấp giọng nói bạch dạ nghe xong thần xác trở nên khó coi t h ử huyên thần nữ chương một trăm tám mươi bốn đây là người s i n ó i nhậu chương một trăm tám mươi bốn đây là người s i n ó i nhậu tại long n g u y ệ t điều khiển bạch dạ bị oanh suất thần nữ cung chỗ tối có hai tên tu vi không tầm thường thần nữ cung cường dạ tạo theo dõi các nàng thụ long nguyện ý tháp nhìn chằm chằm bạch dời đi thời khắc này bạch dạ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy thiếm long đung đưa thân thể đi theo phía sau hắn mẹ ta vậy mà là tử huyên thần nữ thần nữ cung thiếu cung chủ bạch dạ lấy lại tinh thần thanh âm khàn khàn nói vậy thì thế nào nhìn vừa rồi nha đầu kia dáng vẻ nàng căn bản không cho phép ngươi đi gặp mẹ ngươi thiếm long nói ta tự xuất sinh lên liền chưa bao giờ từng thấy mẹ ta hình dạng thế nào bây giờ đã đến chỗ này chẳng lẽ ta nên từ bỏ sao bạch dạ hít một hơi thật sâu ta chỉ cần xa xa nhìn lên một chút là được nàng không nhận ra ta ta ghi nhớ bộ dáng của nàng mặc dù bạch dạ đối vị này từ nhỏ đem cha cùng mình vứt bỏ nữ nhân không có, có cảm ó c tình bao sâu nhưng trong lòng luôn luôn tồn tại dạng này một cái ràng buộc c h ỉ ít tại mẫu thân cái này một khối bên trong trong lòng nên có một cái cố định hình tượng tùy ngươi vậy bất quá ta nhìn ngươi ngay cả sơn môn đều tiến không được còn như thế nào đi gặp mẹ ngươi t h i ề m long cười hì hì nói tiến nhập sơn môn còn không dễ làm bạch dạ nhìn thấy tiềm long nói ngươi trà trộn vào đi đem công nhạc mang đến liền được rồi ta chở tại đây các ngươi ta đi mặc dù ngươi bộ dáng này quá xấu bất quá hẳn là không người sẽ chú ý ngươi, ngươi tên tiểu từ túi này tiềm long nâng lên mập vó hung hăng đạp bạch dạ đ u ổ i một cước vẫn là hấp tấp hướng thần nữ cung bên trong chạy tới chỗ tối thần nữ cung cường giả nhìn chằm chằm bạch dạ nhưng không có chú ý tiềm long bạch dạ hướng phía trước đi một hồi liền tại một tảng đá lớn bên trên nghỉ ngơi tiềm long trong nhẫn có một chương hắn sớm chuẩn bị kỹ càng mặt nạ chờ một lúc công nhạc đến liền mang theo mặt nạ lấy công nhạc hộ vệ thân phận đi vào tốt cha chờ ta thấy mẫu thân liền lập tức trở lại bạch dạ thì thầm đông long đông long lúc này trận, trận liệt mã đạp đất tiếng văng lên bạch dạ mở hai mở hai mắt ra lấy m là tới tham gia thần nữ cung thọ yến người sao bạch dạ nhắm mắt không thèm để ý nhưng vào lúc này kinh hô thanh âm tóc ra là n g ư ơ i bạch dạ sửng sốt một chút theo tiếng đi tới lại thấy đám người bên trong một nữ tử chỉ vào bạch dạ gấp quát là cướp đoạt dị hồn châu cái kia tạc nhân là cái kia tạc nhân lao sư là cái kia thông đồng vòng lầm t i ế n cướp đoạt ta tông dị hồn châu tạc nhân là lanh xương ồ t á n vũ chân nhân lông mày xích chặt phất phất tay sau lưng đệ tử nhao nhao xông lên trước đem bạch dạ vây quanh thiên hồng tông người bạch dạ sắc mặt cứng đờ ngươi chính là cái kia cướp đoạt ta thiên hồng tông tiến hiến cho thần nữ c u n g trí bảo người một m ặ t hạt bảo lão nhân cưới lớn ngựa đi tới lão nhân sắc mặt băng lãnh vết lom hai mắt sát ý dập dợn cướp đoạt Buồn cười rõ ràng là các ngươi thiên hồng tông thua cho ta làm sao biến thành ta cướp đoạt đúng không bạch dạ lắc đầu thua ngươi tán vũ chân nhân nhữ mày ngươi có ý tứ gì xem ra các ngươi tông môn người báo cáo sai tình hình thực tế ta liền nói cho ngươi tốt các ngươi thiên hồng tông bị phái đi tặng lễ người nửa đường bên trong bị người chặn cướp bị ta gặp được đánh lui đạo trích về sau nữ nhân này lại giận lây sang ta trách ta không có tương trợ nàng liền có ta với các ngươi thiên hồng tông so tài nữ nhân này chính miệng nói nếu ta thắng dị hồn châu về ta kết quả các ngươi thiên hồng tông phế vật lại ngay cả ta một nho nhỏ khí hồn cảnh thất giai người đều thắng không nổi ta thắng dị hồn châu tự nhiên về ta nhưng nữ nhân này lại lật lọng tại chỗ đổi ý cũng để các ngươi thiên hồng tông người vây giết ta đây hết thảy đều ghi chép trong tay ta ghi âm thủy tinh bên trong có chứng cứ ở đây lại không xong đi về phần ngươi nói kia cái dị vong lâm tiến cùng ta thông đồng vừa nói đây là từ đâu nói đến vạch dạ chỉ vào lãnh sương nhật nói t á n vũ chân nhân nghe xong sắc mặt ngưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm lãnh xương quắc khẽ lãnh xương đây là có chuyện gì dị hồn châu là n g ư ơ i thua bởi hắn vong lâm tiến lại là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói hắn thông đồng người này cướp đoạt dị hồn châu sao làm sao hắn tựa hồ cùng vong lâm tiến không c u n biết cái này lãnh xương á khẩu không trả lời được nàng rất muốn lật lọng nhưng b ạ c h dạ trong tay có ghi âm thủy tinh nàng căn bản rảo biện không được nguyên lai、like、đây đều là ngươi đang lừa gạt của ta tám vũ chân nhân tức giận nói t ạ t h ắ n g dị hồn châu nữ nhân này sợ hãi bị tông môn truy cứu trách nhiệm liền đem hết thạy toàn bộ giao cho vong lâm tiến trên thân xác nhận như thế bạch dạ nhìn thấy trong đội ngũ không vong lâm tiến thân ảnh lập tức minh bạch hết thạy bốn phía các đệ tử cũng bừng tỉnh đại ngộ tình cảm dị hồn châu là như thế rớt kia vong lâm tiến chẳng phải cũng là bị lãnh xương hoan hồng cái này lãnh xương thật độc hào tâm kế nàng thân là tông chủ c h i nữ đám người khẳng định càng có khuynh hướng nàng chỉ sợ vong lâm tiến cũng là cùng đường mặt lộ mới bị ép rời đi tông môn tán vũ chân nhân trái tim băng giá không thôi vong lâm tiến là đệ tử của hắn lại bị lãnh sương oan uổng tất nhiên là tư vị đủ kiểu phức tạp trong lúc nhất thời thiên hồng tông đệ tử nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn qua lãnh sương lãnh sương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cắn răng một cái thấp giọng nói lao sư trước không thảo luận cái này người này thế nhưng là chiếm chúng ta thiên hồng tông trí bảo dị hồn c h â u tạc nhân lao sư trước đem dị hồn c h â u cầm về rồi nói sau việc này đợi ta trở về tông môn ta sẽ đích thân hướng tông chủ báo cáo bất quá trước đó tán vũ chân nhân đem ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân trầm giọng nói hy vọng ngươi có thể thành, thành thật thật thật thật th các ngươi thiên hồng tông đã đem dị hồn châu bại bởi ta có ghi âm thủy tinh làm chứng chẳng lẽ các ngươi muốn trốn nợ tiểu bối nói đùa há có thể thật chứ như thế b ả o bối há có thể bởi vì một tên i đệ tử ngôn ngữ mà trở thành tiền đặc cược coi như ngươi đem cái này ghi âm thủy tinh công bố ra ngoài cũng sẽ không có người coi là thật tán vũ chân nhân trầm giọng nói nói như vậy các ngươi là nhất định phải quỵt nợ rồi vạch dạ trầm giọng nói giao ra dị hồn châu tán vũ chân nhân không muốn nói nhảm địa chỉ sợ rất khó giết tán vũ chân nhân lạnh nhạt nói giết người mình lấy là được tuân thiên hồng tông đệ tử cùng nhau tiến lên lãnh sương cũng không ngoại lệ nàng đối bạch dạ hận t ấ u x ư ơ n g muốn tự tay giết người này những đệ tử này đều là thiên hồng tông tinh nhuệ n đều tại nhị giai trở lên t u y ệ t hồn cảnh tăm giai tứ giai đều có bạch dạ một người căn bản không phải đối thủ mà càng làm cho người ta kiên kỵ chính là tán vụ chân nhân hắn cũng không phải đệ tử mà là đại tông trụ cột thực lực của hắn khủng bố tuyệt luân như hắn xuất thủ bạch dạ tuyệt không còn sống khả năng rút bạch dạ trực tiếp q u a n người hướng sau l ư n g chạy đi chạy đâu thiên hồng tông người nao nhau giục ngựa lao tới để ta trả người này lãnh sương hết lớn thả người nhảy lên như thiên ngoại phi t i ê n một kiếm tới gần bạch dạ kinh khủng hồn lực chút xuống còn như thác nước bạch dạ bên cạnh hết thệ thảm thực vật tảng đá toàn bộ bị nghiến nát trên thân bị một cô áp lực áp chế hắn sát mặt s ư n g sở đột nhiên rút kiếm thân kiếm đạn xuất ngàn đạo kiếm khí quét về phía lãnh xương lãnh xương b i ế n sắc lập tức hoa công làm thủ bị chi bước lui bạch dạ lăng không mà vọn chém về phía lãnh xương nói không giữ lời lật lọng nên giết hắn hét lớn một tiếng sắc ý khói động lưới kiếm giữa trời mà hạ lãnh xương bận bịu nâng trường kiếm ngăn lại nhưng xong kiếm chạm vào nhau cổ đồng kiếm bên trên đáng đến man lực liền đưa nàng chấn động đến thể nội không ngừng tuân ra đảng trong miệng trực tiếp nôn ra máu cái gì xa xa tán vũ chân nhân thấy thế sắc mặt biến hóa khí hồn c ả n h người có thể một kiếm đem tuyệt hồn c ả n h người c h ấ n thổ huyết cái này sao có thể đạo trích nhận lấy cái chết một người khác giết tới đây mũi kiếm hàn mang thoáng hiện phong mang nổ tung bạch dạ quay người một kiếm k e n quá khứ nhưng bên kia lại r ộ i ra một quyền hung hăng đánh vào phần lưng của hàn ông bạch dạ bị đẩy lui song quyền nan địch tứ thủ cứ tiếp như thế hẳn phải chết không nghi ngờ những người này đại bộ phận đều có vong lâm tiến thực lực quá khó đối phó bạch dạ q u a y người muốn tiếp tục chạy trốn thiên hồng tông người lại lần nữa đ ổ i sát nhưng vào lúc này tán vũ chân nhân thả người nhảy lên hóa làm một đạo trưởng hồng sâu về phía chân trời phóng tới bạch dạ đều lui ra đi để ta chẳng hắn tán vũ chân nhân quát to một tiếng thiên hồng tông đệ tử nhao nhao lui ra hắn một tay thành trào trăm mét trên không trung đối bạch dạ một trào、Soạn. một cố khí thế từ trên trời gián xuống bạch dạ thân thể lập tức dừng lại hắn túi đầu xem xét túi tiền mình co lại nhanh chóng một cỗ trong suốt hồn lực hóa vì một cái đại thủ từ không c h u n g dối hạn vững vàng bắt lấy hắn làm cho không thể động đậy giống như gông xìm tới tán vũ chân nhân hét lớn một tiếng bạch dạ bay thẳng lên hướng tán vũ chân nhân bay đi hắn hồn khí trực tiếp hóa thành đại thủ áp chế bạch dạ toàn thân cao thấp tất cả hồn lực cho dù bạch dạ hồn hóa nguyên lực cũng không có khả năng tránh thoát tán vũ chân nhân hồn lực tán vũ chân nhân chính là thiên hồng tông bảy đại chân nhân đứng đầu địa vị cao thượng tại thiên hồng tông bên trong là gần với tông chủ tồn tại dưới một người trên v à n người chỉ là khí hồn cạnh người căn bản không có khả năng cùng hàn đấu trước thực lực tuyệt đối cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lãnh xương lao đi khỏe miệng máu tươi á c độc nhìn chằm chằm giữa không c h u n g không ngừng dãy rủa bạch dạng hắn đã bị tuyên bố tử hình đã ngươi không chịu giao ra dị hồng châu như vậy ngươi chỉ có đi chết sau khi ngươi chết ta sẽ hủy trên người ngươi ghi âm thủy tinh chuyện kia tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng ta thiên hồng tông danh dự cũng đem bảo tồn tán vũ chân nhân lạnh leo nói ngươi thật giết chết được ta lúc này bạch dạ đột nhiên đình chỉ d ã rủa lớn tiếng nói ngươi còn tại người si nói mộng sao tán vũ chân nhân nhữ mày đây là người si nói mộng bạch dạ đột nhiên đình chỉ d mánh u a y người lại một tay nắm lấy bên hông t ử kiếm vỏ kiếm một tay nắm chặt chua kiếm một cỗ khí tức cuồng bạo ở trên người hắn bốc lên đây là t á n vũ chân nhân đột nhiên hãi hùng kiếp vĩa một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân của hắn hắn nhiều năm qua bồi dưỡng chiến đấu trực giác nói cho hắn nhất định phải bung ra người này nếu không h ắ n phải chết không nghi ngờ nhưng một cái khí hồn c ả n h người làm sao sẽ mang đến cho ta dạng này cảm giác nguy cơ t á n vũ chân nhân không tin đột nhiên một cái thanh thúy tiếng kiếm r e o đẩy ra âm vang tám vũi một thanh kiếm da vỏ lưới kiếm thẳng tắp hướng hắn đâm tới Thử long vừa ra thiên địa thực diện